t r ư năm g Sau tiêu bành rằng xưa khi chạy trốn trên mã gia nguyên tàn binh quân sở đã từng kỷ lục một ngày đem đi ba trăm dặm tuy nhiên đó là dưới điều kiện tiên quyết là chạy trốn hơn nữa cái giá phải trả là phải vứt bỏ tướng sĩ tụt lại phía sau quan trọng hơn là loại tốc độ này căn bản không thể kéo dài nhìn tòa thành quách nguy nga hùng tráng cách đó không xa kia nhiều ánh mắt của kỵ binh quan quân chốc lát liền đỏ lại những kỵ binh quan quân này đều là các lao binh trăm trận từng đi theo hạng trang trốn khỏi giã mã nguyên bành thành là thủ đô của nước tây sở đã từng mang đến cho bọn chúng hồi ức tốt đẹp nơi đây thậm chí còn có người nhà của họ nhưng bây giờ bành thành lại là thủ đô của nước hoài nam nhìn s á t trời đang tối hạng trang nhẹ nhàng g ì m cương ngựa ô truy chậm rãi giơ tay phải lên trong chốc lát hơn mười kỵ binh truyền lệnh liền hướng về bốn phương tám hướng của đội ngũ hành quân lao vùng ụ t đi đại vương có lệnh toàn quân dừng lại chú doanh ngay tại chỗ kỵ binh quân sở đang quần quần phía trước liền Từ、trên ừ t l thực tế lần viễn trinh này hạng trang vì mỗi kỵ binh của đội kỵ binh dũng manh phối hợp thành ba con ngựa hai con chiến mã dùng để thay phiên cơ đi còn lại một ngựa thì dùng để chở lương thực tuy nói hạng trang đã quyết định đến đất tề mà giết người cất của nhưng điều này cũng không ý nghĩa là quân kỵ binh không có đồ quân đu cần phải biết rằng một số vật tư tác chiến rất khó được tiếp viện tại đất đê cho nên nhất định phải mang đủ ước chừng bốn năm trăm kỵ binh dũng m a y nhanh trong phân thành mười mấy đội hướng về bốn phương tám hướng đi ra ngoài đây là kỵ binh trinh sát bọn họ gánh vác trọng trách cảnh giới s á t trời rốt cục cũng đen lại dưới bầu trời đêm rất nhanh liền đốt lên một đống lửa giữa ánh lửa vang lên tiếng cười không kiêng r ẻ của quân sở nhóm đại binh mắc lều trại vừa thảo yên ngựa chiến ma xuống sau đó để chiến ma ở trên bãi sông n n cỏ bản thân thì như ngồi xuống trên đống lửa toàn bộ bã vừa nhận bánh mạch của tấn tương đưa qua cắn một cái sau đó thì uống ngụm nước lạnh lớn n g a i nước doanh trinh đang ở cách đó không xa mặt mày n h ă n nhó nhìn lều trại dựng lên thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng ô i trao về việc này h ạ n g trang lại nhắm mắt bịt h a i cũng không cho vài nữ binh đi theo giúp đỡ kỷ luật quân đội của quân sở ở đó hết sức nghiêm ngặt lúc không đánh giặc tước vị càng cao thì địa vị càng cao có thể hưởng thụ cuộc sống đầy đủ sung túc nhưng khi xuất t r i n h bên ngoài quân sở từ thống xoáy cho tới tiểu tốt đều là bình đẳng vừa rồi hạm trang cũng chẳng phải tự tay tháo yết ngựa mắc lều trại đời sao hiện tại đang gặm chẳng phải cũng là bánh、mạch. nước uống cũng là nước lạnh thật ra trong túi vải buồn có bốn túi da dê rượu trắng tuy nhiên đó là chuẩn bị cho chiến mã mà không phải cấp cho các tướng sĩ uống ngựa chiến của kỵ binh quân sở thuộc loại ngựa mông cổ cải tiến tính thích t h ớ n g tốt bình thường có thể ăn cỏ xanh ngay tại chỗ tuy nhiên lúc sau khi hành quân đường dài hoặc sung phong ở cường độ cao thì nhất định phải cho chiến mã ăn ngũ gốc tinh chế nếu không chiến mã sẽ xuất khí mà ngũ gốc tinh chế của chiến mã thực ra là hoa màu của con người nếu có thể trộn lẫn với rượu trắng thì hiệu quả càng tốt sở dĩ hạng trang cùng tướng sĩ bình thường cùng nhau ăn lương khô uống nước lạnh lại không chỉ là, vì lôi kéo lòng người, mà là có thêm nguyên nhân của mức độ sâu xa. hạng trang là muốn cùng binh lính đồng cam cộng h ổ kịp thời nắm vững thể trạng của tướng sĩ toàn quân cùng với tình trạng tâm lý để có thể định ra sửa chữa xác thực đồng thời cũng có kế hoạch tác chiến có tính mũi nhọn gắm hết nửa chiếc bánh mạch bách lý hiền mới thở hổn hển mà đi tới trước mặt hạng trang bách lý hiền có lẽ là một người có đặc quyền duy nhất trong hai vạn tướng sĩ quân sở đây cũng là chiếu chỉ hạng trang riêng biệt đã từng chiếu bởi vì bách lý hiền đã hơn bốn mươi tuổi thân thể hắn lại không bằng các võ tướng như bách lý mậu do h u ê n hạng trang e sợ cho y trong cuộc hành quân đường dài b ệ n đến chết cho nên mới mở cho y trường hợp đặc biệt tuy nhiên dù có thân binh chăm sóc bằng mọi cách bách lý hiền quả thực cũng chịu không nổi từ lương ngồi xuống bên này hạng trang nghiêm túc ra hiệu bách lý hiền ngồi xuống bên cạnh mình hỏi ngươi có khỏe không vẫn khỏe chịu được được bách lý hiền ngồi ở bên cạnh hạng trang vừa thoải mái rôi thẳng hai chân sau đó vừa xoa sườn đùi vừa cười nói ôi đã nhiều năm không cưỡi qua ngựa rồi cưỡi đi không nhanh được quả nhân cũng gần như thế hạng trang cười khổ lắc đầu con người là vậy đó rời xa thì rất dễ dàng nhưng khi lại nhập vào thì lại rất khó trước kia lúc mang theo mấy ngàn tản binh chạy trốn khắp nơi khổ cực mệnh mọi đến mấy cũng không hề gì nhưng để sống những ngày lành tháng tốt sau khi qua mười mấy năm ăn nhàn sung sướng cưới người hành quân đều trở thành việc cực khổ lúc hai bên quân thần đang nói chuyện t i ế m hô diên bỗng nhiên tiến lên bẩm báo đại vương tướng quốc hoài nam khoái triệt tới thăm hỏi ổ, khoái triệt mau mau mau cho mời nói rồi ngừng một lát hạ n g trang đ ô n g đứng thẳng người lên gọi hô duyên chính đức đang định xoay người đi nói lời đã vẫn là quả nhân đích thân nên đón tử lương ngươi cùng quả nhân đi một chuyến trong ánh lửa yếu ớt vẻ mặt phức tạp của k h á i triệt quan sát binh lính quân sở ồ nào trên bãi sông hai vạn quân kỵ binh dũng manh giống như châu chấu xông vào hoài nam quốc tuy nói không có đốt giết cướp bóc nhưng trận đánh lớn như vậy không thể không làm kinh động đến quân thần hoài nam quân thần hoài nam cũng không thể không lo lắng nhìn thấy kỵ binh sở quốc tiến thẳng vào bành thành lại chậm chạp không thấy sứ giả sở quốc đến báo cho biết ý đồ quân sở trước đó anh bố rốt cục ngồi không yên kỵ binh sở quốc muốn làm gì hạng trang hắn muốn làm gì nguy cấp trước mặt anh bố rốt cục cũng rời khỏi hậu cung xuân luyện cũng dứt bỏ rượu ngon cùng với mỹ nhân vừa nghiêm lệnh tăng thêm cấm quân canh giữ bành thành vừa triệu tập binh lính các nơi lại phái khoái tri từ trên người những tướng sĩ quân sở trước mắt này khoái triệt nhất thiết cảm nhận được một loại áp lực rất hùng mạnh không sai đó chính là áp lực bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng hoặc cầm ĩ cười to hoặc mải m ế tăn hoặc ngưng mi trầm tư nhưng đều toát ra một khí thế làm người ta hoảng sợ không hề nghi ngờ đây là một đám chiến sĩ khát máu mong nóng chiến tranh khoái triệt không thể tưởng tượng lúc bọn người kia được phủ thêm chiến giáp bước lên chiến mã lại đưa ra hoàn thủ đao tấn công kêu gào về phía trước thanh thế sẽ đến mức như thế nào nhưng khoái triệt biết chính là đội quân kỵ binh dũng mánh này tại cuộc chiến ác liệt hoài nam này suýt nữa đánh tan bởi chủ x o á i hàn tín nếu lúc ấy có hạng trang tự mình l ĩ n h quân có lẽ hàn tín này đã bị bắt tự nhiên trong đầu khoái triệt dâng lên một nghi vấn nếu có một ngày quan hệ giữa nước sở cùng hoài nam trở nên ác liệt quân hoài nam có khả năng ngăn chặn một đội kỵ binh hung hãn như vậy không dưới bầu trời đêm ủ ám khoái triệt im lặng lắc đầu đáp án rõ ràng là không dù là cấm quân tinh nhuệ nhất của hoài nam cũng không chịu nổi một kích của đội kỵ binh trước mắt này lại liên tưởng đến tiểu môn hạ sau khi đi xứ nước sở cốt trở Cổ những tiếng bước chân hỗn độn mà vừa cấp bách đông nhiên từ phía sau chuyển đến khoái triệt quay đầu lại nhìn chỉ thấy một người đang ở dưới sự vây quanh các thân binh trẻ tuổi bước nhanh về phía mình khoái triệt mặc dù không nhận biết người này nhưng chỉ nhìn trận này liền biết ngay không thể nghi ngờ gì nữa chính là sở vương hạc trang lập tức khoái triệt tiến lên thật sâu v á i trào nói phạm dương khoái triệt tham kiến đại vương bích lý h i ể n đi theo sau hạng trang khẽ cười nhìn là biết đó là một mưu sĩ được rèn luyện hàng ngày từ câu từ giới thiệu của khoái triệt phạm dương khoái triệt bích lý h i ể n đã lĩnh hội được ý tứ bên ngoài thoạt nhìn là biết khoái triệt lăn lộn ở nước hoài nam cũng không được như ý tin tức thế thật tốt ha hạng a h trang tiến lên hai bước đỡ lấy khoái triệt cười nói thật được lấy tại khoái triệt tiên sinh quả nhân thật là ngưỡng mộ ngươi đã lâu ha hồ thẹn k h á i triệt nhân tiện đứng lên nhìn về hướng bành thành phía xa chắp tay vai trào nói tiếp đại vương tại hạ này đến chính là có cần quốc gia của ta cung cấp lương thảo cho quý quân không hạng trang xoay người chia tay mỉm cười nói tiên sinh đây không phải chỗ nói chuyện hãy đi vào lều trướng của quả nhân được không k h ó i triệt sao cũng được thản nhiên nói nếu đại vương có mệnh tại hạ lại không dám không theo bành thành hoàng cung hoài nam vương anh bố và c h ú kiến phi thu và văn võ đại thần vẫn đợi đến quá nửa đêm trước sau không thấy k h ó i triệt trở về anh bố không khỏi có chút sốt ruột nhìn quanh mọi người hỏi chư vị ái khanh các ngươi nói xem tướng quốc có thể hay không đã bị thẳng nhãi hạng trang bắt đi rồi không các đại thần ngơ ngác nhìn nhau thật đúng là có khả năng này quân sở lần này xâm nhập hoài nam vốn cũng rất khả nghi nếu hạng trang thật sự là đến tấn công nước hoài nam như vậy thì khoái triệt lần này đi chẳng khác gì tự mình chui đầu vô lưới hạng trang sao có thể thả hắn trở về khi anh bố và các đại thần đang đa nghi như tào tháo thân quân giáo ý lợi k ỳ bỗng nhiên đi nhanh vào bẩm báo nói đ ạ i vương tướng quốc đã trở lại ồ tướng quốc đã trở lại anh bố vội la lên mau mau mời tướng quốc tiến đến thượng thư phòng lúc khoái triệt tiến vào thư phòng đám người như anh bố chú kiến phỉ thu rõ ràng là ngửi thấy được vị rượu nồng nặc từ trên người hắn anh bố thoáng chốc liền t r o mày trầm giọng nói tướng quốc ngươi uống rượu giờ trong lòng anh bố khá là không thoải mái hắn ở nhà lo lắng đề phòng khoái triệt người này lại ở trong quân doanh quân sở cùng hạng trang uống rượu mua vui khoái triệt nói không cần nghĩ ngợi đúng vậy sở vương mời thần không dám từ chối không dám từ chối c h ú kiến lạnh lùng nói chỉ sợ là không muốn từ chối khoái triệt ngươi có phải thấy sức mạnh quốc gia hoài nam ta mệt mỏi quân lực không phân chấn cho nên muốn ôm chân của sở vương c h ú kiến khoái triệt giận dữ nói ngươi đừng ăn nói bừa bãi nói xấu bổ tướng lúc chu kiến đang muốn ăn miếng trả miếng thì lại bị anh bố ngăn lại lập tức anh bố lại hỏi k h á i triệt tướng quốc nếu ngươi cùng hạng trang đều uống r rốt cuộc muốn như thế nào chương ba trăm bảy mươi hai nhanh như tên bán khi khoái triệt nói ra là hạng trang muốn tấn công nước tề thì các đại thần lợi kỳ chu kiến p h ụ thì đầu tiên là sửng sốt rồi lập tức bật cười ha h a hạng trang chỉ dẫn theo mấy vạn kỵ binh này mà dám đi đánh nước tề ư thật sự đòi đi đánh hàn tín ư lời nói này có người tin mới là lạ anh bô tức thì giận dữ quát khoái triệt người dám lừa gạt quả nhân đại vương sao lại nói vậy khoái triệt ngạc nhiên lời thần nói đều là sự thật k h á i triệt cũng giống như vậy không thể chấp nhận việc hạng trang dùng mấy vạn kỵ binh này đi đánh nước tề hơn nữa rất có khả năng có đi mà không có về nhưng ở trong doanh trại quân sở hạng trang thật sự đã nói như thế cho y chú kiến cười lạnh lùng nó i chỉ sợ tấn công nước tề là giả đi qua đánh lén nước hoài nam ta mới là thật p h ụ thì cũng nói hạng trang đã từng chơi trò này rồi khó tránh khỏi dợ trò lần thứ hai phải biết rằng nước hoài nam chúng ta cũng không phải nước lâm giang ừ anh bố kêu lên chầm đục nói quả nhân không phải là tên đầy tớ cộng ý kia k h ó i triệt thở dài bất đắc dĩ ngậm miệng bởi vì y biết anh bố lúc này đã không còn tin tưởng mình nữa lúc này bất kể y có giải thích thế nào cũng phi công anh bố lạnh lùng liếp nhìn k h o i triệt một cái sau đó mang theo đám người phù thì trèo lên thành tuần tra ban đêm tuy nhiên sự việc mà anh bố lo lắng cũng không hề xảy ra quân sở cũng không thừa dịp ban đêm đánh lén bành thành ngày hôm sau mặt trời vừa ló ở phía đông bên sông tứ thủy liền lâm vào cảnh náo loạn ồn ào các đỉnh lều trại đều được d ỡ xuống q u ậ n lại sau đó cho vào túi đồ lớn t ừ n g dây cương sắt được chụp vào đầu chiến mã lại cài yên ngựa kỵ binh lần lượt lên ngựa giống như dòng suối nhỏ nhập vào con sông bắt đầu quần quận tập kết về phía trước Trước sau chưa đến nửa canh giờ kỵ binh quần quận như nước lũ đi về phía bắc dần dần biến mất trên cánh đồng minh n ô n g chỉ có khói bùi đẩy trời bốc lên che kín cả mặt trời vừa mới mọc ngoài thành một trăm ngàn quân tề đã triển khai trận hình khổng lồ bộ binh trọng giáp ở phía trước mâu binh kích binh ở giữa phi mâu thủ cùng t i ễ n thủ lẩn ở sau trận cuối cùng là đội đồ quân lu dưới ánh mặt trời mới mọc một trận xe bắn đá đã dựng thẳng lên cao một trận xe tỉnh lan loại xe công thành thang mây cũng đã chuẩn bị sắp xếp đại chiến đã hết sức căng thẳng bản trận trong quân đại kỳ màu tím của tề vương phần phật bay trong gió đón gió đông dưới đại kỳ hàn tín mặc vương bảo màu tím đang định thần thong dong đứng trang nghiêm trên xe quan sát đột nhiên giữa lúc đó lan tướng tào thọ tiến lên bẩm báo đại vương tất cả đều đã chuẩn bị xong. d ơ tay phải lên nhẹ nhàng phất về phía trước cách đó không xa lính trinh sát của hàn tín vẫn đang theo dõi đột nhiên xoay người ra sức vẫy một cây lệnh kỳ tam giác màu đỏ một nơi cách hơn mấy chục bước hơn mười lực sĩ quân tể để trần ngực và cánh tay ở trên xe quan sát cao chót v ó t thu ánh mắt lại sau đó d ơ r ù i c h ố n g thật lớn lên nặng nề g h gõ vào một chiếc c h ố n g hành quân thật lớn cao hơn người phía sau trận chống hành quân mấy trăm người thổi tù và cũng đều dương tù và bằng sừng c h â u lên p h ồ n g má ra sức thổi chỉ trong chốc lát tiếng kèn trầm trầm cùng với tiếng trống trận trào dâng lên sau trận quân tể khinh xe giáo u y rào, rào rút trường kiếm dơ lên cao hai mươi mấy l ự c sĩ quân tể lộ ngực trần dơ mộc truy trong tay lên cùng với lúc bảo kiếm trong tay của khinh xe giáo húy hạ xuống mộc truy trong tay l ự c sĩ quân tể cũng đột nhiên hạ xuống cùng với những tiếng go bong bong hai mươi mấy xe bắn đá đột nhiên mở ra ngay sau đó một cánh tay nặng t r ừ n g mấy vạn cân đột nhiên hạ xuống một cánh tay khác đột nhiên bắn lên sau đó kéo g i ả i xích nâng chiếc giỏ thật lớn lên cao mang theo tiếng gió rít đột nhiên bay về phía không trung ngay khi những chiếc giỏ bay lên cao thì những tảng đá lớn được đặt ở trong giỏ lập tức thoát khỏi sự ràng buộc bắn về phía thành quách phía trước ba triều ta ngả về phía tây mặt trời khẽ đưa mắt nhìn quanh tất cả đều là bờ ruộng dọc ngang trên bờ ruộng dọc ngang đủ loại cây lúa năm nay quận thế bắc coi như là mưa thuận gió hòa cho nên cây lúa rất tươi tốt những bông lúa trổ ra những hạt lúa to dài rõ ràng là một mùa thu hoạch hiếm có trong năm các nông phu đang ở trên đồng ruộng ai nấy đều lộ vẻ vui mừng một lao nông ngồi trên đầu bờ ruộng nhà mình cầm ấm gốm lên đang định rót nước vào trong bát đột nhiên bắt gốm đặt trên tảng đ á lăn xuống đất vỡ thành hai mảnh lao nông hơi sửng sốt đang không hiểu gì thì bỗng nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân có vỡng rất nhẹ giữa lúc đó loang thoáng như có có chút m ở mịn đứng lên tay vịn vào cột nhìn hướng về phía nam cách đó không xa các nông phu đang làm việc ở trên cánh đồng cũng đều dừng tay lại đứng thẳng lên quay đầu lại nhìn về hướng phía nam xa xa phía nam của vùng quê là một trên núi thấp bén ê n không nhìn rõ tình hình phía sau trên núi tuy nhiên loáng thoáng âm thanh là từ phía sau núi đó v ọ n g tới cảm xúc sợ hãi nhanh chóng lan tỏa ra tràn ngập vùng đồng quên những nông phu có chút tỉnh táo đã ném nông cụ trong tay xuống l ạ g yên xoay người chạy hướng về phía thị trấn dường như qua rất lâu mà dường như chỉ mới nháy mắt một kỵ binh cưới một con tuấn mã như quỷ mị đột nhiên xông ra từ sau trên núi kỵ chiến mã tức thì hai chân dựng lên móng trước bay lên không ngẩng đầu lên hí dài một tiếng nhóm nông phu tinh tường thấy kỵ binh trên lưng ngựa rõ ràng là khoác áo bào màu đỏ tươi dưới ánh mặt trời đang lặn xuống giống như màu đỏ của máu tươi vô cùng bắt mắt còn trường đao dài nhỏ trên tay kỵ binh kia nữa dưới ánh tà dương chiếu xuống phản xạ ánh sáng vô cùng đẹp mắt nhưng rồi lại khiến người ta tim đập nhanh là quân hán quân hán chết tiệt lại tới nữa chạy mau mọi người chạy mau quân hán lại tới nữa không biết là hai nông phu nào gào lên những nông phu vốn đang đứng sững sờ trên đồng ruộp tức bùng nổ tất cả bỏ nông cụ trong tay xuống quay đầu bỏ chạy. Hơn h trong, xa xa, trong thời gian ngắn ngủi chưa tới nửa khắc triền núi thấp bé được coi là vô cùng vô tận kia đã bị kỵ binh vô bờ bến không giới hạn trôn vùi kỵ binh vô bờ bến không giới hạn như đại dương bát ngát đầu tiên là trôn vùi triền núi sau đó làm ánh liệt xuống triển núi trôn vùi toàn bộ đồng quê những cây lúa sắp trưởng thành thu hoạch trong nháy mắt đã bị những gót sắt vô bờ, bờ bến dấm lên thành một đống hỗn độn ngoài thành bắc dương xa xa các nông phu đã chạy trốn một bên tiến lạng rơi nước mắt trải qua hơn m ộ ư ơ i ngày hành trình liên tục tiêu kỵ quân rốt cuộc đã tiến nhập vào địa giới bắc dương quận tây bắc hạng trang cưới ngựa ô truy từ trên vùng quê chạy như bay qua nhìn bờ rộn u g dọc ngang hỗn độn dưới chân rất nhiều cây lúa bị dấm nát không còn hình hại trong con ngươi của hạng trang liền khôi phục là sự ác nghiệt vốn có đây là chiến tranh chiến tranh cho tới bây giờ đều t à n khốc lần viễn trinh này ngoại trừ phải cứu nước triệu càng phải phá hư tiềm lực chiến tranh của nước tề như thế nào mới có thể phá vỡ được tiềm lực chiến tranh của nước tề đáp án này không cần nói cũng biết đó là tận hết sức phá nền nông nghiệp của nước tề khiến cho dân chúng bỏ nước mà chạy về nước khác cứ như vậy đất tề không có lương thực mà trưng thu hoặc cũng không có binh lính mà chiêu mộ trong tay không có lương thực không có binh lính hàn tín dù có khả năng như quỷ thần cũng khó mà tránh khỏi kết cục thất bại và diệt vong ba hàm đan đại quân nước tề đã tấn công mạnh mẽ rằng có suốt năm ngày dưới năm ngày chiến đấu kịch liệt quân t ể thương vong không ít thang mây xe công thành và khí giới cũng tổn thất không ít thành hàm đan t h ạ t nhìn như là bàn thạch không thể công phá tuy nhiên trên mặt hàn tín cũng không có chút lo lắng hết thệ đều nằm trong lòng bàn tay ông ta nhiều nhất là qua nửa tháng chỉ chờ lối đi bí mật được đào thông thành hàm đan tất sẽ bị phá ngay từ đầu tấn công mạnh mẽ cũng chỉ là nguy trang đòn sát thủ của hàn tín thật sự chính là tập kích bất ngờ trong đại trướng trong quân hàn tín vừa đánh cờ cùng lâu kính vừa dạy bảo hàn hạp hạp nhi đạo dụng binh thiên biến văn hóa vô cùng vô t ậ n kỳ thực dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không lấy kỳ để thắng hàn hạp nói con hiểu gạ phụ vương lệnh đại quân triển khai trận dựa vào việc tấn công mạnh mẽ vào thành hàm đan đó là lấy chính hợp âm thầm đào đất để tập kích bất ngờ là lấy kỳ thắng có phải thế không ạ hàn tín mỉm cười nói con lý giải như vậy là rất khá vừa dứt lời thúc vệ lang tướng tào thọ đột nhiên vội vàng đi vào chắp tay bẩm báo đại vương lâm chi cấp báo hàn tín nhón lấy một quân cờ trên bàn cờ s o n g lúc này mới quay đầu lại hỏi chuyện gì tào thọ thở hổn hển trầm giọng nói sở vương hạng trang đích thân dẫn một trăm ngàn binh đã tiến nhập vào quận tây bắc tướng quốc tại đó cấp báo nói nhiều nhất ba ngày nữa quân sở sẽ đến dưới thành lâm chi điều đó không thể xảy ra hàn tín bật d ậ y quân cờ trong tay cũng rơi xuống đất cũng khó trách hàn tín thất thố nước sở cách nước tể chừng mấy ngàn dắm rất xa cũng biết h ạ n g trang sẽ đối với mình bất lợi đợi hắn phái binh đến cứu viện cũng phải mất thời gian hai tháng nhưng hiện tại đại quân mình vừa mới khởi xướng tiến công thành hàm đan thì đại quân của nước sở lại bất ngờ đến dưới thành lâm chi điều này sao có thể cho dù là kỵ binh cũng không thể nào nhanh như vậy được chẳng lẽ là quân sở bay đến kỳ thật điều này cũng không thể trách hàn tín tính toán sai hàn tín trong lịch sử hoa hạ là thần tiên dụng b i n h nhưng ông ta lại chưa nhận thức đầy đủ về chiến thuật kỵ binh càng không thể tưởng tượng kỵ binh mông cổ đời sau lại có thể có được tốc độ hành quân khủng bố đến vậy bởi vì vào lúc này bàn đạp cũng vừa mới xuất hiện móng ngựa sắt căn bản chưa có từ phương tây tràn vào trung nguyên tại thời đại không có móng ngựa sắt kỵ binh tuyệt đối không thể đường dài tấn công bất ngờ đọc truyện online mới nhất ở truyện y dĩ y t còn cổ nên hàn tín thật không ngờ kỵ binh quân sở lại có thể nhanh đến binh lâm nước tề đến vậy lâu kinh đứng lên theo giơ tay về phía tào thọ nói cấp báo của tướng quốc đâu mao đưa đây t ba trăm h vội vàng bảy mươi ba quân tể lui binh lâu kính thở dài nhìn hàn tín nói đại vương quả thực đại quân quân sở đã đến gần hàn tín gật đầu trầm ngâm nói một trăm nghìn kỵ binh một trăm nghìn kỵ binh một trăm nghìn kỵ binh hàn h ạ đ ẫ nhiên nói phụ vương quân sở đánh vào tể quốc quả thực không tới một trăm nghìn kỵ binh điều này chắc chắn là phô trương thanh thế nhi thần nghị quân sở chỉ có khoảng năm mươi ngàn quân thôi ô hàn tín hưng thú nói nói lý do của con chút xem nào hàn hạp nói lý do rất đơn giản lần trước đại chiến hoài nam quân sở đến cuối cùng cũng chỉ phái đi năm mươi ngàn kỵ binh có thể thấy chiến mã của bọn chúng tổng cộng cũng chỉ có được như vậy thôi cho nên lần này kỵ binh sở quốc đánh vào tề quốc tuyệt đối sẽ không vượt quá năm mươi ngàn quân lâu kính nói đại vương công tử hạp phân tích rất có đạo lý rất có thể chiến mã của sở quốc không có nhiều như vậy ngưng lại một chút lâu kính lại nói còn nữa thần đã từng có tiếp xúc với bộ lạc người hồ phía bắc biết được rằng lúc người hồ hành quân đường dài mỗi người thường mang theo vài con ngựa chiến thần nghĩ rằng quân sở cũng áp dụng phương thức này cho nên binh lực thực tế rất có khả năng chỉ có hai ba mươi ngàn quân hai ba mươi ngàn kỵ binh hàn tín cái gục gật đầu nhưng hai mắt đột nhiên hiếp lại trầm ngâm một lát hai t r ò n g mắt hàn tín đang hiếp lại đột nhiên mở bừng ra quay đầu lại quát bản đồ túc vệ lang tướng tào thọ quay đầu lại vây tay một cái liền có hai gã cấm quân nâng tấm bình phong tín lên lại lấy bản đồ từ hà bắc đến hà lạc trên tấm bình phong hàn tín trầm tư nhìn tấm bản đồ khoảng nửa khác con ngươi đột nhiên sáng ngợi quay đầu lại quát truyền lệnh toàn quân n ổ trại về n ư ớ rõ tào thọ tuân lệnh hô lớn xoay người hiên ngang đi nhìn theo bóng dáng tào thọ r đường hầm trước mắt sắp đào thông rồi hàm đan cũng nhanh chóng đánh chiếm được lúc này lui binh chẳng phải đáng tiếc sao hơn nữa quân sở chỉ có khoảng hai ba mươi ngàn binh mã chỉ cần nghiêm lệnh các quận các huyện bảo vệ tốt thành trì là được chúng ta hoàn toàn có thể tấn công hàm đan tiêu diệt triệu quốc sau đó mới điều con trở về nước hàn tín mỉm cười nói hạp nhi vi phụ không phải vừa mới dạy bảo con sao đạo dụng binh biến hóa khôn lường nhưng dù thay đổi thế nào cũng vẫn trở về bản chất thật của nó xét đến cùng chỉ có một câu đó chính là lấy trình hợp thắng bất ngờ kết hợp với tình hình quân đội hiện tại con hãy ngẫm nghĩ thật kỹ biết đâu con sẽ có thu hoạch không ngờ tới ha <cười> hàn hạp gãi gãi đầu bắt đầu t r ầ m tư trên thành hàm đan sớm đã trở thành một đống lộn xộn một đống cây đ á đã vứt n ổ n ngang trên đường chính toàn là đ á cây tên rơi xuống còn có những kiếm gãy kích gãy nhuộm máu đường phố vốn bằng thẳng đã trở nên gồ ghề tường thành cũng bị sụp đổ mấy chục trượng thành trì vốn nguy nga hùng tráng đã bị tàn phá tan hoang không khí tràn ngập mùi máu tươi thậm chí còn có thể nhìn thấy tay chân trên cơ thể người văng ra thứ tướng quân triệu quốc bạch tuyên cùng hơn m ư ơ i thân binh vây quanh chậm rãi bước đi lên đầu thành trông thấy quân tốt thủ thành nằm n ổ n ngang trên đầu thành đôi trưởng thân binh định tiến đến định quát lại cẩn thận đi qua kẽ hở e sợ khiến các tướng sĩ bừng tỉnh cách đó không xa vài lính tốt ở các trạm canh gác muốn trào cũng bị bạch tuyên ngăn lại năm ngày huyết chiến các tướng sĩ cũng đã mệt mỏi đến chết bạch tuyên thực sự không đành lòng đánh thức bọn họ tuy nhiên đúng lúc này ngoài thành hàm đan lại đột nhiên có tiếng kèn trống xa xa vọng lại mờ mờ ảo ả o các tướng sĩ triệu quốc đang mơ màng thoáng chốc liền bừng tỉnh một đám người vùng dậy cầm vũ khí vọt tới lỗ châu mai có mười mới binh sĩ nhanh mắt phát hiện bạch tuyên tuần thành khẩn trương tiến lên trào bạch tuyên nhận lễ sau đó lại quay đầu nhìn về phía xa xa ngoài thành quả nhiên quân rất nhanh bạch tuyên phát hiện có chuyện khác thường quân tể ngoài thành cũng không có dấu hiệu tiến về hàm đan giống như bọn họ đang nổ c h ạ y đúng vậy chính là đang nổ c h ạ y quân tể định lui binh sao có một binh lính lập tức phấn khởi kêu lớn nổ c h ạ y quân tể nổ c h ạ y đúng vậy bọn họ thực sự đang nổ c h ạ y lập tức có binh lính phụ họa bọn họ sắp lui binh trên đầu thành hàm đan binh sĩ lập tức rào rào đứng lên càng lúc càng nhiều tướng sĩ xông tới lỗ châu mai bám lỗ châu mai nhìn ra xung quanh thậm chí có vài người nhảy lên lỗ châu mai giờ khắc này tất cả tướng sĩ vui mừng như liên quân tề thực sự đã lui binh thành hàm đ a n được bảo vệ rồi sao chẳng phải quê hương gia đình của bọn họ tại nước triệu đã được an toàn trong ánh mắt của bạch tuyên lại hiện lên đầy vẻ lo lắng hắn không dám lạc quan như các tướng sĩ lẽ nào quân tề dễ dàng lui binh thế sao tất có ẩn khúc bên trong hoặc là hàn tín dùng quỷ kế lạc mềm m ộ c chặt trầm ngâm một lát bạch tuyên cho gọi đội trưởng thân binh vào căn dặn dẫn kỵ binh ra ngoài thành dò xét thông tin của quân tề rõ tên đội trưởng thân binh tuân lệnh hô lớn lĩnh mệnh đi ngoài thành lịch hạ nay là tế nam tiêu kỵ quân đang quần quần tiến về phía đông trong và quân hạng trang vừa thúc ngựa dẫn đầu vừa quay đầu lại hỏi bách lý hi đại quân tiến vào đất tề đã vài ngày tính tới thời điểm này hàn tín cũng đã có được tin tức ngươi n g h ĩ hắn có rút binh khỏi hàm đan không bách lý hiên phe phẩy quả lông đáp chắc chắn hắn sẽ dẫn quân trở về ngược lại nếu khi hắn công hãm hàm đan xong mới trở về toàn bộ đất tề đã sớm trở thành một cánh đồng hoang vu hàn tín tuyệt đối không chấp nhận điều này tuy nhiên thần cũng có chút lo lắng hàn tín trước ra vẻ lui binh sau lại quay lại đánh triệu quốc ý ngươi là hạng trang nghiêm nghị nói hàn tín dùng thủ đoạn thả lỏng rồi buộc chặt sao tám chín phần là như thế bách lý hiền chắc chắn nói nếu quân triệu không đề phòng cho rằng quân tề thực sự lui binh quân thể đột nhiên quay đầu tấn công bất ngờ trong chốc lát hàm đan sẽ thất thủ sắc mặt hạng trang thoáng chốc chìm xuống hắn càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng của bách lý hiền rất có đạo lý quân triệu sơ xuất thật đúng là rơi vào quỷ kế của hà tín chắc chắn thành hàm đan sẽ thất thủ như vậy triệu quốc cũng sẽ diệt vong cứ như vậy lần viễn trinh này của quân sở cũng chẳng có ý nghĩa gì không được tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra lập tức hạng trang quay đầu quát lớn la khuất khuất bất tài phàm là hạng trang xuất trinh đại thống linh ô mục nhai k u ấ t tài tiêu nhất định phải đi theo hạng trang vừa dứt lời k u ấ t tài liền t h u c ngựa tới trước mặt hạng、trang. từ trên lưng ngựa chắp tay thi lễ nói đại vương có chuyện gì sai bảo hạ trang trầm giọng nói ngươi không phải dẫn theo mấy tổ bồ câu đưa tin tại hàm đàn sao tức khác dừng bồ câu đưa tin tới hàm đàn để người của ngươi nghĩ thông báo cho triệu vương trương ngao nói đ ạ i quân của quả nhân đã đánh vào đất tề ít ngày nữa hàn tín sẽ lui binh nhưng hắn nghìn vạn lần không được sơ xuất để tránh quỷ cấy lạc mềm b u ộ c chặt của hàn tín rõ khuất bất tài vài chạo l i n h mệnh hạ trang lại nói trương ngao đừng sơ xuất thì thật tốt bách lý hiền phe p h ẩ quật ô n g nói đại vương yên tâm dưới trướng trương ngao cũng không phải không có người tài người khác không nhắc đến nhưng bạch tuyên hắ nếu có ô mục nhai cảnh báo h à n sẽ không trúng q u ị kế của hà n tín hạng trang thoáng chốc gật đầu suy nghĩ thấp giọng nói bạn đang đọc c h u y ệ n tại chỉ hy vọng là như thế chỉ hy vọng là như thế hàm đan triệu vương cung triệu vương trương ngao đang cùng q u a n g cao trương cảnh triệu ngọ bạch tuyên và văn võ đại thần bàn thảo h à n tín rốt cục lui binh hàm đan được giải nguy tảng đá trong lòng bọn họ rốt cục đã được giải thoát giờ khắc này quân thần triệu quốc quả nhiên vô cùng vui sướng mừng như liên l ê n dạy triệu quốc không sao rồi thương tướng quân triệu quốc triệu ngọ hưng phấn mặt đỏ bừng bừng có thể mánh công hàm đan không tới năm ngày đành phải thất vọng lui bừng triệu ngọ thầm nghĩ trong đầu chiến tích h i ể n hách này chính thuộc về hắn nghĩ đến chính mình có thể khiến tên hàn tín không công trở về triệu ngọ vô cùng kích động nếu như không phải e rẻ quyền ủy của triệu vương hắn thực muốn vật ngã nữ quan đứng ở trên cạnh xuống đất tùy ý hưởng thụ quan cao t r ư ơ n g cảnh cũng vui mừng con xiết triệu q u ố c lần này gặp d i ữ hóa lành quả thực đúng là được trời b a n phước chỉ có bạch tuyên mày dậm trao lại trong lòng mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất an quân thể vây thành mới chỉ năm ngày không ngờ lại lui binh chuyện này không phải phong cách của hàn tín đó chính là điều bất thường rốt cục đã có vấn đề trong đó hay chính là quỷ kế lạc mềm buộc chặt hoặc là trong nước tề quốc đã xảy ra đại sự gì sự hoang mang của bạch tuyên cũng không kéo dài lâu lắm rất nhanh kỵ binh thân tín hắn phái đi do t h á m quân tề đã có tin tức trở về kỵ binh thân tín của hắn phái đi bắt được khoảng vài chục thảm báo có tề rốt cục cũng bắt được thảm báo quân tề mở miệng trong tề quốc quả nhiên phát sinh đại sự quân sở không ngờ là quân sở một trăm nghìn kỵ binh sở quốc đã đánh vào tề quốc lúc này bạch tuyên mới thở phào nhẹ nhõm xem ra quân tề lui binh là sự thực một trăm nghìn kỵ binh sở quốc đánh vào tề quốc phóng hỏa giết người trải khắp đất tề Cũng trương, trương h ngao lúc này vô cùng cao hứng lúc này căn dặn a tướng trương cảnh nói a tướng lập tức triệu tập công khanh đại phu tối nay quả nhân phải bày tiệc tại vương cung đại điện khao thưởng văn võ bá quan ha ha ha rõ trương cảnh vai c r ạ o xoay người vội vội vàng vàng đi trương ngao lại nói với thượng tướng quân triệu ngọ nói thượng tướng quân lập tức vào phụ kho lãnh tiền chuẩn bị nhiều rượu ngon thì ngon không chỉ mở tiệc tại hoàng cung quả nhân còn muốn đích thân đi đến đại doanh khao thưởng năm quân cùng với toàn bộ các tướng sĩ rõ triệu ngọ chắp tay thi lễ tuân lệnh hô lớn sau đó xoay người hiên ngang đi ha ha chư vị ái khanh quả nhân xin lỗi khôn tiếp được các vị nhìn theo bóng dáng của trương cảnh triệu ngọ trương ngao không sao kìm nén n ổ i vui sướng trong lòng lập tức hướng tới đám người quán cao bạch tuyên cáo từ rồi đi thẳng tới hậu cung trong hậu cung có hơn một trăm mỹ n ư nhưng trương ngao chỉ lưu luyến một mình lưu nguyên chương ba trăm bảy mươi bốn hàm đan thất thủ tuy rằng đêm đã khuya nhưng trong triệu vương cung đèn vẫn sáng như l ú c quốc tiệc long trọng vẫn còn đang tiếp tục triệu vương trương ngao rõ ràng đã uống q u á chén cần nhờ đến hai nô tỷ nâng lên mới có thể đứng v ữ n g đã như thế này rồi nhưng hắn vẫn khăng khăng mời rượu các đại thần ở tại đây cũng là thế hệ con cháu của triệu vương trương ngao đổi là các chư hầu khác chỉ có đại thần kính rượu với hắn lẽ nào có chuyện quốc quân kính rượu các đại thần tính hết một vòng trương ngao đông nhiên nhớ tới một sự việc hắn vẫn chưa tới đại doanh ủy l ã o quân đội ải giả quả nhân suýt nữa quên mất chuyện quan trọng trương ngao đột nhiên vũ mạnh một cái lên trán lập t thứ tướng quân bạch tuyên nói thượng tướng quân thứ tướng quân các ngươi hãy đi dạo một vòng tới quân doanh cùng quả nhân triệu ngọ bạch tuyên đều đồng ý lập tức cùng trương ngao ra khỏi đại điện thẳng cửa cung mà đi nhưng mà vẫn chưa ra đến cửa cùng phía trước bầu trời đêm hạ đột nhiên chuyển đến tiếng nói lạnh lùng xe gió bạch tuyên phản ứng cực nhanh một cái lắc mình liền chắn trước mặt trương ngao triệu ngọ cũng nhanh chóng rút kiếm ra lớn tiếng q u á t có thích khách bảo hộ đại vương mấy trăm cấm quân lập tức kêu lớn dũng cảm đi lên bảo vệ trương ngao ở giữa hạ thích theo dự tính mưa tên bắn xuống cũng không tới thích khách dường như chỉ bắn ra một mũi tên hơn nữa không hề chính xác bắn tới cạnh cửa cung trên tiễn có tín thư một gã cấm vệ mắt sắc đông nhiên chỉ vào cửa cung kêu to ngôn c h ứ n g nào triệu ngọ cùng bạch tuyên chăm chú nhìn lên quả nhiên trên đầu tiễn có một bức thư lập tức sai ngươi tới cạnh cửa gỡ thư xuống bạch tuyên lấy thư từ trong tay tên cấm quân liếc mắt nhìn phía bên trái một cái nơi mà bắt đầu xảy ra dấu hiệu cũng là một, một vách núi đá đen t u y n ô một ngai bạch tuyên lập tức dùng mình dấu hiệu này hắn đã nghe nói qua trên đời này cho tới bây giờ vốn không có tường nào ngăn được gió lùa qua. hạng trang ở Âu m ộ c nhai đã huấn luyện một đội tử sĩ gián điệp sau đó phái tới các quốc gia khác săn bắt tin tức truyền về sở quốc sớm đã để chư hầu các nước biết được nhưng biết được Âu m ộ c nhai tồn tại là một chuyện có thể bắt được gian tê Âu m ộ c nhai ẩn nút hay không lại là chuyện khác Âu m ộ c nhai chưng ngao giọng nói run lên nói Âu m ộ c nhai muốn ám sát quả nhân sao triệu ngọ dùng kiếm trong tay chỉ chỉ mật thư trong tay bạch tuyên những mày nói bạch tuyên trên đó viết gì bạch tuyên vội vàng xem m ậ tin lập tức biến sắc nói lại vương đây là phong thư báo tin sở vương hạng trang mượn dành nghĩa ô một nhai báo tin cho chúng ta hắn đã đích thân dẫn một trăm nghìn quân vào tề quốc nói hàn tín ít ngày nữa sẽ lui binh nhưng phía trước lui binh nhưng rất có thể sẽ dùng quỷ kế lạc mềm bục chặt lạc mềm bục chặt triệu ngọ trao mày nói hàn tín dùng lạc mềm bục chặt vậy là có ý gì chứng ngao hỏi tể quân giả lui binh sao lạc mềm bục chặt lạc mềm bục chặt lạc mềm bục chặt bạch tuyên thì thào mấy tiếng đột nhiên h é t lớn không tốt rồi nếu hết l n k h n g tốt rồi nếu hết n h ô n g t rồi n ế t lớn không t ố i nếu hết bọ hành động đại vương nguy cấp rồi người nhất định phải rời khỏi hàm đan ra cửa nam đi tới n g h i thành dứt lời bạch tuyên khẩn cầu triệu ngọ nói thượng tướng quân. xin ngươi hãy đích thân dẫn kỵ quân cấm vệ bảo vệ đại vương tới nghiệp thành triệu ngọ tuy rằng vốn chẳng lỡ gì bạch tuyên nhưng với những phán đoán của bạch tuyên cũng khá tán thành lập tức cũng có chút tin tức lại nói bạch tuyên cho dù hàn tín lui binh là giả vậy cũng không có gì chúng ta kích chống tụ binh t r i ệ u quân phòng thủ bốn cửa quân thể muốn công hám thành hàm đan e là cũng muôn vàn khó khăn dường như không cần phải đi tới nghiệp thành bạch tuyên vội là lớn hàn tín dụng binh từ xưa tới c a y động đã bao giờ lưu lại cho người ta một con đường sống chưa lúc này kích chống tụ binh chia quân phòng thủ bốn cửa e không còn kịp nữa rồi việc này hay giao cho mặt tướng làm vì sự an toàn của đại vương thượng tướng quân mau thống l ĩ n h cấm vệ quân bảo vệ đại vương đi tới nghiệp thành mới là đúng đắn t r ư ơ n g ngao có chút nóng nảy nói vậy vương hậu các vương tử của quả nhân còn có đại thần trong triều không cần quan tâm đến họ chỉ cần đại vương sống triệu quốc tồn tại bạch tuyên nói xong sau đó nhận mũ giáp từ trong tay thân mình lại nặng nề g h đội lên đủn hướng về phía triệu vương gật gật đầu xoay người lên ngựa hướng về phía quân doanh mà đi bạch tuyên hiểu rất rõ lúc này quân tốt gác tứ của rất ít chính hắn tới đây cũng là tổn công vô í việc cấp bách chính là đi đến đại doanh tập hợp đại quân trở về đón đánh đại quân tể quốc trong lòng trương ngao căng thẳ lập tức nhìn triệu ngọ nói thượng tướng quân quả nhân đại vương chúng ta đến nghiệp tảnh triệu ngọ hít một hơi thật sâu trầm giọng nói chúng ta đi thôi ba trên bầu trời đ ê m ưu ám ba trăm nghìn quân tể vội và hành quân về phía tây hàn tín mặc áo bảo màu tím cơ i bạch mã đi ở giữa dưới sự hộ vệ của hơn mười lăm tướng đ ỗ n g nhiên một con khoái mã từ phía trước chay nhanh như bay m à đ ế n báo hàn tín nhẹ nhàng g tìm bạch mã lại vung tay lên trời quát có chuyện gì thám báo xoay người xuống ngựa quỳ gối thở dốc nói tại hàm đan c ấ báo hoàng cung hàm đan vẫn còn đang tiệc tùng linh đỉnh từ ba ngày trước từ khi lui khỏi hàm đan hàn tín liền lặng lẽ để lại hiện nay đã có một lượng lớn gian tế lẩn vào trong thành thứ nhất dùng để dò la ti tước thứ hai có làm nội ứng quan trọng hơn là hàn tín ở ngoài thành hàm đan có để lại một đội quân mai phục hàn đó chính là phục binh của chính hắc mai phục cửa đông hàm đan tuy nhiên đối với hàn tín mà nói công hãm thành hàm đan không phải mục đích chính mục đích của hắn chính là muốn bắt triệu vương trương ngao chỉ có bắt được triệu vương trương ngao triệu quốc mới có thể đầu hàng một trận mới xem như là thắng lợi hàn tín cao giọng hạ lệnh triệu tịch lá khanh ứ a trương nghe lệnh triệu tịch giục ngựa tiến lên trên lưng ngựa chắp tay thi lễ có mặt tướng hàn tín giơ tay phải lên chỉ ra phía trước nói ngươi mau dẫn năm tinh binh nhanh chóng chặn các cửa bắc tây nam thành hàm đan dù là một con chuột cũng không được để chạy thoát từ trong thành vâng triệu tích tuấn lệnh t h ú c ngựa đi hà n tín lại nói các chư tướng còn lại theo quả nhân đánh vào cửa đông rõ hơn một ư ơ i thuộc cấp t ầ m ẩm hô lớn cũng đều xoay người t h ú c ngựa đi cửa đông thành hàm đan quả thực đã đình trệ ngay lúc trình h ắ c dẫn theo tám trăm i n h tinh binh chui vào đường hầm nhanh chóng đi vào cửa thành cửa thành trước đó đã đả hàng trăm mật thám đi vào bên trong thành hàm đan trước đó một trăm l i n quân tể mánh công năm ngày chết vô kể cũng không công phá được cửa thành hiện giờ sai một trăm người đào đường hầm vào thành. thực sự khiến mọi người không thể tin được tướng quân tướng quân tướng quân trông thấy t r ì n h hát vào thành mật thám thủ ở hai bên sườn thành vỗ ngực hỏi t r ì n h hát tại đây cũng thỉnh thoảng đập một q u y ề n vào ngực mật thám tề quân hưng phấn nói làm tốt lắm làm tốt lắm các anh em làm tốt lắm sau khi chiếm được hàm đan bắt được triệu vương bản tướng quân nhất định xin đại vương ban thưởng cho mọi người ha ha ha tướng quân chuyện này không có gì quân triệu canh phòng rất lơi lỏng quả thực khoảng một trăm tên quân triệu gác cửa thành giờ đã uống xe như chết chúng ta không cần tốn nhiều sức có thể băm bọn chúng thành trăm mạnh sớm biết thế này mấy hôm trước phải phí công làm gì những tên binh sĩ này không biết lại nói nếu không có mấy ngày m á h công nếu không có nghìn vạn người hy sinh quân triệu há có thể sở xuất như lúc này sao hà n tín lại có thể dùng l ạ t mềm buộc chặt sao trong khi đang nói chuyện trên đường lớn phía trước đống nhiên chuyển đến một âm thanh ồn nào lập tức đúc làm đường lớn và hơn mười nhỏ bừng sáng lên ánh lửa sáng như ban ngày một đội y giáp triệu quân đẳng đ ằ n g sát khi đi về phía của thành đánh lén chính hắc khoe miệng thoáng chốc nổi lên một tia sát khí vô cùng dữ tợn liền chậm dãi rút trường kiếm ứ n g ra lại lấy mũi kiếm chỉ về phía mánh liệt hét lớn các huynh đệ ngay đây cửa thành hàm đan hiện giờ chính là miệ hồ chúng ta chính là những răng nanh ở trong n h ư n g c ỡ mấy thằng nhóc triệu quốc này dám rút lui khỏi từ trong răng nanh của chúng ta bọn chúng vẫn chưa đủ bản lĩnh tám trăm tinh binh và một trăm mật thám tất cả đều là lao binh trải qua trăm trận huyết chiến bọn họ không nói gì từ từ rút trường kiếm ra d ơ lên phía trước t h ô n g thả nhưng kiên định đứng phía sau chính hắc nếu như quân triệu muốn đoạt lại cửa thành chỉ có một cách duy nhất là phải bước qua thi thể bọn họ thấy quân tể tinh nhuệ đã bày sẵn trận địa tại phía trước sẵn sàng đón quân địch mạnh tuyên hiệu rất rõ hàm đan thất thủ là điều không thể tránh khỏi hà tín không hổ là hà tín dùng binh quả thực quỷ thần không thể lương trước cho tới bây giờ, bạch tuyên lúc này không sao hiểu được đội quân tinh nhuệ quân tề cấp đoạt của thành rốt cục từ đ â u trôi ra sau khi đại quân tề quốc lui lại phía sau bạch tuyên từng phái người đi thăm dò bốn phía không có thấy dấu binh tại các rừng rậm cẩn thận tìm kiếm cũng không hề phát hiện nếu không phải tin tưởng quân tề rút quân toàn bộ bạch tuyên chắc chắn sẽ l i ề u mạng đắc tội với triệu ngọ l i ề u mạng đắc tội với quốc quân cũng sẽ ngăn cản hành vi xa hoa làm ủy l ã o quân đội cho dù là không ngăn cản được cũng sẽ nghĩ cách giữ lại đủ binh lực giữ cửa nhưng hiện tại hội hận cũng đã muộn cửa đông thành hàm đan đã thất thủ nắm thật chặt trường kiếm trong tay bạch tuyên sự việc cho tới bây giờ chỉ còn cách dốc toàn lực phản kích đoạt lại cửa thành dù đoạt được của thành cũng không thay đổi được kết cục hàm đan thất thủ nhưng dù sao cũng có thể gây sự chú ý của quân tể gia tăng cơ hội cho đại vương tháo chạy thành công t r ầ m rãi giơ trường kiếm trong tay bạch tuyên đột nhiên giống dận đứng lên các dũng sĩ triệu quốc vì thế tử người già trẻ nhỏ vì những người trong gia đình các ngươi dết dết ế z z ế t phía sau bạch tuyên mấy trăm thân binh đồng thanh giống dận dết sạch lũ cho tề quốc、z. không để một tên nào sống sót z bạch tuyên giơ kiếm ngựa mặt lên trời lần thứ hai gào to z z z lúc này đây, gần như tất cả tướng sĩ quân triệu đều lạnh lùng hô lớn tiếng gầm nhất thời làm kinh hoàng cả trời đêm khoảng hơn mười dặm đều có thể nghe thấy chương ba trăm bảy mươi lăm việc không thể không làm lúc này hàn tín cùng trăm cấm quân vây quanh lên đầu thành hàm đan phía đông thành hàm đan hoàn toàn đã bị quân tề k h ô n g chế trải dài khắp đường chính cửa đông thành hàm đan quân triệu vừa đánh vừa lui co rút lại về phía hoàng cung quân tề truy sát theo sau thế công như nước khắp nơi bên trong thành hàm đều là ánh lửa khắp nơi đều chém giết ở bị văng trời chiến báo các quân các doanh giống như nước chạy trình lên trước mặt hàn tín chiến báo bản tin báo chiến sự báo t ả quân đã ngăn chặn cửa bắc hàm đan không một người chạy thoát báo trung quân tiền doanh đã tới gần hoàng cung đang mánh liệt tấn công đại doanh có quân báo hậu quân đã ngăn chặn cửa tây hàm đan không để bất cứ quân triệu nào chạy thoát báo hữu quân đã ngăn chặn cửa nam hàm đan tuy nhiên trước khi bị quân ta vây kín từng có một đội kỵ binh quân triệu phá vây ước chừng có bốn năm trăm kỵ binh hàn tín nghe thấy vậy lập tức t r o mày từng có một đội kỵ binh phá vây sắp mặt lâu kinh cũng khẽ thay đổi quát lập tức gọi tướng quân triệu tịch tới gặp đại vương lính liên lạc lĩnh m ệ n đi ước chừng khoảng nửa km giờ triệu tịch toàn thân đấm mồ hôi đi tới trước mắt tải xin đại vương. Trách phạt. Hàn tín t r o m g i ọ n g nói rốt cuộc sao lại thế ngôn triệu tịch gượng gạo nói thần dẫn đại quân đổi u tới phía ngoài cửa nam không lâu đột nhiên cửa nam hàm đan mở ra một đội kỵ binh triệu quốc đột nhiên từ trong thành liều chết s u n g ra thần bất ngờ không kịp đề phòng không kịp phái binh chặn đường khiến cho bọn họ phá vây mà đi hàn tín lại nói vậy đội kỵ binh đó như thế nào triệu tịch vội nói đ ạ i vương đặc cùng không phải đội kỵ binh triệu quốc bình thường bốn năm trăm kỵ binh này không chỉ mỗi người thân thể đều cường trắng hơn nữa tất cả đều mặc giáp trụ lân giáp cưới trên những con ngựa to cao thần đã phái kỵ binh đuổi giết nhưng không thể đổi kịp thần ho lâu kính hỏi tướng quân triệu tịch bắt sống được người nào không không có triệu tịch lắc đầu nói cung tiến thủ bắn hạ được mấy người tuy nhiên đều tự sát cả lâu kính thở dài quay về phía phía hàn tín nói đại vương đây chính là cấm vệ kỵ binh của trương ngao hàn tín g ậ t đầu quay lại căn dặn tào thọ sự thể không xong mau hiệu lệnh toán quân rút khỏi thành hàm đan cho tới bây giờ hàn tín dụng binh không muốn dây dưa trận chiến hàm đan mấu chốt thắng bại chính là triệu vương trương ngao nếu không thể bắt được trương ngao như vậy cho dù công hãm được thành hàm đan cũng vô dụng trương ngao đã chạy trốn đã không thể tiêu diệt triệu quốc như vậy không thể tiếp tục trận chiến này, binh lực thật là không nên tiếp tục phân binh sở vương hạng trang đã dẫn theo mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ đánh vào t ế quốc hàn tín cũng không dám sơ s u ấ t bây giờ lui binh hàn hạp không hiểu vội vàng la lên phụ vương hàm đan bị hạ ngay trước mắt rồi ta biết hàn tín khẽ mỉm cười ôn tồn nói hạp nhi c o n phải nhớ kỹ hai nước giao binh không thể lấy công thành đoạt đất là mục tiêu mà nên lấy việc d i ệ t quốc là mục tiêu tuy hàm đan là tòa thành trì nhưng chiến đấu tiếp cũng không thể tiêu diệt triệu quốc dù cấp lấy được hàm đan cũng không có ý nghĩa gì ngược lại bị rằng buộc binh lực tại đây mất nhiều hơn được hàn h ạ nghe vậy yên lặng gật đầu triệu tịch liền túi thất đầu xấu hổ tự hàn tín xoa xoa đầu hàn hạp lại chỉ bảo tào thọ nói tào thọ m a u hạ lệnh đi rõ tào thọ tuân lệnh lại bước đi trên tường thành quát lớn đại vương có lệnh các quân các doanh lập tức rút khỏi thành hàm đan rút khỏi thành hàm đan ba triệu vương cung chính hắc đang dẫn theo mấy trăm tinh binh mạnh mẽ tấn công vào cửa chính hoàng cung a chính hắc hét lớn một tiếng đem chém một tên tiểu giáo quân triệu đức thành hai đoạn mặc cho máu tươi bắn đ ầ y lên mặt cũng không lao đi chỉ dơ thanh kiếm hai lời dính đầy máu chỉ vào cửa cung n y n a phía trước lớn tiếng quát các binh đệ gia tăng sức mạnh dết sạch cầu triệu này nữ nhân trong vương cung đều là của các mấy trăm tinh binh phía sau t r ì n h hắc liền chém g i ế t như chém gà trong mắt hiện lên một mẩu xanh lét g ầ m gờ aosau đó vung trường kiếm trường kích trong tay đâm loạn chém lung tung vào quân triệu phía đối diện bại binh quân triệu t ử thủ t r ư ớ c cửa cung thấy sắp không thể chống đỡ được nữa nhưng vào đúng lúc này đông nhiên ở cửa đông vang lên tiếng kèn chấm thấp sao vậy đây là kèn lui binh có chuyện gì vậy mọi thứ đang êm đẹp sao phải lui binh t r ì n h hắc ngạc nhiên quay đầu lại chỉ thấy một người cơi ư khoái mã theo đường chính chạy như bay mà đến chưa đến gần đã lớn tiếng đại vương có lệnh các quân các doanh lập tức rút khỏi thành hàm đan rút khỏi thành hà đan mấy trăm tinh binh cũng không thể kìm lòng mà d ừ n g bước trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc aaa dưới sự bất cứ cực độ đột nhiên t r ì n h hắc ném trường kiếm trong tay xuống suýt chút nữa thì đem tên tư mã quân triệu trước mặt đóng đinh trên cửa lúc này t r ì n h hắc mới áp chế được lửa g i ậ n trong lòng quay đầu lại giống lớn các h i n h đệ đi chết tiệt chúng ta đi về nhà về nhà đi được hai bước t r ì n h hắc không kìm nổi lại quay đầu lại trên ánh mắt toát ra vẻ không cam l ò n g đây chính là hoàng cung bên trong tất nhiên sẽ có rất nhiều vàng bạc châu đáo cũng có hàng trăm hàng nghìn mỹ nhân nhưng hiện tại hắn thật không có duyên với những châu đáo vàng bạc mỹ nhân này trông thấy đều sẽ nằm trong tay đông lại cách xa hắn hô bạch tuyên hô một tiếng thật dài trường kiếm trong tay cũng từ từ rơi xuống không ngờ quân tề lại lui binh trông thấy cửa cung đã sắp thất thủ mà quân tề đột nhiên lui binh chẳng những bạch tuyên cảm thấy bất ngờ mà mấy trăm tàn binh c h ấ n giữ ngoài cửa cung cũng cảm thấy như trong n g ậ u có mấy binh lính lại yêu cầu đồng bọn bóp hắn vài cái xem có phải đang nằm mơ hay không chuyện này thật kỳ lạ thật không phải sự thực tuy nhiên rất nhanh bạch tuyên bình tĩnh trở lại hạ lệnh các thân binh tập hợp đại binh xung quanh trong thành hàm đan vô nước chừng có năm sáu vạn đại quân chỉ là trước khi quân tề tập cách bọn họ còn chưa kịp tập kết đã bị đánh tan chỉ cần có thể tụ hợp những bại binh này lại quân triệu vẫn có thể chiến đấu ba trong ngõ nhỏ sâu cửa bắc thành hàm đan một gã hầu nam trẻ tuổi mượn sự che chắn của bóng tối giống như một bóng ma đi đến của chính trạch viện giơ tay đẩy nhẹ cửa chính vốn đóng kín liền mở ra kẽ hở người hầu nam nghiêng người lách vào cửa chính người hầu nam nghiêng người lách vào cửa chính người hầu nam trẻ tuổi vừa tiến vào cửa trong bóng đêm liền truyền ra một âm thanh hoàng cung bị công phá không, không có người hầu nam trẻ tuổi lắc đầu thở hổn hển nói thống lĩnh quân t h đã lui binh, vậy sao? Quân lui binh trong bóng đem lại vọng ra âm thanh việc này nằ xem ra mau báo cáo tin tức này lên toàn bộ tiếng nói vừa dứt một bóng người gầy gò từ trong cổng trợ hiện ra vội vàng đi thẳng tới hậu viện chỉ trong chốc lát một con bù câu đưa thư tung cánh bay thẳng lên trời ba bờ t â y sông c h i hà hai vạn kỵ binh sở quốc đông như châu chấu quần quần mà đi lúc này đoàn kỵ binh dũng manh đã sớm tới gần lâm c h i thủ đô của t ế quốc từ lúc bắt đầu tiến vào đất tề quân sở liền mặc vào y giáp quân hán vừa đi vừa đốt dọc đường lên phía bắc bắt người cất của ở ven đường tất cả bờ ruộn dọc, dọc ngang đều trở thành đống hỗn đột tất cả cả cả c cây cây đậu đều bị dấm nát tất cả thôn trang hàng nghìn hàng vạn dân chúng đều trở thành dân chạy nạn không có nhà để về trong trung quân hạng trang nhẹ nhàng g ì m cưỡng ngựa ngựa ô truy liền rời khỏi đại quân lao thẳng về phía bãi sông trông thấy hạng trang một mình cưỡi ngựa rời khỏi đại đội kỵ binh tân tướng hô diên không dám coi thường liều hô lớn một tiếng tự mình dẫn theo mấy trăm kỵ binh tinh nhuệ rời khỏi đại đội theo hạng trang lao thẳng về phía bờ sông bên k i a sông hạng trang nhìn thấy có vài chỗ khói đặc bốc lên không cần phải nói chắc chắn chính là vài cái thôn trang bị quân xa đốt thậm chí hạng、trang、còn có thể loáng thoáng nghe thấy trong giói hạng trang nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia nhà tranh bị thiêu hủy từ từ sụt xuống các nữ nhân đang lặng lẽ rơi lệ trẻ nhỏ đang khóc n ỉ non các nam nhân đang lớn tiếng chửi mắng duy nhất đáng được ăn mừng chính là phần lớn dân chúng tể quốc đều mắng quân hán mà không phải quân sở đại vương không đành lòng chuyện nhỏ sẽ hỏng việc lớn không biết từ lúc nào bách lý hiền đã tới bên cạnh hạng trang hạng trang yên lặng gật đầu đại t r ư ở n g phu xử thế có việc nên làm có việc không nên làm vì đại sở sớm có ngày thống nhất thiên h ạ không thể không khiến dân chúng đất tể chịu oan ư c nếu không thực sự sẽ để hàn tín tiêu diệt triệu quốc thiên hạ từ nay về sau tạo thành thế thì tất sẽ tạo nên thảm họa chiến tranh liên kết lúc đó không chỉ có dân chúng đất để chịu khổ mà thôi t h ở nhẹ một hơi thật dài hạng trang b u ồ n bực nói nặng nhẹ quả nhân hiểu rõ bách lý h i ề n dùng quạt l ô n g c h e trên c h á n nhìn về phía xa một lát đ ỗ n g nhiên nói đại vương phía trước không xa dường như là thủ đô tề quốc thành lâm chi quả nhân biết hạng trang gật đầu nói mười mấy năm trước quả nhân đã tới đó một lần mười mấy năm trước chẳng những hạng trang đã tới lâm chi mà còn phóng hỏa thiêu đốt thành lâm chi nói tới đây hạng trang chợt nhớ tới cố lao quân sư ý liều thời gian thực sự trôi qua quá nhanh chỉ trong chớp mắt ý lao đã tạ thế hơn mười năm bố cục thiên hạ từ lâu đã th ngoại trừ bí liêu hạng trang còn nhớ tới một người khác bắc điêu hồ thường tề mãi năm đó nếu như không có đội thường của tề mãi đến đúng lúc mấy nghìn tinh binh của hạng trang muốn đánh hạ lâm chi có t h ể nói tuyệt đối không có khả năng ngay khi hạng trang hạng trang trở lại giang đông không bao lâu thì tề mãi cũng quay về nước giờ không biết thế nào rồi đợi đánh một trận này x o n g với tề quốc có thể phái thủy quân đi bằng đường biển đến viễn đông một chuyến xem xét biết đâu có thể thu mua được bộ lạc nguyên thủy như l ư n g hồ túc đặc phu dư cùng với ốc tự và bộ lạc nguyên thủy đông hồ trước đây vốn là bộ lạc bá chủ khu vực viễn đông tuy nhiên từ khi bị hung nô đánh bại thực lực xuống dốc không thanh từ đó về sau chia rẽ thành mấy trăm bộ lạc dân bản xứ độc lập lớn nhỏ viễn đông hiện giờ hẳn là thời đại hỗn loạn nhất chương ba trăm bảy mươi sáu quả nhân muốn gặp hạng trang phủ hoàng long chỉ là một đoạn của sông c h i hà nhưng đã định t r ư ớ c sẽ trở thành di tích được coi trọng trong lịch sử hàn g tín sở dĩ lựa chọn phủ hoàng long gặp mặt hạng trang hoàn toàn là bởi vì vùng lân cận phủ hoàng long đều là cánh đồng bắt ngát phạm vi nhìn rộng rãi bất kể là quân sở hay là quân tể đều không thể bố trí mai phục tại hai bên bờ sông tri hà chỉ cần hai bên không bố trí phục binh tại bờ bên kia sự an toàn của quân chủ hai bên cũng đủ để đảm bảo. chủ yếu là có thể đảm bảo sự an toàn của hàn tín giờ thân vừa qua hàn tín hạ trang đều đích thân mang theo mấy trăm thân kỵ xuất hiện ở hai bên bờ phủ hoàng long lúc này là đầu tháng chín khí hậu đã chuyển lạnh ánh mặt trời c ũ n g không quá gây gắt chiếu trên mọi người cảm giác ấm áp cách bờ sông khoảng hơn trăm bước hạ trang đ ỗ n g nhiên vung tay phải lên tấn tương h ậ diên cùng với mấy trăm thân kỵ đi theo sau liền tìm ngựa dừng lại do viên trà trộn trong binh lính bình thường theo bản năng neo mắt lại nhìn về phía hàn tín đang ở bên kia bờ sông tri hà dù khoảng cách có chút xa nhưng nếu tại khoảng cách này mà bất ngờ bắn tên lén thì khả năng bắn trúng nếu muốn bắn chết hàn tín thì còn k h ó như lên trời thân binh thân tướng đi theo sau dừng lại hạng trang lại nhẹ nhàng dùng ngựa ô truy mã lần thứ hai k h ẽ tung vó lên chậm rãi đi về hướng đông sông c h i hà hầu như là cùng lúc hàn tín bờ bên hướng kia cũng quát thân hữu kỵ dừng lại còn mình thì đi về hướng tây của sông c h i hà trong tiếng vó ngựa b i ể n chuyển hai người hai ngựa rất nhanh đã đi tới bờ sông c h i hà độ rộng của phủ hoàng long thuộc sông c h i hà chưa tới ba mươi t r ư ợ n g đứng ở bờ đông sông c h i hà hạng trang có thể thấy rất rõ trên người hàn tín không hề có bất cứ binh khí gì càng không mang theo công tiễn đương nhiên hạng căn bản không lo l chỉ dựa vào chút võ nghệ còn con của hàn tín nếu muốn bắn chết hạ n g trang căn bản là si tâm vào tường hàn tín cũng thấy rất rõ hạ n g trang bên kia bờ sông cũng không hề mang theo bất cứ binh khí gì lập tức hàn tín vai trào nói sở vương quả nhiên là người tín nghĩa quả nhân vô cùng vui mừng hạ n g trang mỉm cười c h ắ p tay nói t ề vương quả nhiên là phong thái hơn người không hổ với danh tiếng thiên tài binh gia thiên tài binh gia sở vương quá khen hàn tín lãnh đ ạ m cười cười lại nói nếu có thể quả nhân thật muốn cùng sở vương trở thành chi g a o tâm đầu ý hợp đáng tiếp tạo hóa c h ơ người cho nên việc ngươi ta cùng gặp nhau trên chiến trường lại càng tiếc gối trong lúc nói chuyện với nhau hàn tín đã phát hiện hạng trang không phải là kẻ lỗ mãng hữu dũng ô nhiêu xem ra nếu muốn tại sông c h i hà tái hiện trò hay nhấn chìm quân sở quả thật là cực khó tề vương kỳ thực chúng ta hoàn toàn có cơ hội trở thành c h i dao tâm đầu ý hợp ánh mắt hạng trang sắc bén như dao nhìn chăm chú vào mắt hàn tín từng câu từng chữ mà nói chỉ cần tề vương bỏ mọi ân đoán năm xưa xuống đem m ộ ư ơ i quận đất tề nhập vào đại sở thì quả nhân có thể đảm bảo cùng ngươi cùng c h u n g thiên hạ từ nay về sau hai họ hạng hàn thay nhau làm vương vĩnh viễn là huynh đệ trên mặt hàn tín thoáng chốc hiện lên tia giận dữ tuy nhiên rất nhanh ông ta đã kìm nén xuống đến đây hàn tín đã cơ bản có thể khẳng định. hạng trang là một đối thủ trí dũng vẹn toàn người ta nói sở vương không những có võ công c h ắ c tuyệt miệng lưỡi càng giỏi hơn hôm nay rốt cuộc quả nhân đã được linh giáo hàn g tín cười l ạ n h gây gắt phản kích lại những lời này cũng là những lời mà quả nhân muốn nói với ngươi nếu sở vương ngươi đem ba t h ủ kinh tương cùng với giang đông nhập vào đại tề thì quả nhân có thể cùng ngươi cùng nhau xưng cô cô tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến ha ha hạng trang ngửa mặt lên trời cười ha h a lại nói tề vương ở đây phong cảnh không tệ phong cảnh không tệ con ngươi hàn tín trợt loại sáng ngự khí trở nên lạnh lẽo nhưng cái quả nhân nhìn thấy chỉ là thành chỉ bị t i ê u hủy rộn đông bị dẫm đạp bách tính vô tội trôi giạt khắp nơi tại sao lại nói phong cảnh không tệ quả nhân dường như cũng thấy đất triệu khói nổi khắp nơi bách tính lang thang hạng trang phản lại tề vương những gì hai ta cùng gây ra không hề kém nhau thì không được công kích nhau cái này gọi là đại ca đừng nói nhị ca hàn tín nghe vậy cứng họng rồi lập tức lại cười lệnh nói được rồi những cái này không nhắc lại nữa hiện tại quả nhân đã rút binh về nước có phải quý quân cũng nên rời khỏi nước tề chỉ cần sở vương ngươi lưu binh quả nhân tuyệt đối không gây khó dễ ngoại trừ cho phép qua các trạm kiểm soát còn dâng tặng lương thảo cho đại quân sở hàn tín cũng không cho rằng hạng trang sẽ tiếp nhận ý tốt của mình chỉ là nếu hạng trang có thể tiếp nhận như vậy là hay nhất hàn tín biết rất rõ bắt đầu từ giờ khắc này trận đấu quyết tử của mình và hạng trang đã bắt đầu rồi ông ta tuyệt đối không để quân sở trốn thoát khỏi đất tề lại càng không để hạng trang sống sót quay trở về g i a n g đông bạn đang xem chuyện được sao chép tại comh hả ý tốt của tề vương quả nhân xin nhận hạng trang mỉm cười nói đến đất tề quả nhân đã quấy dối nhiều lương thực thật sự là đã làm phiền đến n g ư ờ i nhưng nếu quý quân có thể lui về sau mười dặm cho phép quân ta tại phủ hoàng long bắc cầu để đại quân ta qua sông về phía nam thì vô cùng cảm kích lúc này quân sở đang đứng song song cùng với quân t h cách sông c h i h à đường đi phía đông bến duy thủy giao thủy lại từ giao thủy lang tả hành quân lui về hoài nam đã sớm được xác định trước sở dĩ hạng trang nói bắc cầu với hàn tín tại phủ hoàng long đơn giản là muốn làm xáo trộn thai mắt của hàn tín dùng kế dương đông kích tây tạo cơ hội cho quân sở từ phía đông bến duy thủy dành về mặt thời gian dễ bàn thôi hàn tín mỉm cười trong lòng cũng cười nhạt bắc cầu qua sông tại phủ hoàng long chính là chút tài mọn dương đông kích tây mà dám khoe khoang trước mặt quả nhân lư ba trong lúc hạng trang với hàn tín nói qua lại mấy trăm thân kỵ của hắn đang lặng lặng l trong đám người do huyên tay nắm chặt cung cứng tay phải rất nhanh lấy trọng tiễn lăng nha lòng bàn tay đã đấm mồ hôi lạnh do huyên từ lúc năm tuổi đã được mẹ đốc thúc bắt học bắn cung mười ba tuổi một mình tiến vào rừng rậm núi sâu để săn bắn mười lăm tuổi săn giết được một con mánh hổ mười bảy tuổi hoàn thành bách phát bách chúng kỳ tài bắn cung tinh tuyệt có thể nói là thiên hạ vô song bằng không tại cựu nguyên thì y đã không vượt qua được tài bắn cung của cao sơ thế nhưng hiện tại quả thật do huyên có chút căng thẳng bởi vì lần này y muốn bắn chết không phải là sói cũng không phải là hổ mà là đại binh gia hàn tín đương thời vừa nghĩ đến việc hôm nay rất có khả năng hàn tín sẽ chết trong tiễn của mình do huyên liền cảm thấy hưng phấn không gì sánh được thế nhưng nhỡ mình thất thủ vậy thì do huyên này sẽ trở thành người bị ngàn người lên án đây là cơ hội tốt nhất để săn giết hàn tín và rất có thể đó chỉ là cơ hội duy nhất hít mấy hơi thở thật sâu do huyên cố gắng khống chế nhịp đập nhanh của con tim đồng thời tự nói với bản thân tài bắn cung của do huyên là thiên hạ đệ nhất hàn tín chết chắc rồi ba nửa canh giờ qua rất nhanh hàn tín và hàng trang đều nghĩ thời gian đã không còn sớm nữa hạng trang chắp tay trước nói với hàn tín tể vương nếu không thì ngày hôm nay kết thúc tại đây Cũng được, vậy t hạng, hạng trang nào mỉm cười, nhưng n g không hề nhúc biết gọi những gì mà hàn g tín suy nghĩ trong lòng lập tức ghìm ngựa quay người đi thấy hạng trang ghìm ngựa quay người đi rồi hàn g tín mới in lòng cũng ghìm ngựa chuẩn bị rời đi ở ngay phía sau hạng trang bỗng nhiên vung tay phải lên năm ngón tay mở ra đột nhiên nắm chặt lại thành quyền ba cách hơn trăm bước thấy động tác tay của hà trang tấn tương hậu diên đang che ở trước mặt hung hăng ghìm c ư ơ n g ngựa thúc ngựa đồng thời tránh ra hai bên hầu như là cùng lúc hai người cùng ghìm ngựa nghiêng người tránh ra do huyên đã sớm ở trên lưng ngựa đứng thẳng lên bật một tiếng đủ để kéo cung cứng bảy thạch bật lên Bờ tây c h i hà tào thọ cách hàn tín cũng chừng hơn trăm bước thoáng chốc hai mắt t r n tròn kinh hoàng kêu lên cẩn thận đại vương cẩn thận tiếng nói vừa dứt do huyên đã bưng tay chỉ nghe một âm thanh vang lên trọng tiễn lang nha rời khỏi cung cứng nhanh như tia trước bắn tốc độ cực nhanh không thể tưởng tượng được hầu như ngay lúc đó trong tiễn lang nha đã bay v u n vút với khoảng cách hơn một trăm năm mươi bước bắn chúng vào lưng của hàn tín thậm chí hạng trang cũng không kịp quay đầu lại nhìn chỉ qua khỏe mắt thấy một luồng sáng l ó e lên hàn tín ở bên kia bờ sông đã kêu lên một tiếng đau đớn từ trên lưng ngựa rơi xuống đất đại vương có thích khách bảo vệ đại vương l i ề u mạng với sở mọi d ợ c h ó chết thấy hàn tín nga xuống cầm vệ quân tể cách hơn trăm bước bùng lên toàn bộ cấm vệ quân tể nhất loạt dương cung c ả i tên hướng về phía hạng trang tại bên bờ đông sông tri hà mà bắn càng nhiều người như điên cùng muốn xuống ngựa vừa cài cung bắn tên rào rào bắn tới xung quanh hạng trang hạng trang vung hai khuỷu tay lên dùng sắt bọc bên khuỷu tay liên tục đón đỡ tên của tào thọ bắn tới vừa hưng phấn quay đầu gào to do huyên mau mau bắn thêm vài mối tên nữa bắn chết hà tín bắn chết hà tín giờ k h ắ c này hạng trang thật sự muốn phóng ngựa qua sông sau đó tự tay đoạt cái đầu của hà tín tuy nhiên hạng trang cũng ngấm lại sông chi hà rộng hơn ba mươi t r ư ợ n g nếu hắn thật sự phóng ngựa qua sông chỉ sợ cuối cùng rơi vào giữa sông sau đó bị cấm về quân tể cuồn cuộn bắn tên tới mà trở thành con nhím không cần hạng trang nh do huyên lại hướng về phía hàn tín đang ngã xuống đất mà bắn tới tay bắn cung của do huyên thật sự nhanh như gió thổi với khoảng cách hơn một trăm năm mươi bước ba mũi tên liên tục đều bắn trúng mục tiêu tuy nhiên bởi vì hàn tín đã ngã xuống đất hơn nữa chân lại quay về phía bờ đông bởi vậy hai mũi tên sau chỉ bắn trúng vào bắp đùi của hàn tín bắn xong ba mũi tên tay phải của do huyên đã hết lực bông xuống cung cứng bảy thạch không phải dễ đ ừ a dỡn khắp thiên hạng có thể kéo được cung cứng bảy thạch tuyệt đối không thể vượt quá hai lần ngay cả do huyền thể lực hơn người lúc bắn xong ba mũi tên cũng không chịu đựng được nữa tay của y sợ rằng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 vậy thì ngày khác nói sau hàn g tín mỉm cười nhưng người không hề nhúc ních cái gọi là phòng người không thể phòng tâm chỉ chờ hạng trang xoay người đi thì ông ta mới xoay người đi cũng không mượn cần phải biết rằng hạng trang là một dung tướng nhờ trên người hắn ta mang theo ám khí gì với khoảng cách mặt sông là hơn ba mươi t r ư ợ n g dù không thể bắn chúng mình nhưng cũng trở thành sự uy hiếp với mình hạng trang nào không biết những gì mà h ạ n g tín suy nghĩ trong lòng lập tức ghìm ngựa quay người đi thấy hạng trang ghìm ngựa quay người đi rồi h ạ n g tín mới y ê n l ò n g cũng ghìm ngựa chuẩn bị rời đi ở ngay phía sau hạng trang bỗng nhiên vung tay phải lên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 vừa cài cung bắn tên rào rào bắn tới xung quanh hạng trang hạng trang vung hai khuỵu tay lên dùng sắt bọc bên khuỵu tay liên tục đón đỡ tên của tào thọ bắn tới vừa hưng phấn quay đầu gào to do huyên mau mau bắn thêm vài mối tên nữa bắn chết hà tín bắn chết hà tín giờ k h ắ c này hạng trang thật sự muốn phóng ngựa qua sông sau đó tự tay đoạt cái đầu của hà tín tuy nhiên hạng trang cũng ngẫm lại sông chi hạ rộng hơn ba mươi t r ư ợ n g nếu hắn thật sự phóng n g a qua sông chỉ sợ cuối cùng rơi vào giữa sông sau đó bị cấm về quân tể quần quận bắn tên tới mà trở thành con nhím không cần hạng tr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 hoàn toàn không thể kéo được tên nữa t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi tám có thể về trời bất cứ lúc nào sớm đã qua giờ tí nửa đêm trong lều vương của hàn tín vẫn đèn đốt sáng trưng bên ngoài cửa lều chính hắc triệu tịch hứa trương là khanh cùng mấy chục viên đại tướng quân tề vẻ mặt tất cả đều nôn nóng một đám người tay cầm ấn kiếm đang đi qua đi lại nét mặt lâu kính tràn ngập vẻ lo lắng mấy viên thái y ở trong đại tướng r đã hai canh giờ nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy ai đi ra đại vương lần này thực sự khó qua khỏi sao bỗng nhiên từ phía xa xa có tiếng bước chân hỗn loạn chuyển đến mọi người vội quay đầu nhìn lại chỉ thấy công tử hàn h ạ dưới sự vây quanh. Của đội đi vội cấm vệ vàng thì ớ i đi t e o p ra thiếu niên đó là hàn hám người con cả của hàn tín đối mặt với lâu kính cùng với trình hắc và các chư tướng hàn hám vội vàng đáp lễ hàn hám thì sốt ruột khua tay quắt tránh ra bản công tử muốn gặp phụ vương công tử không thể lâu kính vội la lên thái y đang cứu chữa đại vương lúc này không nên quay dày hàn h ạ p tuy rằng nhỏ tuổi nhưng lại rất có chủ kiến lập tức nhữ đầu mày không nhấn lại nói a tướng đừng để bản công tử nhắc lại lần thứ hai bây giờ xin mời ngài tránh ra lâu kính nét mặt lộ vẻ khó xử hàn hám tiến lại gần khuyên hàn háp n h ị đệ chúng ta hãy nghe lời a tướng đi c ư m miệng hàn háp không khách khí mà dăn dậy hàn hám nói ngươi hiểu cái gì không chừng đây là lần cuối chúng ta gặp mặt phụ vương mau vào đi thôi không thì sẽ mượn mất hàn hám lộ nét mặt xấu hổ không dám nói thêm gì nữa đúng lúc tranh chấp chưa xong túc vệ lang tướng tào thọ bỗng nhiên vén rèm ra trầm giọng nói đại vương đã tỉnh a tướng bốn vị tướng quân và cùng hai vị công tử theo mặt tướng vào chướng đại vương đã tỉnh trời thương đ chắc chắn đại vương không sao mọi người nghe vậy đ ố n g nhiên cảm thấy nhẹ lòng hàn hạp sớm đã vén rèm vào lều lớn hàn hám lâu kính cùng với bốn vị tướng t r ì n h h ắ cũng c đều vén rèm đi vào lều lớn hàn t í n lúc này đang dựa vào đệm êm để nghỉ ngơi người tuy g i ả n tỉnh nhưng sắc mặt nhợt nhạt hơn nữa trong vẻ trắng b ệ c h lại mơ hồ lộ ra một tiêu màu xanh đen lâu kính cũng thông thạo ý đạo thấy tình hình như vậy trong lòng đ ố n g nhiên suy sụp trong sắc mặt nhợt nhạt của đại vương lại hiện ra t i ê màu xanh đen rõ ràng không phải là tình huống tốt mũi tên t ổ n kịch độc đã đi vào phụ tạng phụ vương hàn h ạ đau thương thét một tiếng ngã lăn xu Người cũng quỷ trước theo hàn hám vâng một tiếng rồi đứng dậy hàn hám không đứng dậy vẫn quỵ như trước rồi quay đầu lại hỏi một viên thái ý lớn tuổi nhất lão công dương thương thế của phụ vương như thế nào tại lâu kính cùng với trình hắc và chư tướng lộ nét mặt quan tâm bọn họ cũng nóng lòng muốn biết l ô o thái y được gọi là công dương trầm ngâm suy nghĩ một lát nói đại vương bị tổn thương ba chỗ l ư n g bên trái hông cùng với chân trái trước tiên nói về bên trái hông cùng với chân trái thích khách sử dụng cây cung cưng có sức mạnh rất lớn xương đùi bên trái của đại vương toàn bộ bị chặt đứt, bên trái xương hông cũng bị vỡ nát cho nên có lẽ có lẽ lao công dương hàn tín to mày sốt u ruột nói cứ nói đừng n g ạ i công dương thái y thở dài hạ giọng nói nói cách khác dù cho đại vương có thể bảo toàn tính mạng thì từ nay về sau cũng không có khả năng đứng lên được hơn nữa mỗi khi trời mưa vết thương còn có thể đau đớn không chịu nổi hàn tín im lặng không nói gì hàn hạp thì vội vàng hỏi như vậy tính mạng của phụ vương có thể bảo toàn không công dương thái y im lặng không nói hàn hám hàn hạp lâu kính cùng với trình hắc và bốn vị tướng lập tức thay đổi sắc mặt hàn tín thần sắc bình thường thản nhiên nói lao dâm dương quả nhân cưỡi ngựa chinh chiến cả đời từ lâu đã nhìn quen sinh tử cho nên có cái gì nói ngươi cứ việc nói thẳng quả nhân chịu đ ư ợ c được càng sẽ không trách tội cho ngươi như vậy lao thần nói thẳng công dương thái y gật đầu nói tiếp xương chân trái cùng với xương bên hông trái của đại vương đã bị mũi tên bật nạn máu đã ngấm vào xương thủy hơn nữa trên mũi tên đã tầm kịch độc bây giờ độc tính cũng đã hòa vào trong máu và đã khuyết tán tới bên trong lục phủ ngũ tạng dừng một chút công dương thái y nói tiếp trên m ũ i tên tẩm kịch độc cực mạnh lao thần đã có phương pháp chữa trị nhưng máu độc nấm g vào xương tụy thì t hạ thần không còn cách chữa trị cho nên chỉ nghe theo mệnh trời trong vòng bảy ngày tiếp theo nếu đại vương không bị sốt có lẽ còn có một chút cơ hội sống nếu bị sốt như vậy lao thần cũng bó tay không còn cách chữa trị hàn tín nói nói như vậy cơ hội sống của quả nhân chỉ còn một nửa công dương thái y không dám nhìn hàn tín chỉ yên lặng mà gật đầu hàn tín nợ một nụ cười nhìn mọi người xung quanh nói thẳng nhãi hạng trang đã toan tính trăm phương ngàn kế để đưa quả nhân vào chỗ chết quả nhân vẫn còn một nửa cơ hội sống đã là may mắn rồi ha h a công dương thái y gật đầu thấp giọng nói đại vương vừa rồi khoét thịt cạo xương lấy chất độc r a người đã chảy rất nhiều máu thân thể suy yếu không nên nói nhiều hay là ngủ một lúc đi ủng đúng là quả nhân có chút mệt mỏi hàn tín nhẹ nhàng gật đầu rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại công dương thái y nhìn về phía lâu kính cùng với chính hắc lâu kính cùng với đám người đi theo công dương thái y ra lều lớn hán hám cùng với hàn hạp không ra theo vẫn hầu hạ bên giường hàn tín trở ra lều lớn lâu kính kéo công dương thái y đến chỗ yên tĩnh chính hắc cũng theo lên lâu kính nhìn xung quanh thấy ngoài mình và chính hắc không còn ai mới nói công dương thái y ỉa có phải ngươi còn điều gì chưa nói hết công dương thái y nét mặt cứng lại gật đầu buồn bã nói a tướng nếu chỉ có chân trái cùng với bên hông trái c h ú n g tên thì đại vương còn hơn nửa cơ hội sống nhưng xin thứ cho lão phu nói thẳng so với mũi tên ở chính giữa lưng hai mũi tên ở chân trái và hông trái của đại vương không là gì cái gì lâu kính sắc mặt thay đổi vội la lên lão công dương ngươi nói lời này có ý gì chính hắc tay cầm bối giáp giơ lên chính bôi giáp này chính là áo giáp bảo vệ lúc trước hàn tín mặc ở bên trong áo khoác vị trí chỗ hiểm ở lưng được bảo vệ bằng một gương đồng cho tới bây giờ mũi tên của lang nha vẫn còn cắm trên gương đồng ở giữa vị trí bị trúng tên bên trong gương đồng hộ tâm đã bị trồi ra nhọn hoắt nhưng vẫn chưa bị mũi tên bắn xuyên qua lập tức trình h ắ c nói tuy rằng mũi tên bắn trúng lưng đại vương nhưng được gương đồng bảo vệ chặn lại như vậy tại sao lão thái y lại nói mũi tên này càng trí mạng hơn so với mũi tên bên chân trái và bên hông phải của đại vương công dương thái y chỉ vào chỗ đầu này một mũi tên này thích khách bắn trúng l ư n g đại vương dù không thể xuyên qua gương đồng bảo vệ nhưng vẫn tạo thành vết thương cho đại vương không thể xoay chuyển được tâm mạch của đại vương đã bị tổn thương nặng sau này nếu gặp bất cứ chuyện gì làm bản thân dao động thì sẽ thì sẽ lâu kính nghe vậy nghiêm nghị mặc dù lao công dương ấp đúng không nói rõ nhưng lời nói của lão công dương ai nghe thấy cũng đều đoán được đúng là nếu như đại vương cảm xúc có chút gì bị dao động thì ngay lập tức tim mạch sẽ bị đứt thành tương khúc bị mất mạng tại chỗ thế nhưng là một con người ai có thể không dao động cảm xúc phải chăng là nói đại vương có thể về trời bất cứ lúc nào và phía đông sông tri hà đại doanh quân sở ngay lúc này trong lòng hạng trang có chút đấu tranh mũi tên thứ nhất của do h u y ê n đích thực bắn trúng lưng hà n tín đến lúc hàn tín ngã ngựa mũi tên đó vẫn còn cắm trên l ệ n ngàn tín còn hai mũi tên nối tiếp sau cũng đích thực bắn trúng người hàn tín tất cả ba mũi tên đều tầm kịch độc hàn tín còn có thể sống không tuy nhiên không có tin chính xác bảo vệ hạng trang cũng không dám phán đoán tùy tiện nếu hàn tín không chết không có gì phải suy nghĩ nhiều trực tiếp dựa theo kế hoạch đã định ra s ă n đi về đ ô n g q u a duy thủy lại qua giao thủy sau đó dọc theo bờ biển qua giao đông qua lan tả đông hải rồi trở về ra đông nhưng nếu hàn tín đã chết thì quân tệ như r bây giờ chính là thời cơ ngàn năm có một hành động thỏa đáng c ó thể tiêu diệt nước tề nói thực ra trước đó khi thiết lập kế hoạch giám sát hàn tín hạ n g trang cũng không nghĩ sẽ xảy ra tình hình như này nhưng bây giờ thời cơ đã xuất hiện thật sự khi thời cơ xuất hiện hạ n g trang nhất định sẽ không nhân từ nương tay bây giờ có thể tiêu diệt nước tề vì sao phải chờ tới sau này chắp hai tay sau lưng bước đi thong thả trong doanh trại hơn nửa ngày hạ trang bỗng nhiên quay đầu lại hỏi bách lý hiền nói tử lương nếu hàn tín đã chết ngươi nói đây có phải là một cơ hội không bách lý hiền phe phẩy quả lông đắp phả ỷ t ầ n lại một chút bách lý hiền đang quỳ gối liền đứng dậy nói nếu hàn tín chết một trăm ngàn quân tể bên bờ phía tây sông chi hà sẽ rơi vào cảnh r ắ n mất đầu lâu kính tuy là tài giỏi lại chưa chắc có thể nói được chính hắc triệu tịch và tướng già quân tể hàn tín còn có hai con trai đứa con cả hàn hạp yếu đối không có tài cán gì con thứ hàn hạp thì nhỏ tuổi đều không thể đảm đương được còn nữa hạng trang nói tiếp nền móng nước tề không vững chắc hàn tín còn sống thế lực khắp nơi ngầm chờ thời cơ một khi hàn tín chết thế lực khắp nơi mà nhất là thế lực họ điển còn sót lại chắc chắn sẽ thừa cơ dựng lên tít âu đang lĩnh binh tại đất lương không chừng cũng sẽ tự lập binh lính như thế nước tề ngay lập tức sẽ sụp đổ nhưng b á chương Lý h ba trăm bảy mươi chín giả chết sáng sớm hôm sau tướng quốc vương lăng đang ở lâm chi chủ trì quốc sự cũng đi tới trong tranh lâu kính vương lăng cùng đi tới trước vương trướng của hàn tín thì hàn tín vừa tỉnh túc vệ lang tướng tào thọ không ngăn lại để hai người cùng đi vào liều lớn trong liều lớn con trai thứ hàn hạp đang bón cháo cho hàn tín ăn con trai cả hàn hám đang lặng lặng đứng đó vương lăng lâu kính chắp tay chào hàn tín chỉ khẽ gật đầu đ á p lễ dùng ánh mắt ra hiệu hai người ngồi xuống nhưng hai người đâu có tâm tư mà ngồi xuống đều không tự chủ đi tới trước sạp nơi hàn tín nằm đợi hàn tín ăn cháo xong lâu kính hỏi công dương thái y bên cạnh lao thái y tình hình đại vương sao rồi công dương thái y lấy khăn dấp xuống chậu nước lại vắt khô sau đó đặt lên c h á n hàn tín rồi mới quay lại trả lời lâu kính a tướng tình hình đại vương tốt rồi vẫn chưa sốt ta thật tốt quá lâu kính thở phào tạm thời không sốt u tức là có nghĩa đại vương đã qua ngày đầu tiên chỉ cần chín ngày tiếp theo mà đại vương không bị sốt u vậy thì tính mạng của đại vương coi như là được giữ lại đương nhiên điều này cũng phải có điều kiện tiên quyết đó chính là trong chín ngày này không được có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn đặc biệt là không để đại vương bị kích động nếu không rất có khả năng đại vương sẽ băng hà vương lăng quan tâm hỏi đại vương điều kiện trong doanh đơn sơ hay là về cung điều dưỡng được không không tạm thời không thể về cung hàn tín khẽ lắc đầu nói tiếp nếu lúc này quả nhân về c u n g chẳng phải là nói cho hạng trang biết quả nhân bị trọng thương hạng trang sẽ chịu để yên hay sao Đến lúc đó, quân lúc c sở hơn ắ c c h nữa b dù có tiết âu ở đây chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hạng trang so sánh với nhân tài đông đúc của hai nước sở hãn thì nhân tài của nước tề thật đúng là yếu hơn hẳn mấy tháng trước tuy rằng đại vương ban chiếu cầu người tài nhưng những nhân tài đáp ứng lời mời đó không có mấy những đại tài như là tất thư nước sở hay là bạch m ặ c nước hán lại càng không hề có cho nên như lời đại vương nói hiện tại nước tề vô cùng nguy hiểm một khi h ạ n g trang biết h ạ n g tín bị trọng t r ư ơ n g hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể về trời thì h ạ n g trang sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy cho đến lúc này nước tề dù chưa đến mức là nước bị diệt chỉ sợ cũng chưa từng gặp qua kiếp hạn như này từ nay về sau nguyên khí bị tổn thương nặng hàn tín dừng lại một chút chân tính nói tướng quốc a tướng quả nhân muốn giả chết giả chết vương lăng trong mày không đồng ý nói đại vương sợ là không thuận lợi trong lòng lâu kính cũng khẽ lay động giả chết cũng có thể được coi là cái hay nếu có hiệu quả vậy thì hạng trang và mấy vạn tinh kỵ dưới trướng của hắn toàn bộ dù không đắc thủ thì ít nhất cũng khiến cho hạng trang và quân sở kinh sợ mà rút lui giữ được đất tề lên b ì n h chỉ là hiện tại sức khỏe đại vương còn có thể chịu đựng được cú s ố c này này hay không vậy thì định rồi nhé hàn tín thở hồn hện căn dặn tào thọ tào thọ đi gọi bốn vị tướng quân chính hắc triệu tịch lữ khanh hứa trương mời vào đây vâng tào thọ lĩnh mệnh đi hàn tín lại nói với lâu kính q ố c tướng a tướng đợi chút nữa thì công bố tin tức quả nhân đã chết cho các tướng sĩ b i ế t hạ vương l a n g giật mình nói đại vương đến lúc này chỉ sợ toàn bộ đại doanh sẽ lập tức rơi vào sự hỗn loạn nếu đại doanh không rối loạn thì làm sao mà gạt được h ạ n g trang khoe miệng hàn tín hiện lên ý cười mờ nhạt trầm t ĩ n h nói tuy nhiên tướng quốc cũng không cần quá lo lắng quả nhân có cách để ngăn sự rối loạn lại càng khiến cho tướng sĩ khôi phục lại ý chí chiến đấu trận chiến ấy quả nhân đã tính sai một lần không thể tính sai lần thứ hai gặp mặt hạng trang lại phủ hoàng long đúng thật là sai lầm của hàn tín hàn tín n g à n vạn lần không ngờ trong quân sở lại có một thần xạ thủ đáng sợ như vậy cách hơn một trăm l i n c mà có thể bắn trúng mục tiêu di động nếu không phải nhờ miếng bảo hộ tâm lúc này hàn tín đã sớm thân lệnh từ lâu rồi lần này tính sai và cũng là lần duy nhất của hàn tín trong bao nhiêu năm qua nhưng không thể có lần thứ hai vâng vương lăng bất đắc dĩ đành phải vâng lời khi bốn viên tướng chính hắc triệu tịch lữ khanh hứa trương đi vào lều vương của hàn tín hàn tín căn dặn từng người lại để vương lăng lâu kính đi ra công bố tin người chết đồng thời trong lều lớn của hàn tín cũng vang lên tiếng gào khóc của công tử hàn hám công tử hàn hạp chỉ trong chốc lát, toàn ba ộ đại d o n quân h từ ề đều tề độ quân lung tung, rơi trong lương dối thái vào vạn ngàn loạn, tướng thê chết t như bốn. sự sĩ chạy cha Ba mẹ lúc gặp mặt ở phủ hoàng long hạng trang vẫn phái thám báo kỵ binh nghiêm mật theo dõi động tính đại doanh quân tề đã qua giờ thịnh h ô diên gần như là lộn n h à o chạy tới hành dinh hưng phấn vô cùng b ẩ m báo với hạng trang đại vương đại doanh quân tề đang h ỗ n loạn có vẻ hàn tín đã chết thật rồi h ô diên vừa dứt lời toàn bộ hành dinh lập tức nổ tung tiếng cười bách lý mậu tiến lên hung hăng đấm vào ngực do u y ê n một quyền cười nói t h xuyên ngươi đã lập công to rồi may mắn đó chỉ là may mắn do u y ê n vỏ đầu cười ngây ngô bắn chết hàn tín thật đúng là công lớn chỉ bằng vào chiến công này do huyên có thể được phong hầu ngoại trừ phủ đệ thức ốc còn có kiểu thêm mỹ thiếp nghĩ tới đây một miệng do huyên tức thì n g o ắ t tới tận mang hai thất tương hồ diên cũng hâm mộ không l ớt cung cưng thất thạch bọn họ cũng có thể kéo dương được nhưng để bắn c h ú n g mục tiêu di động cách một trăm năm mươi bức cũng là hết sức khó khăn đất sở thiện s ạ ngàn vạn nhưng có thể dương cung thất thạch bắn c h ú n g mục tiêu di động cách hơn một trăm năm mươi bức thì ngoại trừ do huyên ra thì sợ là cũng chỉ có cao sơ tướng quân m ạ thôi hạng trang cảm thấy có chút bất thường lập tức hướng về bách lý hiển nói tử lương đi xem một chút. Lập tức h ậ diên chọn hai nghìn vũ lâm vệ tre t r ở cho hạng trang bách lý hiền đi tới ngọn núi nhỏ ở phía đông bờ sông c h i hà đứng ở trên ngọn núi nhỏ nhìn về phía tây cao lâm vừa lúc có thể thấy toàn bộ đại doanh quân tể giờ này k h ắ c này đại doanh quân tể quả thật là đang trong sự rối loạn thật sự nếu không ngăn cản bất cứ lúc nào cũng có người muốn xông vào doanh tiêu gạo nhìn đại doanh quân tề loạn sĩ bắt n á o h ậ diên liếm liếm môi khẽ nói với tấn tương đứng bên cạnh tấn tương lúc này nếu chúng ta vượt qua tri hà giết chúng đại quân nước tề chắc chắn xong rồi tấn tương gật đầu cũng nói ừ hiện tại đúng là cơ hội tốt n g u n tại http hạng tr nói với bách lý hiển đây có thể là bấy giờ không bách lý hiển nghe vậy vương quạt lông xuống nói tình hình kia không giống như là giả hạng trang t r a o mày lại tựa như lời bách lý hiển nói tình hình của đại doanh quân tề đối diện quả thật là không giống như giả mức độ hỗn loạn này không thể là đùa dỡ được dù hàn tín là thần tiên binh gia là quân thần sợ rằng cũng đến lúc phải chết thế nhưng hạng trang lập tức lại đưa ra nghi vấn vì sao lâu kinh lại không phong tỏa tin tức bách lý hiển nói đúng vậy điều này quả thật khiến người ta hoang mang lâu k i n h cũng là đại tài hắn không thể không biết cái chết của hàn tín có ảnh hưởng lớn đối với quân tề và toàn bộ nước tề Cho nên chỉ có hai loại khả năng thứ nhất là quân t ề đã hoàn toàn không khống chế được lâu kính đã không thể phong tỏa được tin tức còn cái khác thì đó chính là một cái bẫy hạng trang nói vậy thì ngươi nói xem khả năng nào lớn hơn bách lý hiền lắc đầu nói không nhìn ra được chính xác thân không thể nhìn ra được nếu như đổi lại là người khác bách lý hiền đã sớm đề nghị hạng trang qua sông tấn công rồi nhưng đó lại là binh gia hàn tín bách lý hiền cũng không dám chắc chắn như vậy có thể hàn tín không đa mưu túc trí bằng trường lương không anh hùng cái thế như hạng vũ nhưng đơn giản lấy việc dụng binh mà nói tuyệt đối ít hai bằng cho dù là đại vương cũng có thể không bằng cho nên bách lý h i ề n thật sự không dám đơn giản chắc chắn ý đồ của hà tín bách lý h i ề n không nhìn ra được hạ trang cũng rơi vào trạng thái rằng co trong sâu thẳm có một âm thanh đang nói với hạ trang không nên do dự nữa nhanh qua sông đi chỉ cần vượt qua sông c h i hà là ngươi có thể đánh bại đại quân nước tề là ngươi có thể tiêu diệt được nước tề đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một bỏ lỡ tức là vĩnh viên bỏ lỡ từ nay về sau mình không có cơ hội như vậy nữa thế nhưng lập tức lại có một âm thanh khác nói với hạ trang không được đó là một cái bẫy hàn tín là thần tiên binh ra khả năng dụng binh mãi mãi không ai có thể bằng nếu ngươi qua sông tấn công một khi không cẩn thận rất có khả năng muôn đời muôn kiếp không quay lại được năm xưa có thể thoát hiểm tại kiếm các là bởi vì bạch m ặ c còn n ó n trẻ hiện tại đối mặt với hàn tín hàn tín sẽ không để lại cho ngươi một con đường sống gì ba thái độ chính hắc lạnh lùng giữ kiếm đứng đó bên cạnh chính hắc mười mấy thuộc cấp cũng đứng đó giữ kiếm trang nghiêm đang lạnh lùng đánh giá sự xung đột bốn phía xung quanh tiếng gọi nhau to nhỏ tuy nhiên đây không phải là toàn bộ tướng sĩ quân t ế hỗn loạn kỳ thực trong hỗn loạn nhiều tướng sĩ vẫn bình tĩnh các lão binh dẫn binh ở bên ngoài cũng không hề dối loạn vẫn duy trì sự trầm tĩnh về phần từ khúc trưởng đến tướng tá trở lên càng không hề náo loạn nếu như ở trong đại doanh hạng trang nhất định sẽ phát hiện sự dối loạn của quân tề thật ra cũng không phải là không khống chế được thậm chí căn bản còn không hề mất đi sự nguy hiểm bởi vì có một đội quân lão binh trung k i ê n không hề dối loạn chỉ cần hạ lệnh một tiếng những lão binh này có thể trong thời gian nửa khắc là có thể khống chế được những lính tốt dưới chúng mình t r ì n h hắc luôn luôn nhìn về phương hướng đại doanh trong quân một chút t r ì n h hắc đang đợi lúc nào trong đại doanh trong quân dựng lên xe quan sát lúc đó y có thể điều khiển bộ khúc chuẩn bị đón đánh quân sở làm tiên đại tướng quân chính hắc biết toàn bộ kế hoạch của hà tín toàn bộ kế hoạch này của hàn tín thật ra rất đơn giản chính là giả chết để dụ quân sở qua sông tấn công chờ quân sở qua được một nửa thì mới tụ hợp binh lính tấn công lại hiện tại phải xem hạng trang có rút lui hay không quân sở có qua sông hay không chương ba trăm tám mươi hiện có một kế bỏ đi chúng ta đi rằng sẽ hơn nửa ngày hạng trang quyết định bỏ qua cái gọi là thời gian đã thay đổi năm xưa lúc tại mai sơn hạng trang ngoại trừ mấy ngàn tàn binh ra thì là hai bàn tay trắng hắn là vua cũng thua t h ằ n g liều cho nên nhiều lần có can đảm trong hiểm mà cầu thắng từ trong cái chết mà cầu sống còn lưu bang khi đó hầu như có thiên h ạ cho nên ông ta mới không muốn ở lại mai sơn cũng chơi trò bạt mạng cùng hạng trang kết quả sự gắng gượng đó khiến cho hạng trang giết tìm ra được một con đường sống thế nhưng hiện tại hạng trang đã có gian g đông kinh tương cùng với ba t h ủ c mười năm t r ă m lo về nước thực lực của nước sở đã tăng trưởng mạnh mẽ qua vài năm nữa nước sở có thể quy mô chinh phạt phía bắc hùng mạnh nuốt thiên hạng lúc này lại chơi trò chiến thắng trong hung h i ể m cầu thắng đi theo hàn tín lấy tính mạng giành tính mạng lợi ích quá nhiều phiêu lưu cũng quá lớn không đáng lần trước tại kiếm các thiếu chút nữa đã bỏ mạng tại đó lần này cũng không thể dẫm lên vết xe đổ đó bỏ đi chúng ta đi xem tại hạng trang tìm ngựa quay đầu lại buồn bực nói chúng ta quay về gian đông bách lý hiền đột nhiên buông quạt lông xuống nói đại vương hiền có một kế có lẽ phá được quân tể hả hạng trang nghe vậy trong lòng lay động vội la lên tử lương kế có thỏa đáng không bách lý hiền mỉm cười nói đại vương chúng ta không ngại giả thiết một chút nếu như hàn tín không chết nếu như đây chỉ là một cái bấy giờ vậy thì hàn tín sẽ thiết kế như nào để đối phó với quân ta hạng trang không cần phải nghĩ ngợi nói đơn giản chính là qua sông được một nửa thì tấn công qua sông một nửa thì tấn công bách lý hiền mỉm cười nói nếu như quân tể tấn công thì phải làm sao có cách nào để đảm bảo toàn quân qua được sông c h i hà con ngươi hạng trang thoáng chốc loé sáng lên bách lý hiền chỉ nói phân nữa nhưng hạng trang đã đoán được phương pháp của y thì trong đại doanh quân tể chính hắc đang không kiên nhận chờ đợi được nữa thì thân binh đội trưởng đ ỗ n g nhiên vội vã tới bẩm báo tướng quân quân sở bắt đầu qua sông rồi hả chính hắc nghe vậy lập tức tinh thần phân chấn quân sở rốt cuộc đã không kiềm chế được rồi sao lập tức chính hắc mang theo hơn mười viên thuộc cấp vội vã leo lên tháp quan sát đứng ở trên tháp quan sát nhìn xuống chỉ thấy vài dặm trên bờ đông sông hà chi quả nhiên đông nghịt kỵ binh quân sở đầu ngựa di chuyển vũ khí nghi mật những tiếng động lớn cách vài dặm đều có thể nghe được rất rõ ràng thân binh đội trưởng thấy ra đầu tê dại nói tướng quân thật nhiều kỵ binh mười mấy thuộc cấp đứng sau t r ì n h hát tâm trạng cũng hồi hộp nếu như đối mặt với bộ binh bọn họ cũng không kinh sợ nhưng nếu quả thật đối mặt với kỵ binh bọn họ không thể bình tĩnh được trong đó có không ít lão binh nhiều năm đã tham gia trận chiến tại hoài nam đối với kỵ binh nước sở đến nay trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi t r ì n h hắc đ ỗ n g nhiên quay đầu lại quắt lên sợ cái gì quân sở cũng chỉ có nhiều n g ư ờ i hơn tôi đột nhiên có thuộc cấp đều lên tướng quân mau nhìn xem quân sở bắt đầu qua sông rồi chính hắc nghe vậy quay đầu lại kỵ binh quân sở bên bờ phía đông sông chi hà quả nhiên bắt đầu qua sông chỉ thấy một đội kỵ binh đang rõ ràng đội hình lộn xộn chậm rãi đi hướng về bờ sông lại trực tiếp tiến vào giữa sông chậm rãi đi về phía trước xung quanh hai bên sân của những kỵ binh quân sở này buộc túi ra q u a n h thân cho nên xuống nước cũng không bị chìm hạng trang rốt cuộc đã trúng kế rồi quân sở rốt cuộc đã qua sông rồi chính hắc lập tức cười giữ tợn quay ra phía sau nói với thuộc cấp nhanh xuống dưới chuẩn bị đi vâng hơn mười thuộc cấp hô ầm ẩm, ẩm nối đuôi nhau đi xuống tháp để chuẩn bị hàn hạp tiếp nhận bắt can uống nước hiến đi hàn tín khẽ mở mắt ra thở nhẹ ra hám mồm n u ố t thỉa yến vào miệng hàn hạp lại dùng khăn lao vết nước hiến dây ra khỏe miệng hàn tín sau đó thấp giọng nói phụ v ư ơ n g t r ì n h hắc tướng quân phái người báo lại là quân sở bắt đầu qua sông rồi thật sao hàn tín hơi nhữ mày túi đầu rồi lạnh lùng nói hạng trang thật đúng là gian xảo không thay đổi năm xưa tại mai sơn hắn cầu thắng trong hung hiểm không ngờ vài chục năm trôi qua rồi tính tình này vẫn không hề thay đổi như vậy lần này quả nhân sẽ cho hắn một bài học khó quên trong đời hừ bài học hàn hạp nói lần này hạng trang chết chắc rồi vậy cũng chưa chắc hàn tín khẽ lắc đầu nói quân sở dù sao đều là kỵ binh một khi hạng trang phát hiện tình hình bất thường không chừng sẽ c h ạ y mất chúng ta sẽ không đuổi theo được dừng lại hàn tín đã cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới lần thứ hai hàn tín rơi vào cơn mê man hàn hạp đắp chăn cho hàn tín xong liền d ó n rén đi ra khỏi lều lớn nửa k h ắ c sau khoảng chừng ba nghìn kỵ binh quân sở bước lên bờ sông c h i hà phía tây tuy nhiên kỵ binh quân sở ở bên bờ đông sông c h i hà vẫn còn rất đông cho nên lúc này là thời cơ tốt nhất để tấn công ngay khi chính hắc triệu tịch hứa khanh l ữ trương cho rằng quân sở còn tiếp tục qua sông thì tình huống lại xả kỵ binh quân sở ở bờ đông sông c h i hà đột nhiên chuyển đầu ngựa quần quận tiến về phía thượng du sông c h i hà mà mấy nghìn kỵ binh quân sở vừa qua sông cũng rời khỏi bờ sông bắt đầu hướng về phía đại doanh quân tề xảy ra chuyện gì vậy chính hát thoáng chốc t r a o mày lại nói quân sở sao lại không qua sông nữa vẻ mặt của triệu tịch cũng hoang mang chỉ vào mấy nghìn kỵ binh quân sở đang hướng về phía đại doanh quắt còn nữa mấy nghìn kỵ binh quân sở kia muốn làm gì có phải là bọn họ muốn xông tới tấn công đại doanh không chỉ có mấy nghìn kỵ binh mà cũng dám tấn công đại doanh như muốn chết sao vừa dứt lời mấy nghìn kỵ binh quân rời khỏi đại doanh quân tề được bốn năm dặm thì mấy nghìn kỵ binh quân sở này mới rốt cuộc dừng lại sau đó cứ canh giữ như vậy ở đó cũng không tới gần hoặc là đi xa hơn loại tình huống này làm cho người ta không kìm nổi mà nghĩ đến bầy sói đi săn bắn bầy sói săn bắn sẽ dạo chơi xung quanh con mồi đợi con mồi m ệ t ra rời khi thể lực con mồi đã không chống đỡ nổi mà bông lòng sự cảnh giác những con sói đi lại xung quanh sẽ đột nhiên mạnh mẽ lao tới nhanh như sấm xét xé con mồi ra thành từng mảnh nhỏ mau nhìn mọi người mau nhìn ngón tay hứa khanh chỉ về phía trước đột nhiên k ê to quân sở bên bờ đông lại bắt đầu qua sông rồi chính hát triệu thịt lữ trương vội nhìn theo hướng ngón tay của hứa khanh chỉ thấy kỵ binh quân sở đã dừng ở bờ đông sông c h i hà lần thứ hai ngừng lại sau đó lại bắt đầu qua sông bộ quân sở đang làm gì vậy lữ trương ngạc nhiên hỏi qua sông từng lần như vậy chẳng phải phiến p h ứ c sao triệu tịch cũng không hiểu nói đúng thế c ũ n g là qua sông sao cứ phải qua từng lần ngu xuẩn là quân sở phân công nhau qua sông tiếng nói vừa dước lâu kính đã vội vã leo lên vọng đài t h ở hồn hển nói cứ như vậy quân ta sẽ không thể tấn công lợi hại lợi hại đám người chỉnh hắc cũng là những lao tường xa trường lâu kính nói khiến bọn họ hiểu ra ngay lập tức tất cả đều thay đổi sắc mặt trên sườn núi bờ đông sông c h i hà hạng trang bách lý h i ề n nhìn nhau cười to ha ha ha bốn hạng trang vỗ tay cười to nói không phải quân t ề tưởng chúng ta qua sông tấn công đấy chứ quả nhân xem bọn chúng dùng cách gì để tấn công từ lương chiêu thức phân công nhau qua sông mặc dù đơn giản nhưng thực sự khiến người ta không đề phòng mà thắng có một câu nói như nào nhỉ ngữ kế càng đơn giản lại càng khó phá giải bách lý h i ề n khẽ lắc đầu nói lại vương cái này cũng phải xem tình hình m à quyết định đích xác nếu không phải là kỵ binh quân sở thì dù vừa phân công nhau qua sông cũng sẽ lọt vào sự công kích của quân tể hiện tại quân sở đều là kỵ binh lại phân công nhau qua sông từng đợt quân tể thật sự khó phòng bị bởi vì quân tể không có cách nào đổi qua tấn công tiêu diệt kỵ binh quân sở vượt qua sông c h i hà càng không có cách nào phong tỏa nhánh sông c h i hà ngăn cản quân sở từ bờ đông qua sông hạng trang vân vê dâu mép lại nói năm xưa hàn tín tấn công ngụy vì để phòng quân ngụy qua sông mà tấn công trước tiên ở bồ bản bố trí n g h i binh sau đó lại có thể từ dương hạ lặng lẽ qua sông thế nhưng hiện tại quân ta lại công nhiên qua sông trước mắt quân tể nếu hàn tín đã chết vậy thì cũng thế mà thôi nhưng nếu hắn còn chưa chết chắc chắn sẽ tức đến chết hắc hắc Bách、Lý、Hiền phe phẩy Lý q u ạ thân lông, lãnh đạo nói tuy nhiên, ý đồ của q thật qua sông một nửa sông công tấn một mà k ẳ n định Thân g thất h là t bại rồi. Thân thật muốn xem hàn tín có thể thiết kế được bấy dập như nào nữa ngoại trừ qua sông một nửa để tấn công hàn tín còn chuẩn bị gì phía sau đó ha h a chỉ cần toàn quân vượt qua được sông c h i hà quả nhân sao sợ hạn chứ hạng t r a n g kêu lên đằng đằng s á t k h í nói quân tể hai chân có thể đuổi được quân ta bốn chân sao đến lúc đó quân chủ động chiến trường sẽ rơi vào trong tay chúng ta rồi chiến đấu hay không chiến đấu là do chúng ta quyết định cho dù đánh không lại cũng vẫn còn chạy được lữ trương bởi vì ý kiến bất hòa đã nháo cả lên tuy rằng hàn tín từng có khẩu dụ nếu hắn không ở đó thì do tiền tướng quân trình hát tạm thống lĩnh toàn quân thế nhưng hứa tịch hứa khanh còn có lữ trương tự cho mình chiến công ca không để trình hát vào mắt cho nên nhất quyết không nghe theo trình hát triệu tịch không tuân theo hiệu lệnh của ta sao trình s ẹ o lớn đây là loại m ệ n h lao tử không nghe dám thối đã mất khả năng qua sông tấn công rồi lúc này việc quan trọng lớn là ngăn cản quân sở qua sông nếu không xuất binh phong tỏa bờ tây tri hà đừng trách lao tử trở mặt chứng thối quân sở mới chỉ qua sông tri hà được mấy nghìn、kỵ. còn c h ư giờ này lúc u khắc này kết cục thảm hại việc không biết dùng người của hàn tín toàn toàn bộ bộc lộ ra bốn tướng trình hắc không phục nhau không nghe theo nhau lâu kính lại là quan văn cũng không còn cách nào khác có một câu nói hàn tín còn sống có thể còn là một t h ì n h thể hoàn chỉnh thế nhưng một khi hàn tín không còn vậy thì quân tề lập tức trở thành năm b ẻ b ả y mạng chương ba trăm tám mươi mốt kinh h ả i thối lui hàn tín ngồi dậy dưới sự nâng đỡ của hàn hám và hàn hạp lâu kính vội và lấy một miếng đệm lót sau lưng hàn tín hàn tín dựa vào gối đệm lúc này mới ngẩng đầu nhìn bốn vị tướng chính hắc triệu tịch hứa khanh l ạ trương đang quỷ dưới chân d ư ờ n g giọng điệu yếu ớt hỏi nói như vậy quân sở đã vượt sông c h i hà rồi ư chính hắc nghe vậy r u lên lộ vẻ sầu thảm nói đại vương mặt tướng vô năng triệu tịch cũng đầy vẻ xấu hổ nói đại vương xin trị tội thần hứa khanh la trương cũng đồng loạt chắc tay lần lượt cầu xin hàn so với trận chiến trước mắt này y càng lo lắng an nguy của hàn tín công tôn thái y đã từng nói với y rằng đại vương không chịu nổi nửa phần kích động rõ ràng kế hoạch giả chết đã thất bại toàn bộ quân sở đã vượt sông c h i h ạ quân tể đã rơi vào cảnh nguy hiểm làm sao đại vương ngại không chịu sự kích động được chứ hàn tín nhữ mày không kiên nhẫn nói quả nhân muốn biết quá trình chính hắc miễn cưỡng đem toàn bộ quá trình quân sở chia làm nhiều lần vượt sông nói ra một cách tường tận thì ra là vậy hàn tín gật gật đầu thở dài nói quân sở đã phá vỡ kế hoạch giả chết của ta một cách dễ dàng như vậy cũng thật có chút nằm ngoài dự tính của quả nhân dừng lại một chút hàn tín lại nói với bốn vị tướng trình hắc việc này cũng không thể trách các ngươi cho dù là quả nhân chỉ sợ là cũng đồng dạng không có cách nào ngăn cản quân sở vượt sông đứng lên cả đi tại đại vương chính hắc triệu tịch hứa khanh lã trương lần lượt đứng dậy hàn tín thở hồn hện lại nói với hàn hám hàn hạp rằng hám nhi h á m nhi thay y phục cho phụ vương hàn hám trời sinh tính tình thật thà chất phác vẫn một tiếng liền tiến lên trước nhưng lại bị hàn hạp một tay ngăn cản hàn hạp giơ tay cản hàn hám lại vẻ mặt hoảng loạn hỏi hàn tín nói phụ vương người muốn làm gì vậy lâu kính cũng lo lắng vô cùng nói đại vương vết thương cung tên chưa lành người không thể ra trận được đâu ạ a tướng ngươi còn cách nào khác không hàn tín cười cười nói toàn bộ quân sở đã đồng loạt vượt sông c h i hà nếu như quả nhân không xuất hiện nữa tên ngãi hạng trang chắc hẳn sẽ biết rằng quả nhân nhất định là đang bị trọng thương ba mươi đang lúc ban trưa hạng trang cưỡi ngựa âu truy dưới sự vây quanh của bách lý hiển tấn tương h ậ diên cùng vài trăm vũ lâm vệ tất cả đang chậm rãi tiến đến ngọn núi nhỏ ở góc đông bắc của đại doanh quân tề đứng trên núi vừa hay có thể trên cao nhìn xuống thấy được toàn cảnh của đại doanh quân tề tại thời điểm này sự rối loạn trong đại doanh quân tề đã sớm lắng động bình ổn h ô diên giọng điệu t h u kệ trầm thấp nói với tấn tương rằng sự rối loạn của quân tề quả nhiên là giả tấn tương gật gật đầu thấp giọng phụ họa nói thật không ngờ đây quả nhiên là một cặp bẫy h ạ n g trang khẽ m ỉ m cười với roi ngựa trong tay chỉ về phía đại doanh quân tề ở nơi xa nghiêng đ ầ u hỏi bách lý hiển tử lương xem ra sự rối loạn của quân tề đích thật là giả thế thì ngươi nói xem rốt cuộc hàn tín còn sống hay đã chết bách lý hiển giơ cây quạt lông lên che chắn ánh nắng ban chưa chiếu dọi làm trói mắt như thoáng c ó chút suy tư nói hàn tín còn sống hay đã chết đại vương rất nhanh sẽ biết được tôi nếu như hàn tín chưa ch nếu như hàn tín đã chết vậy thì quân tể mười phần hết chín phần sẽ có đầu r ụ t cổ ngồi lợi chúng ta ra sức tấn công hai mươi tám đại doanh quân tể đại lều trung quân hàn hạp trầm ngâm cả một lúc c h ậ t nói với hàn tín phụ vương vừa rồi người nói nếu như người không xuất hiện nữa hạng trang chắc hẳn sẽ biết được người đã thân mang trọng thương đúng không ạ hàn tín khẽ gật đầu nói đúng vậy hàn hạp khẽ mỉm cười một cái lại nói nếu đã như vậy tại sao phụ vương không dụ địch thêm một lần nữa dụ địch thêm lần nữa ư ánh mắt hàn tín nhẹ nhàng nhìn hàn hạp hỏi dụ địch như thế nào hàn hạp nói nếu phụ vương không xuất hiện hạng trang sẽ biết người đã thân mang trọng thương vậy thì hạng trang tất sẽ thúc giục đại quân tiến đến tấn công đại doanh quân ta quân ta vừa hay đóng quân kiên trì giữ doanh dựa vào lớp phòng ngự kiên cố của quân ta để tiêu hao nhuệ khí và cả binh lực của quân sở như vậy chẳng phải sẽ giành phần thắng lớn hơn so với g i ã chiến hay sao hàn tín khẽ lắc đầu thở dài nói hạng nhi còn còn non lắm hai mươi tám trên ngọn núi nhỏ tấn tương dục ngựa tiến lên phía trước nói với hạng trang đại vương mãi đến bây giờ quân tề vẫn chưa có động tinh gì xem ra hàn tín chắc hẳn đã chết rồi cho dù không chết cũng chỉ còn sót lại một hơi thở quân tề trước mắt khẳng định là lòng người hoang mang quân tâm tăng g ã chi bằng lập tức phát động cuộc Diện, một hơi đánh tan bọn chúng đi cường công trực diện hạng trang xua xua tay thản nhiên nói sao phải cường công không cường công tấn tương ngạc nhiên nói chúng ta vượt qua c h i hạ chẳng phải là để đánh tan quân tề hay sao đánh tan quân tề cũng phải cường công à, hạng trang không cho là vậy giả sử hàn tín thật sự chết rồi một trăm ngàn đại quân nước tề trước mắt chẳng qua là một đám gà đất chóng bói cái quả nhân có chính là biện pháp thu phục bọn họ lại hà tất phải nhất thời nôn n n g chứ nhưng mà nhưng mà tấn tương gãi gãi đầu thấp giọng nói quân lương của chúng ta đã không còn nhiều nữa quân lương không đủ vậy thì thịt la ngựa hầm dao dại mà ăn hạng trang nói quả nhân thả rằng giết chiến mã để bổ sung quân lương cũng tuyệt đối sẽ không mang tính mạng của các tướng sĩ ra mà mạo hiểm lần xuất trận này quân tiêu kỵ đã mang theo tầm hai trăm ngàn con la ngựa nếu thật sự đem thịt để hầm rau dại bổ sung quân lương ước chừng cũng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian ba mươi hai đại doanh quân tể đại lều trung quân hàn tín thở dài một hơi nói quân sở tiêu hao không nổi nhưng chúng ta càng tiêu hao không nổi hơn kế sách hiện giờ chỉ có quả nhân công khai xuất hiện mới có thể tạo áp lực cho hạng trang có lẽ còn có thể khiến quân sở kinh sợ thối lui nếu không cục diện nguy cấp rồi lâu kính im lặng g đầu trừ cách đại vương công khai lộ diện. dường như thật sự không còn cách nào khác hàn tín gắng sức giơ hai tay lên nói với hàn hám và hàn hạp đến đây giúp phụ vương thay đi phục ba mươi trên ngọn núi nhỏ hạng trang ghìm n g ử a quay đầu lại kêu gọi bách lý hiền nói tử lương chúng ta về thôi bách lý hiền gật gật đầu đang lúc muốn bỏ cây quạt lông đang đặt trên c h á n đột nhiên ánh mắt nghiêm nghị dường như phát hiện ra có tình huống khác thường gì trong lòng hạng trang lập tức giật mình không đợi hắn ghìm cường quay đầu n g ử a lần nữa sau lưng đã t r u y ề n đến tiếng tù và nặng nghề văng lên đây là kèn hiệu của quân tể ư g h m cường quay đầu ngựa lại đại doanh quân tể quả thật đã có động tĩ hướng về cổng doanh mà tập họp nơi cổng c h ạ y mở từng đội quân tề mặc áo giáp tựa như sắt thép đang lũ l ử a tàu ra theo sát sau võ tốt trọng giáp cùng trào ra khỏi đại doanh chính là từng đội tử sĩ khinh binh còn có những đội cung tiến thủ phi mâu thủ thậm chí còn có số lượng ít kỵ binh nhưng mà điều khiến hạng trang cảm thấy ngạc nhiên nhất vẫn là một cây đại kỳ tề vương màu tím đại kỳ tề vương thật không ngờ lại là đại kỳ tề vương hàn tín gã ta chưa chết gần như là cùng một lúc bách lý hiền cũng nghiêng đầu nhìn về phía hạng trang trong ánh mắt cũng đầy vẻ nghiêm trọng tấn tương cũng nhỏ giọng kinh hãi kêu lên đại Còn chưa dứt bào trắng, bên ngoài khoác lúc ờ i m ộ này hạng trang cũng không dám tin vào mắt mình hàn tín bị trúng ba tiến của do huyên nhất là mũi tên nguy hiểm ở giữa lưng tuyệt đối là một mũi tên trí mạng nhưng h i n giờ hàn tín vẫn còn sống nhăn đứng trên chiến trường chẳng lẽ người hôm qua bị do u y ê n bắn chết ở nhánh hoàng long chỉ là người giả mạo hay sao bách lý hiền chậm rãi bỏ quạt lông xuống chậm giọng nói đ ạ i vương có lẽ người này là giả mạo hạng trang khẽ gật đầu trong mắt chợt toát lên tia sáng hung ác lạ lùng nghiêm giọng nói là thật hay là giả thử một lần là biết ngay dừng lại một chút hạng trang lại quay đầu thét lên ra lệnh cho tấn tương nói hiệu lệnh tả doanh t ả bộ hữu doanh tiền bộ sử dụng chiến thuật cắt địa kẹp chặt tấn công quân tề từ hai cánh trái phải hữu doanh tiền bộ chế ngự trực diện vâng tấn tương ầ ầm giặc vâng lập tức g ụ c ngựa phóng đi như bay sau một lúc trong tiếng còi hiệu triển miên không nớt từng đội từng đội kỵ binh quân sở vốn dĩ đang tuần tra xung quanh đại doanh quân tề ngay lập tức bắt đầu tập h ợ p lại như sông đổ ra biển không đến nửa khác liền tập h ợ p thành hai đội hình kỵ binh khổng lồ hai mươi bảy trong trận quân tề hàn tín đang đón gió đứng nghiêm nghị trên chiếc xe quan sát cao nhất kia thấy hàn tín bình yên vô sự mà xuất hiện trên xe quan sát tướng sĩ quân tề lập tức hoan hô như sấm sĩ、si、khí tăng vọt tuy nhiên chỉ có những cấm vệ quân cách hàn tín gần nhất mới có thể nhìn rõ tình hình của đại vương thật sự không tốt không những sắc mặt s á n xịt r ê n trán đã toát cả mồ hôi lạnh toi như hạt độc tố thâm nhập vào phổi cũng chưa bài trừ hết nếu không phải tào thọ bí mật chống đỡ lấy hàn tín rất có khả năng đã ngã đùng ra đất cách đó không xa người đang đứng với vẻ mặt ưu sầu là lâu kính lâu kính thật sự trong lòng rất lo lắng lo lắng hàn tín sẽ bất thình lính chết đi nếu thật sự xảy ra trường hợp như vậy thế thì đối với quân tể mà nói chẳng khác nào gặp phải một kiếp nạn lớn tuy rằng không nhìn thẳng lâu kính nhưng hàn tín lại dường như đoán được nỗi lo âu trong lòng lâu kính thấp giọng nói đọc t u y ệ n online mới nhất ở truyện ý con n tướng ngươi có phải đang lo lắng quả nhân sẽ đột một ngã q u � hay không ha, ha thật ra ngươi không cần lo lắng、nhiều. sức khỏe của quả nhân thì bản thân quả nhân biết rõ mũi tên giữa lưng kia đích thực đã gây nên vết thương nghiêm trọng đối với quả nhân nhưng trong vòng hai ba năm quả nhân vẫn chưa chết được đâu lâu kính cuốn quýt nói đại vương tuổi còn trẻ nhất định có thể sống lâu trăm tuổi trăm tuổi hà n tín k h é p cười nói thế thì quả nhân chẳng phải đã thành lao thái công rồi sao còn chưa dứt lời khắp nơi đột nhiên vang lên tiếng cõi hiệu của quân sở số kỵ binh quân sở vốn dĩ đang tản ra tuần tra tư phía của đại doanh quân tề nhanh chóng bắt đầu tập kết lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến nửa khác kỵ binh quân sở đã tập học thành hai đội kỵ binh, binh chia làm hai Tiến hành chương n quân từ hai cánh kính nói ép phải. Lâu tề từ trái thở hai dài nói đại v quân sở ba trăm tiến công rồi không? h à tám í n khẽ xua mươi hai đúng thật là hà n tín giết bách lý mẫu mặt mày dữ thợ ra sức giơ hoành đao lên trước đầu vừa thúc ngựa chạy như bay vừa n g ự a mặt lên trời mà giống sau lưng bách lý mậu một ngàn tinh kỵ như bóng bám theo hình thể sống chết đi theo cùng các tướng sĩ quân n g kỵ múa may hoàn thủ đao gầm rú và gào thét giống hệt như thú d ữ ra sức buộc phát cảm xúc điên cuồng và kích động tất cả đầu ngựa đều đang lay động móng sắt sụp sôi cả mảnh đất cứ như thủy triều đang rút xuống quân tề đông nghìn n g h ị đang hung hăng mùa đến từ phía trước hai quân cách nhau chỉ còn khoảng trăm bước những mũi tên dày đặc như châu chấu đã gào thét xuyên không mà bay đến từ phía trước bách lý mậu đột nhiên vận người một cái đôi tay ôm lấy cổ ngựa trường cung của quân tể có lợi thế về tầm bắn hơn so với kỵ cung của quân sở vì vậy cơn mưa tên đầu tiên này chỉ đ à n h cắn răng chịu đựng ngay sau đó chiến mã dưới chân bách lý mậu đột nhiên hí lên vô cùng t h ả g thiết sườn và mông bên trái cả chân trái phía sau đã lần l ư ợ t bị trúng tên đầu mũi tên cấm vào da thịt sâu khoảng vai tớp trước cơn đau dữ dội chiến mã lập tức trở nên cuồng bạo lạ thường bắt đầu tăng tốc như điên con lấy bách lý mậu phóng như bay về phía trước sau lưng bách lý mậu hai ngàn tinh kỵ ngay tức thì từng người từng người ngã xuống ngựa k i n h kỵ binh suy cho cùng cũng không phải trọng k�� cũng không phải tướng sĩ kỵ binh nào cũng đều có khả năng cưỡi ngựa như bách lý mậu chỉ trong chốc lát các tướng sĩ kỵ binh lần lượt trúng tên d ấ t ngựa ké đến n ổ i gãy xương gãy cổ kẻ nào xui xẹo còn bị kỵ binh bám sát theo sau dẫm đạp đến n ổ i trở thành đống thịt nát máu bùn hai mươi lăm trên ngọn núi nhỏ cơ mặt của hạng trang k h ẽ co giật hai cái ưu thế của khinh kỵ binh là tính cơ động mạnh tới lui như gió mau lẹ như điện khiến người ta khó lòng phòng bị nhưng một khi giao đấu trực diễn với bộ binh ưu thế của k i n h kỵ binh lập tức tan thành mấy khói nếu bắn từ xa trận â m bắn bị cung không của được kỵ với t chiến, chiến ở hoài nam Quân qua từng nếm tế đã mùi vị lợi vị Hàn ạ i chiến của thuật n y từ q u â sở, sở hiện giờ quân sở lại dùng chiêu giờ lại quân dùng tín h chiến thuật mà sử dụng đến lần thứ hai, thì sẽ không còn hiệu quả gì nữa. Hàng ứ c cùng còn này dụng đến lần nữa. mà gì một t quả sử sẽ lạnh lùng mỉm cười, sau đó quay đầu ra lệnh một tiếng cho tào thọ. Nay g sau đó trên chiếc xe quan sát lần lượt dâng lên những lệnh kỳ đủ màu sắc dưới sự chỉ huy của lệnh kỳ, quân tề bắt đầu thay đổi trận pháp hàng loạt khiến người ta phải hoa cả mắt. các tướng sĩ bỗng nhiên phát hiện khí sắc của hàn tín đã khá lên rõ rệt thậm chí cũng không cần tào thọ đỡ nữa. sau khi có phát hiện này, chư tướng lần lượt ném ánh mắt khâm phục cho người đang đứng phía sau hàn tín là công dương thái y ê ánh mắt sâu thẳm của công dương thái y mơ hồ chất chứa một nỗi lo lắng dày đặc điều này là do thuật kim trâm thi h u y ệ t đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi nhưng mà kim trâm thi h u y ệ t chỉ có thể giúp đại vương duy trì trong thời gian ngắn nhưng về sau thai họa vô cùng hai mươi sáu trên ngọn núi nhỏ hạng trang kinh ngạc lên tiếng nói quân tề đang làm gì vậy bách lý h y cũng như chặt mày lại khó hiểu nói nhìn không hiểu nổi nhìn không hiểu nổi lúc này một loạt cách thay đổi đội hình khiến người ta hoa cả mắt của quân tề đích thật là làm cho người ta không hiểu nổi nhất là hai đội hình võ t lẻ loi treo ở đó, các ũ n không sợ bị người ta gói gọn đừ, hỏng hạng trang trong g gói giây chỉ sợ sự bị bối đư, rồi, tiêu rồi, rối ta của l t rất t nhanh liền h ý ứ được Cách sự nguy hiểm.、Cách、biến trận nhìn như hỗn độn không chút bài bản của quân tể kỳ thật chỉ có một mục đích chính là dẫn dụ hai nhánh kỵ binh quân sở xung phong tấn công lên trước theo đúng tuyến đường mà quân tể đã hoạch định sẵn từng bước dẫn dụ kỵ binh quân sở tiến đến hai đội hình võ tốt trọng giáp đang treo lơ lửng ở đó cuối cùng hai đội hình võ tốt trọng giáp kia sẽ thành công mà chặt đứt đường quay đầu của kỵ binh quân sở hà tín đúng thật là hà tín hạ trang đột nhiên quay đầu căn dặn tấn tướng nói mau thổi còi và ngôi binh đại vương chị e đã không kịp nữa rồi bách lý hiền bỏ quạt lông xuống thấp giọng thở dài nói đã không rút lui được nữa hà n tín không hổ danh là hà n tín trong lòng hạng trang nghiêm nghị sự việc chuyển biến đột ngột hắn lại có chút trở tay không kịp giờ còn là kỵ binh đấu với bộ binh nếu như hai bên hoán đổi thay thành bộ binh của quân sở kỵ binh của quân tể thế thì không xong rồi nghĩ đến đây hạng trang đột nhiên có chút cảm thán tất thư có thể bất phân thắng bại với hàn tín ở hoài nam cũng thật là không dễ dàng gì hai mươi sáu quay lại quay lại bách lý mậu vừa ra sức múa may thanh hoành đao trong tay vừa ngẩn mặt lên trời gào thét mắt thấy đã sắp phải chạm c h á n với trọng giáp của quân tề ở phía trước bách lý mậu đột nhiên tìm cương ngựa dưới chân thật mạnh con vật cưỡi dưới chân ngẩng đầu hí lên một tiếng bi thảm khe chuyển hướng phóng sang bên trái dưới sự dẫn dắt của bách lý mậu tinh kỵ quân sở ở cánh trái lần lượt tìm cương quay đầu ngựa phóng như bay về phía trọng giáp quân tề bên cánh trái k i n h kỵ binh không phải trọng kỵ binh trọng kỵ binh không có gì kiên cố mà không phá nổi có thể thực hiện đột kích chính diện một cách mạnh mẽ nhưng k i n h kỵ binh thì lại không thể khinh lặp đi lặp lại việc quay đầu sùng phong liên tục cứ như bảo vỏ đợi khi kẻ địch lòng quân giao động lại phát động đợt công kích cuối cùng một đòn đánh tan quân địch số kỵ binh quân sở ỏa tiến lên trước đ ố n g nhiên chuyển hướng dường như áp sát vào bề mặt của trọng giáp quân tề mà cắt tới hao h a bách lý mậu lại lần nữa ngước mặt lên trời dích đạo xoay vòng thanh hoành đao trong tay một cái sau đó giơ lên trước thật cao tinh kỵ quân sở theo sau đuôi của bách lý mậu liền lần lượt t r a đao và o vỏ cầm lấy kỵ cung tiếp sau đó cơn mưa tiến bị mù đã lướt qua đỉnh đầu của hàng trọng giáp phía trước bay như châu chấu phóng thẳng vào cùng tiến thủ quân tề ở hàng phía sau trong chốc lát, trong trận quân tề liền vang lên tiếng kêu gen t r i ể n miên không ngớt cung t i ễ n thủ quân tề đang kéo cung bắn tên liền ngã xuống từng hàng một trường cung quân tề tuy rằng có ưu thế về tầm bắn nhưng một khi để kêu kỵ quân áp sát vào trong tầm bắn của kỵ cung thế thì cục diện căn bản sẽ nghiêng về sự giết chóc từ một phía kêu kỵ quân là những binh lính được lựa chọn từ trong số binh lính lão luyện đều là tinh nhuệ của tinh nhuệ không nói rằng ai nấy đều là thần t i ễ n thủ nhưng tuyệt đối không phải những cung tiến thủ ở trận sau của quân tề liền ngã đổ hơn nửa ha ha ha bách lý mẫu ngẩng đầu cười to ba tiếng đang lúc muốn dẫn theo tinh kỵ dưới trướng quay đầu lại xung phong muốn dùng phi mâu tấn công lớp trọng giáp kỵ binh ở hàng đầu tiên biến cố đột nhiên nảy sinh một nhánh trọng giáp quân sở đột nhiên xông ra giết chóc từ bên phải ngay lập tức kết hợp với quân tể bên nhánh trái tạo thành thế gọng kẹp hai bên thế là quân sở không tài nào quay đầu lại được nữa một người thì quay đầu rất dễ thậm chí có thể tìm ngựa dừng bước quay đầu tại chỗ nhưng một đội kỵ binh to lớn thì không dễ dàng quay đầu như vậy việc đó cần có một khoảng trống quay đầu rất rộng giờ phút này đây nếu như kỵ binh quân sở miễn cưỡng quay đầu vậy thì khó tránh khỏi phải chạm xông qua đó xông qua đó zhết zhết bách lý m ậ u đột nhiên ra quyết định quay đầu đã không thể lại quay đầu tại chỗ càng là bắt thang lên trời kế sách hiện giờ chỉ có tranh thủ lúc hai cánh quân tề còn chưa khép gọc lại xông qua khe hở giữa bọn chúng chỉ có như vậy hoặc giả còn có một con đường sống hai mươi tám hàn tín lạnh lùng cười nói lọt vào trận này thì đừng hòng chạy thoát giữ lại cho quả nhân đi nói xong hàn tín lại quay đầu truyền đạt hàng loạt các mệnh lệnh cho tào thọ chỉ trong chốc lát quân tề lại lần nữa biến trận thoáng cái đã gói gọn hai nhánh kỵ binh quân sở vào bên trong ba mươi mắt hạng trang lập tức lộ vẻ hung dữ giữ giọng điệu tức gi ta chỉ nhắm đến một chỗ thôi nói xong dừng lại hạng trang lại bỗng nhiên quay đầu nghiêm nghị hết lớn đại kỳ truyền lệnh tả doanh t ạ bộ hữu doanh hữu bộ toàn lực phá vòng vây theo hướng đông tấn tương hô diên mỗi người dẫn theo năm ngàn tính kỵ tiếp ứng theo hướng tây vâng tấn tương hô diên hùng hổ giả vâng lãnh mệnh mà đi ba mươi c ả n ta tất chết bách lý mậu q u á t lên một tiếng trở tay lại là một đao gã tư mã quân tể có ý đồ muốn đánh lén bách lý mậu lập tức rên dị vô cùng thảm thiết ngay sau đó áo giáp ở bụng và cả cái phần bụng của tư mã quân tề lập tức n ư ớ ra hoàn tóe cũng chính là lúc đọc truyện online mới nhất ở trần y dưới cổn đạn g lúc bách lý mẫu muốn tiếp tục c n g phá chiến mã dưới chân đột nhiên hí lên bi thảm một tiếng rồi ngã đùng xuống đất gần như cùng lúc chiến mã của bách lý hiền bị trượt chân ngã xuống từ bốn phía sáu bảy cây trường kích phong đến như bay bách lý hiền chu lên như sói một tiếng hoành đao đột nhiên chấm đất một cái thân hình tráng kiện lập tức vọt người bay lên tiếp đó bốn thanh trường kích dường như sẹt ngang dính sắt vào phần bụng của y ý lưới hoành đạo chữ thập sắc bén thoang cái đã cào rách cao giáp ở bụng của y ý bách lý mẫu mượn thế lộn mượn lên mười lúc này có m u ố n tránh cũng không còn kịp nữa bách lý mậu chỉ đánh giống lớn một tiếng dơ đao trong đỡ đao kích giao nhau bách lý mậu lập tức hầm hực h ừ một tiếng một chân quỷ xuống xa trường bách lý mậu suy cho cùng vẫn là thân xác máu thịt chém g i ế t lâu như vậy thể lực đã gần sắp cạn kiệt vụ vụ vụ không đợi bách lý mậu dây rủa thoát khỏi lồng giam do mười cây trường kích đã thành thì lại có hai cây trường mâu xuyên qua khe hở của lồng giam trường kích nhắm thẳng vào điểm trí mạng ở phần bụng của bách lý mậu mà hung tợn đâm qua đó bách lý mậu muốn né tránh ngặt nỗi bị lồng giam trường kích đè đến cứng đơ căn bản là không thể động đại được. mắt thấy bách lý mậu sắp phải bỏ mạng trong đám quân hỗn loạn một thanh trưởng kích đột nhiên xoay tròn gào rít mà đến mười mấy tên quân thể đang ra hết sức chấn áp bách lý mậu bất ngờ chưa kịp đề phòng lập tức bị đánh bay hết bảy tám tên áp lực trên người vừa giảm nhẹ bách lý mậu cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng vọt người đứng dậy lại trong đường tơ kẻ tóc tránh khỏi hai thanh trưởng mâu muốn đâm vào đ i ể m trí mạng ở phần ngực và bụng lúc vội vàng ngẩm đầu lên nhìn h ậ diên đã thúc ngựa d ế c tới nghiêm giọng hét lớn từ minh lên ngựa bách lý mậu nhảy vọt trở mình ngồi lên ngựa của hậu không ngờ chỉ còn sót lại t r ă m người này chương ba trăm tám mươi ba liên kết đồng minh bách lý mậu đầy bụi bặm đi tới trước mặt hạ trang xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên hai nghìn kỵ binh tinh nhuệ xuất kích mà sống sót chưa tới năm trăm kỵ binh trận này quân sở thua thảm hại rồi đại vương thần quá hổ thẹn đại ca tiểu đệ đã làm mất mặt họ bách lý rồi bách lý mậu nước n ở hai tiếng đột nhiên lật tay quay đao kể ở của mình thất bại lớn như vậy người cũng tổn thất nhiều như vậy dù đại vương không trách phạt ý ý dù đại ca không trách cư ý、điểm. y cũng không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa thật quá mất mặt nhị đệ dừng tay bách lý hiền vội vàng ngăn lại còn hạng trang thì dứt khoát rút đao đánh bay hoành đao trên tay bách lý mậu đi mười mấy năm qua võ nghệ hạng trang tuy rằng không có tiến bộ gì đấu với hô diên cao sơ tấn tương chưa chắc đã thắng nhưng đánh bay được đao trong tay bách lý mậu thì vẫn còn dư sức tử minh hạng trang cũng quát lên quả nhân nhìn lầm n g ư ờ i rồi bách lý hiền cũng nói tự sát chính là hành vi của kẻ yếu h è n nhị đệ khiến đại ca rất thất vọng đại ca bách lý mậu q u dạp xuống đất khóc giống lên y thật sự là đau lòng tử minh thắng b lần sau lại thắng nhưng nếu ngươi tự sát thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội thắng trận nữa hạng trang vô vô vai bách lý m ậ nói tiếp h ư n g trì, ngày hôm nay ngươi không hề thua tuy rằng ngươi đã làm tổn thất hai ngàn binh m ã nhỏ n h i nhưng sự tử thương của quân tề đối diện càng nhiều hơn một câu của hạng trang nói ra hai nghìn kỵ binh này thực ra ngay từ đầu chính là dùng để hy sinh hàn tín sống chết chưa rõ dưới tình huống thật giả không rõ rằng này tùy tiện xuất toàn bộ binh lực tiến vào quyết chiến với quân tề không thể nghi ngờ chính là không hề khôn oan nhưng để hạng trang cứ bỏ qua như vậy hắn thật không tâm lòng vì vậy tuy nhiên hiện tại đã chứng minh thực tế người đứng đối diện kia đích sắc là hà tín nếu không phải là hà tín thì làm sao có thể dễ dàng nuốt sống hai nghìn kỵ binh của mình được chứ tuy nhiên những lời này không thể nói ra trước mặt mọi người từ trước tới giờ hy sinh bộ khúc chính là điều tối kỵ của binh ra lập tức hạng trang nói từ minh từ giờ trở đi ngươi là vũ lâm trung lang tướng của quả nhân những tướng sĩ may mắn còn sống sót đều được thăng lên m ộ t cấp tiền thưởng gấp đôi còn các tướng sĩ chết trận cũng được tiền trợ cấp ở mức cao nhất cảm tạ đại vương bách lý mậu vừa xấu hổ vừa cảm kích lập tức xoay người quỳ gối cảm tạ đại vương chuyện được công ty tại mấy trăm tướng sĩ may mắn còn sống sót phía sau bách lý mậu đồng loạt quỳ gối xuống giờ k h ắ c này bọn họ chỉ hận không thể thay hạng trang lên núi lao xuống trào dầu hận không thể cống hiến tất cả cho đại sở lập tức hạng trang lại nói tiếp đại kỳ truyền lệnh toàn quân lui về sau chúng ta đi huyện địch nếu hàn tín chưa chết trận này đánh sẽ không thắng hiện ạ n trang cũng không g rằng dựa cho vào n h thể là có thể tiêu i d t được ư ớ c tại Một mang tố thực toàn biết xuất trinh, theo thực từ tiến đất tể nhân cũng cần lo lắng, là vấn cung ứng lương thực cho toàn quân. Phải biết rằng lần này quân không lương nhập vẫn khác cho Phải lúc cướp gì, lo là là vào vào o đề đ dựa sở t trì. để duy h ệ những tại n địa phương gần lâm chi đều đã bị c ư ớ p sạch lương thực số còn lại đều giấu ở trong đại thành quân sở không thể đ o ạ t được không có lương thực làm sao mà đánh được trong một thời gian không gian đại tướng ô n g cổ c h i ế t biệt đã từng dựa vào hai mươi ngàn kỵ binh mà đường dài liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy nghìn dặm ghi chép huy hoàng dọc đường tiêu diệt trên trăm nước nhưng những nước bị c h i ế t biệt tiêu diệt đều là sợ lạ vịt công quốc nhỏ bé binh không quá trăm dân không quá ngàn sao có thể so sánh được với nước tề dưới sự thống trị của hàn tín cho nên mình nên sớm rời đi ba nghìn kỵ binh quân sở đông nghìn nghịt như thủy triều c u ầ n c u ộ n rời đi rốt cuộc hàn tín mới thở phào nhẹ nhõm sau một khắc một luồng khí lạnh leo thấm tận xương tủy trả tới màu máu trên khuôn mặt h à tín trong chốc lát biến mất thay vào đó là vẻ xám xịt mà trước nay chưa từng có. Tào thọ lập tức lập sắc, biến đại vương h yên h đã tâm lậu kính liên tục gật đầu nói thần sẽ an bài ngay lúc này hàn tín mới yếu ớt thở dài chìm vào bóng tối hàn hạp tiến lên hai bước chụp lấy và táo công dương thái y ỉa quát hỏi l a o công dương phụ vương còn cứu được không trên trán công dương thái y đã sớm đổ mồ hôi lạnh to như hạt đậu vừa l a o mồ hôi vừa nói thần tận hết sức xin công tử yên tâm thần nhất định sẽ toàn lực chữa trị cho đại vương hở lục này hàn hạp mới bông v à táo công dương thái y ra lạnh lùng nói nếu phụ vương c ó mệnh hệ gì bản công tử nhất định sẽ không bông tha cho ngươi dừng lại một chút hàn hạp xoay người lại nói với lâu kính a tướng bản công tử muốn l ĩ n h đại quân đ ổ i theo truy kích quân sở xin mượn dùng đại kỷ của phụ vương một lát ba trên đường đi từ lâm chi đi huệ địch quân sở trong phạm quân hạng trang cưỡi ngựa ô truy thong rong đi về phía trước đang đi hạng trang đột nhiên tau mày d ầ m lại quay sang hỏi bách lý hiền tử lương quả nhân nghị sự việc có chút không đúng bách lý hiền phe phẩy quật lồng m ỉ m cười hỏi đại vương thấy không đúng chỗ nào hạng trang suy nghĩ một chút nói ngày ấy tại phủ hoàng long hàn tín gặp mặt quả nhân là hàn tín thật thiên hạ to lớn người có tướng mạo giống hàn tín chắc chắn là có nhưng khí chất vương giả trên người hàn tín ô mà không đúng chính là khí chất kiêu ngạo sai khiến mà quanh năm sống trong an nhàn sung sướng mà giữ thành người khác không thể giả mạo được bách lý hiền đất có chút n g ấ m nghĩ nói nhưng ngày hôm nay xuất hiện tại trước trận hai quân chính là hàn tín hạng trang sờ sờ c ằ m đột nhiên nói vậy thì có một loại khả năng tại phủ hoàng long gặp mặt quả nhân chính là hàn tín thật sự nhưng hắn chưa chết bởi tiễn của do huyên mà chỉ là bị trọng thương ngày hôm nay hắn còn mạnh mẽ gắng gượng chỉ huy đại quân tác chiến d ụ n g ý chính là muốn dọa chúng ta rút lui bàn tay đang phe phẩy quạt lông của bách lý hiền khẽ k h ư ợ c lại nói là ý đại vương nói mạng của hàn tín đã sắp đi rồi đây chỉ là suy đoán của quả nhân hạng trang lắc đầu nói xem nào chỉ chốc lát nữa thôi là có tin tức của kỵ binh thảm báo chuyên về nếu như quân tể rút về lâm chi mà không đuổi theo vậy thì chứng tỏ hàn tín thật sự sắp chết rồi mà nếu quân tể quy mô đuổi theo vậy thì có lẽ hàn tín không hề gì vừa dứt lời một con k h ó i mã từ sau phi như bay đến chưa đến gần kỵ binh trên ngựa đã ghìm cước ngựa con ngựa lập tức tung vó hí lên mong trước liên tiếp đạp mấy cước trên không t r u n g lúc đắp xuống đất thì đã ngừng thế vọt tới trước kỵ binh lập tức chắp tay hành lễ nói đại vương đại quân nước tể đuổi theo rồi thật sự đuổi theo hạng trang nhữ mày có thấy đại kỳ tể vương không có kỵ binh không chút nghĩ ngợi nói đại kỳ tể vương đi đầu các quân theo sau, đang đuổi tới bên này. hạng trang thở dài quay sang nói với bách lý hiền xem ra hàn tín hẳn là không sao đáng tiếc quá cơ hội tốt như vậy mà không thể bắn chết hàn tín thật đáng tiếc bách lý hiền m ỉ m cười lắc đầu nói đại vương cũng đừng nên tức giận hàn tín là binh ra một đời sao có thể dễ dàng đối phó như vậy hơn nữa lần này xuất trinh mục tiêu của chúng ta sớm đã thành công mỹ mang hơn rồi giá tâm chiếm đoạt nước triệu của nước tề sớm đã bị phá nói không chừng đại sợ ta sớm tăng thêm một đồng minh rồi hạng trang vui vẻ gật đầu nói tính toán thời gian thượng đại phu chắc cũng đã đến hàm đàn rồi chỉ mong hắn có thể thuyết phục quân thần nước triệu liên kết đồng minh với nước sở ta ba gần đây tâm trạng lưu bang không tốt tại họa ngầm lã thị tuy rằng đã diệt trừ rồi nhưng lưu bang phát hiện ông ta không thể đạt được ý nguyện như ông ta mướn về chuyện xác lập thái tử chủ ý ban đầu của lưu bang đương nhiên là muốn lập lưu như ý làm thái tử nhưng tiêu hà chu bột bạch mặc và các đại thần đều ủng hộ lưu hằng hơn nữa có di ngôn của l ã trạch lưu bang không thể không kiên kỵ vừa rồi thích phu nhân vừa khóc lóc kể lệ trước mặt lưu bang một trận khiến cho lưu bang vô cùng phiền muộn liền một mình trốn ở vĩnh diên điện uống r có m ộ từ c h u lúc được u b a n phong làm tề vương hàn tín đã bắt đầu không nghe lời lưu bang nữa sau đó hạng trang ngoài dự đoán của mọi người lại xuất binh cứu nước triệu tiếp đó nước sở liền cùng với nước triệu liên kết đồng minh nghe nói nước sở còn cấp cho nước triệu không ít lợi ích vừa nghe được tin tức này lưu bang quả thật không thể tin được điều này sao có thể triệu vương trương ngao một đời là tâm phúc của lưu bang nước triệu cũng là do một tay lưu bang đơn độc dựng lên hiện nay triệu vương trương ngao lại là con rể của ông ta có hai tầng quan hệ này nước triệu sao lại phản bội đại hán đi theo liên kết đồng minh với nước sở chứ giờ này k h ắ c này lưu bang thật sự muốn hỏi hứa phụ hiện tượng thiên văn có phải có biến đổi gì không ngôi sao hoàng đế lưu bang ông ta còn sán lạn lóa mắt như trước không còn là hy vọng của dân chúng n ư ớ không nhưng đáng tiếc từ hơn mười năm nay từ lúc rời khỏi hàm dương chương ba trăm tám mươi bốn đại lộ khải hoàn phía bắc thành tỷ lăng vừa mới xây một con đường lớn con đường lớn này rộng một trăm bước một trăm năm mươi m dài mười dặm cả con đường được lát đá xanh trên bề mặt hai bên đường còn trồng cả một lượng lớn các hoa cỏ cây to màu sắc sắc sỡ nguy nga t r ắ n g lệ con đường lớn này một mặt nối liền với vũ uy môn của thành bắc tỷ lăng một mặt lại nối liền với bến cảng của bờ sông âu giang ở phía bắc con đường lớn này còn dựng cả một tấm biển lầu khổ trên đó đẻ bốn chữ đại lộ khải hoàn Nếu như Hạng tuy r trông trong r a Tha n nhất định sẽ giờ khóc giờ cười, hắn cũng nói Hạng con lớn g thấy t vô khóc chỉ phố sẽ dở dở cười, lúc mới với về ý tức của thành trường、An、Thời Thịnh kết Tha của cả khải hoàn môn của nước An khải hoàn Pháp, Hạng và Đường môn lại quả x â cả khải đại lộ h o à nhiên c o hắn. h n Tuy thông qua đại lộ khải hoàn đã có thể nhìn ra thực lực lớn mạnh của nền kinh tế nước sở cả một con đường lớn hao tốn vẹn vẹn thời gian trong ba tháng trời gần như cùng lúc hạng trang dẫn theo kiêu kỵ quân rời khỏi thì lăng khải hoàn đại đạo cũng chính thức được khởi công vì để xây dựng khải hoàn đại đạo hạng tha ước chừng đã chiêu mộ hơn hai mươi thợ thủ công và mười mấy ngàn dân p u còn b lực, lực, lực trong giới n l n sử học có một quan điểm thế này cho rằng hoa hạ tên gọi trung quốc và hạ tộc trước thời đường tống do sức sản xuất xuống thấp căn bản là không trang bị các điều kiện để phát triển quy mô lớn công thương nghiệp bởi vì công thương nghiệp phát triển tất yếu sẽ dẫn đến việc sức lao động cường tráng thoát ly khỏi sản xuất sức lao động cường tráng thoát ly sản xuất lại cộng thêm sức sản xuất xuống thấp đương nhiên sẽ dẫn đến việc sản lượng lương thực giảm sút từ đó gây ra nạn đói nghiêm trọng thương ưởng chính là bắt nguồn từ suy nghĩ này mới đặt ra quốc sách là trọng nông n ước thương và lại kéo dài gần cả ngàn năm trên thực tế điều thương ưởng lo lắng hoàn toàn là dư thừa người tiếp bước đời sau chính là h à m đan cục mịch bảo thủ sự phát triển của công thương nghiệp thật chất sẽ khiến sức lao động cường tráng đổ rồn vào lĩnh vực công thương nghiệp bởi vì có vẻ như làm công thì tiền đến nhanh hơn điều này đương nhiên sẽ dẫn đến việc số lượng nông phu sẽ bị ít đi và sản lượng lương thực sẽ bị giảm sút tuy nhiên điều này chỉ là tạm thời bởi vì thị trường sẽ tiến hành tự động điều tiết do lương thực giảm sút tất yếu sẽ phải nâng cao giá lương thực nâng cao giá lương thực tất nhiên sẽ thúc đẩy thợ thủ công trở về trồng trọt ngoại trừ việc tiến hành tự động điều tiết đối với số lượng nông phu và thợ thủ công sự phát triển của công thương nghiệp trái lại còn có thể thúc đẩy tốc độ phát triển của sức sản xuất đạo lý đã rõ như ban ngày khi việc làm ruộng không còn vì duy trì cơm áo cho gia đình mình mà trở thành cái hời có thể suy nghĩ tới nông phu sẽ nghĩ cách để nâng cao năng suất đồng ruộng nông phu có nhu cầu này các thợ gen mới nghĩ đủ mọi cách để cung cấp càng nhiều nông cụ có chất lượng tốt hơn mà muốn cung cấp được những nông cụ có chất lượng ưu tú hơn thì phải tìm đủ mọi cách để cải thiện công nghệ rèn sát như vậy liền hình thành một vòng tuần hoàn hiệu quả đến cuối cùng sự phát triển của công thương nghiệp không những không dẫn đến sự thiếu hụt cho lương thực ngược lại còn thúc đẩy tốc độ phát triển của sức sản xuất điều đáng tiếc là hoa hạ cổ đại không hề đi vào vòng tuần hoàn hiệu q ò n này nhưng ở phương tây thì lại tiến hành vòng tuần hoàn hiệu còn này chính vì sự phát triển của công thương nghiệp mới khiến cho thời gian sử dụng thiết bị bằng sắt của người phương tây sớm hơn so với người hoa hạ vẹn vẹn cả ngàn năm trời hơn nữa ở phương tây nền công thương nghiệp của thời đại đế quốc la mã đã vô cùng p h ố n hoa nhưng cũng chẳng thấy đế quốc la mã vì chuyện này mà xảy ra nạn đói khát với quy mô lớn nào từ đó có thể thấy rằng sự phát triển của công thương nghiệp vốn không dẫn đến nạn đói khát ngược lại còn thúc đẩy tốc độ phát triển của sức sản xuất tuy nhiên bởi vì hạng trang xuyên không nước sở hiện giờ lại đi vào vòng tuần hoàn hiệu quả này các loại hình thủ công nghiệp như rèn sắt gôm xứ thêu dệt đủ rượu gây thuyền vân, vân đều phát triển một cách rực rỡ nông nghiệp cũng có sự phát triển cực kỳ to lớn nông cụ được cải tiến đã khiến cho thâm canh trở thành điều khả thi ứng dụng kỹ thuật thâm canh khiến cho năng suất cây trồng được nâng cao đáng kể sản lượng theo x à o của nước sở đã vượt quá ba thạch một xào một xào sáu trăm sáu mươi bảy m h công thương nghiệp phát triển đã ảnh hưởng sâu sắc đến các mặt kinh tế văn hóa quân sự của nước sở trong đó ảnh hưởng lớn nhất là thanh niên của hoa hạ trong lịch sử thật sự của hoa hạ lý tưởng của những người trẻ tuổi chính là hiểu biết văn học và võ nghệ bán sức cho đê vương nói cách khác làm quan phong tướng vợ con hưởng lợi đó chính là lý tưởng duy nhất của người trẻ tuổi nhưng hiện giờ tình hình đã có bước chuyển biến cơ bản l à m quan phong tướng vẫn là lý tưởng cao nhất của người trẻ tuổi nhưng nghề công nghiệp hay nông nghiệp cũng không còn là sự lựa chọn bị coi rẻ nữa bởi vì ở nước sở địa vị của thương nhân nông phu và cả thợ thủ công đều không hề thấp chỉ cần ta có thể làm tốt ngành nghề của mình đồng d ạ n g có thể đạt được t ấ c vị trở thành quý tộc hiển hách hai mươi bảy hai bên đại lộ khải hoàn vừa được xây xong lúc này đã sớm người đông n h ì ngịt ngoài thành đã biển người mênh ông trong thành thì không ngừng có người đùa ra có thư sinh mũ cao áo rộng có võ sĩ y phục cờ cảng có thợ thủ công áo hoa tay dài còn có tiểu nương tử mặc váy hoa áo cổ chéo có lao bà lao ông còn có không biết bao nhiêu trẻ con len lỏi trong đám đông rộn rộn r à n g ràng náo nhiệt vô cùng hôm nay là ngày thắng lợi trở về của đại vương cùng đoàn quân kỵ binh dũng mãnh tất cả mọi người đều có ý muốn riêng l ã o bà l ã o ông đa phần là đến để nên đón con của mình phụ nữ thì muốn nên đón người đàn ông của mình võ sĩ đến để trông thấy phong thái của kiêu kỵ quân còn những cô nàng ăn mặc và trang điểm như hoa như ngọc thì lại muốn tìm một đấng lan quân như ý tử trong số những tướng sĩ kiêu kỵ quân đã thăng trận trở về đại quân còn chưa đến trên đại lộ khải hoàn đã náo nhiệt không chịu được lao bà vẹ mặt cung kính nói còn dùng cả cách xưng hô tôn trọng là người tam cậu tử của nhà tôi trở về rồi vậy không đến đón nó sao lao bà trả lời kia khẽ vểnh mặt lên lão phu nhân v ư ơ n g ra lần này tam công tử nhà người chỉ e rằng phải thăng tức thành ngũ đại phu rồi phải không thế còn phải nói hôm qua quan sai đã đến nhà chúng tôi thông báo rồi tam cậu tử lại lập công rồi sẽ sớm hôm thăng tức một bậc trở thành ngũ đại phu rồi đúng rồi sau này còn phải đổi cả tấm biển trên cửa chính nữa lao phu nhân v ư ơ n g ra người thật đúng là có phước sinh được một đứa con quý hóa như vậy lao tứ nhà ông cũng không kém tuy nói vẫn còn là phụ h u n h trước mắt lập công đã trở thành công sĩ rồi lao bà vâng ra người xem tam công tử của nhà người đến giờ vẫn chưa lấy vợ chi bằng lấy con bé thứ hai nhà chúng tôi đi nhị nha đầu nhà ông à. cũng có vóc dáng đẹp thật làm việc cũng có sức khỏe lão bà vương ra có chút lung lay trước khi trở thành mẹ của ngũ đại phu bà đã quá quen thuộc với những ngày tháng khổ cực vì vậy quan điểm này nhất thời vẫn chưa thay đổi được cứ muốn tìm một nàng dâu có thân hình rắn rắn giỏi trong nhà sẽ có thể có thêm một lao động khỏe mạnh lao ông lã ra người cũng đừng mơ tưởng nữa với bộ d ạ n g của nhị nha đầu nhà ông tam công tử có thể chấp nhận được sao rất nhanh lại có một lao già khác nhảy ra gây dối lao bà vương ra tứ nha đầu nhà tôi ngực to eo tho Tăng công tử nhà bà trông thấy nhất định sẽ thích,、quan、trọng công nhà định quan bà sẽ lão à này mông nha của tứ đầu bà vương ra liền có chút do dự lão ông lã ra liền không cam tâm hét lên nói lao ông t ạ o ra tứ nha đầu nhà ngươi chẳng phải đã đính hôn rồi sao ai nói đã đính hôn rồi ai nói đã định rồi lao ông t ạ o ra không vui nói đại nha đầu của chúng tôi đã gả cho một nâm phu nhị nha đầu gả cho một thợ thủ công tam nha đầu thì lấy một thương ra lao bà vương ra hay là định ngay đi không cần nửa món xính lễ nào của bà tôi trái lại sẽ thêm hai mươi lượng vàng để làm quả cưới được không trong lúc nói chuyện đằng trước bỗng nhiên xôn xao hẳn lên phía trước lập tức chuyển miệng tới nói đại quân tới rồi lao bà vương ra liền có chút nôn nóng bởi bà ta lùn nên không nhìn rõ tình hình trên khải hoàn đại đạo ở phía trước lao ông tào ra liền đem chiếc ghế nhỏ mang từ nhà ra cho lao bà vương ra dẫm lên chiếc ghế nhỏ lao bà vương ra cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình trên khải hoàn đại đạo quả nhiên một đội kỵ binh với binh giáp nghiêm trang đang bước đi chỉnh tề dưới bước chân ngựa chậm rãi tiến đến đây người cưỡi ngựa đi đầu có thân hình cường tráng cao to lớp râu ngắn trên môi rậm c ư n g trực uy nghi phi phạm Áo giáp hoàng kim đang kim mặc theo r ê n người được c sự i dọi khiến người ta không thể nhìn rõ, không cần phải nói, rồi, ế u của cần chắc chắn là sở vương rồi. Dân chúng nước ban ra ta đang ánh phát ánh sáng lánh, nắng ngày không nhìn không vương dân đứng thể là lấp rõ, sở sở đó x m ở hai lại bên ạ đ ngay hinh như gieo tức thì họ gieo ỏi như sóng thần. Theo sát ó n thần. g Theo s sau lưng sở vương chính là từng đội từng đội tướng sĩ k ê u kỵ quân các tướng sĩ xếp thành từng đội theo hàng ngang mỗi đội có năm mươi người tất cả đều cơi ư thần mã với đầu ngựa cao to áo giáp trên người mũ giáp trên đầu vỏ đao bên hông còn có đôi hùng dưới chân tất cả đều được lau chùi sàn loáng kị thương trong tay đinh đồng trang trí cho ngựa đều đang phát sáng lấp lánh dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời khiến cho người kỵ sĩ trên lưng ngựa trở nên hiên ngang lạ thường những cô nàng ở hai bên đại đạo liền lần lượt h ò hét nàng nào cũng kích động đến nổi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng chỉ hận không thể trao cái ôm ngay lập tức để tìm chẳng kỵ sĩ thần thái hiên ngang tiền đồ sáng l ạ n g như vậy làm hôn phu của bọn họ có những cô nàng xinh đẹp vốn dĩ đã có đôi với các tướng sĩ tiêu kỵ quân này liền chạy theo đoàn ngựa vừa chạy vừa liên tiếp gọi theo người yêu của mình tuy nhiên các tướng sĩ kiêu kỵ quân lại rất là kiêu ngạo ch dựa vào thân phận tôn quý là kỵ sĩ tiêu kỵ quân của bọn họ còn có tức vị của bọn họ tìm ba bốn người con gái xinh đẹp chẳng phải là chuyện dễ như chở bàn tay sao chỉ cần bọn họ m u ố n những cô nàng xinh đẹp bằng lòng gả cho bọn họ thật sự có thể xếp thành một hàng giải trong đám đông lão bà vương ra cuối cùng cũng tìm được con trai của bà vội vàng vây tay liên tục tam cầu tử t ă n g cầu tử trong đám đông một gác kỵ sĩ thân hình t r ắ n g kiện thần thái hiên ngang nghe thấy quay đầu lại thấy là mẹ mình vội vàng cáo lỗi với tướng quân sau đó rời khỏi đại đội đi đến trước mặt lão bà vương ra xoay người xuống ngựa nói mẹ à sa lao bà vương ra ngắm nhìn đứa con trai khôi ngô rắn g i ỏ i mãi vui mừng đến mắt cởi mày dạng ngai vài câu rồi đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng lập tức chỉ về nơi không xa nơi có đám đông tụ tập những cô nàng đang lén lút dò xét về phía bên này nói tam cậu tử mẹ đã định một chuyện hôn sự cho con chính là cô nàng bên đó người mà có khuôn mặt xinh đẹp nhất đôi mông to nhất ấy tam cậu tử nhìn theo hướng chỉ của mẹ khuôn mặt xinh đẹp của những cô nàng này lập tức đỏ ứng lên nhưng nàng nào cũng cố gắng kìm nén vẻ xấu hổ liếp mắt đưa tình với tam cậu tử tam cậu tử vừa nhìn đã trông thấy cô nàng xinh đẹp nhất e lập tức vui mừng khôn siết nói được chính là nàng ta chương ba trăm tám mươi lăm giải tích mọc phát hạng trang cưỡi n g ư ờ i ô truy chậm rãi bước đi trên con đường khải hoàn tâm trạng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hơn ba tháng trước lúc xuất trận thì nơi này vẫn còn là một con đường lớn bình thường s a u đi một vòng tới nước tề hoài nam trở về liền xuất hiện thêm một con đường rộng hơn trăm bước một trăm năm mươi m muôn hình vạn trạng tựa như con đường huy hoàng của đế vương vậy sau lưng hạng trang là tấn tương và hô diên cường tráng như tháp sát hai người đi sau hạng trang chỉ cách có nửa đầu n g a vốn dĩ trong lúc này bọn họ cũng không muốn theo sát hạng trang quá nhưng hai bên đại lộ khải hoàn người đông như vậy. trong đó nói không chừng sẽ có thích khách do nước khác phải đến tuy rằng đại vương võ nghệ cao cường nhưng minh thương dễ đỡ am tiễn k h ó phòng cẩn thận vẫn hơn sau l ư n g tấn tương và hô diên mới là chư tướng bách lý hiển do huyên bách lý mậu doanh trinh hiển nhiên cũng nằm trong số đó tuy nhiên tâm trạng của doanh trinh lúc này rất không thoải mái bởi vì nàng ta muốn đi cùng hàng với hạng trang đón nhận sự hoan hô của dân chúng hai bên đường nhưng hạng trang lại từ chối nàng không một chút do dự rõ ràng là hạng trang cho rằng nàng không có tư cách này c ơ nhìn những ô thần a i dân kích động đến mức dường như quên hết tất cả hạng trang đột nhiên cảm thấy có vẻ cần thiết phải xây dựng một phương tiện giải trí ở tỷ lăng cùng với sự phát triển của nền công thương nghiệp nước sở thu nhập của ba cánh càng ngày càng cao cuộc sống càng ngày càng sung túc phần lớn người dân đã thoát khỏi cảnh nhạc hổ những gia đình có đàn ông đi lính thậm chí đã có cuộc sống ưu việt những phương tiện giải trí trong thành tỷ lăng như quán rượu kỳ xá phường cầm kỹ viện vân vân càng lúc càng không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn họ nữa giác đấu trường không sai chính là giác đấu trường đến lúc phải xây dựng một giác đấu trường quy mô lớn hơn rồi trước khi vượt thời gian h ạ trang đã từng xem qua một bộ phim mỹ tên là sở b ạ t tạc cớt máu và cát những cảnh quay máu me trong phim ngược lại không kích thích hắn cho lắm đóng vai trò là một người lính có tuổi những cảnh tượng càng tạc ốc càng chân thật càng máu me hơn nữa hắn đều đã thấy qua nhưng sự phấn khích mà người la mã đã bộc lộ ra khi đứng trước máu tươi thì lại khiến hắn có chút kích động không cần nghi ngờ gì màn trình diễn trên giác đấu trường có thể nâng cao cực lớn lòng trung thành của quốc dân đối với tổ quốc điều quan trọng hơn nữa là có thể cực kỳ khơi gợi tính c ă n g trường hiếu nghĩa của người dân khiến cho bọn họ trở nên hiếu chiến khát máu tại sao những người la mã ở phương tây có thể từ một thành bang nho nhỏ mà bành trướng trở thành một đế quốc to lớn hùng bá khắp địa trung hải hơn nữa còn kéo dài cả ngàn năm trời không có nguyên nhân nào khác chính là do người la mã hiếu chiến khát máu xâm lược thành quen hạng trang đã thay đổi lịch sử vì vậy không mong muốn người hoa hạ lặp lại vết xe đổ trở thành một dân tộc gò bó bởi ôn h ò a khiêm tốn cung kính và nhường nhịp hạng trang hy vọng tộc hoa hạ sẽ trở thành một dân tộc hiếu chiến khát máu mở rộng thành thói cho nên tất yếu phải dẫn vào cách thức giải trí máu me như loại g i á c đấu trường và đấu thu trường này khiến cho đạo trung dung của nhà nho đạo lý nhân nghĩa không còn đất dung thân đi du hành men theo khải hoàn đại đạo một chuyến đón nhận tiếng hoan hô như núi gầm biển rú của dân chúng thành tỷ lăng sau đó hạng trang lại phát biểu một bài diễn thuyết n g ẫ hứng ở võ h u môn khiến cho các tướng sĩ đại thần và dân chúng của quân sở lại một trận gào thét d phần lớn những người đó chỉ là hùa theo đám đông mà hô hào người nghe hạng trang diễn thuyết thì chỉ có một bộ phận nhỏ mà thôi cuối cùng tiêu kỵ quân giải tán những quý tộc có tức vị bất canh tức vị cấp bốn hai mươi đ ẳ n g trở lên có được kỳ nghỉ siêu dài hạn được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình tướng sĩ có tức vị bất canh trở xuống thì trở về quân doanh tiếp tục đón nhận những bài huấn luyện tạc khốc sau khi hạng trang quay trở về cung đương nhiên không tránh khỏi cùng chung vui gia đình x u n v ầ với các vị phi tần hoàng tử công chúa tuy nhiên mới ngày hôm sau hạng tha vừa lôi vừa kéo hạng trang đi đến nhà kho lớn của tỷ lăng hạng trang giật mình phát hiện những hầm đất nhà chứa lương thực vốn dĩ trống chân như không trong nhà kho này không ngờ bây giờ toàn bộ đều đã được lấp đầy không chỉ như vậy ở mảnh đất trống ở góc tây bắc còn đặc biệt dựng lên cả một lượng lớn các hầm đất và nhà chứa lương thực nói cách khác trong kho tích chữ lương thực của tỷ lăng không chỉ ở con số một triệu thạch nữa mười sao bằng một thạch từ giữa tràng trang lên tiếng nói ở đây có bao nhiêu lương thực hạng tha g i ờ hai ngón tay lên có chút hơi đắc ý nói hai triệu thạch hai triệu thạch hạng trang có chút không dám tin nói ở đâu ra nhiều lương thực như vậy hạng trang không thể không kinh ngạc được tuy nói rằng có hồng đình thương nhân quan thương là tần phu nhân đây thay mặt triều đình thu mua lương thực với giá cao. nhưng điều đó cũng cần nước sở có nhiều lương thực như vậy mới được chứ nên biết rằng mười mấy năm trước lúc vừa mới bắt đầu cải cách chế độ pháp lệnh lương thực của nước sở vẫn còn không đủ để ăn nữa là hạng tha khép cười một cái nói đại vương người theo thần đi xem sẽ biết ngay hạng tha lập tức dẫn đường dẫn theo hạng trang và chư vị văn võ đại thần đi đến một thôn xóm ở vùng ngoại thành tỷ lăng đ â y chỉ là một thôn trang nhỏ ở vùng hoang dã nơi chân núi cạnh bờ sông đã mở ra vài trăm mẫu ruộng nước lúc này hạ thóc t trên ruộng nước đã được thu gặt hoạt tất lại mọc đầy những cây thực vật màu xanh m n mượt hạng trang nhận ra loại cây này lúc cây còn non có thể coi như rau cải m à ăn lúc trưởng thành lại gặt hái làm loại thức ăn có chất lượng tốt cho gia súc điệu khiến hạng trang lóe mắt hơn nữa là những ruộng nước được dựng bên bờ sông Hiện nhiên, những cho hơn dưới vai ruộng nước này dùng nước sông lên ruộng nước này, đóng trăm trò mẫu được mấy để tắt từ trước kia tinh thần và sức lực của hắn đều dồn hết vào việc cải thiện vũ khí quân đội và cả việc củ rượu làm giấy không quan tâm nhiều đến máy móc nông nghiệp cho lắm hạng trang mơ hồ nhớ ra hình như gồm nước được gọi là khổng minh sa mãi đến cuối đời đông h á n mới xuất hiện nhưng hiện giờ nước sở lại sử dụng gồm nước sớm hơn đến bốn trăm năm gồm nước này là ai phát minh đây hạng trang lập tức hỏi hạng tha nói tự dự gồm nước này là do ai phát minh vậy bạn đang xem chuyện được sao chép t ạ i chấm xe om nhở theo hướng hạng trang chỉ hạng tha cởi nói đại vương nói cái bánh xe nước này ạ đó là do một học trò ở thái học trường đại học tạo ra đấy học trò này vốn dĩ là con cháu nhà nông lại thích cơ quan học theo công tôn đại gia học cơ quan học hơn hai năm trời liền mân mẹ làm ra bánh xe nước này nghe nói là để lạo ông của y đỡ phải gánh mấy đôi nước đi hạng trang liền có chút cảm thán xem ra việc cải cách của hắn thật sự đã nảy sinh ảnh hưởng sâu sắc đến các mặt của nước sở ảnh hưởng về quân sự văn hóa thì không nói nhiều giờ ngay cả nông nghiệp cũng chịu sự ảnh hưởng to lớn không chỉ công cụ sản xuất được cải thiện đáng kể kỹ thuật sản xuất cũng xuất hiện bước phát triển nhảy vọt gương nước trước mắt chính là một minh chứng hiện giờ bánh xe nước này đã phổ biến khắp giang đông rồi hạng tha khét lời lại nói tiếp đại vương đi bên này hạng tha lập tức dẫn theo hạng trang cùng các văn võ đại thần tiếp tục tiến lên phía trước trên một mảnh đất trống ở giữa mấy trăm mẫu ruộng nước này có xây mấy chục căn nhà tranh có mấy căn còn lượn lờ cả khói bếp ra ngoài không chờ mọi người đến gần mấy con chó vàng liền v ọ t ra từ trong thôn hướng về phía này mà sủa mấy chục con gà m á i bị giật mình kinh hãi lập tức bay loạn xạ khắp nơi tiếng chó sủa tức khắc làm kinh động những người dân trong thôn lý chính trong thôn liền vội vàng chạy ra nên đón lý chính này cũng rất hiểu biết tuy rằng hạng trang quân thần như nhau đồng loạt mặc thường phục nhưng lý chính vừa liếc mắt đã nhìn ra đến thăm là một đám người thân phận cao quý y lập tức mời hạng trang vào trong sân nhà của mình lại mang rượu trắng và đầu heo vừa mua được trên thị trấn r a tiếp đại khách một mặt còn sắp xếp cho lão bà rết mổ gà vịt hạng trang liền có chút là người rượu trắng và đầu heo này không giống như được chuẩn bị từ trước ngược lại giống như của gã lý chính nhỏ con này vốn mua để chuẩn bị hưởng thụ riêng mình xem ra cuộc sống của lý chính này cũng không tồi đâu l à ông năm nay thu hoạch thế nào rồi hạng trang ngồi lên chiếc gh đá thuận miệ hỏi lý chính vội nói năm nay thu hoạch tạm được, thu được hơn gần như có thể nghiền thành ba mươi thạch gạo trắng hạng trang liền có chút kinh ngạc ba mươi thạch gạo trắng đó là ba n g sáu trăm kg cân tần rồi nếu đổi sang cân của đời sau cũng có gần hai n g h n kg vừa rồi nhìn nhìn nhân khẩu trong gia đình lý chính dường như chỉ có hai người già một nàng dâu ngoài ra còn có thêm một đứa nhóc choai choai một năm cùng l ắ m ăn không tới bảy tám trăm kg thế thì quá là có lợi nhuận rồi quay đầu nhìn nhìn h ạ tha hạng trang lại nói những gia đình khác cũng giống thế à, lý chính gai gái đầu trả lời nhà đại đầu thì nhiều hơn chút thu hoạch gần trăm thạch kê những nhà khác cũng gần như vậy hạng trang ổ lên một tiếng lại nói ông cụ sao không thấy con trai của ông vậy đi lính rồi nhắc đến con trai gương mặt lý chính lập tức lộ ra vẻ tự hào lại nói con trai lão vừa được chọn lên làm phụ b i n h giờ đang tập vấn ở đại doanh đan a dương nói là sang năm có thể ra trận giết giặc rồi nói không chừng ngẫu nhiên giành được tước vị trở về hi hi đến lúc đó nhà lão n h i ê u ta cũng trở thành quý tộc rồi hạng trang liền mỉm cười toàn quân vẫn là lựa chọn hàng đầu của người sở d u n g nữa ở nhà lý chính xong hạng trang lại đảo một vòng trong thôn phát hiện lý chính không hề nói khoác nhà chứa lương thực của các hộ gia đình khác đều đầy ấp còn nuôi không ít gà chó vịt nữa bởi đây là mùa nông nhàn mấy người nông phu còn răng lưới trên sông mò được vài con cá không khí sung túc đó tựa như làn gió cứ đập vào mắt trên đường trở về thành hạng trang không kìm được liền hỏi hạng tha nói t ử d ự c chắc không phải ngươi cố tình an bài đ ấ y chứ hạng trang nghe vậy mỉm cười lắc đầu nói đại vương nếu không tin hôm nào đích thân đi dạo quanh chẳng phải sẽ biết ngay sao hạng trang kỳ thật cũng chỉ nói như vậy thôi chuyện lớn liên quan đến phương châm và chính sách nước nhà như vậy hạng tha sẽ không cố tình giàn dựng cảnh thái bình để lập công với mình lập tức lại hỏi tiếp nhưng không đúng nếu như các hộ gia đình của đất sở đều có nhiều lương thực dư thừa như vậy vậy thì lương thực dư thừa của những năm trước đã đi đâu cả rồi lương thực của những năm trước trên cơ bản đều bán cho các phường ủ rượu trắng h ạ n g tha nói xong dừng lại rồi nói tiếp tuy nhiên thu hoạch của những năm trước không thể so sánh với năm nay được cứ nói về ba năm trước đi đó là những năm tốt lành có mưa thuận gió hòa năm nay ít nhiều đã mất lần gặp phải nạ bão nhưng thu hoạch vẫn tốt hơn so với ba năm trước tại sao lại như vậy không đợi hạng trang đặt câu hỏi vũ thiệp không kìm được lên tiếng hỏi trước h ạ n g tha nói chủ yếu là do sản lượng trung bình trên từng mẫu ruộng đã được nâng cao rất nhiều có được sự tích lũy từ những năm trước đó hạng i giờ xối ệ n nhà nhà hộ hộ trên bản ngựa cải, còn máng, sát, hơn, hơn, bánh nước càng hộ hộ thổ hoặc thể cày, cày và cào là một trâu sát, đất cơ có có có đều sâu o xe kỹ l i d ụ cụ trang ố t thu t chỉ cần hoạch không phải khô hạ, gặp mùa ê n bản không ảnh hưởng quá lớn nào. Hạng cơ chịu sẽ quá t r liền hiểu ra một chút đây gọi là giải tích mọc phát 10 năm thay đổi và cải cách 7-8 năm trước hoàn thành sự tích lũy nỗ lực ở các mặt nhân văn khoa học nông nghiệp quân sự v v cuối cùng 2-3 năm nay đã bắt đầu thấy được thành quả của việc cải cách về mặt nông nghiệp sản lượng nông nghiệp đã được nâng cao đáng kể về mặt khoa học các phát minh không ngừng xuất hiện Về mặt chương â n ba trăm tám mươi sáu trường thái học tại vương cung nghỉ ngơi và phục hồi vài ngày sau hạng trang liền mang theo một đoàn văn v õ bá quan đi tới trường thái học tại thành nam tỷ lăng lúc nước sở rời đô trường thái học cũng rời đến tỷ lăng trường thái học nước sở hôm nay dưới sự lãnh đạo và ảnh hưởng của hạng trang đã dần dần có hình thức ban đầu của trường đại học tổng hợp hậu thế trên cơ cấu và chức năng trường thái học cũng được chia làm bốn học viện gồm học viện quân sự học viện chính trị học viện lỗ ban và học viên chư tử chức năng duy nhất của học viện chính trị chính là thay nước sở bồi dưỡng tư cách quan địa phương bởi nước sở thực hiện trung ương tập quyền trên ý nghĩa chân thực cho nên có thể cưỡng chế học viên tốt nghiệp tại học viện chính trị hướng về các địa phương để đảm nhiệm các chức vụ quan viên cơ sở nhất là đưa vào để ổn định và phát triển bạc thụ kinh tương dưới sự thống trị của nước sở thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nhất bởi vì những học viên này đều được giáo dục đào tạo cực kỳ nghiêm khắc đối với tân pháp rất có nhận thức sâu sắc càng ủng hộ đối với chế độ trung ương tập quyền có thể dự kiến tương lai những quan viên mà được học viện chính trị bồi dưỡng sẽ trở thành một vũ khí sắc bén của nước sở quân sở được trang bị hoà n mỹ huấn luyện trở thành những vũ khí sắc bén để mở mang đất n g a i biên cương nước sở mà những quan viên học thức viên bát xuất thân chính quy tương lai sẽ l à nền tảng thống trị thiên hạ nước sở có đội ngũ quan viên khổng lồ có tố chất cao này đại sở tuyệt đối sẽ không dấm vào vết xe đ ổ của đại tần học viện chư tử kỳ thật chính là tạp học viện gồm văn học âm nhạc triết học và các ngành học khác đều có giáo sư truyền thụ tuy nhiên học trò lựa chọn học viện t r ư tử rất ít hầu hết các học trò của trường thái học đều lựa chọn học viện quân sự hoặc là học viện chính trị còn lựa chọn học viện l ô ban cũng không nhiều nguyện ý tiến vào học viện t r ư tử thì lại càng ít hơn có câu mười năm trong cây trăm năm trong người giáo dục là gốc rễ của l ậ p quốc thông qua trường thái học nếu được tiến hành thông suất thì tương lai đế quốc đại sở trên mặt quân sự sẽ vô cùng hùng mạnh mặt chính trị sẽ vô cùng ổn định công thương nghiệp cũng sẽ vô cùng phồn vinh nhưng văn học triết học và lĩnh vực khác chỉ sợ là không có phát triển gì lớn tình hình này dĩ nhiên là không được hạ trang không hy vọng dân tộc hoa hạ lại biến thành một đám c h ỉ biết đi mở mang bờ coi đất hay chỉ biết chinh chiến giết chóc người tộc khác nếu muốn nền văn minh hoa hạ tiếp tục được huy hoàng trải qua ngàn năm mà không suy vong thì các ngành học khác như thiên văn địa lý văn học nghệ thuật triết học y học vân vân cũng không thể xem thường được tuy nhiên hôm nay hạ trang muốn đi tuần xem học viện lỗ ban trong tứ đại học viện học viện lỗ ban kỳ thật chính là viện khoa học hậu thế có hai chức năng thứ nhất là làm phát minh nghiên cứu tiếp đó là bồi dưỡng những t h thủ công ưu tú vĩ nhân từng nói khoa học kỹ thuật là sức sản xuất hàng đầu đây là chân lý không thể bàn cãi làm ộ t người xuyên qua, hạng trang đương nhiên không hề coi thường khoa học kỹ thuật phát triển nhất là khoa học kỹ thuật quân sự đi vào cửa chính của học viện l ô ban hạng trang liền thấy công tâu h sa đang bận rộn với hơn năm mươi học trò chế độ giáo dục của trường thái học là ba năm kỳ thi quốc gia cũng ba năm một lần mỗi lần học sinh trúng tuyển là khoảng sáu trăm n g ư ờ i nói cách khác dạy học trò chỉ một lần học viện l ô ban có thể chiêu sinh đến hơn năm mươi học trò là cũng khá rồi đổi lại là học viện chư tử mỗi khóa cũng chỉ có mười mấy học trò mấy chục thầy giáo cùng với mười mấy học trò thật quá nhàn rỗi công tâu sa đang dẫn học trò lắp ráp hai chiếc xe ngựa dỡ ngựa thổ xuống lại đem cảng xe sau dựng lên trên thùng xe lại ở dưới càng xe trên cái bậy được đ ặ t chế đóng xuống đinh sắt lớn dài cuối cùng lấy tấm ván gỗ được phủ lớp lá sắt đã được chuẩn bị săn tre lên khe hở của thùng xe đã đặt trên mặt đất lập tức trở thành một bức tường cao hơn trượng lắp được hai chiếc xe ngựa rồi các học viên lại từ trong xe dọn dẹp xuống hơn mười bao tải to xếp trồng lên góc tường lại đưa đến hai sàng đỏ đặt lên trên tấm tre xe ngựa hơn mười học viên lại cầm đao đứng lên trên đống bao tải ở trên góc tường lập tức kết hợp với bức tường xe bên ngoài bậy da tư thái phòng ngự từ trên cao nhìn xuống lại một lần nghĩ cách diễn luyện hai mắt hạng trang lập tức sáng lời đây chính là thứ tốt đây hạng tha thấy công tâu xa chỉ lo bận rộn lập tức không hài lòng nói lao công tâu làm gì vậy công tâu xa nghe tiếng nhìn lại thấy hạng trang hạng tha và các văn võ đại thần vội vã bỏ việc đấy ra n g h ê n đón vui vẻ nói với hạng trang đại vương người thấy xe đổ quân n u này thế nào hạng trang không trả lời mà bước tới bên cạnh hai chiếc xe ngựa kia đám học trò liền vội vàng tránh ra đi vòng quanh hai chiếc xe ngựa hai vòng hạng trang nói không tội nếu địa hình thích đáng một trăm chiếc xe đổ quân n u như này có thể trong nửa khắc bố trí thành một tòa thành lũy quân sự chắc chắn nếu đó là vùng vậy thì trận xe cũng có thể có tác dụng ngăn cản kỵ binh tập kích quẻ dối không tồi thật sự là không tồi đại vương người hãy nhìn chiếc thang mây đã được cải tiến đi được hạng trang khen ngợi công tâu xa vô cùng hưng phấn lập tức dẫn hạng trang và hơn mười quân thần tới sân thể dục cách đó không xa chỉ thấy trên sân đứng một tháp lớn tòa tháp này được dựng cao hơn bốn t r ư ợ n g đỉnh chiều rộng chừng hai t r ư ợ n g đáy chiều rộng bốn t r ư ợ n g chiều sâu trước sau ước chừng hơn mười t r ư ợ n g phía đáy hai sườn đặt mười mấy chiếc bánh xe gỗ thật lớn tháp lớn này thoạt nhìn như là một chiếc tỉnh lan một loại xe công thành chuyên dùng chở cung tiến thủ lên cao nhưng treo chiếc tỉnh lan là một cái thang mây của nó quý chân. Người lại đây, công thâu xa vẫy một học trò lại nói nói cho đại vương đi học trò kia tiến lên có chút câu n ệ vai trào hạng trang giải thích học trò đã cải tiến chiếc thang này khác biệt rất lớn với thang trước đây đại vương người xem chiếc thang này cấu tạo cũng không khác biệt với xe tỉnh lan hạng bộ cũng có tiến tháp nhưng đi qua dưới tiến tháp về phía trước có cầu treo bộ binh có thể trực tiếp đi lên đ ầ u thành cho nên đây là một trận thang lây đây thật ra chính là tháp công thành của phương tây thế giới tuy nhiên trên lịch sử đến tận thế kỷ thứ tám m ư i xuất hiện hạng trang chỉ bột miệm với công thâu xa một lần không ngờ học trò trước mắt này lại có thể tạo ra được thậm chí còn đáng sợ hơn so với tháp công thành bởi vì chỗ cao nhất của thang mây còn tăng thêm tiến pháp ít nhất có thể chứa được mười cùng tiến thủ ngươi là quý trân hạng trang đánh giá học trò trước mặt lại hỏi bánh xe nước cũng là ngươi phát minh học trò kia vội vàng không người hành lễ sợ hai nói không dám lừa gạt đại vương bánh xe nước là học trò được công tâu viện trưởng chỉ đạo làm ra thật không dám tham công hạng trang khẽ mỉm cười hướng sang công tâu xa nói lao công tâu ngươi có người kế nghiệp rồi công tâu xa không chút nào che giấu sự yêu mến của mình đối với người học trò này nói tiểu tử này còn thông minh hơn lão phu ngoại trừ bánh xe nước với thang mây ra hắn còn cải tiến nông cụ cho nông dân như lưỡi cày cái cuốc cái b ừ a khiến cho nước sở thu hoạch rất lớn thóc lúa mày cũng với bông đây chính là công lớn hạng trang quay lại nhìn hạng tha hỏi tử dực dựa theo pháp luật nước sở nên thưởng như nào hiện giờ những luật thuế lệnh đã ban bố trước đây toàn bộ thống nhất thành một bộ luật pháp chính là pháp luật nước sở hiện tại bên trong sở pháp còn có quy định những điều thường phạt lập tức hạng tha nói dựa theo pháp luật nước sở quý chân được tưởng tức vị ngũ phẩm thưởng hai trăm hoàng kim hai mươi cuộc gấm một tòa nhà quý chân quỳ xuống sung sướng nói học trò cảm tạ đại vương hạng trang tiến lên nâng quý chân dậy nói với công tâu xa lão công tâu Liên nỏ đại nỏ hai ì hình vì n tiến đến đâu rồi? Từ nhiều năm trước, công thâu đã đỉnh hình liên nỏ, tuy nhiên bởi vì nguyên nhân sản lượng công nghệ h thâu thấp, đã đâu đã đó cải trước, rồi, bởi từ tuy từ quá về s u luận thâu sau bất luận công thâu xa cố gắng thế nào, trước thể công gắng nào, cũng không cố c xa ả t i ế năm được công nghệ. n Hai năm trước hạng trang liền đơn giản bỏ đi loại liên nỏ nhỏ mà kỵ binh hay dùng khiến cho công tâu h xa chuyển biến chế tạo được một liên nỏ đại hình chuyên dụng cho bộ binh lần này đến hạng trang chính là vì liên nỏ đại hình công tâu h xa vỗ c h á n nói lao thần suýt nữa thì quên mời đại vương đi bên này bạn đang xem tại virus virus lập tức công tâu h sa dẫn hạng trang đi tới một sân khác lại sai mười mấy đệ tử từ trong kho hàng đẩy ra một chiếc nọ sàn hình thù kỳ quái nói là nọ sàn là bởi vì nó có k h ô n g giường tiến được lắp trong hộp giày bằng hai ngón tay thô nó lớn hơn vững chắc hơn so với nọ sàn bình thường và hộp đựng tên lớn hơn bên cạnh hộp đựng tên được đặt một cơ quan công tâu h sa tự mình nắm góc bắn của liên nọ nhắm ngay về phía trước hơn hai trăm bước trên tầm ván gỗ tưởng cao bằng hai người lập tức công tâu h sa vung trí gỗ xuống cơ quan chỉ nghe một tiếng vang lên nam mũi tên thô nhắm bằng ngón tay từ trong hộp đựng tên bay ra nhanh như chấm mà x thiện lớn đã bắn thủng bức tường trong đó hai mũi tên lệch khỏi mục tiêu nửa đường thì đâm vào mặt đất ba mũi tên khác tuy rằng chúng mục tiêu nhưng khoảng cách thời gian vô cùng lớn rõ ràng đại hình liên n ỏ kế thừa n ỏ sản cũng có khuyết điểm tuy rằng tầm bắn xa lực xuyên thấu mạnh nhưng mức độ chúng mục tiêu lại vô cùng thấp công thâu xa có chút ngượng ngủng vo đầu nói đầy độ chính xác hơi thấp một chút nhưng nó có thể bắn liên tục lập tức công thâu xa vây tay hai đệ tử liền ra sức đem hộp đựng tên đẩy tới trước bộ nọ sàn chờ sau khi móc được vào dây cung mười mấy đệ tử khác lại liên tiếp lôi dây xích s ắ t đã được móc với nhau ra sức kéo tại cánh tay nọ bị kéo kêu lên những tiếng kéo kẹt đại hình liên nọ này rất nhanh thì nhanh chóng dương cung tốc độ này so với nọ sàn bình thường thì không nhanh lắm công đ h â u xa lại đập rơi m ộ t truy xuống lại là năm mũi tên lớn gào t h é t bắn ra lần này tình hình tốt hơn một chút toàn bộ năm mũi tên lớn này đều trúng mục tiêu là bức tưởng gỗ cách hơn hai trăm bước bức tưởng gỗ dậy tầm hơn hai tấc căn bản không mũi tên nào xuyên qua được thì lại như tờ giấy bị bắn thủng. Hạng trang Tấm bắn công ủ a c ự tâu xa nói tuy nhiên giá cả chế tạo rất lớn bởi vì gỗ để chế tạo cánh tay nọ nhất định phải là loại gỗ trên năm mươi năm trở lên dây cùng cũng yêu cầu rất cao trong con người hạng trang hiện lên ý cười chỉ cần có thể chế tạo được số lượng lớn giá cả cao hơn cũng không vấn đề gì quân sở có vũ khí sắc bén này không cần lo lắng kỵ binh quân hắn nữa Trường tuổi, Trang tuổi. trành tề vết thương, thì tích thực đất quyết Tuy thiên ta vương Lưu Bang đã 71 tuổi, sở vương nước người Nam. này, Hán Bang Hạng、Trang、cũng đã 40 tuổi. Ba năm nay, hoa hạ cơ bản không bùng nổ chiến lớn hơn gì, nước tề đang hàn gắn lại thương, sở hán thì đang tích lũy thực lực mở mang ngai, chuẩn bị cuộc quyết chiến cuối cùng.、Tuy、nhiên, vận mệnh thiên hạ biến bảo không khiến người ta kịp nhìn. gì, kiếm kịp Hoài lại cuối mở chỉ Lúc cơ lực cuộc hoa hạ hạ bảo Ba lũy bị đã đã sở sở tiếp theo đó nước tiến nước hàn trước sau đều dồn bỏ nước hán cùng liên kết đồng minh với nước sở rõ ràng đối với các nước như hàn triệu tiến sự uy hiếp của nước tề nước hán vẫn lớn hơn nước sở sau đó nước nam việt lại gia nhập trận doanh tề hán tạo thành một sự uy hiếp với nước sở sau đó là nửa tháng trước nước hoài nam đột nhiên d ú t bỏ minh nước với nước sở ngược lại đi liên kết đồng minh với hai nước hàn tề còn xuất binh tàn sát một huyện hai quận c i u giang tàn sát vài vạn người nước sở hạng trang nghe được tin vô cùng tức giận lúc này triệu tập văn võ đại thần tệ tụ tại sở vương cung nghị sự anh bố đúng là kẻ bạc nghĩa không đáng tin trừng phạt nước g hoài nam thế nào thái úy hạng đã bước ra khỏi hàng lên tiếng trả lời đại vương việc này không thể để yên được cần phải khởi bình tiêu diệt nước hoài nam lời nói này hạng tha vô cùng kích động sự thật đúng là như vậy trải qua ba năm trăm linh lo việc nước phụ binh tại kinh tương ba thuộc toàn bộ đã luyện thành căn cứ vào danh sách tại gửi tới hiện tại giang đông đã có ba trăm ngàn phụ binh kinh tương có một trăm ngàn phụ binh ba thục có hai trăm ngàn phụ binh lại thêm sáu mươi ngàn c ô n quân hai mươi ngàn thủy quân nước sở đã có gần bảy trăm ngàn đại quân có gần bảy trăm ngàn đại quân muốn tiêu d i ệ t một nước hoài nam chẳng phải dễ như trở bàn tay sao đúng anh bố thật đ á n g giận tuyệt đối không thể bỏ qua nhân dịp này cần phải tiêu d i ệ t nước hoài nam lời thái uy nói rất đúng nếu như kẻ làm ác mà không trừng phạt thì uy danh của đại sở ta để chỗ nào đại vương thần nguyện lĩnh một trăm ngàn binh lính qua sông bắc phạt nếu không tiêu d i ệ t được nước hoài nam sẽ mang đầu quay về rết gà phải dùng đao châu chỉ là một nước hoài nam không cần thái uy thân trình mặt tướng đi là đủ rồi chỉ một thoáng đại điện sôi nổi như nước sôi trào vùng hiện giờ uy vọng của hạng trang đã đạt tới mức độ cao nhất ngay cả tần thủy hoàng đế quốc đại tần cũng chưa chắc đã sánh bằng ngay cả một lệnh doán uy quyền là hạng tha cũng nghe lệnh hạng trang như thiên lôi bảo đâu đánh đó chứ không nói đến các đại thần khác giờ phút này hạng trang tỏ thái độ nghiêm trị chưa từng có từ trước tới nay đối với anh bố và nước hoài nam quần thần kia sao kìm i chế được sự kích động hạng trang k h ẽ giơ tay lên văn võ đại thần đang kịch liệt lên án công khai anh bố và nước hoài nam liền đồng loạt im lặng trong đại điện vừa mới ồn ào trong khoảnh khắc rơi vào sự yên tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe thấy vậy thì quả nhân quyết định khởi bình công phạt hoài nam dừng lại một chút hạng trang lại nói đại tướng quân tất thư đã được thăng cấp lên làm đại tướng quân lên tiếng trả lời chắp tay vai trào cung kính đáp thần đây hiện giờ chế độ quan hàm của nước sở khá hối loạn trước thì có binh thừa tự của lệnh d o a n phủ có các chức vị thái phó thái sư thái úy bình thừa tự chế độ tam công tự khanh còn có trang bị thêm đại tướng quân hạng trang tiêu kỵ tướng quân vệ tướng quân vê hạng trang còn tự cân nhắc thêm phân cấp đem phân chia các quan trong triều cùng bậc đương nhiên đó cũng không phải là chế độ cửu phẩm công chính. thật ra đó chính là thực hành chế độ cựu phẩm công chính nước sở cũng không thể để xuất hiện nhóm sĩ tộc quý tộc hiện tại nước sở chỉ cần có năng lực bất kể là tham gia quân ngũ đánh giặc là thợ thủ công hay là thương nhân cũng đều có cơ hội đạt được tức vị do đó hàng ngũ quý tộc nếu không có năng lực thì cũng dễ dàng xuống làm bình dân bởi vì dựa theo pháp luật nước sở tức vị từ triệt hầu trở xuống đều không có chế độ con truyền con đối cho nên nước sở hiện tại căn bản không có khả năng xuất hiện giai cấp c ố hóa không có giai cấp c ố hóa sĩ tộc thế việt cũng mất đi đất sinh tồn hạng trang nhìn tất thư hỏi đại tướng quân nếu như linh binh thì bao nhiêu binh mã mới có thể diệt được nước hoài nam hạng đà nghe vậy có chút thất vọng xem ra lần bắc phạt này lại không phải việc của y y hề vẻ mặt của h o à n sở v y bố chu ân cũng đầy tiếc đ u ố i bỏ lỡ cơ hội lần này đ ờ i này của bọn họ khó mà có cơ hội lĩnh binh dù sao tuổi cũng đã lớn không chừng một ngày nào đó sẽ đi theo tiên vương tất thư nói nếu chỉ có nước hoài nam một trăm ngàn binh mã là đủ tuy nhiên thần nhĩ đến nước hán nước tề quyết sẽ không bàn g quan đứng nhìn đến lúc đó chắc chắn sẽ xuất binh cứu viện cho nên ít nhất phải cần một trăm năm mươi ngàn đại quân hạng trang trầm ngâm một lát quả quyết nói quả nhân cấp hai trăm ngàn phụ binh cộng thêm hổ bị quân nhất định phải tiêu diệt nước hoài nam vâng tất thư vái lạy cảm thấy có chút kích động trước mắt đã qua ba năm lần đại chiến hoài nam lần này chiến đấu với hoài nam không biết có cơ hội đánh với hàn tiên không chiếu lệnh của hạng trang vừa ban ra cỗ máy chiến tranh của nước sở lập tức bắt đầu vận chuyển ở mức độ cao nhất từng xe đồ con n u k h i r ơ i xuất ra võ huy môn vận chuyển quần c u ộ n trên đại lộ khải hoàn hướng về phía bờ sông sau đó thủy quân tiếp ứng vượt qua âu giang chậm rãi tiến vào kiểu giang các tướng sĩ đang nghỉ ngơi theo tước vị đều đem con nhỏ g a o cho kiều thêm mỹ tiếp sau đó đích thân ra chuồng ngựa giáp chiến mã đã được nuôi dưỡng cường tráng khỏe mạnh lại nhận lấy hoành đao đã được m à i sáng loáng như tuyết từ tay người hầu cuối cùng quay lại về phía người thân vấy tay trào phóng ngựa hiên ngang mà đi cùng lúc đó một đám nông phu b u ô n g quốc trong tay xuống một đám thợ săn b u ô n g đoàn cung trong tay xuống một đám thợ thủ công b u ô n g thiết truy trong tay xuống một đám người đánh cá buông lưới đánh cá trong tay xuống sau đó về nhà cầm hoàn thủ đao mặc giáp trụ đã được l a o sáng loáng mới tình lại cầm n ỏ tiễn mới mua tiến vào sáng loáng mới tình lại cầm nọ tiễn mới mua tiến vào sáng vật tư khổng lồ như vậy quân đội tập kết quy mô như thế đ sở tập kết quân đội quy mô đã thông qua hàng trăm con chim bù câu đưa tin t r u y ề n vào hàm dương t r u y ề n đến lâm Trì, t r u y ề n đến bành thành cũng t r u y ề n đến hàm đan an ấp còn có huệ y kế nghe tin nước sở tập kết đại quân quy mô không ngừng quần quận tập kết về c i u giang hoài nam vương anh bố liền luôn cuống lúc này anh bố giã hơn sáu mươi tuổi s ớ m đã không còn khí khái như năm xưa nữa bởi vì suốt ngày trầm mê tự sát vừa qua tuổi sáu mươi mà đã như một lao già hơn bảy mươi tuổi tấm lưng cao ngất đã còn xuống mặt cũng loang lổ nếp nhăn hai vạ đã đến anh bố khẩn trương triệu tập đại thần văn võ thương thảo đối sách triều đường phi thù không coi quân sở ra gì còn tuyên bố chỉ cần tuy ê nhiên bố c ỉ anh bố lại tỉnh táo đưa ánh mắt cầu cứu về phía khoái triệt khoái triệt thở dài tấu nói đại vương hiện giờ phủ binh tại hơn mười một quận dưới sự khai quản của nước sở đã hoàn toàn luyện thành tổng binh lực đã vượt qua con số sáu trăm ngàn tất có thể so sánh với binh gia hà tín lần này linh ba trăm ngàn binh tiến vào công phạt nước hoài nam nước hoài nam ta không thể ngăn cản được khoái triệt người dám n â m uy phong người k h á c diệt sĩ khí nhà mình sao chỉ là sáu trăm ngàn đại quân thôi có gì to tát đâu còn cái tên gọi là tất gì gì đó căn bản chỉ có hư danh khoái triệt còn chưa nói xong đã bị phi thủ c h ú kiến mã nghiệp liên tục k hiện trách đổi lại là bình thường khoái triệt sẽ không đáp trả nhưng lần này khoái triệt không để ý tới đám người phi thủ mà tiếp tục khuyên bảo anh bố đại vương vẫn l à nên cầu viện h ạ n vương tề vương đợi nước sở chuẩn bị sẵn sàng rồi ba trăm ngàn đại quân quy mô đánh vào hoài nam thì lúc đó mới rồi khi anh bố triệu tập quần thần thương thảo đối sách thì lưu bang cũng đang triển khai hội nghị hai năm trước lưu bang cũng n ó i theo hạng trang muốn xây dựng một tổ chức gián điệp phái một lượng lớn mật thám tại g i a n g đông kinh tương ba t h ụ tuy rằng bị ôm một nhai của nước sở zhết không ít nhưng một số mật thám vẫn thành công ẩn nút ở đó và hình thành đầy đủ một tổ chức tình báo cho nên lưu bang có thể là người biết đầu tiên hướng đi của nước sở nghe nước sở sẽ ra tay với nước hoài nam lưu bang liền khẩn trương triệu tập hữu thừa tướng tiêu h à hữu quân sư trần lương t ạ quân sư trần bình tả thừa tướng bạch mạc thái úy c h u bột cùng với tướng quân la đài và văn võ trọng thần thương thảo đối s á c các chư vị ái khanh bạn đang xem tại v đút vê lưu bang tuy rằng đã bảy mươi hai tuổi nhưng tinh thần vẫn q u ắ c thức dựa theo t h ẳ n g nhãi hạng trang lần này triệu tập hơn ba trăm ngàn đại quân còn đem hổ bí quân tinh nhuệ nhất phải đi xem ra ít nhất chỉ bằng nước hoài nam thì chắc chắn không thể ngăn cản được chúng ta là cứu hay không cứu tiêu hà nhìn trương lương và trần bình nói thần nghĩ nên cứu tiêu hà vừa dứt lời bạch mặc chu bột và lá đài liền đều gật đầu phụ họa ánh mắt lưu bang liền đặt lên người trương lương h ỏ i từ phòng ý kiến ngươi thế nào trương lương trầm n g â m một lát thất giọng nói đại vương thần cũng nghĩ nên cứu nước hoài nam tuy nhiên nên cứu thế nào cần phải cân nhắc dừng lại một chút trương lương lại nói dù sao giữa đại hán ta cùng nước hoài nam còn có nước tề nếu như phải trực tiếp xuất binh đến nước hoài nam thì đại quân phải đi qua nước tề tề vương có ý kiến gì không lưu bang nói đây là đều vì cứu viện nước hoài nam hẳn là hàn tín không có ý kiến đến gì vậy cũng chưa chắc trần b ì n h tiếp lời nói đại vương thần cũng nghĩ tử phòng huynh nói có lý thả trực tiếp xuất binh cứu viện hoài nam không bằng triệu tập đại quân công phạt kinh tương khiến cho quân sở phải điều quân trở về tự cứu mình t r ư ơ n g ba trăm tám mươi tám cơ hội cuối để tiêu diệt sở tấn công kinh tương lưu bang nhữ mày nói nếu như hạng trang tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào hoài nam thì sao lưu bang còn lời chưa nói đó là cao sở kẻ c h ấ n thủ kinh tương không hề dễ đối phó lần trước bành việt dẫn theo một trăm quân hỗ sói tấn công vào tấn tương kết quả là bị cao sơ đánh đến toàn quân tăng giã bản thân bành việt cũng phải bỏ mạng nếu như quân hán vẫn giữ ý định vừa cứu hoài nam vừa đánh sở quốc đến cuối cùng rất có khả năng cả hai đều thất bại trần b ì n h nói nếu đã như vậy thế thì hay dốc hết sức mạnh cả nước cùng quyết chiến với nước sở trương lương gật gật đầu đầy ngụ ý sâu xa nói đại vương thần cũng cho rằng đã là lúc phải quyết chiến đến rồi lưu bang cho mày thoáng do dự một chút vấn đề của nước hàn nước triệu và cả nước yến vẫn còn chưa giải quyết xong hiện giờ lại đi quyết chiến với nước sở có phải đã hơi nóng vội quá trăng không nóng vội trương lương phấy phấy tay chậm rãi đứng dậy trương lương lúc này đã hơn sáu mươi tuổi cũng đã gần đất xa trời rồi có chút gắng sức mà đi ra hướng bắc ở giữa đại điện đứng trước bức bình phong c ó treo tấm bản đồ sau đó ngón tay chỉ vào bình phong mà tiếp tục nói đại vương chỉ e rằng lần này sẽ là cơ hội cuối cùng để tiêu diệt sở lưu bang nghe vậy ánh mắt ngưng đ ộ n g tiếp đó nhẹ nhàng thở dài một hơi đương nhiên ông ta biết những gì trương lương nói đều là sự thật chẳng phải đang nói lưu bang gã tuổi tác đã cao vì vậy trước mắt chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng này thôi ý trương、lương、muốn nói Mấy năm gần đây gần từ h nhiên bùng phát một cách mạnh hán phía như không cách thế thì nước đại hán vĩnh không hội ự lực c của nước nước có được nước nước còn cơ lại lần xa sau. nữa. bùng Nếu này vẫn nào viễn sở sở, sẽ ở đột đã đại đại một tiêu diệt t bỏ mẽ, sau khi thành lập cơ quan tình báo những quan chức cấp cao của nước hán mới có cái nhìn trực diện đối với sự lớn mạnh của nước sở Lưu Bang, lương lại liệt chương xưa nay chưa thương nước như nước nhưng khuyến Tuy hiệu quả Bang, bọn bùng biến nay từng nghĩ rằng, công khiến sống mạnh rằng nước hán cũng có biến pháp, nhưng về mặt hiệu quả thì chẳng khích、so、có sức có họ thể phát pháp, thì vậy. mặt tài sở về nguyên nhân rất đơn giản một khi bưng thả sự đè nén đối với công thương nghiệp vài năm đầu tiên nước h á n sẽ trở nên vô cùng suy yếu thậm chí còn có khả năng xuất hiện nạn đói khát với quy mô lớn đến lúc đó nước sở lại há có thể ngồi yên đứng nhìn vì vậy nước đại hán đã bỏ qua cơ hội phát triển công thương nghiệp vĩnh viễn bỏ lỡ mất rồi hiện giờ nước đại hán có muốn đuổi theo bước chân của nước sở thì cũng chẳng còn khả năng nữa rồi hiện giờ cơ hội duy nhất của nước đại hán chính là thừa lúc nước sở còn chưa phát triển t r i ệ đề nhân lúc quân hán vẫn còn sức lực chiến đấu đi trước một bước bóp chết nước sở từ trong nôi bởi thế chương lương mới nói đây rất có thể là cơ hội cuối cùng để tiêu diệt sở lưu bang hã lại không muốn diệt sở chứ lập tức hỏi trương lương rằng từ phòng con nói đánh hay là không đánh lưu bang không thể không thận trọng dốc hết toàn lực của nước hán để quyết đấu với nước sở đó là sự liều lĩnh đầy rủi ro đánh thắng thì thôi nhưng một khi thua trận vậy thì nước hán rất có khả năng sẽ tiêu diệt ngay lập tức nhưng nếu như chỉ cố thủ q u a n trung với thực lực hiện giờ của nước hán quân sở có muốn đánh vào cũng không phải là chuyện dễ dàng trương lương lắc đầu điềm đạm nói đại vương trên thế gian này xưa nay không có cuộc chiến nào là thất thắng cho dù là tôn tẫn cũng đồng dạng không thể bách chiến bách thắng điều duy nhất thần có thể làm chính là tận mọi khả năng để tranh thủ thêm nhiều nguồn vệ binh tận mọi khả năng để thu gom thêm lương thực và quân lưu tận mọi khả năng để triệu tập thêm binh lính còn về việc nên đánh hay không đánh thế thì đành phải nhờ đại vương người quyết định rồi hai mươi tám đang lúc lưu bang lưỡng lự giữa việc có nên quyết chiến với sở quốc hay không thì hàn tín cũng đang lưỡng lự có nên đích thân ra trận hay không tháng ba mùa xuân khí t r ờ đã dần dần trở nên ấm áp tuy nhiên trong tầm cung của hàn tín vẫn còn có khói lửa hừng h ự c các văn võ đại thần như lô kính triệu viêm tiết âu thân đổ ra vân tuy rằng đã mặc quần áo đơn sơ nhưng người nào người nấy đều đang đổ mồ hôi hột mà người đang khoác áo bào ra hổ ngồi cạnh chậu than là hàn tín thì vẫn cảm giác được từng cơn giá lạnh ba năm trước ở hoàng long đ ã n g tướng sở do huyên liên tiếp bắn ra ba mũi tên gây nên vết thương không thể lành lặn trên cơ thể của hàn tín trải qua sự tận tình điều trị của thái y công dương tuy rằng đã giữ được tính mạng nhưng từ nay về sau trở thành con ma bệnh sợ gió sợ lạnh sợ ánh sáng mặt trời vừa gặp phải trời d â m ngày mưa là toàn thân đau nhức ra khỏi cửa cần phải ngồi xe lăn mùa hè nóng bức vẫn phải mặc áo ấm dường như cảm nhận được cơn lạnh giá trong người hàn tín hàn hạp đang quỷ bên cạnh vội vã dùng đầu gối tiến lên trước khoác chặt thêm áo bảo ra hổ lên người hàn tín lại làm cho than đỏ trong chậu than cháy hung hơn nữa nửa năm trước hàn tín rốt cục đã phế bỏ con cả là hàn hám lập con thứ là hàn hạp làm thái tử chuyện này ngược lại không dẫn đến phản ứng to tất nào dù sao vào thời đại này lập thân thích hay lập trưởng tử vẫn chưa trở thành truyền thống phần lớn đều là lập hiện tại huống hồ hàn hám yếu đ ố i thật thà chất phác đích thật không thích hợp đảm đường cương vị quốc quân t ế quốc lúc hàn hám bị chuất phế thậm chí y còn thợ phào nhẹ nhõm giọng điệu thành tâm thành ý mà bày tỏ chúc mừng hàn tín gật gật đầu với hàn h ạ c sau đó nói chư vị ái khanh quả nhân muốn đích thân thống l ĩ n h đại quân cứu viện cho hoài nam thế nào hàn h ạ c nghe vậy lập tức biến sắc vội vàng lên tiếng nói phụ vương ngàn vạn lần không thể việc cứu viện hoài nam c ó nhi thần lĩnh quân đi là được rồi lại hà tất phụ vương nhọc nhằn tấm thân ngàn vàng các đại thần như lâu kính tiết âu triệu viêm thân đổ ra vân vân cũng lần lượt phụ h ò a thêm sức khỏe của đại vương yếu như vậy lại làm sao chịu n ổ i sự mệt nhọc của xe ngựa chẳng may trên đường có điều chẳng lành vậy thì biết phải làm sao cho phải thấy thái tử và quần thần cùng lên tiếng phản đối hồi chỉ có điều nước hoài nam là tấm chắn giữa nước tề và nước sở một khi để nước sở tiêu diệt được nước hoài nam thế thì nước tề sẽ đối mặt trực diện với binh phong của quân sở lúc này nước tề vẫn chưa khôi phục nguyên khí chắc chắn không tài nào đơn độc chống lại binh phong quân sở được hàn hạp lại lần nữa cầu khẩn nói phụ vương xin người cho phép hải nhi lĩnh binh ra trận nhìn hàn hạp anh tuấn phong độ hàn tín không khỏi có chút lay động tuy rằng thái tử chỉ mới mười tám tuổi nhưng từ nhỏ đã ở bên cạnh mình không chỉ đọc qua số lượng lớn các binh thư c h í n sách còn theo quân tề quan sát trận chiến hoài nam hàm đan và cả trận lâm truy cũng có chút chủ kiến đ í c hàn thật c tín h thử để ứ lại được, quay đầu căn dặn triệu viêm nói tử căng quả nhân đành giao thái tử cho ngươi ngươi nhất định phải toàn lực phò trợ thái tử giúp nó sớm ngày đánh lui quân sở vâng triệu viêm còn cả người vai trào và lĩnh mệnh hai mươi bảy nguồn tại http vị ương cùng bách hổ điện lưu bang đang chắp hai tay sau lưng đi qua qua lại lại hơn nữa bước chân càng lúc càng nhanh mười mấy cặp mắt của tiêu hà trương lương trần bình chu bột vân vân đang di chuyển theo cơ thể lưu bang hết quay sang trái lại quay sang phải trong phút giây nào đó lưu bang đ ố n g nhiên dừng bước sau đó quay đầu lại hung tợn nói tâm ý quả nhân đã quyết quyết chiến nước sở các võ tướng chu bột la đải lưu thị lập tức giật mình biến s á c trương lương gật gật đầu lại nói tốt nếu đại vương quyết tâm quyết đấu với nước sở thế thì bây giờ phải mưu lược tính toán thật tốt cho trận chiến này thần cho rằng chỉ dựa vào sức mạnh của một mình nước hán tuyệt đối sẽ không tài nào đánh bại được nước sở cho dù là hợp sức với nước tề chuyến thắng thua e rằng cũng chỉ ở con số năm năm bởi vì nước sở cũng có đồng minh như vậy trần binh nói ý tử phòng minh nói tìm thêm nhiều đồng minh hơn nữa đ ú n g tìm thêm nhiều đồng minh hơn nữa trương lương giơ bàn tay c ắ n cói lên nhẹ nhàng vẽ qua biên giới phía tây của quân t h ụ sau đó nói với lưu bang rằng đại vương phía tây quận thục ó các man tộc như tương để n h i ệ m l u n g v â n v â n các man tộc này sinh ra trong vùng đất khắc k h ổ cực kỳ dung manh thiện chiến nếu có thể thuộc quyền sử dụng của ta quả thật là một sức mạnh không thể bỏ qua được nói dứt lời bàn tay của trương lương lại trượt qua kinh t ư ờ n g nam bộ g i a n g đông nói tiếp còn có ngũ khê man sơn việt các man tộc này có mâu thuẫn sâu sắc với nước sở nếu có thể phái sứ giả thuyết phục đám man tộc này khởi binh lại cộng thêm đại quân nam việt liền có thể hình thành thế tấn công bao vây tứ phía nước sở nước sở tuy mạnh nhưng cũng khó lòng chống đỡ Tốt, lưu bang tán đồng một cách mạnh mẽ trầm giọng nói cứ làm như vậy hai mươi ba tỷ lăng g i á đấu trường Bên trên người, người g sân các đấu r hình tròn ở giữa rác đ ấ u trường hai đám người man dợ đang liều chết rác đấu trên mặt đám người man dợ có tô nhiều màu ở bên trái là man tộc vũ khê đ tuy nhiên t r cho dù là màn trình diễn rác đấu nguyên thủy nhất thô sơn nhất cũng đủ khiến ba tánh tỷ lăng rơi vào cơn điên loạn đối với hầu hết thường dân ba tánh mà nói xem loại trình diễn g i á c đấu máu me man dợ thế này là cách đả kích thị giác xưa nay chưa từng có sau khi trải qua thời kỳ thị trứng một tên sơn việt khác trở tay một nhát kiếm lại trẻ cả cái bụng của người man dợ ngũ khê đang cầm đũa đó ra chỉ trong phút chốc Từng k h đai bát ngáo m loạn xạ náo động không ngớt khoe miệng hạng trang không khỏi nở ra một nụ cười sở dĩ phải dẫn vào giác đấu trường của người la mã cái cần chính là thứ hiệu quả này chính vào lúc này bách lý mậu đột nhiên từ trong thông đạo đi lên khán đài ghé vào bên thai hạng trang mà thì thấm to nhỏ vài câu hạng trang lập tức biến xác đứng dậy đi về phía thông đạo chương ba trăm tám mươi chín dẫn xá xuất động ngay khi hạng trang đang vội vàng quay về thượng thư phong thì các đại thần hàng đầu được chuyển triệu đến cũng đã tới đủ hạng trang cầm mật tin trong tay d ơ lên cho các vị đại thần hàng đầu xem trầm giọng nói vừa nhận được bổ câu đưa tin từ hàm dương tới lao già lưu bang quả nhiên đã không kiên nhẫn được nữa rồi bách lý hiền phe phẩy q u ả l đông thản nhiên nói việc này là cũng là điều nằm trong dữ liệu hạng tha hạng đà vũ thiệp cũng lộ vẻ nghiêm trọng lưu bang đã ra tay rồi vũ thiệp trầm ngâm một lát hỏi đại vương ba thục có kim nhu quan là nơi hiểm yếu quân hàn phát động trăm ngàn đại quân tiến đến tiến công cũng chỉ tiêu hao lương thực khả năng quân hàn trực tiếp gấp rút tiếp viện hoài nam là không lớn không chừng còn có thể dẫn đến hàn tín nghi kỵ đại vương còn phải để ý các man tộc xung quanh nữa nước sở giao chiến cùng với man tộc sơn việt i a ngũ khê là đột nhiên bùng nổ vào hai năm trước nguyên nhân bùng nổ chiến tranh kỳ thật cũng rất đơn giản từ lúc công thương nghiệp nước sở phát triển không thể tránh khỏi việc cướp đoạt nền kinh tế của sơn việt ngũ khê thương nhân nước sở cũng không có bất luận biểu hiện xâm chiếm gì bọn họ dùng rượu giấy đổ xứ cùng giá trao đổi ra thú súc vật cùng với các dược liệu quý báu của man tộc hai bên hợp tác vô cùng vui vẻ nhưng ngày vui ngắn ngủi c h ẳ n g tài g a n một số ít thương nhân nước sở rất nhanh chóng phát hiện nhân khẩu buôn bán càng có lợi hơn bọn họ chỉ cần dùng mấy chục tráng đinh là có thể c ư ớ p sạch một thôn xóm man tộc bắt được nam nhân man tộc bán làm gu ly tại các xưởng thủ công nghiệp nữ nhân thì bán vào lầu xanh về phần người già và trẻ nhỏ thì toàn bộ g i ế t hết vô cùng dã man man tộc đương nhiên không chịu bó tay chịu c h ó i vì thế bắt đầu kịch liệt phản kháng tuy i h nhiên c chiến tranh giữa man tộc và nước sở cũng quy mô không lớn quân đội man tộc rất ít chưa vượt qua ngàn người quân sở bao vây tiêu chửi man tộc nên giờ chỉ còn lại mấy trăm người đối với man tộc nhỏ nhoi hạng trang chẳng để trong lòng bởi vì man tộc xuất viện ngũ khê đều ở sâu trong rừng thẳm phái đại quân xâm nhập và tiêu chử phải trả cái giá rất cao hiệu quả cũng kém nhưng một khi đại binh quân hán tiếp cận vậy những man tộc này khó tránh khỏi mà bỏ qua đợi khi quân đội nước sở toàn bộ đến kinh tương rằng co với quân hán phòng ngự tại giang đông kinh tương ba thục sẽ chống không một số ít quân đội man tộc có thể sẽ xâm nhập vào nước sở tạo thành sự uy hiếp nghiêm trọng đối với sự an toàn của nước sở cũng phải hạng trang vũ vũ chán nói những man tộc này thật khiến người ta đau đầu đại vương còn có nước nam việt nữa hạng tha nhắc nhở nước nam việt cũng đã liên kết đồng minh với nước hán t ề không chừng triệu đà cũng sẽ phát binh công kích đại sở ta nước nam việt không cần lo lắng b sở, sở, sở, sở dĩ triệu đà liên kết đồng minh với hán chẳng qua là vì tự bảo vệ mình mà thôi hạng trang thừa nhận trên lịch sử triệu đà chưa từng có ý định nhập chủ trung nguyên tuy nhiên vẫn không thể khinh thường hạng trang ngẫm nghĩ một chút lại quay sang hỏi vũ thiệp thượng đại phu còn phải vất vả ngươi đi một chuyến đến phiên ngu nói rõ sự thiệt hơn với triệu đà vâng vũ thiệp vai trào thật sâu lên tiếng vâng dạng hạng trang lại nói hiện tại nên nghị sự làm thế nào giải quyết ngũ khê và sơn việt trước tiên quyết chiến với quân hán nhất định đầu tiên phải giải trừ tất cả những phiền muộn ở nhà nhưng man tộc có lẽ cũng khó đối phó năm xưa cao sở mang theo năm nghìn tinh binh xâm nhập vũ l ă n g ý đồ tiêu diệt man tộc ngũ khê kết quả không có một h ai ở đó nhưng khi đại quân cao sơ rút lui thì những man tộc này lại xuất hiện từ trong rừng sâu núi t h ẳ m giết người phóng hỏa khắp nơi hạng tha hạng đà im lặng không nói bọn họ thật sự không biện pháp gì bách lý hiền p h phẩy quật lông bỗng nhiên nói đại vương thần có một kế có thể phá man tổ hạng trang nghe vậy vẻ mặt hưng phấn vội la lên tử lương là kế gì nói mau bách lý hiền nói ngũ khê và sơn việt nhiều năm sống tại thâm sơn đại trạch đối với địa hình địa phương cực kỳ quen thuộc nếu phái đại quân xâm nhập vào đó bao vây tiêu trừ thì căn bản ngay cả bóng dáng bọn họ cũng không thấy cho nên nếu muốn đánh tan man tộc chỉ có thể dẫn xà xuất động đem ngũ khê việt sở tử trong thâm sơn đại trạch đi ra đến lúc đó thì bao vây tiêu d i ệ t dù man tộc ra hạng đ ã nói sợ là không dễ như thế bách lý hiền nói chỉ cần điều các phủ binh đi các quân không lo man tộc không làm hạng tha lại nói sợ là lão già lưu bang cùng với man tộc đã hẹn thời gian với nhau như thế Đại động. sau khi lưu bang hạ chiếu lệnh binh lính các quận huyện liền bắt đầu tập kết sau đó từng đội từng đội đi đến hàm dương sau khi hội tụ tại hàm dương lại xuất võ quan giới nam dương trực tiếp đi đoạt kinh tương lưu bang khoác áo gấm dưới sự bảo vệ của trương lương trần bình chu bột bạch mặc la đ ạ i còn có thái tử lưu h ằ n g chậm rãi đi đến cửa đông hàm dương mặc dù lưu bang rất muốn xác lập lưu như ý làm thái tử nhưng các văn võ đại thần đều hướng về lưu hằng đối mặt với sự kiên quyết phản đối của các đại thần lưu bang rơi vào đường cùng đành phải lựa chọn lưu h ằ n g đứng trên đài quan sát từ trên cao nhìn xuống từng đội binh lính sắp xếp theo trận hình lộ rõ vẻ lộn xộn từ ngoài thành hàm dương ngoại trừ binh cũng có người nguyện thị. lần này xuất trinh lưu bang gần như là triệu tập tất cả quân đội còn chi ê u mộ cả một trăm ngàn h ồ kỵ lần quyết chiến này lưu bang quyết định ngự giá thân trinh một nguyên nhân lưu bang lo lắng để người khác t h ô n g x ó a binh lính mặt khác lưu bang mơ hồ cảm thấy rất có khả năng đây là lần cuối cùng ông ta ở trên chiến trường cho nên ông muốn tự tay đánh bại hạ trang tự tay tiêu diệt nước sở nhất thống thiên hạ là tâm nguyện của ông ông không muốn cuộc đời của mình sẽ để lại sự t i ế c nối gì tướng quốc lưu bang nhìn đại quân quần quận ngoại thành đột nhiên hỏi tiêu hà lương thảo đã chuẩn bị xong hết trưa tiêu hà vai trào thật sâu cung tính nói đại vương yên tâm trong kho lớn hàm dương có hơn một triệu hai trăm ngàn vạn thạch ngoài ra thần đã lệnh cho các quận trưng thu lương thực nếu không có gì bất ngờ xảy ra ít nhất có thể trưng thu được hai triệu thạch nữa có ba triệu thạch quân lương đủ để sáu trăm ngàn đại quân chống đỡ được nữa năm chiến đấu với quân sở cái gọi là trưng thu lương thực thật ra chính là phân chia đem g á n h nặng đặt lên đầu dân chúng cũng là thủ đoạn quen dùng của các nước chư hầu đó cũng là sau khi nước tần hoàn thành biến pháp trên lịch sử cũng thường xuyên trưng thu lương thực từ dân chúng chẳng qua so sánh với sáu nước con ông nước tần sẽ bồi thường hơn tức vị mà thôi không hề nghi ngờ trưng thu lương thực sẽ gia tăng sự thống khổ của dân chúng càng làm suy yếu nền móng thống trị của người thống trị lưu bang khẽ thở dài nếu không phải bị mất kho lúa lớn nhất là ba thục này thì sao ông ta cần phải cưỡng ép trưng ơ thu lương thực từ dân c h u n g chứ trưng ơ thu lương thực chẳng khác nào uống thuốc độc giải k h á c mất một lúc lâu sau lưu bang lại hỏi lã đại thượng tướng quân khi nào thì đại quân hoành thành việc tập kết lã đại vội nói hồi bẩm đại vương kỵ binh bao gồm các bộ lạc hồ kỵ trong vòng nửa tháng c ó thể hoàn thành tập kết binh lính các quận huyện có thể cần thời gian lâu hơn tuy nhiên hẳn là bốn mươi ngày là đủ rồi lần này xuất trình lưu bang ước trừng triệu tập hơn năm mươi vạn bộ kỵ nếu không phải vì đ ể phòng người hung nô bất ngờ tập kích thậm chí ông còn muốn đem một trăm ngàn nhung tốt tại cựu nguyên điều về chiến trường kinh tương bốn mươi ngày sau lưu bang khẽ vớt dâu cảm quay sang hỏi bạch mặc tử n g h i ễ n việc liên lạc với khương để sơn việt ngũ khê và nam việt đến đâu rồi bạch mặc đáp sứ giả phái đi khương để nhiễm lũng sơn việt ngũ khê đã xuất phát rồi lúc này hẳn đã gặp g á c thủ lĩnh các tộc về phần nam việt vì đường xá xa xôi tạm thời c h ỉ e chưa đến nơi lúc trước đã nói các quốc gia trước sau đã thành lập cơ sở do thám giống như âu mộc nhai tại nước sở cơ sở do thám nước hán là do bạch mặc đứng đầu ngoại trừ sứ giả từ hán dương phái đi liên lạc hương để nhiễm lũng những sứ giả còn lại cũng đã được từ tỷ lăng giang lăng phái đi đến sơn việt ngũ khê và nam việt lưu bang sau một lúc lâu không nói gì chật quay sang nói với lưu hằng hàm nhi quan trung giao cho con lưu hằng hành lễ kinh hãi nói phụ vương con sẽ tận tâm tận lực bảo đảm quan trung không mất lưu bang gật đầu lại quay sang nói với bạch mặc tử nghiễn thái tử tuổi còn trẻ tất thể đều nhờ người đại vương yên tâm bạch mặc chắp tay hành lễ nghiêm nghị nói thần sẽ làm hết phận sự phụ tá thái tử chỉ cần thần còn một hơi thở quan trung tuyệt đối sẽ không bị mất lưu bang lại v ấ cảm bùi n ù i nói vậy thì quả nhân cũng an tâm rồi lại quay người lại lưu bang đứng thẳng hít một hơi thật sâu chỉ trong chốc lát khí thế trong người như biến đổi hùng tâm tráng trí mấy chục năm trước dường như lại tràn ngập khắp người ông ta lập tức ông ta nói với trương lương t ử phòng lần này chỉ sợ là lần xuất binh cuối cùng của hai lao già chúng ta ha ha ha trương lương khẽ mỉm cười cất cao giọng nói tuổi già trí chưa già chết chưa hẳn đã hết đúng lưu bang gật đầu thân manh lớn tiếng nói xem tại lúc này đây không phải hạm trắng chết thì chính là quả nhân vong chương ba trăm chín mươi nguy cấp quận tứ thủy huyện phù ly đại quân tất thư đang dưới sự tiếp ứng của thủy quân qua sông tri hà tất thư mặc y phục mầm anh đang khoanh tay đứng trang nghiêm trên đầu thuyền gió lạnh làm áo trắng của hắn bay phấp phới sau tất thư là t ử xa s ư tây khất liệt ngu tử kỳ còn có hổ bí tướng quân tấn tương đứng trang nghiêm nặng nễ ngu tử kỳ tiến lên hai bước đứng ở bên cạnh tất thư nói thượng tướng quân đại quân từ huyện p h ủ ly vượt qua c h i h à lại đi từ hướng bắc chưa tới hai trăm dặm nữa là đến bành thành thủ đô của nước hoài nam nhưng quân hoài nam lại trước sau không thấy động tinh gì xem ra hoài nam vương anh quý bố tính toán tập trung toàn bộ binh lực tử thủ tại bành thành rồi tất thư t h ẳ n n h ữ n cười nói tốt nhất là như vậy để đánh một trận là xong ngu tử kỳ ngẫm nghĩ một chút lại nói thượng tướng quân theo mặt tướng biết thì đám định thần phi thủ chu kiến mã nghiệp này đều tham lam vô độ có nên phái người âm thầm mua chuộc bọn họ có lẽ có thể nội ứng cho quân ta tất thư lắc lắc ngón tay nói p h ụ thì chu kiến mã nghiệp tuy rằng tham lam nhưng chiều hướng trước mắt không rõ ràng bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng lựa chọn cho nên thà để tâm tới bọn họ không bằng đội q u â n đường đường chính chính lấy thế mạnh như núi phá vỡ bành thành nghiền nát hoài nam ba bành thành phủ lệ của thượng tướng quân phi thủ mặt tướng quân phi chi kích động đi vào đại sành vì chi là em họ của phi thủ hai h u n h đệ vốn làm nghề d ế theo sau đó mội mội gả cho anh bố làm tiểu tiếp hai huynh đệ cũng đi theo làm tiểu giáo dưới trướng anh bố nhiều năm miệt mài được thăng lên làm tướng quân sau khi phì thu được thăng làm thượng tướng quân phì chi cũng thuận theo được lên làm mặt tướng quân đại ca đại ca phì chi xông tới cười nói với phì thu ha ha ha, lần này chúng ta phát tài rồi phát tài rồi còn chưa dứt lời phì thu đã hung hăng bạt cho phì chi hai bậc hai khiến phì chi không hiểu vì sao mình bị đánh bưng mặt sưng đỏ hỏi đại ca sao huynh lại làm vậy gì chứ phì thu căm tức nói ngươi còn có mặt mùi trở về đại ca là chuyện gì có gì cứ nói thẳng ra đi được lắm ta hỏi ngươi ai cho ngươi cấp sạch trung ly huyện khúc dương hả chẳng phải là do đại ca nói sao ở biên giới khơi mào tranh chấp nên quyết định trợ giúp đại vương liên kết đồng minh với nước tề hán ta để ngươi ở biên giới gây khơi mào tranh chấp chứ không phải để ngươi đi c ấ p đoạt càng không để ngươi đi giết người nhưng ngươi lại làm ngược lại không chỉ có cướp sạch hai huyện trung ly khúc dương còn tàn sát hơn hai vạn người n g ư ơ i có biết không bởi vì ngươi lỗ mãng đã hoàn toàn cắt đứt đường lui của phì ra chúng ta nhập về nước sở rồi hiện tại chúng ta chỉ có thể đi theo anh bố mà thôi sự việc phải nói đến từ ba tháng trước ba tháng trước sứ giả nước hán lục giả tìm tới phi thủ hy vọng phì vọng tuy h thể anh khích thúc ủ có trước mặt ở bố khích lệ, đ nhiên Nam c h đến Sau khi nhận được một lượng lớn được một vàng bây ạ c h u giờ phì thủ vẫn không nghĩ sẽ đặt tất cả lên trên hai nước t ề hán ngoại trừ nhận hối lộ của sứ giả nước hán du thuyết anh bố kết minh cùng tể hán ra phì thu còn âm thầm mày đi mắt lại với nước sở phi thù hiểu rất rõ nước hoài nam sắp diệt vong rồi nếu phi ra không muốn bị diệt vong cùng nước hoài nam thì nhất định phải tìm một đường ra cho mình vốn là phi thù có hai ý niệm trong đầu đang ràng xé nếu nước sở diệt nước hoài nam vậy thuận thế đầu hàng nước sở còn nếu nước hoài nam bị tề hán thâu tóm vậy thì đầu hàng tề hán nhưng hiện tại bởi vì phi chi lỗ mãng đường lui tìm nước sở làm nơi nương tựa đã bị cắt đứt phi chi giết nhiều dân chúng nước sở như vậy hạ trang còn có thể tha cho huynh đệ bọn họ không người đó người đó được lấy tại phi thù chỉ vào mũi phi chi tức giận chỉ muốn đánh tiếp thật sự là còn ngu hơn heo phi chi bị môi không cho là vậy nói có gì đâu giết mấy vạn dân chúng thì sao tháng ngãi hạng trang không chịu vương tha chúng ta vì ra chúng ta không tìm hắn lương tử nữa h ừ trận đại chiến hoài nam này quân hoài nam thêm hai trăm ngàn đại quân quân thể binh lực cũng không ít hơn so với quân sở sợ hắn gì chứ ngươi biết cái gì tất thứ dễ đối phó như vậy sao phì thu dứt lời lại thở dài nói tuy nhiên sự việc cho tới bây giờ cũng không còn cách nào khác chỉ có thể đem toàn lực đấu với quân sở nếu sau này nước hoài nam bị nước hán tề thâu tóm vì ra chúng ta tốt xấu gì cũng có con đường sống nếu bị nước sở thâu tóm toàn bộ chúng ta coi như xong rồi ba năm n à y sau đại quân nước sở rốt cuộc đã tới dưới thành bành thành đại quân hạ trại tất thư liền mang theo mấy trăm thân binh phóng ngựa đi tới bờ phía nam tứ thủy khoanh tay đứng bên bờ sông tứ thủy nhìn dòng nước tất thư không khỏi có chút xuất thần hơn ba năm trước hắn và hàn tín đã đại chiến một trận ở nơi này cuối cùng nếu không phải anh bố công phá đại doanh quân tể thì cũng không biết kết quả là như nào cách ba năm tất thư hắn lại mang theo đại quân xuất hiện tại bên sông tứ thủy quân hoài nam lại trở thành kẻ thù của hắn mà quân tể lại trở thành đồng minh với quân hoài nam thế sự thật khó lường ba tất thư đứng ở bên sông tứ thủy cảm thán vô ngẩn anh bố lại ở trong vương cung chửi loạn lên đều tại người, người, người. Còn ngươi nữa, đều thế cục đã vô cùng rõ ràng thực lực quân lực quốc lực của nước sở đã bành trướng rất nhanh xu thế hạm trang chinh phục cả thiên hạ đã ngày càng rõ ràng nước hoài nam càng ngày càng trở thành t r ư ớ n g ngại vật đối với sự tranh giành trung nguyên của nước sở căn cứ vào việc xa thân gần đánh thì nước sở ra tay với nước hoài nam cũng là chuyện sớm hay muộn cho nên thà rằng sẽ bỏ minh ước với nước sở còn hơn là bị quân sở giết trở tay không kịp chủ động sẽ bỏ minh ước với nước sở ngược lại cùng kết minh với hai nước tề hán đạo lý môi hở răng lệnh nếu nước sở thực đúng là động thủ với nước hoài nam hai nước tề hán tất nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn nếu như thế nước hoài nam có lẽ chỉ còn một con đường sống thôi Tuy nhiên, anh bố hiển nhiên sẽ không suy xét được sâu xa như vậy ông ta cho rằng nguy cơ trước mắt là do các đại thần gây ra nếu không phải ai đó ngu xuẩn ba mặt g ó p lời âm thầm s u ố i ghì ụ c nhung tốt khơi mào tại bên liên giới anh bố làm sao sẽ bỏ minh ước với nước sở chứ nếu không hủy minh ước quân sở sao tập kết đại quân tiếp cận chứ anh bố mắng chửi mãi cho đến khi m ệ t mới thở phì phò ngồi lại trên chiếu k h ó i triệt thở dài một tiếng kiên trì khuyên can đại vương đại quân nước sở đã nguy cấp rồi lúc này truy cứu trách nhiệm của ai không còn ý nghĩa gì nữa việc cấp bách chính là nhanh chóng phân công nhau làm việc củng cố phòng thủ thành đừng đợi lúc đại quân nước sở bắt đầu tấn công thành rồi chúng ta còn chưa chuẩn bị tốt vật tư thủ thành vậy thì rất phiền phái đúng đúng đúng đại vương bây giờ việc khẩn cấp là phân công nhiệm vụ củng cố việc phòng thủ thành thần cũng đồng ý với đề nghị của tướng quốc và thượng tướng quân vẫn là nên củng cố phòng thủ thành quan trọng hơn k h ó i triệt vừa nói xong chúc kiến trương mãi phì thủ mã nghiệp và đại thần liền hiếm thấy mà tỏ vẻ đồng ý anh đố ngẫm lại cũng có lý lập tức phân công phì thủ điệu binh kể tướng thủ cửa thành chúc kiến hứa sài gòn góp lương thảo quân giới trương mãi mã nghiệp thì thu thập dân cường tráng chuyển vận lặn cây lôi thạch không ả i triệt thì d thể không nói anh bố đã đã nhiều năm không có mặc giáp trụ ra trận bình thường cũng không đi đến quân doanh nhưng anh bố vừa xuất hiện tướng sĩ hoài nam dọc đường phố lập tức hoan hô cảm nhận được sự sùng bái của các tướng sĩ nghe bọn họ nhiệt liệt hoan hô trong l ò n g ngực anh bố yên lặng đã lâu cũng dần dần sôi trào lên nhiệt huyết ba tiết quận một trăm ngàn quân tề đang dọc theo đường lớn chậm rãi xuống phía nam đại quân khó khăn lắm tiến tới vùng ngoại ô huyện đẳng sắc trời liền tối sầm hàn hạp liền hạ lệnh toàn quân hạ trại ngay tại chỗ lại lệnh cho t à o thọ vào thành thông c h i huyện lệnh huyện đẳng chuẩn bị có khô quân lương đây là quy củ g ố c thành đã ước định phàm là đại quân xuất trinh các quận huyện ven đường đều phải cung cấp lương thảo nếu không chính là không làm tròn một phận tàu thọ đi ước nửa cách giờ liền mang theo một người đàn ông trung ni Giao t hàn ọ vái o h à hạp lãnh ạ hạp i người đàn ông kia, nói vội tiến vái nói kiến chỉ cung khổng huyện lệnh huyện、lỗ. Khổng huyện lệnh thấp thật sâu, cung kính nói huyện lệnh khổng văn tham kiến thái、tử. Hàn vào vừa vừa văn đàn là trào ông lên gầy đây sâu, lỗ. l tử. đ ạ m khoát tay á o trực tiếp nói khổng huyết lệnh lương thảo của đại quân có mang đến chưa hồi bẩm thái tử toàn bộ lương thảo trong thành đã mang đến khổng huyết lệnh vội nói ngay ở ngoài liều trướng mời thái tử kiểm kê hàn hạp vui vẻ gật đầu lập tức hạ lệnh cho triệu viêm thân đổ ra ra ngoài trướng thấy bên ngoài trướng có hơn m ư ơ i xe bỏ hàn hạp t r o mày lúc mới có hơn m ư ơ i xe tính toán cũng chưa tới ba trăm thạch có nấu cháo cũng không đủ cho một trăm ngàn đại quân mỗi người uống một n g ụ m sao lại có thể thế được hàn hạp lập tức l ệ n h lùng hỏi khổng huyện lệnh sao lại vậy khổng huyện lệnh thở dài vẻ mặt t ạ m đạm nói thái tử cũng chỉ có bấy nhiêu thôi khổng văn ngươi dám l ừ a gạt bản thái tử hàn hạp dẫn tím mặt lập tức trở về tiếp tục trưng thu lương thực thái tử khổng huyện lệnh ngã lăn xuống đất quỳ dạp xuống đất lộ vẻ sầu thảm nói thái tử dân đã không còn lương thực để mà chưng dụng rồi việc này bản thái tử mặc kệ tóm lại ngày mai trước khi đại quân xuất phát ngươi nhất định phải đem quân lương đến trong doanh năm nghìn th hàn hạp tức phất tay háo đi vào trong trướng triệu viêm đứng bên cạnh định khuyên bảo vài câu nhưng lại ngập ngừng rồi cuối cùng không nói gì cả Trước 391, hàn Tín Dụng Binh. Ngoại ô Bành Thành, dã của Trước lúc đại quân nước sở đến, ba cánh trong trục trong Thành. trên Thành một một đột, chuột nhắt tạp do ba cánh chạy nạn để lại, thỉnh thoảng nước người, cố lúc cánh Lúc của chỉ con chạy cánh chạy cao cái Hàn Minh Bành hoang lãnh Bành hoang Bành không hôn hôn vào này, Dụng Ngoại quạng quân đến, vòng nạn vùng ngoại bóng đống đang đống nạn ngẩn dã dã do giảm giữa mấy sớm mấy đại lại lại lại, lại ô ô ba ba qua đã đã đầu để đồ để sở chỉ trong chốc lát mấy con chuột đồng đang tìm kiếm thức ăn trong đám đồ hỗn tạp liền phát ra tiếng kêu chít chít sau đó với tốc độ nhanh nhất t r ú n g trốn vào trong cái động cách đó không xa một con chuột to gan chỉ nửa người nấp vào trong động muốn quan sát tình hình một chút ngay sau đó lại là tùng một tiếng vang lên con chuột kia liền đủ cái chạy vọt vào trong động hai mươi tám trên cánh đồng hoang vu hữu quặng hơn trăm con ngựa kéo đang chậm rãi kéo theo hai mươi c ổ xe tiến thẳng về phía trước trên các c ổ xe lớn nặng nề có hai mươi mặt c h ố n g trận hành quân với chiều cao hơn gấp hai lần người bình thường hai mươi người đàn ông khỏa ngực khoe lưng trong thắng chốc hai mươi người đàn ông cao to đồng loạt giơ cái dùi trống khổng lồ lên nện thật mạnh vào mặt trống ra châu từng làn sóng âm thanh sụp sôi vang dội lập tức rền vàng từ trên hai mươi mặt trống ra châu xong lại tập hợp thành một tâm tiết tiếng tùng một cái vang lên tưởng chừng như chấn động vỡ tan hơn cả cánh đồng hữu quạng đồng thời cũng dễ dàng đốt cháy chiến lửa hừng hực trong đáy lòng tướng sĩ quân sở đứng trên giá trống cao ngất nhìn xuống chỉ thấy trước sau trái phải tứ phương tám hướng đều là binh giáp tràn lan vô cùng vô tận phóng tầm nhìn từ dưới chân giá trống đến thẳng cuối đường chân trời từng đội binh giáp hùng dũng kia từng hàng trường mau cao vút kia từng tấm khiên chắn lạnh lùng kia còn có từng cái tua màu hoa anh đào kia chúng gần như che lấp cả cánh đồng hoang vu này trong đám quân hơn trăm ngàn người hai trăm gã lực sĩ thân thể cường tráng đang khiên g một trăm cái tù và cao hơn một t r ư ợ n g chậm rãi di chuyển về phía trước ngoài ra còn có một trăm gã đàn ông cường tráng thai to mặt lớn bụng phệ n ô ra đang đi theo sau cố hít hơi thật sâu vào hai má rồi ra sức thổi trong góc chốc tiếng tủ và xa xăm tựa như vọng đến từ địa ngục ấy lập tức Tùng t ù n g t ù n g t ù n g t ù n g t ù n g tùng t ù n hai m ư t i ngàn trận g đ ạ n g u â n g nước sở cứ như bằng kiến g vô tận g v n g i ê n tràn g qua t ù n g tiếng tù đất hoang dã khô t ằ n ngập triệu qua núi g non g thấp bé nghiền ngọn qua khắp các b n g u ộ n g t ngăn dọc hung hãn tiến lên trước phía trước Nơi rộng lớn vô cùng ở phía nam. trong ậ n thắng o chốc một hồi trống như có như không chuyển đến bên thai của y y ở đám người đứng sau lưng nghiêm lập anh bố là phi thủ chúc kiến chữ mãi mã nghiệp v v đều đồng loạt biến sắc quân sở đại quân nước sở rốt cục cũng đã đến rồi trên mặt anh bố lộ ra vẻ đau khổ nước hoài nam của ông ta chỉ e là khó qua khỏi nạn kiếp này tuy nhiên rất nhanh sắc mặt đau đớn trên gương mặt của anh bố đã biến mất thay vào đó lại là vẻ hùng tợn lạ lùng trong mắt càng lộ vẻ đ i ê n cuồng tuy rằng quả nhân đã đến tuổi b n g màn nước hoài nam tuy rằng mệt mỏi nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện tiêu diệt được đến đi tất thư để quả nhân xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì hai mươi chín phía trước vùng hoang vu bộ mặt bành thành nguy ê nga tráng lệ đã nằm trong tầm nhìn trong đoàn quân trăm ngàn người tay phải của tất thư bỗng nhiên chậm rãi đưa lên thoát chốc hàng trăm lệnh kỳ từ sau l ư n g tất thư phóng như bay ra theo bốn phương tạm hướng thượng tướng quân có lệnh toàn quân ngừng tiến tới trước tìm hiệu lệnh liên hồi tất thư thì lại lắc đầu thản nhiên nói chuyển lệnh số giới toàn quân đóng quân cắm trại tại chỗ hẹp được lấy tại chư tướng ngơ ngác nhìn nhau ngũ tử kỳ do dự một lúc vẫn nói rằng dụng binh chi pháp gấp mười vây lấy gấp năm tấn công gấp đôi chiến đấu nay quân ta gấp hai lần so với quân hoài nam lại có vũ khí s ắ c bén tại sao lại không chiến tất thư phấy phấy tay t h ẳ n g nhiên nói quân hoài nam tuy binh lực không bằng quân ta nhưng có lực lượng viện trợ mạnh mẽ bên ngoài trước hy vọng không bị mất trắng bọn họ chắc chắn sẽ liều chết chiến đấu quân ta trong lúc gấp gáp chắc hẳn khó lòng công phá được tường thành nếu miễn cưỡng tấn công thành sẽ chỉ tốn công vô ích càng làm sụt giảm n g u ệ khí không ổn nói xong tất thư bỗng nhớ lại trận chiến đầu tiên ở hoài nam trận chiến đầu tiên của hoài nam hàn g tín vốn dĩ có đủ cơ hội để tấn công bành thành nhưng vẫn phải chờ viện binh quân sở đến mới động thủ chỉ sợ cái lo ngại cũng chính là giống ý như vậy bởi vì trước khi chưa tiêu diệt được viện binh quân thủ thành sẽ nuôi hy vọng chắc chắn sẽ liều chết giữ thành khó tránh khỏi sẽ tạo nên tổn thất to lớn cho q u có thể vì thế hàn tín chọn cách g á n binh bất động lần này tất thư đồng dạng lựa chọn cách g á n binh bất động y muốn đợi viện binh của nước tề đến trên thực tế sở dĩ tất thư chọn cách g á n binh bất động bên trong còn có sự suy xét sâu xa hơn nữa lần cứu viện nước hoài nam này nước tề thật sự chỉ phái ra một đường viện quân hay sao hàn tín dụng binh xưa nay chưa bao giờ chừa đường lui cho địch đóng vai trò là một đại binh ra hiếm có đương thời y ha không biết trận chiến hoài nam này trên thực tế chính là trận đại quyết chiến chiến lược giữa tề và sở ư hai mươi sáu lâu kính vội vội vàng vàng đi vào trong thẩm cung của hàn tín trong ánh mắt ngập tràn sự ưu u ấ t buồn bã túc vệ lang chuyển chiếu chỉ gọi tào thọ đêm khuya vào cung khiến ý hỏa tốc vào cung kiềm g i á m lâu kính không thể không lo lắng chẳng lẽ đại vương biết mình sắp băng hà cho nên muốn phó thác chuyện hậu sự vừa nghĩ đến đây lâu kính càng sốt u ruột như lửa nước tê lúc này có thể nói là loạn trong giặc ngoài thật sự không thể rời đại vương được đâu lâu kính ba bước đi thành hai bước vội vã đi vào thẩm cung nhưng thấy đại vương đang nằm sấp trên chiếc giường mềm mại thái y công dương đang châm cứu cho người nghe thấy tiếng bước chân nhìn vẻ mặt hồng hào lúc có lúc không của hàn tín lâu kính bất giác thở phào một hơi sau đó chắp tay lệ tới đất cung cung kính kính mà làm ra mắt hàn tín nói thần tham kiến đại vương vừa đúng lúc thái y công dương vừa châm cứu xong liền đỡ hàn tín ngồi dậy lại đắp thêm cẩm bào cho ông ta hàn tín nhẹ nhàng thở ra một hơi nằm ặ đọc nói với lâu kính rằng a tướng quả nhân đ â u đem triệu ngươi đ ế n đây chỉ vì một chuyện sáng sớm ngày mai quả nhân sẽ t h ố u đem ngươi lên đây chỉ vì một c h n sáng sớm ngày mai quả nhân sẽ h ấ u đem triệu ngươi n hạ lâu kính nghe vậy trước tiên là sửng sốt tiếp sau đó là sắc mặt tái n h u t nói đại vương muốn thân tr suy cho cùng thì thái tử vẫn còn nhỏ tuy rằng có tử căng phò trợ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của tất thư ơ nếu g n quả nhân không thân trinh thì trận chiến hoài nam tất sẽ bại nhưng lâu kính e ngại nói sức khỏe của đại vương người hàn tín phây phây tay nói có thái ý công dương đi cùng không sao lâu kính trầm tư một lúc sau mới nói tiếp đại vương nước triệu là đồng minh của nước sở t r ụ c thành lâm truy hiện giờ chỉ còn sót lại năm mươi ngàn quân không biết đại vương dự tính dẫn theo bao nhiêu binh mã lâu kính không thể không lo lắng nếu hàn tín dẫn đi đại bộ phận quân lính của thành lâm truy một khi đại quân nước triệu vừa sông tập kích quân tể phải chống đỡ thế nào đây hàn tín khẽ mỉm cười nói năm mươi ngàn binh tốt trong thành lâm truy quả nhân sẽ không mang theo một binh một tốt nào nói xong một h ồ i hàn tín lại nói không giấu gì a tướng quả nhân đã lệnh cho thượng tướng quân đến lang tà chiêu mô quân lính giờ phút này đây số binh lính ở hai quận giao đông và lang tà á t hẳn đã được triệu tập đủ rồi lâu kính nghe vậy lập tức giật mình trong lòng chẳng trách lúc đầu sau khi lệnh chiêu binh được ban xuống chỉ có binh lính các quận tây bắc lâm truy t i ế t quận và cả đất lương chạy đến tập kết ở huế lỗ còn binh tốt ở hai quận lang tà và giao đông thì lại án binh bất động thoạt đầu、lâu、kính cũng có chút một mực hiện giờ xem ra quả là đại vương đạ sơn có sự sắp xếp chú đáo hai mươi chín ngoại ô phía nam bành thành đại doanh quân sở năm bức bình phong trải ra một hàng ngang trong lều của tất thư trên mỗi bức bình phong đều treo một tấm bản đồ trên bản đồ có đánh dấu những mũi tên ngang dọc đan sen lẫn nhau mặt dưới bản đồ còn có lượng lớn các chú thích bằng chữ nếu hàn tín trông thấy chắc chắn sẽ giật n ả y cả người bởi vì cái mà năm bức bình phong này đang miêu tả thoạt n h i ê n cờ hờ một tinh là chiến dịch ngũ tràng mà cả đời ông ta tâm đắc nhất bước thứ nhất vờ đi sạ đạo thầm vợt trần thương bước thứ, hai, vợ công phản, Dương Hạ. Bước thứ ba đường cung giàn t r ậ đại phá quân chỉ hệ u bước thứ tư bế tác nước ngập long thạ bậc thứ năm trận chiến c a i hạ bá vương bại vong tất thư khẽ con lưng dừng chân quan sát trước năm bức bình phong mặc dù y đã xem qua năm bức bình phong này không dưới ngàn lần thậm chí là nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng được thế trận trên năm bức bản đồ này nhưng cho dù là như vậy mỗi lần quan sát bản đồ tất thư đều vô cùng tỉ mỉ cứ như là lần đầu tiên quan sát chúng vậy quan sát năm bức bản đồ thật kỹ tất thư lại lần nữa đấm chìm vào trong suy tư đạo dụng binh chẳng qua là dùng sự chính hợp sự kỳ lạ mà thắng tất thư vừa chấm tư vừa thì thảo nói cho dù hàn tín là một đại binh gia hiếm có từ trước đến, đến giờ cũng không khỏi lối d lấy sự chính hợp sự kỳ lạ mà thắng ước chừng trầm tư hết một hồi lâu tất thư đột nhiên quay người xài bước lớn đi đến trước mặt bức bình phong lớn nhất ở hướng bắc cái treo trên bức bình phong đó không phải là chiến tích huy h o à n g của hà tín mà là một bức bản đồ khổng lồ của hoài nam tất thư đưa ngón trỏ bên tay phải lên thuận theo lâm truy trượt một mạch xuống qua khỏi huế lỗ hồ lăng lưu huyện b à n h thành cuối cùng dừng lại ở chỗ này sau đó ánh mắt của tất thư bỗng nhiên phát sáng đúng rồi chính là nơi này rồi chương ba trăm chín mươi hai chiến tranh với ma tộc mở man đại chiến hoài nam đã thử từ từ triển khai đại chiến kinh tương còn đang trong công tác chuẩn bị quận nam dương và nam quận đã hình thành binh doanh thật lớn thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều quân hán bắt đầu quần quận không ngừng triển khai tiến về quận nam dương cùng lúc đó quân sở tại ba t h ụ kinh tương thậm chí giang đông bắt đầu quần quận không ngừng tiến về nam quận mây đen chiến tranh đã bao phủ trên bầu trời kinh tương quân hán đi qua võ quan trên sơn đạo của quận nam dương đang quần quận h u n l ư ợ ệ n về phía trước đại quân đang tiến lên một con k h ó i mã từ phía sau chạy như bay đến mang theo quần quận đuổi mù đến trước kiệu của lưu bang lưu bang tuổi tác đã lớn không thể làm gì khác hơn là ngồi kiệu để cấm quân sai sĩ tốt h i ê n đi xuất trình đại vương đến gần kị sĩ trên lưng ngựa xuống ngựa. Vì một gối xuống bẩm báo á tướng cấp báo c h í n h lên lưu bang ra hiệu bằng tay lưu t ị hộ vệ bên cạnh lưu bang sớm đã rục ngựa đến dùng mũi kiếm khều lấy mật thư sau đó quay lại đưa cho lưu bang lưu bang khoác tay lại chỉ trương lương phía sau lưu t ị thúc ngựa tới trước kiệu trương lương đem mật tin đưa cho trương lương trương lương mở mật tin ra xem nói đại vương trong thư tử thần nói n a m an t ộ c của cương để nhiễm lũng sơn việt cùng với ngũ khê đã đồng ý khởi bình đồng thời ước định sẽ cùng khởi binh vào một ngày kinh trợ tuy nhiên triệu đà nước nam việt trước sau thái độ mập mờ đoán chừng không định phát binh triệu đà không phát binh cũng không sao chỉ cần năm man tộc thương để nhiễm lũng sơn việt cùng với ngũ khê phát binh cũng đủ cho t h ằ n g nhãi hạng trang t r i ệ u đủ rồi dừng lại một chút lưu bang lại nói tuy nhiên từ lương hiện tại mới vừa qua lập xuân năm man tộc phải chờ đến kinh t h ậ p mới đặc t h ủ có phải là muộn hay không không muộn không muộn chừng lương xua tay nói trận chiến kinh tương lần này chắc chắn sẽ là trận đại chiến kéo dài bất luận là quân h ắ n ta hay là quân sở trong lúc cấp thiết cũng không có khả năng ăn tươi đối phương đợi n à y kinh trập hai quân đã hơn phân nửa hình thành thế rằng co lúc này năm đại man tộc giết ra từ phía sau nước sở nước sở không còn đất để cứu vãn được nữa hửng nói cũng có lý lưu bang thừa nhận nói vậy là ngày kinh t h ậ p ba nước sông m ê n h mông chạy về hướng đông chưa từng dừng lại trên mặt sông hơn một nghìn chiếc thuyền đang ngược dòng lên một loạt mái trèo to nhỏ từ trong khoang thuyền ngang thân lên ra t h u a đi t h u a lại tạo nên những đợt sóng lớn trắng xóa chuyện được công ty tại trong đó trên một chiếc thuyền lớn hạng trang đang nhìn qua bong tàu sóng cửa yên lặng đánh giá những tù binh ở dưới khoang thuyền đang ra sức k u a trèo những tù binh này có người sơn việt có người ngũ khê cũng có nhiều tù binh quân lương ba năm trước mười vạn quân lương của bệnh viện bị chìm ngập tại kinh tương gần bốn vạn quân lương bị bắt làm tù binh. hiện tại những tù binh quân lương này hầu hết đều sống tại khu mỏ lao dịch công xưởng cũng có không ít tù binh trở thành những người c h è o thuyền của t h ủ y quân hàng trăm người bị khóa bởi những xiềng xích rất lớn tù binh này bị nhốt trong khoang thuyền từ nay về sau số phận của những tù binh này gắn với thuyền chiến thuyền gắn với tù binh thuyền chìm thì tù binh cũng chết từ sau có tiếng bước chân khoan thai đến không cần quay lại hạ trang cũng biết đó là bách lý hiển không đợi bách lý hiển mở miệng hạ trang đã nói tử lương ngươi thấy những tù binh này thế nào bách lý hiển nghe vậy kinh ngạc lập tức y cũng nhìn thông qua sóng cửa xuống dưới nhìn những tù binh dơ bẩn trong k h o a n g thuyền đột nhiên trong lòng bách lý hiển khẽ lay động khẽ nói ý đại vương là đem những tù binh này giải đến chiến trường giao phong với quân hán hạng trang không trả lời nhưng ánh mắt càng lúc càng sáng ánh mắt bách lý hiển cũng dần dần sáng lên y đã đoán được dù ý trong lòng hạng trang nếu lợi dụng được những tù binh này thì thật sự là lực lượng chiến đấu lớn mạnh không thể khinh thường được lập tức hạng trang quay sang phân phó bách lý mậu tử minh lập tức dùng bổ câu đưa tin tới tỷ lăng lệnh cho lệnh doan đem toàn bộ tù binh bất kể là người lương người sơn việt hay man tộc vũ khê thậm chí cả những giác đấu sĩ đang giác đấu ở dưới tầng ngầm tập kết hết lại áp giải đến nam quận vâng bách lý mậu vâng lệnh đi lúc này hạng trang mới quay sang bách lý h i ể n hỏi tử lương ngươi có việc gì sao bách lý h i ể n v ỗ chán lắc đầu nói thần suýt nữa thì quên việc chính dừng lại một chút lại nói là như thế này thần vừa nhận được tin báo từ tỷ lăng hai lộ sứ giả đã phái ra đã đúng hạn tới địa giới sơn việt và ngũ khê đúng rồi những sứ giả lần này phái đi du thuyết man tộc ngũ khê hầu hết đều là học trò của thượng đại phu rất tài giỏi hạng trang gật đầu. nói đã chuẩn bị những lễ vật lớn gì cho người ngũ khê và sơn việt bách lý hiền nói theo như thần được biết man vương ngũ khê x a h o anh tham lam bảo thủ cho nên thần đã chuẩn bị hơn một trăm xe thơ lụa đồ sứ rượu ngon còn có một chỉ lệnh phong vương nữa lệnh phong vương hạng trang hỏi cái gì vương bách lý hiền có chút b ấ t a n nhưng vẫn kiên quyết nói sở vương hạng trang nghe vậy chỉ mỉm cười nói bên phía thủ lĩnh sơn việt thì sao bách lý hiền thầm thở phào nhẹ nhõm nói thủ lĩnh sơn việt h á t hồ tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng chỉ lớn một lòng muốn mang người trong tộc ra khỏi núi sống yên phận ở bình nguyên màu mỡ cho nên thần đã chuẩn bị cho ý năm trăm bộ áo g ngoài ra thần còn cấp cho y một mật chỉ kế của trương lương hạng trang nghe vậy khẽ gật đầu ý cười ở khỏe miệng càng lúc càng rõ nét ba m a n ngũ khê chính là tên gọi chung của các m a n tộc hồng khê nam khê thần khê dậu khê võ khê nguyên nhân là ngũ khê tại trong khu vực võ lăng hậu thế lại gọi là m a n ngũ khê là m a n võ lăng m a n ngũ khê cũng giống như sơn việt không phải là bộ tộc thống nhất mà là do hàng trăm bộ tộc lớn nhỏ tạo thành trong đó thế lực lớn nhất chính là hỏa man tại võ khê man vương hỏa man mà sa hoành đang mở tiệc chiêu đãi sứ giả trong vòm nhà gỗ của ông ta ma sa hoành người cao cần trượng lưng thô trên đầu tóc màu đỏ rực giống như lệ quỷ ông ta ngồi trên giường bọ ra hổ trong nhà gỗ của mình đứng bên cạnh là những man nữ đang vừa quạt hương bù quạt phe phẩy vừa xoa bóp cho ông ta ông ta giơ chén rượu sừng trâu lên kính sứ giả hán nào uống sứ giả hán không dám chậm trễ vội nâng chén rượu sừng trâu lên dùng tay háo che mặt uống một hơi cạn sạch sàng khoái sàng khoái ma sa h oanh vớt tròn râu đỏ rực rồi vỗ vào m ô n g của man nữ bên cạnh man nữ h ứ một tiếng vội vàng rót thêm rượu vào chén sừng trâu của ma sa oanh thừa dịp lúc man nữ đang quỳ xuống rót rượu ma sa oanh thừa cơ sờ s o ạ n lên người nàng lập tức những tiếng c rốt cuộc đúng là man di không h i ể u lễ giáo lắc đầu sứ giả h á n lại nhắc nhở ma sa oanh hỏa man vương việc liên lạc với các man cấp bách tuy nói là hiện giờ cách thời điểm kinh trập còn một tháng nữa nhưng các man ngũ khê phân bố tàn m át nếu không kịp thông chi sợ rằng khó mà tập kết trước ngày kinh trợm đến lúc đó nếu làm hỏng chuyện lớn hán vương sẽ không vui vừ ma sa oanh giận tím mặt ngươi dám uy hiếp bản vương sứ giả h á n cảm thấy ngượng ngủng đang định biện giải thì một gã h á n man đ ỗ n g nhiên hiên ngang đi vào phòng khách nhà gỗ bẩm báo với ma sa oanh man vương bên ngoài có sứ giả hắn cầu kiến hạ ma sa oanh ngạc nhiên sao lại có thêm một sứ giả hắn n sứ giả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc nói sao không nghe nói sẽ phái thêm sứ giả mặc kệ ma sa hoanh phất tay cứ gặp trước đã man hắn lĩnh mệnh đi c h ố c lát s a u đã dẫn theo một bạch di t ú sĩ đi vào phòng khách ma sa hoanh sứ giả hắn và mười mấy thủ lĩnh man tộc trong phòng khách đều dùng ánh mắt hung dữ nhìn vào bạch di t ú sĩ nhưng bạch di t ú sĩ lại rất chấn t ĩ n h với ô n g tay á o ô m quyền hành lễ sứ giả hắn bạch quang tham kiến man vương nói láo vừa dứt lời sứ giả hắn đang ngồi bỗng đứng lên quát to ngươi nói láo nói láo bạch d tu sĩ bạch quang hơi n g n ra không cho là vậy lời túc hạ có ý gì sứ giả hán xông tới hành lễ bởi vì bản sứ mới chính là sứ giả mà hán vương p h ả i đi liên lạc với man ngũ khê thật sao bạch quang hỏi thì ra túc hạ cũng là sứ giả hán nhưng không biết có bằng chứng gì không có thể có tinh lễ chẳng hạn việc này sứ giả hán nghẹn họng y là nhận được tin trực tiếp từ bồ câu đưa thư tại hàm dương gửi tới giang lăng trong lúc khẩn cấp nên đã không chuẩn bị tinh lễ không có tinh lễ đương nhiên là không được lại nói cổ nhân cổ hủ kiên trì cho rằng tinh lễ chỉ được do quốc quân tài năng trao tặng thần tử cũng kiên quyết không thể giả mạo bạch quang dơ cao trúc lễ lên cao g ọ n nói có tinh lễ hán vương ở đây xin man vương xem qua Đã sứ ớ m c giả hắn khẩn trương nói dù tại hạ không có tinh lễ nhưng đã có lễ trọng làm căn cứ lễ trọng bạch quang nghe vậy bật cười nói không biết túc hạ mang theo bao nhiêu lễ vợt không nhiều lắm sứ giả hàn vội khôi phục vẻ trấn tĩnh nạo nghệ nói muối sắt đổ xứ hơn năm mươi xe bạch quang mỉm cười hết rồi sứ giả hắn nói hết rồi bạch quang lại hỏi chỉ có thế sứ giả hắn lại đáp đúng vậy chỉ có thế bạch quang lập tức hướng về ma sa h oanh cao giọng man vương sứ giả hán này là giả mạo sứ giả hán đang khẩn trương định biện bạch thì lại bị ma sa h oanh ngăn lại ma sa h oanh li hỏi bạch quang điều gì chứng tỏ như thế bạch quang lại hướng về phía tây bắc vai trào cao giọng nói vương ta có con trùng tam xuyên ngũ quận thuế ruộng nhân khẩu không đếm xuể sao lại không rộng rãi như vậy được chỉ cấp cho man vương một chút lễ vật như thế dứt lời bạch quang lại từ trong người lấy ra một tấm sách lụa cao giọng p ụ n g lệnh hàn vương d â n man vương ngũ khê hơn một trăm xe tơ lụa đồ sứ rượu ngon nếu man ngũ khê có thể khởi đại quân hiệp trợ đại hán di Thì điều a n g Thủy với này không thể nào sứ giả hán tức đến sắc mặt chắn g bệnh lơ tiếng khiển trách nói điều này tuyệt đối không thể chỉ là một thủ lĩnh man tộc hán vương lại làm sao có thể phong y làm sở ở cái này sứ giả hán trong lúc tức giận nói lên sự thật nhưng nói được nửa chừng lại ý thức được đây là vương thành của hòa man muốn nuốt lời trở vào cũng không còn kịp nữa mười mấy thủ lĩnh man tộc đã sớm đứng p h á t dậy người nào người nấy ánh mắt lộ vẻ hung hãn trong ánh mắt hung dữ của ma sa h oanh càng lộ ra sát k h í không một chút che giấu bạch quang lại lần nữa chắp tay về phía bắc sa xăm cao giọng nói hán vương vốn là người thống l ĩ n h chư hầu thiên hạ đại phái nhân nghĩa không ai bị kịp phong thưởng quần thần càng không cần phải nói nếu như ngụ khê man có thể giúp đỡ đại hán diệt sở thế nào mà không nhận được hai quận trường sa và kiếm trung thế nào mà không được phong hiệu sở vương sứ giả hán cũng chẳng màng tranh luận với bạch quang cất giọng giải thích với ma sa oanh nói man vương, vừa rồi tại hạng à không điều đó đáng thương cho một gã vốn di đã không phải là một biện sĩ một mép biện luận tài ăn nói và lòng gan dạ đều kém xa so với một b ạ c h quang đã theo học một đại tung hoành gia như vũ thiệp lúc này căng thẳng lên thì nói năng càng không lưu lo nữa ma sa h oanh h u n g tàn thành quen từ trước đến nay giết người không chớp mắt lúc này làm gì còn nhẫn mại mà nghe sứ hán giải thích lập tức quát lên nói bổn vương đang thiếu một cái đầu có phân lượng để tế cờ gã này dâng tới cửa ngược lại cũng giúp bổn vương bớt đi nỗi lo âu người đâu đem gã giả mạo sứ giả nước hán này áp giải xuống dưới đợi n g y suất trận chặt đầu tế cờ đã sơn có hai người man hán tiến lên trước áp giải sứ giả hán xuống dưới ma sa h o a n h v ố t v ố t tròm d â u ngắn dưới c ằ m lại hỏi bạch quang nói tôn sứ hán vương ước định khi nào xuất binh đương nhiên là càng sớm càng tốt lần thứ ba bạch dương chắp tay vái lại hướng tây bắc hàm dương nói quốc vương ta đã đích thân thống lĩnh bảy trăm ngàn đại quân tiến vào nam dương đang g i ằ n g co với năm trăm ngàn quân sở ở gần huyện đảng lúc này hơn hai mươi huyện ở các con sông phía nam hai quận trường sa và kiểm trung đã hoàn toàn trống d ỗ n g lúc này đại vương xuất binh tất sẽ không gì cả nổi nói xong dừng lại một chút bạch quang lại nói chỉ có điều những binh lính khác của các man tộc những binh lính khác của các man tộc sẽ hoàn tất tập kết trong vòng ba ngày nữa bàn tay lớn của ma sa h oanh phất lên một cái cất cao giọng nói sau ba ngày bùn vương tất chặt đầu tế h cờ phát động đại quân tấn công nước sở man vương anh minh bạch quang khẽ ô m quyền mời tôn sứ nghỉ ngơi trước ma sa h oanh phấy tay một cái tức thì có man nữ tiến lên trước dẫn bạch quang đi bạch quang vừa đi vẻ mặt của ma sa h oanh thoáng chốc t r ầ mặt xuống tuy rằng gã tham lam thành tính nhưng cũng không ngu dại sẽ càng không dễ dàng tin tưởng bất kỳ một vị hán sứ nào lập tức hỏi một trong những thủ lĩnh man tộc nói ma cứu những tộc người ngụy trang làm thương nhân sở đi đến vũ lăng linh lăng huế dương còn có cả trường sa để thám thính tình hình tất cả đều đã trở về chưa t nói nói hát ủ l hổ là thủ lĩnh sơn việt đừng thấy y chỉ mới hai mươi tuổi gương mặt cũng rất thanh tú nhưng trên thực tế uy tín của y ở các bộ tộc sơn việt cực kỳ cao năm năm trước sơn việt còn phải cống nạp cho ngân việt nhưng từ sau khi hát hổ lên làm thủ lĩnh không bao lâu liền với quy mô lớn đánh bại mân việt triệt để bài xích sự khống chế của mân việt trong đại sảnh ở trước mặt hắc hổ hai vị bạch lý tú sĩ đứng kề vai nhau hai người đều mang nụ cười trên mặt thần thái ung dung thậm chí cũng đều phong độ n g ờ i ngời hơn nữa đều xưng là đặc phái viên của h à n vương khiến người ta không tài nào biện bạch được điểm khác biệt duy nhất là một người trong số đó đã đến cách đây nửa tháng rồi người còn lại vừa mới đến không lâu các người đều nói mình là sứ giả nước háo trắng lạnh lùng nói hơn nữa đều nói rất có lý nhưng giữa các ngươi chắc chắn có một kẻ giả mạo hán sứ bên trái mỉm cười nói thật thì không thể giả được giả thì không thể là thật tại hạ chỉ cần nói ra một chuyện thật giả tất、ừ. rõ nói r ứ t lời h á n sứ bên trái lại nói mời sơn việt hợp tác tấn công nước sở liên quan đến sự tồn vọng của sơn việt càng liên quan đến vận mệnh đại hán quân quốc đại sự như vậy đóng vai trò là sứ giả liên lạc của đôi bên lại há có thể sàn sàn g đến t h ế ánh mắt của hát hổ và mười mấy thủ lĩnh sơn việt liền chuyển sang h á n sứ bên phải và lại trong ánh mắt còn có chút không thân thiện h á n sứ bên phải lại không hề để tâm chút nào nói điều này rõ ràng cho thấy tại hạ mới là hàn sứ thật sự hàm dương cách đây xa xôi vạn dặm trên đường đi càng phải kéo dài qua kinh tương giang đông còn mười mấy cặp mắt của thủ lĩnh sơn việt đồng loạt bắt đầu ánh mắt hung tận liền rứt xuống người h á n sứ bên trái thân xác hàn sứ bên trái có chút ngượng ngùng nhưng rất nhanh liền hồi phục lại phong thái ung dùng cao giọng nói tại hạ đích thật không phải từ hàm dương đến đây nhưng tại hạ có bổ câu đưa thư từ hàm dương đến để làm chứng nói xong h á n sứ lấy từ trong ngực ra một con bồ câu đưa thư màu trắng ngả nhưng chỉ là một quần giấy vũ l ư ợ c khẽ mỉm cười nói ở đây tại hạ có một bức thư do chính tay hán vương hạ bút nói xong vũ l ư ợ c lại chậm rãi thong thảm mà rút từ trong người ra một bức thư còn có dấu ấn n i ê m phong trình lên đây đôi mày hắc hổ tức thì khẽ nhữ lại lập tức có võ sĩ sơn việt đem hai bức mật thư trình lên trước bàn của hắc hổ hắc hổ lại không xem mật thư trận mắt nhìn vũ l ư ợ c q u á lớn bạn đang đọc c h u y ệ n tại người đâu trói gã gian tế nước sở này lại đã sớm có hai tên võ sĩ sơn việt xông lên trước không cần phân trần đem võ lược ấn xuống đất trói lại vũ lược cũng không chỉ n h ữ n g mày nói thủ lĩnh hắc hổ ngài đây là có ý gì ý gì hả hắc hổ rét căm căm nói tên h á n sứ nhà ngươi rõ ràng là dạ phải biết rằng thủ lĩnh ta không dễ qua mặt như vậy đâu nói dứt lời hắc hổ lại nói khiêng đại đ ỉ n h ra đây đem nấu tên gian tế này đi ngay tức thì có tám tên võ sĩ sơn việt lộ ngực hở lưng khiêng một cái đỉnh lớn bằng đồng t a u đổ dâu vào thêm lửa vào không tới nửa canh giờ trong cái đỉnh lớn đã khói lửa ngụt nhìn thấy cảnh này sắc mặt g ã hàn sứ không khỏi có chút biến đổi vũ lực thì lại thần thái tự nhiên dường như kẻ bị đem nấu không phải là ý ỉa mà là hàn sứ thật sự phía đối diện trông thấy màn này ánh mắt của hắc hổ bất giác có chút ngưng động kỳ thật trong lòng hắc hổ nghiêng về khuynh hướng hán s ứ thật sự là vũ lực bởi vì vũ lực không những mang đến binh khí áo giáp còn có cả ngựa t h ồ mà người sơn việt rất cần thiết thậm chí còn không quản ngàn dặm xa xôi mang đến bức thư do đích thân hán v ư ơ n g viết không giống với g ã còn lại chỉ đem theo một cuộn giấy nhỏ cộng thêm mấy chục s a mối sát lụa là càng giống như mua chuộc chứ không phải giúp đỡ sơn việt nhưng để cẩn trọng h á t hổ vẫn là quyết định thử một chút dù sao chuyện này cũng liên quan đến sự sinh tử tồn vòng của sơn việt có chút sơ s ẩ y là toàn bộ tộc sẽ có kết cục bại vong không thể có chút sơ suất nào lúc này thấy vũ lược đứng trước ngưỡng sinh tử nhưng vẫn tỏ ra thần thái h i ê n ngang trong lòng h á t hổ càng chắc chắn hơn vũ lược mới là sứ giả hán thật sự sau nửa canh giờ dầu trong đỉnh đã hoàn toàn sôi sùng sục bốn tên võ sĩ sơn việt nắm lấy hai tay hai chân của vũ lược đem y nâng g lên trước đại đỉnh chỉ cần bung lòng tay một cái vũ lược sẽ lập tức bị nấu sống hắc hổ nhìn chằm chằm vào vũ lược sắc khí đằng, đằng nói ngươi còn gì để nói vũ lược x tên tiểu tử này tuy rằng trẻ tuổi nhưng lại có chân truyền sâu sắc của cha đóng vai trò là một nhà tung hành càng là lúc mấu chốt sinh tử càng phải duy trì bình tĩnh tuyệt đối không thể để lộ nửa phần sợ hãi chỉ thấy h á t hổ trừng trừ không ra lệnh h á n sứ không tìm lòng được thúc giục nói thủ lĩnh hay mau nấu chín tên gian tế này đi h á t hổ gật gật đầu nói với bốn vị võ sĩ sơn việt kia rằng còn không thả tôn sứ xuống sau đó đưa tay chỉ về phía h á n sứ lạnh lùng q u á t lớn sau đó đem nấu gã gian tế này cho bàn thủ lĩnh bốn vị võ sĩ sơn việt u n g hãn dạ vâng lập tức thả vũ lực xuống sau đó nâng hàn sứ lên rồi đi còn chưa đợi hàn sứ ph bốn vị võ sĩ sơn việt đã ném ý vào trong đại đ ỉ n h dầu sụp sôi bỏng một cái hán sứ lập tức kêu la thảm thiết như rết h e o vậy nhưng chỉ qua một lúc liền không còn có chút c tiếng động gì hắc h ổ lúc này mới đứng lên chắp tay chào vũ l ư ợ c cao giọng nói tôn sứ mời n h ậ p tiệc vũ l ư ợ c cũng không từ chối lập tức c ung dung ngồi vào bàn lại chắp tay vai chào hắc h ổ nói thủ lĩnh hắc h ổ binh khi áo giáp còn có ngựa thổ đã dân g đủ nhưng không biết lúc nào thì sơn việt sẽ xuất binh hắc h ổ không đáp hỏi ngược lại nói hán vương ước định khi nào xuất binh đương nhiên là càng sớm càng tốt vũ lực không cần nghĩ ngợi nói hiện giờ bảy trăm ngàn đại quân của đại hán ta đang giao đấu với năm trăm ngàn đại quân nước sở cả giang đông phòng bị lỏng lẻo lúc này sơn việt không xuất binh còn đợi khi nào hắc hổ lại nói nghe nói quân sư dưới trương hán vương là trương lương tiên sinh cơ t r í hơn người trước khi tôn sử đến không biết trương lương tiên sinh có căn dặn điều chi vũ lược mỉm cười chỉ chỉ hắc hổ nói thủ lĩnh hắc hổ người không nói suýt chút nữa tại hạ q u ê n mất dừng lại một lúc vũ lược lại nói trước lúc lên đường quân sư quả thật có dặn dò tại hạ quân sư nói nếu như sơn việt chỉ muốn đến cướp bóc ở giang đông một phen thì nên tập kích chủng ngựa huyện y h ề trước để tiện tranh thủ đủ số ngựa thổ chuyên t r ở lương thực của cải nhưng nếu muốn khôi phục lại việt quốc thì không nên lấy c ấ p b ú c làm mục tiêu mà nên nhân lúc lỏng léo chiếm lấy các huyện hội kê hắc hổ lặng lẽ gật đầu tiếp đó mỉm cười nói khoan hãy nói đến chuyện này tôn sứ uống rượu sau nửa c a n h giờ khách chủ c ù n g vui vũ lược uống đến nửa say liền đi nghỉ ngơi dưới sự dịu dắt của việt nữ vẻ mặt men say trên mặt hắc hổ lập tức biến mất không một dấu tích sau đó nhìn quanh ánh mắt của mười mấy thủ lĩnh hai bên trầm giọng nói chuyện khởi binh phạt sở thật sự không phải chuyện nhỏ bản thủ lĩnh vẫn muốn nghe ba đại doanh ở tỷ lăng đều chống giống xuất binh đi thủ lĩnh ba năm trước khi người sở chưa trở mặt với chúng ta ta đã từng tới tỷ lăng một lần nơi đó thật sự là vùng đất phun hoa nếu chúng ta có thể chiếm được tỷ lăng tiền bạc đàn bà của cải đó là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu mười mấy thủ lĩnh lập tức h ò reo người nào người nấy đấm tay xoa quyền hận không thể xuất binh ngay lập tức hắc h ổ không đồng ý ngay mà quay đầu nhìn về phía một lão già dưới trướng đầu tóc bạc p h ơ lao đầu chấm ngâm hồi lâu trâm gọng nói sở hán phân tranh bất kể kết quả như thế nào đều không có quả ngon cho sơn việt chúng ta dùng Sơn Việt chúng Việt ba muốn trăm i tại ế p tục tồn chín mươi bốn đại phá ma tộc trận quân mã của kiêu kỵ quân đã ẩn nấp cả người và ngựa ở trong rừng gần huyện Y dí suốt ba ngày trên thực tế kiêu kỵ quân cũng không có rời khỏi giang đông mà chỉ điều hai vạn kỵ binh tở tựa phía nam Âu giang đi hướng tây không đến trăm dặm rồi lại âm thầm quay trở về một đạo quân kỵ binh bình thường giả mạo kiêu kỵ quân tiếp tục đi về hướng tây quân kiêu kỵ ngày thì nghỉ đêm thì đi lặng lẽ tiến đến huyện Y liề người và ngựa bí mật tẩn nấp g trong thung lũng vũ l ư ợ c giả mạo sứ giả h á n đã hoàn toàn lấy được tín nhiệm của người sơn việt căn cứ tin tức vũ l ư ợ c truyền về sơn việt bảy mươi hai bộ hơn năm vạn người đang ngày đ ê m đi gấp đến huyện Y liề thủ lĩnh sơn việt h á t h ổ còn khá t i n h mắt hắn biết quân đội ở huyện Y li có thể tốc độ hành quân nhanh hơn rất nhiều so với đại quân sơn việt cần trong tiếng bước chân dồn dập một tiểu tướng trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng mặc như thoa phấn đã đi nhanh tới trước mặt mông tức tiểu tướng đột nhiên ngừng bước đi l ư n g áo k h á c màu đỏ xâm theo quán tính quật lên lộ ra áo lân giáp bên trong ầ m ngũ nhét tuyển thắt lưng còn treo hình đao có vẻ uy phong l ắ m liệt tiến đến vai t r o mông c ứ c tiểu tướng nói phụ thân sơn việt mọi d ợ sao lại chưa tới hóa ra vị tiểu tướng này là mông viễn đ ứ a con trưởng của đại sở phiêu kỵ tướng quân mông c ứ c năm nay vừa tròn mười tám tuổi thở nhỏ mông viễn đi theo mông c ứ c học tập võ nghệ cung ngựa thành thạo mười lăm tuổi tham gia kỳ thi quốc gia để nhập vào trường thái học ở trường thái học hai năm đọc rất nhiều binh thư sách chiến đúng lúc gặp đại chiến hán sở bắt đầu liền đến dưới trướng mông c ư c xin làm thân binh đội trưởng gấp mông viễn đ oán hận dùng quyền đấm vào nhau lại đột nhiên vung khoác áo xoay người đi xa mông c ư c liền âm thầm lắc đầu thầm nghĩ tuy rằng đứa con cả võ nghệ cao cường sức khỏe hơn người có vạn người không đ ị c h nổi lại từ nhỏ không thích đọc sách mông đại vương khai ân cho vào trường thái học học mấy năm binh ra cũng không có gì tiến bộ thành t ự u sau này nhiều nhất cũng chỉ là địch được và người như vậy tương lai mông g i a chỉ có thể gửi hy vọng cho con thứ mông liêu qua được một lát mông viễn lại kích động ở đầu quay trở về nói phụ thân đến đây đến đây thoáng chốc một tia sáng lướt qua con ngươi mông c ư c vươn người đứng dậy đã có thân binh đưa mũ giáp lần lượt đến mông cước nặng nề g h nhận lấy rồi cài ở trên đầu một cơn gió núi thổi qua làm trên mũ giáp mông cước tạo thành một nhúng tua cờ đỏ hồng giống như một đoá hoa máu tươi đẹp thê lương nở rộ trong rừng rậm vú ám vắng lặng trong rừng rậm vốn đang yên tĩnh không tiếng động đống chốc vang lên một hồi âm thanh rất nhỏ mông cước thúc ngựa chầm rãi tiến về phía trước chỗ trải qua chỗ tướng sĩ tiêu kỵ quân vốn đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi liền ào, ào đứng dậy chiến mã đang nhàn nhã ăn có xanh giường như cũng cảm nhận được cái gì thoáng chốc móng trước đào đất phát ra một hồi âm thanh trầm thấp hí thoáng chốc không khí trong rừng rậm khắc nghiệt sát sơ tiêu điều tràn ra sát khí ba cách rừng rậm chưa đến mười dặm khắp núi đồi đại quân sơn việt hành quân về phía trước đại đa số người sơn việt đều đi chân đất trên người không có áo giáp hoặc áo giáp ra thậm chí ngay cả áo giáp vải cũng không có nửa tấm đại đa số mọi người sơn việt chỉ mặc đồ d ệ t bằng tơ và gai rách dưới binh khí trong tay phần lớn cũng chỉ là gỗ tự chế có rất ít binh khí bằng đồng đương nhiên hát hổ thủ lĩnh năm trăm tộc người sơn việt khoác trên người một bộ áo giáp cùng hòn trong trận quân chỉ có không đến năm trăm quân sở phòng bị có thể nói cực kỳ hớ hên năm vạn đại quân đối phó năm trăm quân sở như vậy không phải là dễ như t r ở bàn tay cũng không biết tại sao trong lòng hắc hổ lại đ ố n g nhiên có chút gì đó bất an dường như ở phía trước có gì ẩn nấp rất nguy hiểm quay đầu nhìn lại hán sứ và tùy tùng của hắn cách đó không xa không có gì khác thường người được phái đi ra trạm canh gác thăm dò không ngừng quay trở về báo lại tin tức phía trước tất cả đều bình thường chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều hắc hổ lắc đầu bỏ lại những bất an trong lòng bạn đang xem chuyện được sao chép lại chấm c om mải quân lại đi lên phía trước hơn mười dặm dần dần nhập vào một lòng chảo lớn bao la hai bên lòng chảo làm ả n g lớn rừng rậm l l hắc hổ nhìn đến mảng lớn rừng rậm đó trong lòng lại càng thêm bất an đặc biệt là ở sâu trong rừng rậm một đàn chim đột nhiên bay lên càng làm cho hắn thêm bất an truyền lệnh ngừng đi tới hắc hổ giơ tay phải lên không chút do dự quân lệnh nhanh chóng được truyền đặt xuống dọc theo lòng chảo người sơn việt tiến về phía trước liền ngừng lại trong lúc hắc hổ ngạc nhiên nghi ngờ bỗng chỉ thấy hai bên sân khu rừng rậm theo lòng trảo một chùm mũi tên d à y đặc giống như châu chấu đang v ú t lên sau đó trên không trung mưa tên đan thành từng mảng lớn tất cả hướng lên trên đầu bọn họ hung hăng rơi xuống đây là chúng mai phục ánh mắt hắc hổ và người sơn việt lập tức giải ra nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh trên bầu trời mưa tên d à y đặc như châu chấu toàn bộ rơi xuống chỉ trong chốc lát người sơn việt không hề phòng bị như cây cỏ bị c á t từng mảng lớn mảng lớn mà ngã xuống dưới đáng thương cho đại đa số người sơn việt mặc đồ dệt bằng tơ và gai ngay cả lá chắn bằng gỗ cũng có rất ít làm sao ngăn cản được mưa tên tập kích của kiêu kỵ quân Dũng người sơn việt đã nằm đầy lòng trào người bị mất mạng tuy rằng không nhiều lắm nhưng chừng khoảng ngàn người sơn việt ngã trên mặt đất ai ai cũng rên rỉ chỉ một thoáng ánh mắt hắc hổ liền đỏ lên bị lựa chúng mai phục quân sở rồi nhưng mà không đợi hắc hổ lấy lại tinh thần đợt mưa tên thứ hai tiếp tục g á o thét mà rơi xuống người sơn việt đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh lập tức rối loạn cả lên cuối cùng hắc hổ cũng lấy lại được tinh thần vô cùng đau thương lập tức đứng lên h ú dài lui lại toàn quân lui lại nhưng mà lúc này mới nghĩ đến việc lùi lại đã là chậm hắc hổ còn chưa dứt lời trong rừng rẫm hai bên sườn lòng trào có tiếng kèn trầm thấp vang lên ngay sau đó, Tiếng ngựa trong nằm mảnh hát hổ nổi giận gầm lên một tiếng xoay người rút dao khi tiến đến giết hàn xứ lại phát hiện sứ giả hàn dưới sự bảo vệ của hơn trăm hộ vệ thừa dịp trốn xa trăm bước hát hổ đột nhiên giận dữ lập tức kéo cung cài tên nhắm vào ngực hàn xứ lúc đó hát hổ đang định một mũi tên bắn chết hàn xứ chợt từ bên trái một luồng hàn băng như thủy triều ập đến vội quay đầu lại chỉ thấy một tia sáng như sao băng bay vượt tới sống chết trước mặt hát hổ vội vàng đảo ngược thiết cung trong tay ngay sau đó trong rừng rậm hàng vạn kỵ binh nước sở mánh liệt lao ra thoáng cái đã chia cắt đường đi trước sau của đại quân sơn việt lập tức người sơn việt cảng rối loạn bắt đầu đứng lên trước mắt hát hổ tối sầm suýt ngữa ngã từ trên lưng ngựa xuống cạm ấy đó là một cạm ấy xong rồi người sơn việt lần này xong rồi ba kết cục của m a n ngũ khê so với người sơn việt cũng không khá hơn chút nào ngày hôm sau ngay khi toàn quân sơn việt bị giết đại quân m a n ngũ khê đã ở vùng ngoại ô lâm tương thành bị thiên lang quân p h ụ c kích trải qua hơn nửa ngày kịch chiến hơn ba vạn quân m a n ngũ khê đại bộ phận chết trượt chỉ còn lại không đến năm nghìn người rút lui đến chân núi cố gắng dựa vào địa thế hiểm yếu để chống lại ma sa hoành phân công lính gác trên các con đường nhỏ lên núi còn chưa kịp ngồi xuống thở một hơi một hỏa man vẻ mặt kích động khẩn cấp tới trước mặt hắn run dày bẩm báo nói man vương không không không tốt quân sở muốn phóng hỏa đốt núi ngươi nói gì ma sa oanh nghe vậy lập tức kinh hãi lúc này còn cách ngày 19 t h á n g 2 là ngày mưa còn vài ngày nữa chưa đến mưa xuân tuy rằng trên núi có cây đã nảy mầm nhưng nhìn chung vẫn vô cùng khô héo nếu thật sự quân sở phóng hỏa đốt núi quân man trên núi cũng chỉ có thể chờ bị người ta nương ăn rất nhanh khói đặc dưới chân núi đã thật sự bốc lên quân sở bắt đầu phóng hỏa chết tiệt ma sa oanh hung tợn mắng một tiếng lớn tiếng nói tập kết tất cả tập kết cùng bổn vương đi xuống núi r ế t r ế t sạch quân sở chết tiệt rét quân man cùng đường nổi lên dốc sức liều mạng lại hò hét xuống chân núi rét ma sa oanh là người đầu tiên lao xuống núi một gã quân sở đang phóng hỏa ném rút ra hoàn t h ủ đao đòn đánh ma sa h o ê n h gào một tiếng trong tay cầm truy sát nặng hơn trăm cân hung tận đập về phía đầu quân sở chỉ nghe một tiếng phổ c ờ lập tức đầu quân sở vỡ vụn như quả dưa hấu cách đó không xa một gã quân sở giả tư mã g i ậ n tí mặt giơ hoành đao đến g i ế t ma sa h o ê n h kết quả lại bị ma sa h o ê n h vỗ một cái bay ra xa vài chục bước sau đó rơi xuống đất một lúc lâu không đứng dậy được ma sa h o ê n h khạ khạ cười c hai tiếng đang định tiến lên hai bước đập vỡ đầu tên quân sở giả tư mã đông nhiên từ phía trước sát khí lạnh như băng đánh trả lại ma sa huênh ngẩn mạnh đầu lên chỉ thấy một bóng đen khổ bay tới chờ đến gần mới phát hiện đối phương đúng là một thân hình cao không thua gì đại tướng quân sở trong tay tướng sở k ê u cầm một thanh q u o á i kiếm toàn thân năm g đen khiến cho ma sa oanh áp lực đè nặng thoáng chốc lòng từ ma sa oanh co rút lại chịu chết đi h ô diên kêu lên một tiếng chầm đục cầm nguyện kiếm mánh liệt đâm về phía trước ma sa oanh cảm thấy hoa mắt đối phương đã theo bên cạnh người hắn đi tới ngay sau đó một luồng hàn khí xuyên qua xương cốt từ bên trái rồi đến toàn thân ý thức trong người đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp sững sờ mà túi lâu xuống ma sa o a n giật mình phát hiện sườn trái đã bị đối phương cắt ra lúc đó một tia máu chảy ra ma sa h o à n h kêu lên thảm thiết máu tươi bên cạnh sườn bắn ra tung tóe ngoại trừ máu tươi còn có ruột trắng từ từ tràn ra chương ba trăm chín mươi lăm hán vương sở vương m i ễ n thủy còn gọi là hán thủy tương thủy là nhánh sông dài nhất trong số các con sông tương dương bởi lẽ nằm ở vị trí tương thủy tri dương người xưa quan niệm núi phía nam sông phía bắc là dương ngược lại là âm nên được gọi như vậy tuy nhiên vào lúc này tương dương chỉ là một thị trấn nhỏ đối diện là một cái huyện lớn đó chính là huyện đạo rừng ngựa bên bờ m i ề thủy nhìn lại đại quân sở quốc phía sau đang men theo mười mấy cây cầu nổi hiên ngang g ó n g g ặ c mà tiến về hướng bắc hạng trang đ ỗ n g nhiên nhớ đến một thành ngữ liệt cố quất roi bạc l ư u trong lịch sử hoa hạng tiền tần vương phủ kiên đã tuyên bố chỉ cần triệu đại quân của ông ta quất roi ngựa xuống cũng có thể ngăn chặn dòng chạy của trường giang hiện giờ hạng trang cũng thiết thiết thực thực có cảm nhận như vậy để đánh bại lưu bang hạng trang đã triệu tập ước chừng hơn bốn trăm ngàn đại quân gần như đã điều động hết tất cả quân đội ở giang đông và kinh tương ở ba thục cũng chỉ để lại hai mươi ngàn binh lực ba đại cấm quân càng như dốc hết lực lượng nói một cách không hề khoa trương trận chiến này là trận quyết chiến chiến lược giữa sở và hán thắng thì thống nhất thiên h ạ thua thì rất có khả năng sẽ không gượng dậy nổi đang b u ổ i bàn trưa hết thầy bốn trăm ngàn quân sở cùng vượt qua miệt thủy tiến sát vào huyện đặng huyện lệnh của huyện đặng đã sớm đóng chặt cửa thành lũy cao hào sâu tuy nhiên quân sở lại không hề có ý định muốn công thành mà là phố、Âu、trương thanh thế hùng hậu ở vùng ngoại ô minh mông phía tây huyện đặng hạng trang đã nhận được báo cáo cấp tốc từ thảm báo một nhánh quân đội khổng l ồ thanh thế còn lớn hơn cả quân sở đang chậm rãi tiến đến gần huyện đặng không cần phải hỏi đó chính là đại quân nước hắn của lưu bang ngoại ô phía tây của huyện đặng vốn không phải là cao nguyên bằng thẳng minh ngát mà là một gò đất gỗ g trên con đường gò đất gỗ ghề và thấp bé ở phía tây bắc đông nhiên xuất hiện một hàng kỵ binh trên người kỵ binh mặc áo giáp màu nâu đen đội mũ ra màu nâu đen nhưng lại mặc chiếc chiến bảo màu đỏ tươi tròng lông tua màu hoa anh đảo trên chiếc mũ giáp dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời gây gắt trông thật là đẹp đẽ vô cùng bắt mắt vô cùng quân hán quân h á n đến, đến rồi ngay sau đó từng đợt tiếng tù và xa xăm như vọng lại từ dưới địa ngục liền vang lên một cách nặng nề bách lý hiền vừa cây quạt lông đang đặt trước trăn xuống nghiêng đầu nói với hạng trang đại vương bọn chúng đến, đến rồi hạng trang im lặng gật gật đầu d hai bên trái phải của hàng kỵ binh đó liền không ngừng trào ra nhiều kỵ binh quân hán hơn nữa mấy mươi kỵ mấy trăm kỵ mấy ngàn kỵ sau đó số kỵ binh quân hán tính theo hàng ngàn đó cứ như hồng thủy vỡ đê chậm rãi tràn ngập khắp gò đất c ộ n trào m á n h liệt mà tiến lên phía trước chỉ trong chốc lát giữa trời đất ngoài trừ tiếng vó ngựa rầm rầm bùng nổ ra không còn bất kỳ tiếng động nào khác trên mảnh gò đất g ồ ghề kéo dài triền miên ở phía trước ngoài trừ đầu ngựa lắc lư vó ngựa tung hành còn có các tua lông màu hoa anh đào đang phất phơ bay trong gió ngoài ra thì không còn cảnh tượng nào khác thậm chí ngay cả mặt cỏ mới vừa cũng bị bọn kỵ binh quân h á n mênh mông như đại dương k i u hủy hoại triệt đề sau lưng kỵ binh mênh mông vô cùng vô tận kia một cây đại kỳ theo chữ quân l à thượng tướng đại h á n cuối cùng cũng đã xuất hiện ở con đường gò đất phía trước chỉ thấy cây đại kỳ khẽ phất một cái kỵ binh quân h á n đang quần c u ộ n trào tới trước ngay tức thì tách ra từ bên trong cứ như dòng nước chạy xiết bị mắc phải đá ngầm n g quần c u ộ n tẻ ra hai bên trái phải đại kỳ kỵ quân theo đó lao xuống gò đất bay thẳng về hướng bên phải mà đi tuy rằng khoảng cách cực kỳ xa nhưng hạng trang vẫn loang thoáng có thể trông thấy được dưới cây đại kỳ quân kỵ kia một đại tướng quân hán kia cũng đột nhiên quay đầu lại nhìn hạng trang thậm chí còn không nhìn rõ hình dáng và khuôn mặt của đối phương nhưng thật không ngờ lại có thể cảm nhận một luồng băng giá lạnh thấu xương cốt số quân theo sát phía sau kỵ binh đã xuất hiện đó mới là đội hình bộ binh quân hán càng hùng hậu hơn trước tiên là bộ binh trọng giáp của quân hán ngay lúc từng hàng trọng giáp quân hán thân mặc trọng giáp tay cầm đại mâu trường kiếm thuận theo gò đất thấp b é mà chậm rãi tiến tới dường như cả mảnh đất đều đang như ngã theo sát sau lưng bộ binh trọng giáp chính là kích mô binh từng hàng kích mô chĩa thẳng lên trời cao từ ngọn giáo sắc bén dưới sự chiếu d cả bầu trời cũng vì thế mà run r u dày phía sau nữa chính là cung tiến thủ với lưng beo trường cung túi tiễn vẻ mặt lạnh lùng như băng sau cùng mới là khinh binh tử sĩ trên người m à c áo vải gai ước chừng sau hơn nửa canh giờ một cây đại kỳ màu đỏ tươi cao ngất trời cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện sau gò đất thấp bé kia trên thanh đại kỳ theo một chữ hán to như cái đấu lưu bang đây chính là đại kỳ hán vương của lưu bang đại kỳ hán vương vừa xuất hiện những bộ tốt quân hắn đang ngập tràn dọc gò đất thấp bé ngay tức thì với tốc độ nhanh nhất nhường ra một con đường thông đạo ước chừng sau hai khác đại kỳ hán vương dẫn theo ba n g h n thiết k � xuất hiện trước trận quân hán. cũng dẫn theo ba nghìn ngự lâm quân gia nên tiếp đại kỷ quân hàn phía đối diện trước trận đại chiến lưu bang rất muốn gặp mặt hạ trang hạ trang há lại không muốn gặp mặt lưu bang trên thực tế từ khi xuyên không đến thế g i a n này hạ trang không phút giây nào là không nghĩ đến lưu bang lưu bang hoàng đế dân thường đã một tay sáng lập nên đế quốc đại hán dân tộc chủ thể hoa hạ cũng vì ông ta mà có tên gọi là hãn tộc rốt cuộc là bộ dạng phố phường vô lại như thế nào đây ba nghìn thiết kỷ quân hán ba nghìn ngự lâm quân sở lần lượt chậm rãi tách ra khỏi đội hình chầm chậm tiến đến gần nhau lúc cách xa còn khoảng năm trăm bước chân ba nghìn kỵ hắn và ba nghìn kỵ sở dường như cùng lúc giang ra hai cánh trái phải sau đó liên tục không ngừng có tiếng kim loại ma sát với nhau ngay sau đó từng thanh hành đạo sát nhọn hoặc là trọng kiếm hai lưỡi đã nằm trong tay của bọn họ sát khí đằng đẳng tức thì tràn ngập khắp hai quân đại chiến vô cùng căng thẳng khi khoảng cách chỉ còn một trăm bước hai bên sở hắn không hẹn mà cùng cùng dừng bước lại hai mắt hạng trang khẽ h í p lại không chút cảm xúc cảnh tượng như vậy hắn đã gặp qua quá nhiều rồi h í p mắt nhìn qua hắn thấy dưới sự vây quanh của mười mấy kỵ binh quân hắn có hai cái kiệu ở giữa trên kiệu có hai lão già tròn dâu bạc s hạ n g trang vừa nhìn đã nhận ra lưu bang ngay lao già bên cạnh thì chắc hẳn là trương lưng rồi nhìn ra xa trông thấy lưu bang tuổi đã thất tuần hạ n g trang không khỏi sinh lòng cảm thán đóng vai trò là một người xuyên không trong tận đấy lòng mình hạ n g trang rất kính trọng lưu bang con người này tuy rằng xuất thân từ phố phường bình dân nhưng không hổ danh là một đ ế vương trên người ông ta không toát ra khí chất của vương giả, càng không có khí độ kiêu hùng của mắt tương cổ sói nhìn qua chỉ thấy ông ta là một lao già vô cùng bình thường nhưng chính là ông ta đã tặng cho nền văn minh hoa hạ cái danh xưng hán t ộ c hán vương bạn đang xem chuyện được sao chép tại chấm c o mở không một chút do dự hạng trang trên lưng ngựa liền chắp tay trào từ phía xa đã lâu không gặp sở vương lưu bang chắp tay trả lễ ánh mắt nhìn hạng trang vô cùng phức tạp phong thái không kém ngày nào tâm trạng lúc này của lưu bang đích thực rất là phức tạp có sự cảm thán có sự c h u a sót thậm chí còn có một chút bất đắc dĩ nhớ lại năm nào lúc mới chiếm được h ồ n g m ô n yến hạng trang chẳng qua chỉ là một tướng lĩnh giới trướng của hạng võ nhưng giờ hạng trang lại trở thành cơn ác mộng của lưu bang những việc mà ngay cả hạ như có ý ám chỉ nói hán vương tuổi người đã cao nên nghỉ ngơi rồi lưu bang lắc lắc tay giọng điệu bất đắc dĩ nói quả nhân cũng muốn an dưỡng tuổi già ở vị ương cung n ề hà có người chẳng chịu dừng mà người trẻ tuổi thì không thể hiểu và thông cảm cho người già được cả hạng trang khẽ mỉm cười liếc mắt quét qua đó liền thấy hai vị tướng hán đang cưỡi ngựa đứng ngay bên cạnh lưu bang và trương lương hạng trang nhận ra vị tướng hán bên cạnh trương lương kia gã chính là chu quan phu đã từng đánh nhau kịch liệt với hô diên tại kiếm cát tuy nhiên tướng hán bên cạnh lưu bang thì hạng trang không nhận ra rồi nhưng khí chất toát ra trên người g ã cũng nguy hiểm hệt như chu quan phu vậy ánh mắt của hạng trang lại r ứ t lên người trương lương c ư ờ i nói vị này chắc hẳn là trương lương tiên sinh rồi trương lương a i vệ cười một cái từ trên k i ệ u y chắp tay chào hạng trang từ xa nói lao phu trương lương tham kiến sở vương trương lương tiên sinh tuổi tác của người cũng không nhỏ nữa hạng trang thở dài nói hành quân đánh trận rất là vất vả đúng vậy lao phu tuổi tác lớn như vậy mà ra trận thật sự rất là vất vả hạng trang khẽ gật đầu thật sự cho rằng vậy nói nhưng hy vọng đánh xong trận này lao phu sẽ không phải ra trận nữa trương lương tiên sinh kỳ thật trận này cũng hoàn toàn không cần phải đánh. hạng trang khẽ mỉm cười ánh mắt sắc bén lại lần nữa rớt xuống người lưu bang lại nói chỉ cần đại quân hán vương có thể lui về q u a n trung quả nhân cũng nhất định sẽ lui binh trở về giang đông nếu là như vậy hai vị lao nhân chẳng phải sẽ không cần phải vất vả như vậy nữa ư quả nhân cũng nào muốn đánh trận lưu bang thở dài lại nói chỉ cần sở vương lệnh cho đại quân tất thư t r i n h phạt hoài nam rút lui khỏi giang đông quả nhân không nói hai lời lập tức rút quân trở về q u a n trung hạng trang lắc lắc đầu nói nếu quả nhân không đồng ý thì thế nào thế thì khai chiến trong ánh mắt lưu bang đột nhiên loé sáng ngọc nát đã tan hạng trang gật, gật đầu lập tức thúc ngựa quay đầu trở về bàn trận ba nghìn quân ngự lâm cũng lần lượt thúc ngựa quay đầu vây quanh sau lưng hạng trang mà trở về đại trận lưu bang nhẹ nhàng phơi tay bốn vị lực sĩ quân hán liền khiêng hai cái t i ệ u trước sau xoay người sang hướng bắc lại tít tốc quay về đại trận quân hán với sự bảo vệ của ba nghìn thiết kỵ cấm quân g trang vương. nói phụ Hạ vẻ mặt tuy rằng non nớt trẻ con nhưng loáng thoáng đã toát ra khí chất hổ sói mẹ nó cũng thật là hổ phụ vô khuyển tử hạng trang đang lúc do dự hạng chị đã s ớ m k i ể m chế không được thúc ngựa xông ra ngoài hạng chị giục ngựa đến trước hai trận trước tiên là chạy qua chạy lại hai vòng tiếp đó lại ngồi trên lưng ngựa thi triển ra một loạt những kỹ thuật cưỡi ngựa khiến người ta trông hoa cả mắt những động tác cưỡi ngựa này đều là do hô diên ý ý. dày bắt trượng giục ngựa nghiêm giọng quát lớn đại sở hạng chị ở đây ai dám chiến đấu với ta trong trận quân hắn lập tức vang lên một trận cười ha, ha tuy rằng hạng chị cường tráng như một con n g é nhưng v vẫn... chưa tách khỏi vẻ mặt nó nớt n vừa nhìn đã biết là một nhóc con chưa trưởng thành chu quan phu lưu t ị bọn họ căn bản là chẳng buồn xuất trận tuy nhiên một tiểu tướng quân hán bên cạnh chu quan phu lại kiềm chế không nổi xông lên trước nói với thượng tướng quân chu bột phụ thân chu bột nhữ nhữ mày trầm giọng nói á phu không được càng quái thân làm tướng sao lại có thể so đo đầu khí chu quan phu lại lén chu bột liếc mắt với tiểu tướng quân hán tiểu tướng quân hán mừng rỡ lập tức thúc ngựa xông ra khỏi đại trận quân hán chu b ộ giật nãy người vừa lúc muốn ngăn lại chu quan phu lại không nhanh không chậm mà nói phụ nhân yên tâm chẳng phải đã có hải nhi ở đây sao chương ba trăm chín mươi sáu đấu tướng nơi t r ậ n tiền trước trận của hai quân hạng trị và chu á phu đang chiến đấu không phân thắng bại hạng trang n h i u nhiễm mày quay đầu lại hỏi các tướng có ai biết tên tiểu tướng nhà hán trước mặt đó không bản lĩnh của hạng trị thế nào hạng trang rõ hơn ai hết chớ thấy tên tiểu t ử này tuổi con nhỏ thực chất võ nghệ của y đều được đích thân bọn cao sơ hô diên tấn tương chân truyền cho xét trên toàn nước sở người có thể đánh thắng được ý cũng chỉ tính trên đầu ngón tay mà thôi nếu không phải do tính sống còn trên chiến trường quá khốc liệt khiến người ta phải tính toán và dụng ngưu kế thì hạng trang cũng không chắc có thể thắng nổi đứa con trai này thế mà tên tiểu tướng hán trước mặt kia lại có thể đánh đấu ngang ngửa với hạng trị các tướng không ai lên tiếng chứng tỏ bọn họ đều rất lạ lâm đối với tên tiểu tướng hán này chỉ có bách lý hiền trầm ngâm nói viên tiểu tướng hán này hình như là người đi theo đằng sau chu bột chắc hẳn là con trai thừa tự của chu bột con trai thừa tự của chu bột chẳng lẽ là chu á phu hạng trang nghe vậy không khỏi rúng động trong lòng đây chính là một nhân vật nổi tiếng tàn độc được lưu danh trên sử sách của hoa h ạ Bắn tên thành thạo. cuối ộ c n năm ngoái lưu bang triệu tập đám con cháu công vân tổ chức cuộc thi t à i ở trước cung vị ương chu á phu đoạt hết quán quân của ba hạng mục cưỡi ngựa bắn tên và chiến đấu trên lưng ngựa võ d ụ n g không thua gì cha và a n h trai lưu bang vốn cho rằng nước đại hán có người tài kế t ụ không ngờ rằng nước sở cũng chẳng hiếm n h â n tài lập tức lưu bang quay lại hỏi các tướng tên tiểu tướng nước sở trước mặt đó là ai thế tất thể tướng linh hắn cũng không trả lời được cuối cùng trần bình phỏng đoán ngó mặt mùi h ăn có vẻ giống hạt trang không lẽ lại là con trai của hạt r a n g cái gì con trai của hạt r a n g lưu bang không kìm nổi nuốt ngược một n g ụ n khí lạnh xuống họng lời nói vừa dứt từ trong trận của quân sở bên đối diện có tiếng chiên hạng chị đang đánh nhau kịch liệt với chu á phu đột nhiên g ì m cơn ư g ngựa xoay người bỏ đi chu á phu đang lúc ă n máu lập tức giục ngựa đuổi theo khi ý đuổi gần k ị c đến đột nhiên từ trong trận của quân sở bắn ra một mũi tên chu á phu vội lo né tránh nhưng vẫn chậm mất ngựa nhịp thoát cái bị tên bắn t r ú n g v a i suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống ngựa lại ca cứu đệ chu á phu kêu lớn một tiếng g ì m cơn ư g quay đầu ngựa chấp nhận thua trận chạy về trận của quân mình trong trận của quân sở do uyên đang dương cung lên định bắn hạ chu á phu thì bị hạng trang ngăn lại dù nói thế nào đi nữa chu á phu cũng là tuy h ì nhiên còn t điều đáng mừng là sau khi cùng tiễn thủ quân sở bắn trúng chu á phu rồi không cố tình xuống tay rét mãi cho đến khi chu á phu rút về phía sau lưng mình rồi chu quan phu mới thầm thở phào được một hơi đoạn nhẹ nhàng ghìm cưỡng ngựa con tàu hồng mã lập tức vươn đứng trên hai chân ngẩng đầu phát ra một tiếng hí dài vang dội chỉ trong chốc lát tạo thành từng tràng tiếng gầm lớn cuộn trào tới phía trước trước trận của quân sở không ít những con ngựa của tướng lĩnh sở đột nhiên tỏ ra bất an dối loạn cả lên có vài con còn liên tiếp thụt lùi lại phía sau trước tiếng gầm hí kinh người giống như gặp phải nỗi khiếp sợ ghê g ớ m chỉ có con ngựa ô truy của hạng trang là đứng im bất động đồng thời cũng ngẩng đầu cất cao tiếng hí dài vang dội như đáp trả lại sự khiêu khích từ con ngựa của chu quang phu hai vo trước của tào hồng mà chơi với rừng trong không trung một lúc lâu rồi mới đáp mạnh xuống đất vó ngựa chạm đất phát ra một tiếng cột khô khốc giống như tiếng đúa tạ đập mạnh vào tâm khảm của toàn bộ các tướng lĩnh quân sở bên đối diện một khắc sau hai con mắt nhỏ dài của chu quan phu khe khẽ mở ra ánh nhìn sắc như dao thoát lướt qua trên gương mặt các tướng sở bên đối diện không ít tướng sở không kìm nổi lòng bất giác ghìm c ư ơ n g ngựa thối lui về phía sau còn mấy kẻ nhát gan thì sợ đến nỗi răng va và vào nhau là cập chu quan phu cũng không cưỡi ngựa d i ê u võ dương a i chỉ chậm rãi giơ cây đoàn kích trên tay phải lên chỉ về phía quân sở nơi đối diện quát phiêu kỵ tướng quân của đại hán chu quan phu ở đây ai dám đánh với ta một trận trong trận của quân sở đột nhiên lặng ngắt như tờ không ai dám ra hưng chiến sắc mặt của hạng trang không khỏi có chút khói khó chu quan phu k h ẽ n h biết k h ỏ e miệng biểu thị sự khinh thường lại quát lên một lần nữa nước sở rộng lớn như vậy minh ngông mấy triệu dân không lẽ không có một hai đáng mặt hay sao hạng trang có dám đấu với mẫu một trận hay không chu quan phu chớ có ngâm t u n g mộ đấu với người trong quân sở cuối cùng cũng có người nổi giận sắc mặt hạng trang khẽ thả lỏng quay đầu nhìn lại thì ra là con trai của thư xã hầu chu h ân tên gọi chu hoàn trong lần xuất t r i n h này không chỉ có phủ quân của các quận và cấm quân tỷ lăng là dốc hết toàn lực mà đám con cháu của các công vân thế thích trên cả nước cũng theo quân ra trận hai lão đầu h o à sở quý bố rốt cuộc cũng có cơ hội bước ra chiến trường một lần nữa cũng coi như thỏa nguyện lúc tuổi già nhìn thấy chu hoàn phi ngựa xuất trận chu ân vội dặn dò theo con trai cẩn thận chu quan phu lạnh lùng liếc xéo chu hoàn một cái q u á t tướng đến xưng danh kích của mộ không giết hạng vô danh chu hoàn giục ngựa lao thẳng vào chu quan phu đồng thời hô lớn mộ thừa càn cung lang tướng của đại sở cũng chính là chu hoàn chu quan phu hôm nay chính là ngày chết của ngươi hạng chuột n h ắ t vô danh cũng dám tới nội mạng chu quan phu bật tràng cười lớn cũng không thèm g ụ c ngựa tiết chiều mà chỉ đứng yên tại chỗ điểm tính đợi chu hoàn đến, đến giết từ trận tiền của hai quân đồng loạt ồ lên ngay cả h ạ n g trang cũng không khỏi nhữ mày chu quan phu này cũng thật quá kiêu ngạo đi có thể thấy hắn hoàn toàn không coi chu hoàn ra gì chìa khóa để giành chiến thắng khi chiến đấu trên lưng ngựa một là võ nghệ bản thân của tướng lĩnh hai là quán tính s u n g kích mạnh mẽ của chiến mã chu quan phu tên thất phu nhà ngươi dám xem thường ta thấy chu quan phu xem thường mình như vậy chu hoàn lập tức nổi g i ậ n pha lẫn xấu hổ muốn chết nhanh như điện xẹt chu hoàn đã giục ngựa lao đến cách trước mặt chu quan phu không xa lập tức cây đỉnh thương nhanh như chớp lóe nhắm thẳng vào bụng của chu quan phu lao tới trong h ờ i g khoảnh khắc hai con ngựa sượt qua nhau đột nhiên từ trong mắt của chu quang phu ánh lên một ngọn lửa lạnh ngắt khác thường nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh chỉ thấy đoàn kích trong tay hắn khe vươn lên chiêu đoạt mạng của chu, qua chu quang phu. Quan phu lại thuận đà dương tới phía trước một cái sườn phải của chu hoàn đã bị lưỡi dao ngang của đoàn kích rạch rách đồng tử của hạng trang không khỏi co lại một chút nhãn lực này sự tan độc này ngay cả hắn cũng phải thừa nhận không bằng so với hồi mấy năm trước ở kiếm c á c võ nghệ của tên tiểu tử chu quan phu này lại tinh tiến đến rồi a a chu hoàn lập tức kêu lên thảm thiết vô cùng cứ thế g ụ c ngựa lao thẳng tới trước hơn trăm bước đoạn mới ngã lăn từ trên lưng ngựa xuống nhưng trước khi ngã xuống khỏi mình ngựa sơn phải của chu hoàn đã sớm rách toát ra như miệng cá máu thịt xối xả tuân ra lại có cả từng nắm ruột tràn ra con trai ta nhìn thấy cảnh tượng đó chu h ân lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết đoạn ngã lăn ra trên mất bạn đang xem tạ verus v e r từ trận tiền của quân hán bên đối diện tất thể những tướng sĩ nhìn thất cảnh này đều cất tiếng reo họ vang dội như sóng rồn chu quan phu thì chỉ lạnh lùng cười một cái đoạn lại giơ cây kích bên tay phải lên q u ắ t còn a i nữa hai đầu chân mày của hạng trang nhĩu chặt vào nhau mẹ k i ế p ngươi cũng tiêu ngạo quá rồi đấy một trọi một không thắng được ngươi đánh hội đồng không lẽ không giết được ngươi lập tức hạng trang quay đầu lại quát người nào giết được chu quan phu thưởng mười ngàn lượt vàng phong tước quan nội hầu đám ấy mươi lang tướng là con cháu p â n thích ở phía sau hạng trang lập tức nhau nhau lên số con cháu p â n thích này do chịu ảnh hưởng của cha ông nên hầu như đều thành thạo cư bọn họ có lúc nào mà không ao ước được ra chiến trường chém tướng đặc cờ giết địch lập công chứ đâu muốn chỉ dựa hơi tổ tông mà thừa hưởng tức vị cho nên lời nói của hạng trang vừa dứt liền có hai viên lang tướng đồng thời phi ngựa xuất trận thái úy hạng đà bèn giới thiệu nói đại vương người cầm trường đao bên trái kia là con trai thứ của hạng lao tướng quân tên gọi h ạ n g siêu trong cuộc thi lần trước đoạt giải điện quân cho hạng mục cưỡi ngựa bán cung á quân môn chiến đấu trên mình ngựa người cầm dịu lớn bên phải kia là cháu họ của quý lao tướng quân tên quý trọng trong cuộc thi vừa rồi là á quân môn cưỡ bán cung quán quân môn hàng sở quý bố đứng sau lưng hạng trang cũng cảm thấy mát mặt trong lúc nói chuyện hàng siêu quý trọng đã giục ngựa ra trận kẻ đao người dịu đều nhắm thẳng vào chu quan phu chu quan phu lần này cuối cùng cũng không dám nên ngang như lần trước nữa lập tức giục tảo hồng mã xông lên nên chiến con tảo hồng mã này của chu quan phu không phải loại tảo hồng mã thông thường mà là giống han huyết bảo mã được người n g u y ệ t thị mang từ tây vừa về là giống ngựa long câu vạn lý không có một chu quan phu còn đặt cho con ngựa yêu quý của y một cái tên rất đều xích long xích long bất thình lình bật tung bun vó trong thời gian ngắn hàng siêu quý trọng cả kinh không đợi đao dịu trong tay hai người bọn họ ra xuống hai lưới thiết kích trong tay chu quan phu sớm đã xẹt ngang qua c ẩ n cổ của bọn họ thoát cái hai chiếc đầu người đã bay cao lên không trung một khắc sau khi chu quan phu đã phóng ngựa quay trở về thi thể không đầu của hàng siêu quý bố đổ xuống đất tiếng họ reo lại một lần nữa nổi lên như sóng biển cuộn trào từ trong trận tiền quân hán lưu bang cũng kích động đến nôi đưa nắm tay lên múa may một lát hạng trang cũng không kìm nổi nuốt n g ư ợ c một ngụm khí lạnh cái tên chu quan phu này kiếm đâu ra con ngựa quý như thế này với võ nghệ của chu quan phu như thế lại cộng thêm con long câu này e rằng ngay cả hô diên cũng chưa chắc làm xương hạng nhất sau l ư n g hạng trang giữa những tướng lĩnh đang đứng xem cuộc chiến cũng bắt đầu nổi lên những tiếng thở dài chỉ có hàng s ở quý bố mang vẻ mặt đau thương chu quan phu cứ thế cưỡi ngựa lao tới phía trước hơn trăm bước rồi mới tìm cường quay lại y lại giơ cánh tay phải cầm thiết kích lên lần thứ ba chỉ về phía trận hình của quân sở ở cách đó ngoài trăm bước còn ai nữa hạng trang một lần nữa quay đầu lại các tướng không một a i dám nhìn thẳng vào mắt hắn hạng đà đứng bên cạnh dẫn đến tí mặt ngay sau đó chỉ luôn năm viên lan tướng lớn tiếng quắt các người cùng năm viên lang tướng sở lập tức vội t h ú c ngựa s u n g ra bày theo trận thế hình chữ v xung phong l i ề u chết lao về hướng chu q u a n phu chu q u a n phu lập tức đưa ngang l ư ớ i kích không chút sợ hãi từ trong trận của quân h á n ở phía sau vang lên những tiếng huýt s á o đinh thai nhức góc chương ba trăm chín mươi bảy quan quân h ậ u năm viên tướng sở bày trận hình chữ v sắp tới chu q u a n phu vẫn điểm nhiên không chút sợ hãi giữa những tiếng huýt s á o đinh thai nhức góc của quân h á n dưới ánh mắt chăm chú đầy lo lắng hoặc khẩn trương của lưu bang và lưu bột chu q u a n phu thúc nhẹ hai chân vào mạng s ừ n ngựa con xích long đột nhiên ngẩm lao thẳng về phía năm viên tướng sở đang hùng h ổ đánh tới trong t h á n g c h ố c khoảng cách giữa hai bên còn không đầy trăm bước giữa những ánh nhìn chăm chú của cả hai quân sở hán thân hình cao lớn vững chắc của chu quan phu đột nhiên đứng dựng lên trên mình ngựa còn hai cây đoạn kích trong tay hắn không biết từ khi nào đã biến thành một cánh cung cứng sức nặng b ả y thạch trong khoảnh khắc như điện xẹt chu quan phu đã lấy ra từ trong ống tên hai m ũ i lang nha trọng tiễn đoạn gắn một trong số đó lên trên dây cung khi hai bên còn cách nhau chừng năm mươi bước chu quan phu kéo căng cánh cùng bắn ra mũi tên đầu tiên dường như ngay lập tức sau khi mũi tên thứ nhất được bắn ra chu quan phu lại đã đoạn kéo căng cánh cung cứng sức căng bày thạch thành hình trăng tròn chỉ nghe p h ư ợ một tiếng khúc khốc mũi tên thứ hai như cắn đuôi mũi tên thứ nhất nhắm thẳng vào viên tướng sở ở vị trí trung tâm của trận chữ v mà lao đi chu quan phu không chỉ võ nghệ cao cường mà ánh mắt lại cực kỳ tàn độc chỉ cần nhìn thoáng qua hắn đã biết ngay viên tướng sở ở vị trí đ ấ y của trận chữ v chính là người có võ nghệ cao c ư ờ n g nhất y sẽ là người nắm giữ trọng trái phải chẳng qua chỉ giữ vai trò phối hợp với y mà thôi nói thì chậm chứ sự việc diễn ra rất nhanh mũi lang nha trọng tiến đầu tiên đã bắn đến trước mặt viên tướng sở đó tướng sở chút c h ầ n trừ thanh trường mâu trong tay y vũ động nhanh như chớp y cực kỳ tự tin rằng một mâu này đánh ra bất luận là xét về sức mạnh hay tốc độ đều đủ để đánh rất mũi tên mà chu quan phu bắn đến tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó lại có sự lạ xảy ra tại chính vào khoảnh khắc này mũi tên thứ hai mà chu quan phu bắn ra lại đột nhiên tăng tốc vượt qua mũi tên thứ nhất đang gặp nạn như tia chớp găm thẳng vào ngực viên tướng sở sự biến cố xảy ra bất ngờ viên tướng sở căn bản không kịp có bất cứ phản ứng gì mũi lang nha trọng tiên lạnh leo đã cắm ngập vào ngực y y y nguyên cả mũi tên xuyên qua cơ thể y mang sao trổi đội trăng trong trận của quân sở đồng tử của do u y ê n có rút kịch liệt viên tướng sở bị c h ú n g tên cứ thế ngã h ập xuống từ trên lưng ngựa bốn viên tướng sở ở hai cánh trái phải thấy vậy nhưng cũng chẳng kịp hoảng sợ vì chu quan phu lại đã một lần nữa quét ngang s o n g thiết kích mang theo một cơn gió rít lao vào giữa bọn họ bốn viên tướng sở giận dữ h é t lớn một mâu ba kích đồng loạt đâm tới những chỗ hiểm yếu trên ngực trên bụng chu quan phu chu quan phu giữ ngựa chạy như bay s o n g thiết kích thình lình chém xuống một nhát chém đứt luôn một mâu ba kích trong chốc lát năm người đã sượt ngang qua nhau bốn viên tướng sở cứ thế g ụ c ngựa lao thẳng tới trước hơn trăm b ước rồi mới ghìm cương quay đầu lại thế nhưng đợi đến lúc bọn họ ghìm cương quay đầu ngựa lại thì đã lại thấy chu quan phu sớm đã thúc ngựa lao đến bốn người đưa mắt nhìn nhau một cái đều nhìn thấy ý định quyết tử trong mắt đối phương bèn lập tức ngựa mặt lên trời gầm lớn đoạn g ụ c ngựa lao tới nên chiến nhưng mà chỉ trong vòng năm hiệp đấu một trong năm viên tướng sở đã bị đánh nát h ổ khẩu người dẫn đầu bị chu quan phu chém ngã xuống ngựa sau mười hiệp đấu viên tướng sơ thứ ba bị một kích của chu quan phu rạch rách từ ngực xuống bụng máu n h ộ m xa trường hai viên tướng sở xoay người chạy chối chết nhưng ngựa của chu quán phu nhanh hơn một tay túm bắt được một trong hai người lôi qua lưng ngựa của ý ỉa người còn lại bị chu quán phu ném kích chém chết trong thời gian ngắn không đầy nửa canh giờ chu quán phu chém chết liền tám viên tướng sở trước trận của hai quân đột nhiên bao trùm một sự im lặng chết chóc thậm chí đến ngay cả tướng sĩ quân hán cũng quên cả họ reo phải mất đến nửa k h ắ c tướng sĩ quân hán mới hồi phục được tinh thần sau cơn khiếp sợ lập tức nổ lên những tiếng họ reo l o n g trời lở đất b không không chu quan phu chậm rãi giục ngựa tiến tới trước không nhanh không chậm túi xuống rút lại thanh đoàn kích găm trên thi thể viên tướng sở đang đổ gục dưới đất đoạn do ngựa trở về trước trận của quân mình ném viên tướng sở đang kẹp bên nách trái xuống trước trận của quân hán khi lưu bang từ trên kiệu thò đầu nhìn xuống chỉ thấy viên tướng sở đó mặt mũi tím ngắt sướng đã bị chu quan phu kẹp cho đến chết trương lương ở bên cạnh không khỏi cảm khái thốt lên thắng rồi quả không hổ danh hổ tướng chu quan phu vẫn không chịu ngừng lại tiếp tục giục ngựa tiến lên trước trận một lần nữa lần thứ tư đưa cánh tay phải cầm thiết kích chỉ vào lá cờ lớn của sở vương hạng trang lạnh lùng q u á t tiếp theo sẽ là ai ai trong trận của quân sở ai nấy miệng cầm như hến không một a i dám h a răng sắc mặt của hạng trang cũng trở nên hết sức khó coi lập tức quay lại giận dữ nói đem kích của quả nhân đến đây vũ lâm trung lang tướng bách lý mậu khẽ nghiến đến răng giục ngựa tới trước nói đại vương vua lo thần làm bọn chúng thần còn chưa chết hết sao có thể phiền đại vương phải ra trợ lời nói của bách lý mậu hàm ý quyết liệt thấy rõ là y đã sẵn sàng quyết t y dì tự biết võ nghệ của mình thua xa chu quan phu cơ hội duy nhất là lấy mạng đổi mạng một khắc sau bách lý mậu sớm đã giục ngựa cầm t h ư ơ n g dứt khoát kiên quyết nhắm thẳng hướng chu quan phu mà tiến nhìn theo bóng dáng bách lý mậu khuất sau đám bụi mờ mà đi trong mắt do huyên đột nhiên s ẹ t ngang một tia hổ thẹn y dìa bèn giục ngựa lao theo ra trận lớn tiếng gọi tử minh mổ đến giúp người còn có m ẫ do huyên vừa mới ra trận lại có thêm một con ngựa lao theo ra mọi người quay đầu lại nhìn thì ra là cháu của vệ tướng quân điền hoành tên gọi điện phá bại tên nhỏ này cũng là một viên manh tướng trong số các chiến tướng của nước sở số người có được võ nghệ cao hơn ý cũng chỉ được mười mấy người mà thôi lúc này hạng trang mới có thể thở phào có điền phá bại bách lý mẫu do huyên hợp sức đấu với chu q u a n phu chắc là sẽ không có chuyện gì nữa đâu hành động này tuy có chút mất mặt nhưng cũng chẳng còn cách nào khác từ trong trận của quân h á n lại một lần nữa vang lên từng trang huýt sáo trói thai tướng sĩ quân h á n bất mãn đều quay mông đánh g i ắ m về phía quân sở thậm chí còn có người gỡ bỏ khơi giáp tốc chiến bào lên chia những cặp mông vừa đen vừa thối về phía quân sở mà lắc qua lắc lại làm hết hệ để bày tỏ sự xỉ đục chu q u a n phu không chút sợ hãi cầm s o n g thiết kích đánh xẹt qua nhau một cái lớn tiếng nói đến hay lắm con ngựa xích long thông linh với chủ thoáng chốc hắt xì liền m ấ y cái đoạn lúc lắc cái đầu to lớn đoạn tung vó lao tới dẫm lên bụi mù nhắm thẳng vào bách lý mậu đang từ phía trước lao tới nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh trường mâu trong tay bách lý mậu đã va chạm n ả y lửa với s o n g thiết kích trong tay chu q u a n phu sức mạnh hoang dã thoát chốc c u ồ n c u ộ n lao tới h ổ khẩu của bách lý mậu chấn động mạnh thanh trường mâu thiếu chút nữa là rớt khỏi tay nhưng lợi dụng khoảng khắc ngưng đạo này do huyên và điện phá bại đã vô ngựa lao tới xông vào chu q u a n phu chu quan phu đang quấn lấy chu quan phu giao chiến bách lý mậu cũng tìm ngựa quay đầu một lần nữa quay lại chiến đoàn trong chốc lát ba người vây lấy chu quan phu mà đánh như đèn kéo quân đối mặt với sự vây đánh của ba manh tướng sở chu quan phu cũng tuyệt không chút hoang mang song thiết kích trong tay múa may như hai con dao lòng giao đấu ngang n g ử a với ba tướng cho dù thuật bắn cung của do huyên hơn người thỉnh thoảng bất chợt bắn trộm được một tên nhưng cũng không hiệu quả chu quan phu không hổ là manh tướng hạng nhất của đại hán từ giờ mùi đến giờ dậu chắn hai canh giờ với hơn trăm hiệp đấu ngoài do u y ê n bách lý mậu ra lại còn thêm điền p h á bại ba người giáp công thấy s á c trời đã tối lưu bang rốt cuộc cũng cho người nổi chiên g thu binh hạng trang cũng vội nổi chiên g thu binh theo truy sát chu quan phu đâu phải là chuyện có thể vừa chu quan phu cưỡi ngựa xích thấu ngang nhiên trở về trận địa của mình đoạn đứng trước trận dơ cao xong kích trong chốc lát hơn năm trăm ngàn tướng sĩ quân hán nhao nhao đứng lên hô lớn phiêu kỵ tướng quân u y vũ phiêu kỵ tướng quân u y vũ giữa tiếng h ò reo của hơn năm trăm tướng sĩ hán chu quan phu r i ụ c ngựa chậm chậm đến trước tiệu của lưu bang rồi từ trên lưng ngựa chắp tay vái dải nói đại vương thần may mắn không làm n ụ c sứ mệnh kẻ thắng là võ dũng ngay cả ác lai có lẽ cũng phải hạng vũ mà còn sống thì á t cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay ngươi lưu bang nhìn chu quan phu ánh mắt bộc lộ vẻ tán thưởng khó mà che giấu đoạn lại nói trời bình thay quả nhân thảo chiếu chu quan phu chém tướng có công tiến phong t ứ c quan quan hầu thức ấp một trăm n g à n hộ chu quan phu lập tức lăn từ trên yên ngựa xuống quỳ mọc dưới đất tạ hồng ân của đại vương sau khi sắc phong xong cho chu quan phu lưu bang hạ lệnh dựng trại nghỉ ngơi tại chỗ còn quân sở do vì khi đầu tướng đã bị giảm bất nhẹ khí bất đắc dĩ hạ trang chỉ còn cách hạ lệnh lui về mười dặm hạ trại ăn qua loa nửa nắm cơm cơm hạng trang không còn bụng nỗi lòng buồn bực của hạng trang vẫn không thể giải tỏa quay về lại trong trướng nói với bách lý hiển nếu như có một trong hai người h ồ bí thiên lang của quả nhân ở đây thì đâu đến nỗi để cho tên tiểu tử chu quan phu nên ngang như vậy nói đoạn hạng trang lại hẳn học tiếp cho dù không có h ồ bí thiên lang chỉ cần có cao sơ ở đây thì chắc chắn cũng không thua đến mức mất mặt như vậy h ồ bí thiên lang mà hạng trang nhắc đến chính là t ầ n tương hô diên đáng tiếc hai người bọn họ và cao sơ hiện nay đều không ở trước trướng của hạng trang t ầ n tương dẫn h ồ bí quân theo tất thư đi trình chiến hoài nam hô diên dẫn thiên lang quân đi thảo phạt quân măn ở ngũ khê vũ lăng còn cao sơ thì từ nửa tháng trước đã âm thầm tiến vào ba t h ủ thay thế bà ngọc c h ấ n thủ kim nhũ quan về phần bà ngọc lại bị hạng trang điều đi c h ấ n thủ thuộc tây tuy các tộc m a n thương để nhiễm lũng ở phía tây t h ủ quận rất ít khi vào t h ủ quận cướp bóc đánh giết nhưng hạng trang không vì thế mà lơ là cho nên sớm đã ngấm ngầm bày bố trạc cục điều bà ngọc đi thuộc tây đối với ưu khuyết điểm của hai viên tướng dưới trướng hạng trang hết sức hiểu rõ cao sơ sở t r ư ờ n g về tấn công nhuệ khí không thể chống đỡ nhưng các bộ tộc man ở thuộc tây người đông tình thế phức tạp hơn nữa địa thế hiệp ác phát động đại quân miễn cưỡng chinh phạt thì rất khó đ cho nên nhất định phải dùng sách lược cương nhu kết hợp trên phương diện này thì cao sơ không bằng bằng ngọc nói về h ồ bí thiên lang hạ trang lại đột nhiên nhớ tới ngũ khê man và sơn việt bèn nói với bách lý hiển tử lương nếu tính thời gian thì y l ư huyện và ngũ lăng chắc cũng phải có tin tức rồi chứ lời nói vừa dứt khuất bất tài đột nhiên bước vào với vẻ hết sức kích động c h ắ p tay vái nói đại vương quá mừng rồi y l ư huyện đại thắng ngũ lăng đại thắng sơn việt ngũ khê man đã bị mông cất tướng quân cùng hô diên tướng quân phá tan rồi chương ba trăm chín mươi tám đại chiến hoài nam hạ mông cất đại phá sơn việt diên hô đại phá man ngũ khê hạng trang nghe vậy khuôn mặt biến sắc vội vàng nói tốt kể từ đó giang đông và kình tương không phải lo lắng nữa ngưng lại một chút hạng trang lại nói la khuất ngươi lập tức lệnh dùng bồ câu đưa thư đến lâm tương sơn âm báo cho hô diên và mông c ư c mau chóng tới nam dương trợ chiến rõ khuất bất t ả i vai t r o hạng trang lĩnh mệnh đi lúc này bách lý h i ề n mới ngồi dậy t ư ơ i cười nói với hạng trang đại vương chuyện này người có thể yên tâm hạng trang gật đầu rồi lại lắc đầu nói sơn việt và man ngụ khê là hai mối họa ngầm đã được giải quyết nam việt quốc kia phòng chứng sẽ không có vấn đề gì người khương để nhiễm lũng tại tây thuộc đã có bà ngọc trấn thủ cũng không có gì đáng ngại nhưng ở hoài nam quả nhân có phần không yên tâm hàn tín và anh bố hợp lực họ c kiếm chưa chắc n ắ m phần thắng trong tay n g ư n g lại một chút hạng trang lại nói vậy cần phải điều kêu kỵ quân tới hoài nam bách lý hiển phe phẩy quạt lông trong tay những mày nói có thể binh lực của chúng ta bên này cũng vô cùng cấp bách dựa theo tin tình báo của Âu mục ngai lần này lưu bang triệu tập đại quân khoảng chừng năm trăm nghìn kỵ binh ngoài ra còn có trăm nghìn kỵ binh người hồ nếu như không có hai trăm nghìn kỵ i n u k ỵ quân này chúng ta lấy gì để ngăn cản kỵ binh của lưu bang hạng、trang、im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới nói quả nhân muốn đi dạo một chút là một ch hạng trang biết rõ thời điểm này không thể để xảy ra sơ s u ấ t đặc biệt là trận chiến trước chu quan phu liên tục chém chết tám viên chiến tướng s ở q u ố c lúc này sĩ khí quân hán tăng cao có thể suốt đêm bí mật tiến đánh doanh trại tuy nhiên nếu như quân hán suốt đêm bí mật tiến đánh doanh trại chắc chắn bọn chúng sẽ có được kết quả bất ngờ bốn không nằm ngoài dự tính của hạng trang quả nhiên trong quân hán đã có người nghĩ tới việc suốt đêm bí mật đánh út doanh trại địch người này chính là chu quan phu chu quan phu hiên ngang đi vào vương trướng của lưu bang chắp tay thi lễ nói đại vương ban này đã liên tiếp chém chết tám chiến tướng của quân sở đã kích động nhuệ khí của cô ta tại sao không nhân những cơ hội này bí mật đánh út doanh trại địch ngưng lại một chút chu quan phu lại đằng đằng sát khí nói thần cũng không cần nhiều binh mã chỉ cần tám nghìn kỵ binh tinh nhuệ bản bộ là đủ rồi chu bột đang cùng lưu bang uống rượu đột nhiên khiển trách con ta không được tham gia vào hạ trang k i ê u hùng tuy ban ngày quân sở mất nhuệ khí nhưng ban đêm có thể sẽ có phòng bị lưu bang trầm ngâm nói nhân lúc đêm t ố i bí mật đánh út doanh trại địch vậy chúng ta có thể thử một lần xem sao đại vương không được trần bình vội vàng quỳ gối hai tay xua liên tục nói từ khi sở quốc thi hành tân pháp tới nay trong nước công thương phát triển mạnh mẽ các loại vũ khí kiểu mới không ngừng gia tăng có thể những loại khí giới này vượt xa quân ta cho nên quân ta sử dụng một chút tinh m i n h nhân cơ hội này bí mật đánh út doanh trại địch chính là đi vào chỗ chết chu quan phu nói tả quân sư có ý gì làm giảm ý chí và uy phong của quân ta trần bình nói quan quân hầu đã quá lời tại hại chỉ luận sự mà thôi trần bình kiên quyết phản đối lưu bang liền có chút do dự lại hỏi trương lương t ử phòng ngươi nghĩ thế nào trương lương nuốt những sợi dâu thưa thất trên tầm chậm chạp nói đ ạ i vương hiện nay quân sở có vũ khí lợi hại nhân cơ hội này đêm nay bí mật đánh út doanh trại quân sở chính là hạ sách Lại một chút, Trương lương lại m ộ trần chút, t ư g l bình g lại nói với c u q cũng phụ họa nói thái úy nói rất có lý tuy binh lực quân ta chiếm ưu như thế nhưng quân sở được trang bị đầy đủ huấn luyện có tố chất lúc này sức chiến đấu có thể hơn quân ta nếu như lúc này quyết chiến cùng quân sở quân sở có vũ khí sắc bén lúc này thắng quân sở cũng chỉ còn cách lụi mình khi đó quả nhân lệnh cho đại quân ngấm ngầm theo sát át quân sở sẽ bại quân ta tất thắng ha ha trương lương lắc đầu nói quan trọng vẫn là hoài nam hai mắt trần bình sáng lời hiểu được ý tứ của trương lương khẳng định trận chiến hoài nam quân sở tất sẽ thất bại hoài nam nhưng lưu bang không hiểu nói hoài nam đúng là phiền thoái hàn tín cũng không biết đang làm gì ba năm trước đây dường như đã bắt đầu thay đổi cả ngày ẩn mình trong hoàng cung ở lâm truy không ra ngoài lần này quân sở quy mô xâm chiếm hoài nam hắn cũng chỉ phái thái tử hàn hạp lĩnh quân xuất trinh đây chẳng phải trò đùa sao trương lương phẩy tay á o nói đại vương người thực sự nghĩ hàn tín sẽ khinh suất như vậy sao tử phòng có ý gì lưu bang ngạc nhiên nói hàn t í n đang âm thầm trương lương vỗ tay nói đại vương người hãy tỉ mỉ nhớ lại từ trần thương bộ phản lại từ bộ phản đến khe núi sau đó từ khe núi tiến đến duy thủy cuối cùng dẫn đến cuộc chiến tai hạng hàn g tín chỉ huy mấy chiến dịch kinh điển này chưa một lần cần sự giúp đỡ ở bên ngoài trận chiến hoài nam lần này tại sao hàn g tín lại có thể ngoại lệ lưu bang nhẹ giọng nói nói như vậy hàn g tín cũng sẽ âm thầm xuất trinh đương nhiên thần nghĩ rằng hàn g tín nhất định sẽ thân trinh trương lương ngừng lại một chút lại khẳng định nói hơn nữa thần càng khẳng định hàn g tín sẽ cắt đường lương thực của quân sở nếu như đường lương thực quân sở bị cắt cuộc chiến hoài nam nhất định thất bại khi đó đại quân tề quốc có thể tiến xuống phía nam tạo áp lực lên gian đông lúc đó hạng trang chỉ có cách lui binh hay lưu bang vỗ đùi cất cao giọng nói vậy nên có thủ lại doanh không được tác chiến nếu bây giờ quyết chiến với quân sở không thuận lợi vậy tại sao không chờ chút nếu sân việt man ngũ khê cùng các man t ộ c tiến đánh vào đất sở nếu quân tề ở hoài nam có thể đánh bại quân sở quân chủ lực của hạng trang tất phải lui ư binh lúc đó quân hắn sẽ quay lại đánh lén dễ dàng chiếm được kinh tương và ba thủ ba tình hình chiến trường hoài nam c ó chút phức tạp cũng có chút kỳ quái quân sở đã ham thành hơn nửa tháng nhưng rốt cục vẫn chưa phát động đánh thành quân sở không đánh thành làm cho quân hoài nam càng không dám chủ động xuất kích quân tề lại càng kỳ quái hơn nửa tháng trước một trăm ngàn đại quân tề quốc đã chạy tới phía bắc bành thành cách huyện lưu ngoài trăm dặm sau đó liền ng tất thư đang đọc sách trong đại trướng đ ỗ n g nhiên n g u tử kỳ t ử s a sư tây khất liệt cùng nhau đi tới t ử s a sư hành lễ sau đó cất cao giọng nói với tất thư thượng tướng quân ta thấy rằng có lâu như vậy cũng không phải là cách hay nên biết đại vương bên kia chịu áp lực cũng không nhỏ lao già lưu bang đã triệu sáu trăm nghìn kỵ binh đại vương vẫn chưa nói ra miệng nhưng trong lòng sớm đã có ý định tiêu diệt hoài nam quốc sau đó chia quân đến đây tiếp ứng n g u tử kỳ cũng nói đúng vậy thượng tướng quân có một trăm ngàn quân thể đang rình dập bên cạnh bây giờ tấn công bành thành quả thực không ổn chi bằng để lại một chút binh lực tiếp tục vây hãm bành thành tạo kế nghi binh đại quân thì lách qua bành thành trước tiên phá quân t ề tại lưu huyện sau đó quay lại tấn công bành thành tướng quân xem có được không tất thư thản nhiên nói nếu chẳng may quân t ề thất bại lúc đó lui về đâu n g u tử kỳ im lặng không nói gì tây khất liệt không cần suy nghĩ vội vàng nói vậy truy kích theo sau tất thư lắc đầu lại nói đuổi theo thì dễ nhưng làm sao có thể bảo đảm con đường lương thực phía sau hơn hai trăm nghìn đại quân mỗi ngày đều cần một số lượng lương thực lớn trong quân còn có quân nhu chuyên dụng nhưng phần lớn xe chở quân nhu và ngựa thổ đều dùng để vận chuyển các loại khí giới cung tên và phi mô cùng với quân giới quả thực xe và ngựa thổ dùng để vận chuyển lương thực không nhiều lắm cho nên lương thực mang theo quân không được nhiều lắm một khi trận chiến kéo dài quá nửa tháng nhất định phải nhận lương thực tiếp tế từ phía sau nếu khoảng cách không xa còn có thể trực tiếp nhận lương nếu khoảng cách xa cần phải tạo ra nhiều kho chứa lương thực trên đường cái gọi là con đường lương thực chính là chỉ những cơ sở tích chữ lương thực kia ví dụ như hiện tại huyện phủ ly chính là kho lương của đại quân tất thư nếu như hoài nam q u ố c bị tiêu diệt đương nhiên có thể lấy một thành trì ở hoài nam làm kho cựa ạ lương thực nhưng hiện tại còn chưa đánh chiếm được bành thành bên trong thành vẫn còn có một trăm l i n quân hoài nam lúc này quân sở tùy tiện tấn công như vậy kho lương phía sau rất dễ bị quân hoài nam công kích đường lương thực có thể rơi vào tình thế nguy cấp bị chặt đứt nếu không có nhiều quân đội còn thể c ư ớ p lương thực để duy trì nhưng hơn hai trăm nghìn đại quân thì không được ba năm trước đây kho lương của quân tề cũng bị h ạ n g trang cướp sạch cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể khôi phục lại khi đại quân hàn hạp xuất trinh đều phải cướp đoạt lương thực của các quận huyện ven đường vì vậy quân sở không thể cướp được lương thực tiếp tế từ trên đất tề tây k h ấ t liệt không nói lời nào một lúc lâu mới g i u dĩ nói vậy bây giờ phải làm thế nào bây giờ phải làm thế nào tất thư thản nhiệt cười nó chỉ còn một cách là chờ lợi tây thất liệt gãi đầu trong h t lòng hàn hạp không cảm thấy hài lòng nhưng trước khi xuất t h ì n h phụ vương dặn dò phạm là chuyện quân vụ nhất định phải tôn trọng ý kiến của quân sư triệu viêm tuy nhiên vừa mới như vậy hàn hạp đã dần đánh mất kiên nhẫn hắn đã đưa ra quyết định ngày mai lập tức dẫn quân nam hạ dù triệu viêm ngăn cản thế nào cũng không thay đổi được chủ ý của hắn đúng lúc này triệu viêm kích động đi vào đại trướng chắp tay thi lễ nói thái tử đại vương có chỉ dụ hàn hạp vội vàng q u ị gối hai tay tiếp nhận chiếu thư từ triệu viêm vội vàng đọc qua chiếu thư một lượn trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ gấp giọng nói xem tại quân sư phụ vương người triệu viêm vội vàng giơ thẳng ngón tay cái lên ra hiệu đừng lên tiếng hàn hạp g ầ m hiểu đ ô n nhiên đứng dậy quát người đâu ngay lập tức có túc vệ lang tướng đi vào chắp tay thi lễ nói thái tử có gì sai bảo Hàn h ạ chương ba trăm chín mươi chín hết sức căng thẳng thiết đán mang theo hơn mười thân binh vội vàng đi lên đầu thành ngày xưa cao s ơ là một thân binh g i ớ i trướng đến nay đã là một tướng quân tuy nhiên chính là truy trọng tướng quân trông thấy thiết đán dưới sự bảo vệ của thân binh nhanh chóng đi tới đội trưởng đội canh gác đêm đang định tiến tới trào lại bị thiết đán phất tay ngăn lại thiết đán tiến lên vài bước tay vịn vào lỗ châu mai nhìn ra bên ngoài chỉ thấy trăng sáng sao thừa mơ hồ có thể thấy được bờ ruộng ngăn dọc vài mô đất đủ giống như thú g ữ ẩn nấp tại vùng quê vô cùng đáng sợ ngoài thành là một khoảng n g h ĩ lặng không có điều gì l ạ thường thập phu trưởng tiến đến trạm canh gác nói tướng quân ngươi về nghỉ ngơi đi đến giờ dần rồi không có việc gì đâu không tuyệt đối không thể sơ xuất thiết đán lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc của hắn nhanh chóng lây nhiễm mấy chục sĩ tốt canh gác trên đầu thành lúc này đám sĩ tốt canh gác cũng đều trở nên nghiêm túc là tướng quân phụ trách quản lý đồ quân lu thiết đán biết do trọng trách trên vai mình rất nặng nề huyện phù ly là kho lương của đại quân để chinh phạt hoài nam bên trong thành tích chữ khoảng năm trăm ngàn thạch quân lương một khi mà quân lương bị đốt hay bị quân hoài nam cướp đi hậu quả sẽ khó lường tuy nhiên khiến cho thiết đán vừa lòng chính lạ lìm gác đêm ở trạm canh gác tính cảnh giác rất cao thiết đán gật đầu đang định bay người rời đi đấu một tiếng vang k h ắ c thường từ bên ngoài thành chuyển đến theo bản năng thiết đán vội như người một luồng hàn khí bay sượt qua giáp cực hắn nhanh như lưu tinh phập một tiếng cắm trên cột hành lang sau đ ị c h lầu hơn mười thân binh phía sau thiết đán cùng với lính canh gác trên đầu thành chăm chú nhìn lên đó chính là lang nha trọng tiễn đôi tiễn vẫn còn đang mạnh mẽ rung lên thiết đán không bay đầu lại xem mà trước tiên hét lên địch tập kích thổi kèn tập hợp binh thiết đán còn chưa dứt lời từ bên ngoài thành tiếng kêu vụ vụ, vụ, vụ vang lên liên tục không ngừng vài tên canh gác né tránh không kịp trong chốc lát bị chúng tên ngã xuống trong vũng máu tuy nhiên do thiết đ á n nhắc nhở kịp thời hai lính canh gác phụ trách thổi kèn liền khẩn trương trốn vào địch lầu giơ kèn lên cố gắng thổi to chỉ trong chốc lát tiếng kèn vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh năm đánh lén thất bại rồi t à o thọ bông u chiếc cung trong tay ra nét mặt lạnh lùng quân sở có tính cảnh giác đúng là cao đại ca những lao b ỉ nhửa cuốc này quả thật là khó đối phó t ậ c đệ t à o vô cựu oán hận nói lúc này đã quá nửa đêm rồi không ngờ lại không một hai lười biếm cả đánh lén đã thất bại chỉ có thể cấm công tàu thọ gật đầu dù đánh lén thất bại nhưng tào thọ cũng không có để ý quá từ lúc trước khi xuất binh mật thám tề quốc đã trình báo rõ ràng hết những gì tìm hiểu được thành phù ly chính là kho lương của quân sở bên trong thành không chỉ có tích chữ nhiều lương thực đổ quân n u giới cảng không thể đếm hết quân coi giữ cũng chỉ có ba nghìn người chỉ bằng ba nghìn người thật không có khả năng ngăn cản ba mươi nghìn đại quân nên biết theo tào thọ tiến đến phù ly không phải là binh lính mà là cấm quân tinh nhuệ nhất tề quốc vì tập kích bất ngờ phù ly đại vương làm đủ mọi thứ đầu tiên là sai thái tử thống lĩnh một trăm nghìn đại quân gây sự chú ý của sở quốc sau đó âm thầm triệu tập tám mươi nghìn c ấ m quân công thêm năm mươi nghìn binh lính g i a o đông lang tà men theo đường nhỏ đông hải tiến vào hoài nam thẳng tới diệm thành đại vương dẫn binh tây tiến còn tào thọ hắn dẫn tám mươi nghìn c ấ m quân chiếm lấy phủ ly quân tể chuẩn bị đầy đủ như thế chỉ là một tòa thành phủ ly nhỏ lấy dễ như trở bàn tay ra lệnh một tiếng những cây đuốc bên ngoài thành phủ ly liền sáng lên nhờ ánh sáng của cây đuốc chỉ thấy đại quân tể quốc đứng đông nghìn nhịt chật ních cả bờ ruộn bên ngoài thành nằm trên thành phủ ly chạm canh gác quân sở thoáng ch thiết đán trong lòng đột nhiên chấm xuống nhìn thanh thế lúc này quân tể ngoài thành ít cũng phải có hai ba trăm nghìn người hơn nữa quân tể đều mặc áo giáp và cầm vũ khí tuy rằng bây giờ chưa tấn công nhưng k h í thế hùng mạnh đó đã đập vào mắt rõ ràng đây không phải là binh lính bình thường mà hẳn là cấm quân tinh nhuệ nhất tể quốc điều đáng mừng lúc này chính là phản ứng của quân sở rất đúng lúc thiết đán quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đội binh lính đang leo thang lên trên thành lượng lớn gô đá dầu hỏa vận chuyển lên đầu thành khi ngay đầu nhìn lại phía ngoài thành con mắt thiết đán lộ rõ chiến ý mau đến đây đi cấm quân tể quốc là như thế nào có thiết đán ta ở đây phú ly tuyệt đối sẽ được giữ v năm ngoài thành phù ly quân tể đã dựng xong vòng xe vòng xe là vũ khí lạnh trong chiến tranh giống như quân giới trọng yếu pham là ra c h i ế n tất nhiên vòng xe là đứng đầu chỉ huy toàn quân vòng xe được tạo thành từ bốn bộ phận chủ yếu một cái nền hai cây lập trụ thân xe thêm bàn kéo thang máy lên xuống t à o thọ vung áo khoác bước vào thùng xe bốn l ự c sĩ ngực chân bắt đầu ra sức chuyển động bàn kéo toàn bộ thùng xe liền được giữ vững hai bên sườn chậm dại hướng về phía trước dâng lên không đợi thùng xe lên điểm cao nhất tàu thọ liền giơ tay phải lên trước nhẹ nhàng chỉ xuống thoáng chốc trong trận tề quân liền vang lên tiếng trống t r ậ tiếng chống trận làm cho người ta s ô i trào nhiệt huyết bên trong một đội trọng giáp quân tề tay cầm lá chắn chậm rãi bước chỉnh tề hướng về thành phủ ly phía sau đội trọng giáp quân tề là một đội c u n g tiến thủ cuối cùng là đội tử sĩ khinh minh còn có một trận xe t ì n h lan thang mây cùng với xe đụng thành năm khi đại chiến phủ ly hết sức căng thẳng thái tử hàn hạp nước tề gấp rút dẫn một trăm nghìn đại quân quần quận đang tiến về bành thành mật thám đi do thám bốn phía không ngừng cưỡi ngựa về báo tin bốn phía không hề có hành tùng của quân sở có lẽ là do khoảng cách xa xôi ngay cả do thám cưỡi ngựa các vùng lân cận cũng không gặp một tên khi trong chốc lát hơn mười kỵ binh cưới ngựa như bay đi bốn phương tám hướng truyền lệnh thái tử có lệnh toàn quân dừng lại thái tử có lệnh toàn quân nghỉ ngơi ngay tại chỗ nắm vững thời gian ăn cơm tích chữ thể lực hàn hạp kích động đi tìm triệu viêm rồi hỏi quân sư phụ vương đâu triệu viêm nhìn bốn phía xung quanh chỉ thấy ngoại trừ đại quân ra khắp nơi tối đen như mực không thấy một ánh lửa nhỏ nào lập tức có chút hoang mang khó hiểu nói đại vương phái mật sứ tới nói người sẽ ở cách phía bắc bành thành mười dặm hợp cùng chúng ta tuy nhiên mật sứ cũng không có nói cụ thể là giờ nào cố gắng đợi qua giờ dần đi hàn h ạ nhăn nhũ mày không phải biết rằng hắn mới là thái tử tế quốc việc đại sự mà phụ vương âm thầm xuất trình không ngờ phụ vương không tìm hắn mà lại tìm quân sư điều này nói rõ cái gì điều này chứng tỏ trong lòng phụ vương quân sư quan trọng hơn hắn vừa qua giờ dần chân trời phía đông quả nhiên xuất hiện nhiều ánh lửa lốn đa lốn đốn thời gian trôi qua những ánh lửa lốn đa lốn đốn tiến gần tới đại quân hàn hạp nhờ ánh lửa yếu ớt mơ hồ có thể thấy rõ đó dường như là một đại quân tướng sĩ quân tể không hiệu tưởng rằng quân sở đến, đến giết lập tức xôn xao đứng dậy các tướng sĩ đang nghỉ ngơi liền đứng dậy tại chỗ mặc áo giáp và cầm vũ khí chuẩ triệu viêm lại biết đó là đại quân hàn tín tới lập tức hàn hạp điểm mấy trăm tinh kỵ ra tiếp đón hai quân gặp nhau quả nhiên thấy phụ vương nằm ở kiệu thượng ở bên cạnh phụ vương còn có hơn mười thái y đi theo tuy rằng công dương láo thái y tuổi đã cao nhưng cũng ở trong đó hàn hạp không dám chậm trễ khẩn trương xuống ngựa chắp tay thi lễ nói nhi thần tham kiến phụ vương triệu viêm phía sau hàn hạp cũng xoay người xuống ngựa chắp tay thi lễ với hàn tín đứng lên đi hàn tín vất tay á o xua hàn hạp lại nhìn về phía triệu viêm nói từ căng ngươi làm rất khá triệu viêm một lần nữa chắp tay mái kinh sợ nói thần chẳng qua là làm những chuy nói quả nhân trong lòng hiểu rõ nếu không phải ngươi ra sức ngăn cản chỉ sợ thái tử đã sớm mang đại quân đến bành thành rồi và quyết chiến cùng quân sở như vậy thì đại sự đã hỏng rồi ngưng lại một chút hàn tín lại nói cho nên nếu quân tể có thể thắng ở trận chiến hoài nam này thì tử căng ngươi là người có công đầu triệu viêm vâng dạ đ á p lời nhưng trong lòng cũng vô cùng khổ tâm trình độ quân sự của đại vương đúng là không cần nói tới mãi mãi là không ai thể sánh bằng nhưng nói với chính trị người ta không dám tán thưởng người muốn cảm tạ công lao triệu viêm ta cũng không cần thiết phải tán thưởng ngay trước mặt thái tử điều này chẳng phải có ý muốn làm thái tử khó chịu sao dù nói như thế nào thì hàn hạp cũng là thái tử tề quốc mà thân thể đại vương hiện tại không chừng lúc nào cũng có thể sụp đổ đến lúc đó hàn hạp sẽ k á vị triệu viêm hắn ở tề quốc còn ngóc đầu được sao nghĩ đến đây triệu viêm không k ì m nổi liền nghiêng đầu nhìn về phía hàn hạp quả nhiên trong mắt hàn hạp hiện lên một tia sáng giống như hận mà không phải hận nhưng lúc này hàn tín vẫn chưa phát giác lập tức nói hàn hạp hạp nhi đại quân có thể xuất phát vâng hàn hạp đáp một tiếng sau đó cũng không thèm liếp nhìn triệu viêm một cái xoay người nhảy lên ngựa đi n ê n ngang lúc này triệu viêm chỉ có thể gật cười bắt đầu từ lúc này hắn ở hàn quốc tiền đổ vô cùng u tối năm t ư ớ n g quốc đêm hôm khuyết khoát có chuyện gì hả, anh bố vẻ mặt không tốt chừng mắt nhìn khoái triệt giọng điệu lại không tốt cho dù là ai trong lúc ngủ mơ bị ai đánh thức thì trong lòng cũng sẽ không hề dễ chịu hung chi đã liên tục nửa tháng anh bố không có một giấc ngủ ngon hôm nay thật sự không chịu được muốn có một giấc ngủ ngon không ngờ lại bị khoái triệt đánh thức trong lúc ngủ mơ khoái triệt không thèm để ý chỉ tiến lên thì thầm vài câu nhẹ nhàng bên thai anh bố t ư ớ n g quốc chuyện đó là thật sao sắc mặt anh bố lập tức thay đổi đống chốc liền quỳ gối dậy k h á i triệt sửa sang lại q u a n phục nghiêm nghị nói đại vương, Qua bao nhiêu năm như vậy? có khi nào thần nói khi thần dối ngại.、Xem、tại nào Xem anh bố khẽ gật đầu đông nhiên xoay người quắt to lợi kỷ truyền lệnh của quả nhân đánh chống tụ binh toàn quân ra khỏi thành cùng quân sở sống chết một phen chương bốn trăm gió rừng núi lửa phía đông tờ mờ sáng toàn bộ đại doanh quân sở vẫn còn đang đắm chìm trong yên lặng từ trên tháp quan sát cao ngất hai gã quân sở cầm đao đứng trên trạm gác nhìn theo hưng rõ ánh mắt cảnh giác không ngừng mà liếc nhìn cánh đồng bắt ngát phía bên ngoài viên môn đang tối đen như mực dường như muốn tìm ra một chút gì đó từ trong bóng tối vô thận trong phút chốc lỗ thai của người gác tốt thấp bẽ đột nhiên giật giật hai cái quay đầu lại hỏi người gác tốt cao hơn ngươi nghe thấy gì không người gác tốt cao hơn nghiêng thai lắng nghe một lát nhưng không hề nghe thấy gì lập tức hỏi lại làm sao người gác tốt thấp bẽ không để ý đến hai lỗ thai chuyển động kỳ dị hai lần lập tức sắc mặt thay đổi nói đại quân ta nghe được tiếng bước chân của đại quân đang tiến đến có rất nhiều quân địch đang tới gần điều đó không có khả năng người gác tốt cao hơn không tin nói nếu có quân địch tại sao đội mật thám không trở về báo người gác tốt cao hơn vừa nói r ứ t lời phía trước dưới bầu trời đem tiếng v ó ngựa vang lên từng hồi rồn rợp lập tức hơn mười khinh kỵ binh quân sở bên trong màn đêm đen lao đến vừa từ đảng t r ư ớ c viên môn phi nhanh qua vừa nhìn lên trạm canh gác trên tháp quan sát lớn tiếng hét to đại quân nước tề còn có đại quân hoài nam cùng nhau tấn công đến đây mau mau thổi kèn người gác tốt cao hơn run run một chút vội quay đầu lại nhìn sang chỉ thấy người c h ạ m canh gác thấp hơn đã sớm dương sừng châu lên t u ổ i chỉ trong phút chốc âm thanh trầm thấp của t ủ và sừng châu đã v a n g lên bên trong đại doanh quân sở vừa mới còn đắm chìm trong yên lặng trong phút chốc đông ồn ào náo đ ộ n g lên đại chiến đã đến rồi ba n g u tử kỳ từ xa xưa tây khất liệt cùng nhau đi đến trước cửa lều lớn tất thư nhưng bất ngờ phát hiện rèm t r ư ớ n g trước lều lớn đã bị vén lên xuyên qua tấm mảnh nhìn vào bên trong càng bất ngờ phát hiện thêm hiếm khi thấy tất thư khoác áo giáp chủ thượng tướng quân xa hoa thái độ trang nghiêm đang ngồi phía sau h n ngô tử kỳ trong lòng kinh ngạc nhưng vẫn hiên ngang đi còn có đại quân、hoài、Nam. đại Hoài tất ừ vừa làm lễ vừa xa anh sư trướng, được. đi nói nói anh bố cuối kiềm theo Tây không chế h vào làm cùng cũng lễ bố k l i ệ thư vào trướng cuối cùng, cuối c ắ p tay tất t làm lễ với h rồi lớn tiếng hỏi lớn tướng thượng quân, chắp i chiến, chiến, tất nhiên nên chiến. ế n không nên hay thư h là c tất Tất tay trả lễ sau đó lấy giọng điệu bình tĩnh nói thật được lấy tại đại quân nước tề và quân hoài nam hùng hồ đến đây quân ta sao có thể yếu thế dừng lại một chút giọng điệu tất thư lại thản nhiên nói đại sở dùng võ lập nước người sở có phong trào tự võ chúng ta không sợ chiến chỉ sợ không chiến t u t lời này của thượng tướng quân nghe thật khí thế tất â y k h l i ệ thư ừ n động, nét mặt dữ tận nói g hợp kích mặt mặt t dữ ớ n g đem ã s trông ba thẻ lệnh đưa ba người ngu tử kỳ sau đó dặn dò nói ngu tử kỳ làm chủ tướng tự sát sư tây khất liệt làm phó tướng dẫn năm vạn người ngựa ra giải doanh bảy trận n ê n địch nhóm ba người ngu tử kỳ giơ tay nhận t h ẻ lệnh nhìn nhau n g ơ n g ác giữ lại năm vạn người ngựa đóng ở doanh trại điều này có thể hiểu được nhưng đại quân nước tề đại quân hoài nam hợp binh đến đánh không ngờ thượng tướng quân không xuất quân chẳng lẽ giữ một tòa đại doanh quan trọng như vậy sao hay vẫn còn có đại quân nước tề hay quân hoài nam sẽ đến đánh lén đại doanh nhưng tất thư không giải thích nhiều khua tay nói đi đi vâng ngu tử kỳ từ xa xưa, tây khất liệt nén lại những thắc mắc trong lòng nhận lệnh đi ba bên ngoài đại doanh quân sở quân tề quân hoài nam đã hợp binh một chỗ một trăm ngàn quân tề cùng với một trăm ngàn quân hoài nam trong chốc lát đã bao trùm toàn bộ cánh đồng rộng lớn anh bố bỏ qua đại quân phía sau chỉ đưa khoái triệt cùng đi vào bên trong quân tề nhưng điều khiến cho hắn thất vọng chính là hắn không nhìn thấy hàn tín ở trong quân hắn chỉ thấy một thiếu niên còn có một bạch thi tu sĩ chừng hơn ba mươi tuổi nghe khoái triệt giới thiệu xong mới biết hai người này một là thái tử nước tề hàn hạp một là quân sư quân tề triệu viêm đáp lễ xong anh bố liền hỏi hàn hạp nói thái tử tề vương đâu hàn hạp thận trọng cười một tiếng cao giọng đáp phụ vương có việc quân khác tuy nhiên trước khi đi đã nhiều lần dặn dò hoài nam vương là g i n h tướng đương thời trận chiến này đại quân nước tề ta nghe hoài nam vương điều khiển. có việc quân khác mắt anh bố thoáng chốc sáng lên rõ ràng thằng ngãi hàn tín này lại có âm như quỷ kế gì rồi cuộc chiến trần t h ư ơ n g cuộc chiến phản bố cuộc chiến tình hình cuộc chiến duy thủy còn có cuộc chiến tai hạn trận chiến nào cũng vậy hàn tín luôn có quỷ kế làm cho người ta khó lòng p h ò n g bị lúc này tất thư gặp nạn rồi hàn hạp chỉ tay vào chỗ dựng xào xe lại nói hoài nam vương mời đi như vậy quả nhân không k h á c h k h í hàn tín không ở đây liên minh hai nước có anh bố đến chỉ huy có thể nói là hợp lý lập tức anh bố đi lên xào xe rồi hướng về phía hàn hạp triệu viêm nói thái tử triệu quân sư xin mời hai người cùng lên xe trợ giút quả nhân cùng nhau phá địch trận chiến này liên quân chỉ được thắng không được bại h à n hạt triệu viêm đương nhiên sẽ không từ chối lập tức cùng lên xào xe đãi khoái triệt bước lên xào xe cuối cùng một gã quân tề lực lượng đóng cánh cửa lại rồi khóa vào sau đó quay đầu lại vây tay một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch đã bày xong từ lâu m ặ t khác bốn gã lực sĩ liền bắt đầu ra sức chuyển động b à n thời tiếng động cơ t r o n g xe kêu cắt cặn xào xe thùng xe hướng lên trời rồi chậm rãi tiến về phía trước toàn bộ chiến trường dần dần hiện ra trước mắt đưa mắt nhìn lại chỉ thấy phía trước cờ như biển mẫu thương như rừng hàng vạn quân sở đã bày xong thế trận còn có rất nhiều binh giáp quân sở đàn g từ trong viên môn hùng dũng đi ra nhập vào bên trong trận địa rộng lớn ngay lúc này giữa đất trời ngoại trừ binh giáp hai quân như đàn kiến vũ khí quần quận thịt thì không còn gì khác tồn tại anh bố vẻ mặt t ung dung hắn còn trải qua nhiều trận đánh lớn hơn trận đánh này hàn hạp thì kích động vẻ mặt bỏ bừng tuy nhiên trong lòng vẫn có chút t i y ế n bối trận chiến lớn như này vậy mà không cho hắn đến chỉ huy lại giao cho lão già anh bố này ba ngu tử kỳ nét mặt lạnh lùng đang từ xào xe chậm rãi lên không trung túi đầu nhìn lại ở dưới chân của hắn một đội quân sở sắp xếp hàng ngũ áo giáp chỉnh tề chậm rãi tiến lên phía trước trọng giáp quân sở này người nào cũng thân thể cao lớn cường trắng tất cả đều mặc giáp trụ vải áo màu đen bọn họ tay trái cầm một đại thuẫn hình vuông bằng sắt làm lá chắn tay phải cầm đao giống như một bức tường thành bằng sắt thép đang di chuyển ngay ngắn chậm rãi nghiền ép tiến về phía trước ở trong hai cánh trái phải giáp bộ binh thì là nhiều đội khinh kỵ binh lưng đeo cung mâu lại quay đầu nhìn lại đằng sau xem từng hàng đội trừng mâu giáo dài đâm thẳng đứng tạo thành một mảng lớn kéo dài vô tận mâu thương như rừng. cuối cùng là t ừ n g hàng c u n g tiễn thủ cầm trong tay trường cung l ư n g đeo túi đựng cung tên m u i tên hơn mười vạn đại quân như là một khối thống nhất bình thường được huấn luyện có trật tự chậm rãi tiến lên nhìn trông như rừng không có kèn không c ó c h ố n g trận cũng không có tiếng gào thét của loạn nhưng n g u tử kỳ đã cảm nhận được rõ ràng sự lạnh giá sơ s á c tiêu điều từ trong hơi thở trai tráng quân sở tất cả đều đã chuẩn bị tốt rốt cục một đội cung tiễn thủ cuối cùng cũng từ viên môn tiến ra hợp vào đại trận n g u tử kỳ nhẹ nhàng giơ tay phải lên phía sau thân binh liền nhanh chóng dâng lên tạo thành một mặt tam giác theo lệnh kỳ trong đại trận quân sở lập tức liền vang lên liên tiếp những âm thanh ký hiệu đại quân nước sở đang ngay ngắn chậm rãi tiến lên phía trước đều ngừng lại kể cả là trọng giáp bộ binh hay là mâu thương thủ hay là cung tiến thủ hoặc là khinh kỵ binh tất cả đều dừng lại bất động như núi phía trước quân hoài nam hợp với quân t ề thành một mặt trận lớn đang đi tới đông nhiên trong lúc đó hai bên cách xa nhau không đến hai trăm bước trong trận liên quân anh bố ra lệnh một tiếng nhiều đội cung tiến thủ nhanh chóng tiến lên thành m ở t dãy đứng ở phía sau trọng giáp bộ binh sau đó một bên đi lên phía trước một bên kéo cung bắn tên mưa tên quần quận như sóng không ngừng bay hướng về phía trước trời n g u tử kỳ cũng không hướng về đội cung tiến thủ hạ lệnh bắn khoảng cách hai trăm bước bắn sát thương không có hiệu quả ngoại trừ có thể lớn tiếng dọa người còn làm cho sĩ khí quân địch bị tổn thương cũng chỉ làm cho tiêu hao m ũ i tên và thể lực của cung tiến thủ quân sở không cần đến cái này để lớn tiếng dọa người một chút cũng không cần tên rơi xuống như mưa sĩ tốt c h ú n g tên liên tục sĩ tốt ngã xuống đất không ngừng có đau thương có dây lên gì nhưng không một hai bối rối mười lăm vạn quân sở tướng sĩ vẫn đứng bất động bất động như núi sau một lúc hai nước đã cách xa nhau chưa đầy trăm bước lính truyền lệnh đang chăm chú nhìn chờ đợi lệnh cuối cùng ngũ tử kỳ cũng hạ lệnh cùng l n ắ m chặt tay hướng về phía trước hung hăng chém ra dừng một chút n g u tử kỳ nhẹ nhàng giơ tay phải lên phía trước chỉ xuống trong chốc lát hai cánh khinh kỵ binh bên phải bên trái bắt đầu c h ậ m rãi tiến lên phía trước đầu ngựa di chuyển gót sắt nhấc lên đầu tiên là bước c h ậ m rãi rồi bước nhanh sau đó chạy c h ậ m cuối cùng chạy nhanh thời gian chỉ trong phút chốc hai cánh kỵ binh hình dạng đã như hai dòng nước lũ chạy hai cánh quân trái phải đi ngập trời như cùng phong báo tắt quét đi tất cả mà hướng về phía liên quân đi nhanh như gió đội kỵ binh gần như là xuất phát cùng lúc phía sau đội cùng tiễn thủ chạy chấm đến gần trọng giác bộ, bộ binh dùng lá chắn điểm hộ. không lên phía t không không đợi cung tiến thủ bắn hết mười mũi tên ngu tử kỳ hai tay đã để trước ngực sau đó hướng về phía trước dối ra như bình thường hai tên lính liên lạc phía sau ngu ư tử kỳ nhanh chóng cầm cờ lệnh hình tam giác màu như máu dựng lên trên xào xe cờ lệnh được dựng lên thì toàn quân tiến về phía trước máu chạy không khô chết không ngừng chiến trong chốc lát trong tiếng hò hét của hơn mười vạn tướng sĩ quân sở nổ tung giống như nước lũ vỡ đê rời núi lấp biển tiến về phía trước nghiền ép liên quân đang còn cách mấy chục bước thanh thế này giống như ngọn lửa máy liệt không thể ngăn cản được chương bốn trăm linh một thế vương tại hạ chờ người đã lâu v ờ phía đông tứ thủy năm vạn quân tể đã ở bên trong rừng rầm đợi lệnh thừa dịp khoảng thời gian cuối cùng trước khi đại chiến bùng nổ công dương thái Y lại châm cứu cho hà tín sau khi rút kim c h â m ra màu xanh trên mặt hàn tín dường như phai nhạt chút ít mơ hồ còn có tia huyết sắc tuy nhiên trên mặt công dương thái、Ý、lộ ra nét mặt thảm đạo bệnh tình của đại vương đã nguy kịch lắm rồi. cứu hàn u y ệ t c tín, tín, tín, tín, tín h nhẹ g nhàng xua tay thản nhiên nói không đội chờ một chút ba rết tây khất liệt vung đào chém nghiêng tể quân tư mã ngăn cản trước mặt hắn trong khoảnh khắc đã bị gọt nửa bên đầu chiếc đầu đột ngột bị bay lên máu tơi ư cùng một chút vóc bắn tung tóe trên mặt tây khất liệt tây khất liệt lẻ lơi ư liếm máu loang và hóc trên quẹ a miệng ánh mắt thoáng c h ố c trở nên vô cùng k h ắ t máu đặc biệt giữ t ậ n toàn quân tiến về phía trước tây khất liệt dương hoành nao lại đi nhanh về phía trước vừa ngửa mặt lên trời gào xa giết sạch những gã nước tề ha ha ha, toàn bộ giết sạch không để lại một tên ba giống chính hắc phấn khích đem hết toàn lực rốt cuộc đã chém tư mã quân sở trước mặt chết một đau vào sâu trong đùi chính hắc toàn tâm đau đớ chính hắc không chịu được lấy kiếm trong đất uy một gối xuống trên mặt đất chết tiệt những gã nước sở này rất hung hãn thân thể rõ ràng đã bị thương nặng nhưng vẫn đang liều lĩnh tiến về phía trước vì chiến công thực sự bọn họ không sợ chết sao đại ca các minh đệ không chịu được nữa rồi tục đệ trình quý tiến lên gần kịch liệt mà t h ở hồn hển chịu không được cũng phải đứng vững cùng liệu mạng với những gã nước sở chính hắc phân chấn đứng dậy dương kiếm gầm thét ánh mắt không nhịn được l ư ớ t nhìn qua chiến trường hướng sang bờ phía đông sông tứ thủy đại vương ở đâu đại vương viện quân của người khi nào thì xuất hiện đại doanh quân sở chính giữa liều lớn tất thư chắp hai tay phía sau lưng đang đi qua đi lại ở giữa trướng một đợt tiếp một đợt cưỡi ngựa như bay mà đến nối tiếp nhau đem tình hình chiến trường đến trước mặt tất thư báo cáo bên ngoài đánh nhau đã liên tục hơn nửa canh giờ trước mắt bên trong còn đang ràng co quân sở trang bị tốt còn có kỵ binh được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng dù sao liên quân cũng không phải ngồi không nhất là anh b ố quân hoài nam bề ngoài tương đối hung hãn quân hoài nam có biểu hiện hung hãn cũng là hợp lý cho dù như thế nào trong trận chiến này tướng sĩ hoài nam v ì sinh tồn mà chiến một khi thất bại không chỉ có nước hoài nam d i vong đầu bọn họ cũng chắc chắn rơi xuống đất còn có vợ con già trẻ lớn bé của bọ cũng thời đ gian trôi qua quân sở và liên quân đã rẳng co với nhau cấm quân hoài nam dùng núi tên cánh trái liên quân khoét thật sâu vào trung lộ quân sở nhưng hai cánh kỵ binh trái phải quân sở đã quay về bọc đánh lại toàn bộ trận chiến tình trạng như răng lược sen kẽ lẫn nhau dĩ nhiên là trong ngươi có ta trong ta có ngươi lúc này mặc kệ là quân sở hay là liên quân đều chỉ có thể tiến về phía trước mà không thể lui về phía sau tiếp tục tiến về phía trước tiêu diệt đối thủ còn lại là thiên đường lui về phía sau nửa bước nhất thiết ngàn dặm chính là địa ngục đ ô n g nhiên trong lúc đó tất thư đột nhiên bước quay đầu lại ánh mắt thâm t h ú y lướt qua tứ thủy nhìn xuống rừng rậm thượng bên bờ phía đông quân sở và chủ lực liên quân tình hình đã ràng co hàn tín không sai biệt lắm nên ra tay đi bờ phía đông tứ thủy bên trong rừng rậm thời gian chờ đợi trong yên lặng làm người ta nghẹn thở trôi qua đ ô n g nhiên trong lúc đó hàn tín nhìn sâu t h ẳ n trong hư không sau đó quay đầu lại chỉ bảo tiết âu nói thượng tướng quân thời gian không sai biệt lắm có thể xuất kích vâng tiết âu ầm ầm lại rồi đáp toàn quân xuất kích chỉ trong chốc lát tướng sĩ quân tề đang im lặng nghỉ ngơi ở trong rừng đều đứng dậy khinh binh ở gần bên cạnh rừng rậm nhất theo vén bùi cỏ mà đi ở giữa nâng lên một cảnh bẹ trúc với tốc độ đi nhanh nhất nhằm về phía tứ thủy do chuẩn bị đầy đủ cho nên thời gian chưa đến hai khác chiều rộng vượt quá năm mươi bước cầu nổi ghép thành từ bẹ trúc đã rất tốt lúc này hàn g tín cơi ư kiệu xuất hiện bên bờ sông tứ thủy một đội quân tề đã dẫm lên cầu nổi vượt qua tứ thủy mạnh liệt đi về phía đại doanh quân sở cách đó không xa phía trước xa xa đại doanh quân sở đang nhìn tuy nhiên còn cách xa vài dặm nhưng có thể tinh dễ nhận thấy đại doanh quân sở đang đóng giữ đã phát hiện đại quân nước tề đang qua sông tuy nhiên lúc này mới phát hiện đã là m u ộ n mọi việc đều đã m u ộ n tất thư vừa hay biết cũng không có khả năng điều quân trở về cứu t i ế t â u t h u kiếm vào vỏ vẻ mặt tràn đầy dữ tận mà nói với hàn tín đại vương quân sở xong rồi t i ế t âu nhận thấy quân sở đích xác đã xong rồi đại quân chủ lực của tất thư đã bị liên quân anh bố và thái tử đối phó chỉ bằng binh lực đóng giữ đại doanh như vậy đối mặt với năm vạn đại quân của đại vương quả thực là châu châu đa xe một khi đại doanh thất thủ tất cả đồ quân nhu khí giới đem tận về qu tất thư cũng không phải là long thả lại càng không phải là n g u y báo trần dư chương hàm người đó có khả năng bằng được nếu không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định tất thư còn chuẩn bị ở phía sau đóng giữ đại doanh quân sở tuyệt đối không chỉ có như vẻ bề ngoài tuy nhiên dù có như thế nào đại doanh quân sở hẳn là tình thế bắt buộc không đến nửa canh giờ toàn bộ năm vạn quân tề đã vượt qua tứ thủy nhanh chóng tới gần đại doanh quân sở tiết âu đ ỗ n g nhiên quay đầu lại dùng ánh mắt hỏi ý kiến nhìn về phía hàn tín, tín nhẹ nhàng vất cảm tiết âu lập tức xoay người quay đầu lại rào rào rút trường kiếm ra chỉ về phía trước đại doanh quân sở đứng lên lớn tiếng h d năm công g trăm linh bước bốn trăm linh í a t r ư ớ c hai trăm linh o bước h c trong nháy rời mắt đại quân nước tề đã tới gần trong vòng một trăm linh bước nhưng mà vào lúc này vốn chỉ có mấy trăm cung tiến thủ trên tường trại lại đột nhiên đứng lên g rầm rạp không thể đếm hết cung tiến thủ quân sở chỉ trong chốc lát một chùm mưa tên trên tường trại muốn chút xuống tướng sĩ quân tể đang kêu gào về phía trước đánh lén bị cắt như cây cỏ thành từng mảnh mà n g ã xuống đọc truyện online mới nhất ở truyện y y, -y thì còn phục binh tiết âu thoáng chốc mắt mở to hơn cả trung đồng không ngờ còn có phục binh việc này cũng nằm trong dự tính hàn tín vẻ mặt bình thường thản nhiên nói chuyển lệnh khinh binh lui về phía sau trọng giáp bộ binh phụ lá chắn về phía trước hạ n trong nửa khắc phá vỡ chướng ngại vợt lấp đầy chiến hào vâng tiết âu ầm ấm đáp lại rồi đột nhiên vung tay lên trong trận liền vang lên âm thanh trầm thấp của tiếng kèn giống như con ruồi không đầu bốn phía tán loạn khinh binh liền lui xuống dưới từng d ã y trọng giáp bộ binh khiêng t ấ m ván gỗ ghép lại thành tấm lá chắn vừa dày vừa nặng chậm rãi tiến lên từ trên tường trại mưa tên vẫn cứ chút xuống nhưng không thể uy hiếp kết cấu của quân tề hợp thành nhờ lá chắn lớn bảo vệ quân tề tiếp cận rất nhanh tới trước đại doanh quân sở tiết âu lại vây tay một cái một đội khinh binh liền tiến lên chuẩn bị phá vỡ chướng ngại vật lấp đầy chiến hảo nhưng mà vào lúc này bên trong đại doanh quân sở xuất hiện một điều kỳ dị lạ thường tầm ván gỗ che chắn đằng sau hàng rào rơi xuống thành từng mảnh từng cái không ngờ là n ỏ sàng không ngờ mấy trăm cái n ỏ sàng lại mai phục phía sau hàng rào nói thì chậm nhưng mà xảy ra thì nhanh tinh nhuệ quân sở canh giữ bên cạnh n ỏ sàng đã hung hăng mà muốn n ệ n xuống một truy cùng lúc tiếng nổ liên tục không ngừng t ừ n g dây co vài cánh tay cầm mũi tên lớn muốn gào thét mà ra giống như tia chớp bắn về phía lá chắn quân tề cách đó mấy chục bước ngay lập tức trong lúc đó lá chắn quân tề đứng tránh ở mặt sau lá chắn còn có ý đồ phá vỡ chướng n ạ i vật k i n h binh lấp đầy chiến hào lại thành từng mảnh mà ngã xuống dưới hơn nữa khiến hàn tín tiết âu trong lòng kinh hãi chính là tốc độ bắn n ỏ sảng của quân sở vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ bọn họ không phải là không gặp qua n ỏ sảng nhưng tốc độ bắn nhanh của n ỏ sảng như vậy thì là lần đầu tiên bọn họ thấy tề vương tại hạ chờ người đã lâu tề vương tại hạ chờ người đã lâu tề vương tại hạ chờ người đã lâu hàn tín tiết âu quân thần trong lòng kinh hãi một lúc ngay lúc đó trong đại doanh quân sở chuyển ra âm thanh rất lớn không hề nghi ngờ đó là ngàn vạn quân sở hội tụ cùng một chỗ kêu gọi quân tề đối diện đại doanh đầu hàng cặp ấy tiết âu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hàn tín nói đại vương đó là một cặp ấy hàn tín trong lòng nghiêm nghị xem ra tất thư đã sớm đoán trước được mình sẽ dẫn đội kỵ binh đánh lén đại doanh quân sở hắn đã sớm bày ra cạm bẫy ở chỗ này để c h ờ ta rồi tuy nhiên ngay lập tức con người hàn tín hiện lên một tia sáng khác thường đánh lén đại doanh đã bị tất thư đoán được thế nhưng còn kế hoạch khác nữa thì sao tất thư có thể nhìn thấu được không đại vương thiết âu hít một hơi trầm giọng nói bây giờ làm như thế nào có tấn công hay không không nên tấn công nữa hàn tín xua tay nói quân sở sớm có chuẩn bị lại có vũ khí lợi hại sắc bén dĩ nhiên không còn khả năng đánh chiếm bất ngờ đại doanh quân sở kế sách lúc nảy x ì n là lách qua đại doanh quân sở cùng thái tử. hoài nam vương hợp binh một chỗ đường đường chính chính mà công vào chính diện chủ lực quân sở chương bốn trăm linh hai hổ bị quân ngừng ngừng bắn tên thiết ngư u đột nhiên dơ cao tay phải nắm chặt bàn tay hơn trăm chiếc nào ngừng bắn gần chục nghìn cung thủ canh giữ trên tường thành cũng dừng bắn tên quân thể hung hăng sông lên như thủy triều lại lui về hung hãn nổ nước bọn thiết ngư u lại quay đầu nói với tất thư thượng tướng quân hàn tín cũng chỉ đến mức đó có lẽ tới đây là xong chuyện xong việc tất thư lắc đầu nói không đơn giản như vậy, không đơn giản như vậy. thiết ngư khó hiểu gãi gãi đầu đông ngẳng đầu nhìn rừng rậm đông ngạn sông tứ thủy họ chẳng lẽ khu rừng đối diện có phục binh hay là lệnh thám báo đi thăm dò tất thư mỉm cười lắc đầu sau đó nghiêm sắc mặt quát thiết n g ư u nghe lệnh thiết n g ư u cấp tiến lên nửa bước đỡ ngực về phía tất thư hiên ngang nói có mặt tướng tất thư vung áo khoác bạch lụa giơ cao n g ó n trỏ tay phải nói bản tướng quân cho ngươi lưu lại một mươi binh mã nếu đại doanh có sơ xuất gì bản tướng quân sẽ hỏi tội ngươi vương thiệt n g ư u nhận lệnh tất thư lại nhìn một vòng những thuộc cấp xung quanh trầm giọng nói các chư tướng khác dẫn theo binh mã cùng bản tướng xuất trại hội họp với đại quân của từ xa tướng quân quyết tử chiến với tề quân và hoài nam quân vâng hơn m ư ơ i tên thuộc cấp nhận lệnh đi chỉ một lệnh đi một đội bộ binh trọng giáp binh k í c h m â u khinh binh c u n g tiến thủ và kỵ binh từ bên trong ầm ầm đi ra trong một thời gian ngắn liên kết thành một đội hình chính tề hô vang khẩu hiệu chiến trường đại quân hàn tín dẫn đầu đi hội hợp với liên quân hàn hạp anh bố nghe tin hàn tín tới anh bố gấp tốc cho binh lính đánh xào xa xuống y bước xuống xào xa nhìn qua y đã nhận ra hàn tín so với bốn năm trước hàn tín đúng là đã gầy yếu hơn ánh mắt tẩn chứa thanh khí trong bộ dạng như người sắp đoạn tuyệt sự sống anh bố thở dài tiến tới vai trào nói tề vương người gây đi nhiều hoài nam vương người cũng già rồi hàn tín đáp lễ đồng lòng đồng cảm t h đúng. Đúng, đúng, một lát sau xào xa đã lên không trung anh bố chỉ vào chiến trường náo loạn phía dưới nói với hàn tín ạ i vương trận này tình hình của chúng ta không có mấy lạc quan quân sở hiện tại mặc dù binh lực đang nằm trong tình thế bị bao vây nhưng trang bị của chúng tốt hơn chúng ta sĩ tốt cũng mạnh người xem trận này chúng ta rõ ràng đã rơi vào tình thế hạ phong hàn tín yên lặng gật gật đầu không cần anh bố nói ông ta cũng biết liên quân đúng là đã rơi vào tình thế bị động hoài nam quân chiến đấu vì sự sinh tồn tam quân phục vụ quên mình tình hình có chút tiến triển nhưng tể quân lại có vẻ đuối xước anh bố do dự một lát cuối cùng nói tề vương thất bại trong lần tập kích đại doanh quân sở liên quân đã phân tán n luyện khí không bằng ta tạm thời lui binh đợi ngày sau quyết chiến với quân sở giờ phút này anh bố bắt đầu có ý rút lui trận đấu này của liên quân với quân sở căn bản cũng chỉ là mãn k ó i mục đích vẫn là khiến quân sở dốc toàn lực ứng chiến tạo cơ hội để hàn tín dốc binh lực đánh lén quân sở hiện tại lần tập kích đã thất bại, vậy trận chiến này, t hàn tín g n ngang ngang lại t khoát tay áo thản nhiên nói hoài nam vương chứ không nên vội lui binh ổ anh bố nghe vậy trong lòng ngạc nhiên hay là tề quốc có đội kỵ binh khác bạn đang đọc truyện tại ba thiết đán cắm đao xuống đất giống như châu được chạy hai trăm m vào tháng sáu thở hồn hển thời gian dài sự liều chết ở cường độ cao nhất gần như đã làm bầu không khí của thiết đán thêm nột nạt hơn ngay cả thở dốc y cũng cảm thấy đau máu đỏ thâm từ chán y dòng dòng chạy xuống lại chạy x u ô i vào khoe mắt thiết đán trợn tròn mắt nhìn lại toàn bộ thế giới dường như bị bao phủ một màn xương hồng â ô â ngoài thành lại vang lên tiếng kèn trầm thấp khoe miệng thiết đán nở một tia cười thảm tê quốc chết tiệt lại muốn tiến công thiết đán đã không nhớ do đã đánh lùi mấy đợt tiến công của tê quân nhìn lại trên đầu thành dưới tường thành thi thể quân tướng hai bên đã chất đầy trong chiến hảo có quân sở tê quân càng nhiều hơn không khí nồng nặc mùi máu tươi ngay cả một la muốn nói ra tới đây mau tới đây phóng ngựa lại đây thiết đán dưới đáy lòng không ngừng h ò hét những vết thương này càng trầm trọng y kéo hành đao nặng trịch lạnh như băng lên chậm rãi đặt trước ngực trên hành đao là ánh mặt trời xuyên tầng mây đang chiếu xa xuống chỉ một thoáng phản xạ ra màu hồng tươi đẹp phía sau thiết đán các tướng sĩ quân sở từng người một nối nhau đứng lên run rẩy đứng vững trên đất không khí nồng nặc mùi máu tươi thiết đán đột nhiên ngửa mặt lên trời giận d ữ nói mênh mông đại sở vai hùng tự sĩ càng lúc càng nhiều quân sở đứng lên n ử a mặt lên trời giống giận thít thiết đán giống giận giống như lang vương giết đạo trên đầu thành quay cuồng kích động lâu mà không nghỉ một lao binh t ử vũng máu bỏ lên thần xác lạnh lùng đem nửa thanh ruột tràn ra ngoài cơ thể nhét vào trong miệng vết thương lại thêm một lao binh t ử trong đống s á c chết dây rủa đứng lên nổ xuống mũi tên còn đang căm ở trên mắt phải lại một lao binh giúp đỡ lộ châu mai cũng chậm dại đứng lên đùi y đã bị chót sạch lộ rõ xương trắng máu tươi đầm địa chạy xuống lúc tiếng giống giận d ữ của thiết đán theo g i cuốn đi dường như mấy trăm quân sở còn tồn tại như gặp được bảy sói đang bị cường địch khiêu khích một đám hiên ngang giận như muốn rời sông lấp biển chết ngừng chiến chết không ngừng chiến, chết không ngừng chiến ba. tào thọ nghiêm nghị chân cũng không kìm được lùi về phía sau nửa bước những binh sĩ sở cốt chết tiệt đúng là ngoan cường vượt quá sức tưởng tượng đã đến như vậy mà khí thế còn như thế giờ k h ắ c này tào thọ nhất định phải thừa nhận quân sở là những tướng sĩ ngoan cường nhất mà y từng gặp từ khi chào đời tới giờ chúng không chỉ là quân đội phòng ngự mạnh nhất mà ý chí còn vô cùng ngoan cường có vài lần tề quân đã đánh tới đầu thành nhưng cuối cùng lại bị quân sở cứng rắn đuổi chạy về đám người đ ế này n thời khắc mấu chốt đúng là dám làm liều nhìn quanh trái phải một đám người một đội thương tật tướng sĩ tề quân l ù rũ tào thọ lập tức cảm thấy luôn n n g bừng, bừng. ba mươi nghìn cấm quân tinh nhuệ nhất tề quốc tấn công có ba nghìn binh lính sở quân gác thành nhỏ n h i chiến đấu kịch liệt lâu ngày chết năm sáu nghìn quân không ngờ còn kém cỏi vậy nếu không phải đại chiến đang trước mặt tào thọ thật muốn đâm đầu chết ngay đi nhìn lại ánh mắt tào thọ đã dấy lên chiến ý hơn nữa là chiến ý hừng hực hơn trước dường như có hai luồng nhiệt lớn từ trong đồng tử của Y thiêu đức r a thành phu ly trong có cả quân lương và đồ quân n u tào thọ tình thế đã ép buộc quân sở phía trước có chống đỡ thế nào cũng không thay đổi được kết quả cuối cùng của trận đánh trong tiếng kim loại ma sát g i o rát tào thọng trời cao trong trận đánh lên làm nhiệt hết u y người người xôi trào t à o thọ cầm thanh trường kiếm trong tay chỉ về phía trước tiến những bước n h a n h nội ngay sau đó ẩm ẩm hô vang tiến công ba trên đầu thành thiết đán vẻ mặt lạnh lùng tề quân đông nghìn nghịt như thủy triều tiến về phía đầu thành những chiếc thang dài lại hùa lên trên đầu thành thiết đán và mấy trăm tên quân sở may mắn sống sót căn bản là thợ ơ tên sớm đã bắn hết c â y lan đạn đá và dầu hỏa cũng không còn trong kho hàng còn lại rất nhiều nhưng không ai và cũng không còn kịp đi vận chuyển tới tuy nhiên bọn họ còn có người bọn họ còn có thể để mạng lại giữ thành chỉ cần còn một quân sở còn sống người tề quốc đừng hòng bước vào thành p h ủ l y nửa bước trong sự chờ đợi làm người ta nghe thở một viên tướng khoác áo cầm trong tay bảo kiếm của tề quân tướng lanh sông về phía trước đầu thành nắm chặt trong tay hoành đao nhỏ máu thiết đán đột nhiên bước lên hai bước đánh xuống một đao chỉ nghe thấy tiếng nổ vang sức mạnh hoang dã khiến quân tề ngã dạng thiết đán thét lên một tiếng chầm đủ tay phải không còn có thể nắm chặt trôi dao hoành đao nặng t r ị c h rời khỏi tay bay ra têu len ken rồi rơi xuống cách đó mười bước còn người thiết đán lộ rõ vẻ quân đại tướng tề quân một kiếm đâm ra thoáng chốc xuyên thủng bụ thân hình cường tráng v ù a xuống trước hai cánh tay thiết hung hăng khép lại bóc chặt cổ tướng quân tể quốc không hề b u n g tay đại tướng tể quân nổi giận lại một kiếm nữa đâm ra thoáng chốc biến bụng thiết đán trở thành c á i sản g thiết đán vẻ mặt dữ tợn máu tơi ư đỏ sọc như nước suối theo miệng ý ông n ộ chảy ra nhưng y vẫn không chịu b u n g tay không bông là không bông trừ khi bố tắt tờ nếu không đừng hòng mơ tưởng có thể bước vào thành phủ ly đ ừ n g mơ trước khi hấp hối thiết đán rõ ràng nờ g gờ thấy tiếng kèn từ xa đó là kèn quân sở lập tức ánh mắt thiết đán lướt qua chiến trường ồn ào náo động dừng lại ở ngoài thành ngoài thành ngo phía trước đám quân sở đó một cây cờ lớn màu vàng vô cùng bắt mắt trên cây cờ có t h e o một đầu mánh hổ đang dương nanh m ú a đ u ố t hổ bí quân tấn tương tướng quân hổ bí quân rốt cuộc đã tới phủ ly bảo vệ chương 403, hổ tướng ha ha hạ tần tương cầm trong tay t r ư ờ n g kích điên cuồng t h ú c ngựa hận một nỗi không thể một b ư ớ c t h ú c ngựa đến ngay đầu thành phủ ly tấn tương không lo lắng về quân lương trong thành phủ ly bởi vì căn bản đó chỉ là c ả b ẫ y trong thành phủ ly chất thành đống như núi không phải là lương thực gì cả mà là toàn những bao tải cắt lớn điều mà tấn tương lo lắng hơn cả là t h i đán người bảo vệ phủ ly và ba nghìn quân sở dưới trướng ý, ý thượng tướng quân rõ ràng là có ý hy sinh ba nghìn quân sở nay để đổi lấy thắng lợi lớn nhất thượng tướng quân là một binh gia đơn thuần Ý một lòng mong muốn giảm thiểu mức thấp nhất khả năng thương vong của quân sở chỉ cần lấy một chút thương vong để đổi lấy thắng lợi lớn nhất thượng tướng quân tuyệt đối sẽ không do dự hy sinh thiết đán và ba nghìn quân tốt kia thời điểm tất yếu ngay cả tướng quân hổ bí quân ý cũng sẽ không chút do dự mà hy sinh nhưng tấn lương không thể làm ra điều ác nghiệt như vậy vô tình như vậy ngựa cưới cảm nhận được sự nôn nóng của chủ nhân lập tức ngẩng đầu hí một tiếng tăng tốc độ lên t ự c hạn một lát sau tựa như một tia chớp màu đen hướng về tiền phương mà lao như bay đi đằng sau tấn tương làm ấy trăm kỵ binh cũng đồng dạng l i ề u mạng túc h ngựa thậm chí không tiếc lấy cả đ à o manh thúc vào mương ngựa nhưng vẫn không thể đuổi theo tốc độc của tấn tương đại điệu như trận thủy t r i ệ u đang rút về sau thế quân đông nghìn nghịt nhanh chóng tiếp cận tề quân như không hiểu ý kẻ thì lui về sau kẻ thì do dự cũng có kẻ thì la hét lên nhìn qua đã thấy chúng hoàn toàn rơi vào tình thế hỗn loạn tấn tương khoe miệng hiện ra một tia sát khí dữ tợn không cần biết các ngươi muốn hàng hay muốn chiến hôm nay nhất định phải đền mạng cho những minh đệ đã chết trợn gặp phải tấn tương ta gặp phải hổ bí quân các ngươi coi như xui i x u o rồi trong tiếng v õ ngựa r ồ n r ậ p một viên manh tướng tể quân dẫn đầu sung phong liều chết tới trước mặt tấn tương nhưng không đợi cho y dơ cao đại phủ trường kích trong tay tấn tương đã sớm hung tận đâm thẳng vào ngực y y chỉ nghe thấy răng r ắ c một tiếng xương ngực và ngay cả tấm ao giáp hộ tâm của viên tể tướng bị đập nát mà trường kích của tấn tương cũng vẫn chưa hết lực vô cùng điên cuồng với khí thế hoang dã y quật ngã hơn b ố trăm binh sĩ đang trên lưng ngựa người bay trên không trung trong khi viên tể tướng đã tắt hơi thế quân trên chiến trận náo động tướng quân không còn như rắn mất đầu trong ánh điện quang lửa đá tấn tương đã phóng ngựa vọt lên trước trận tề quân nói thì trầm hơn mười trọng giáp t ề quân vác đại thuẫn nặng nề thiên lên ý đ ồ là muốn kết thành một bước tường kiên cố để lấy s á c thịt của tấn tương ở trước mặt nhưng mà bọn họ lại quá khinh thường ngựa của tấn tương lại đánh giá cao lực lượng phòng ngự a của mình tấn tương cũng không phóng ngựa thoát ra không n h ì m tương t r á n h n ẽ mà lập tức thúc ngựa tiến thẳng thình thịch trong tiếng đánh lớn đại thuẫn ngăn cản phía trước vỡ vụn phía sai chiếc thuẫn là hai g ạ t ề quân cũng như d i ề u đất dây bay ngược về sau chỉ bằng tầm ba bốn trăm cân thân xác ngõ thịt nên muốn ngăn cản ba bốn nghìn cân và với tốc độ chiến mã cao thì thật là khó khăn chiến ũ n g mã cực với i nhanh g lần thứ hai lao lên đánh đổ phòng tuyến thứ hai với lực công kích mạnh mẽ dễ dàng đánh hủy tường thuẫn do đội trọng giáp tề quân kết thành tuy nhiên những lần công kích lì hẹn tụ tốc độ của chiến mã bắt đầu giảm xuống một gã tư mã tề quân chớp lấy cơ hội trong giây lát bay lên cao một kiếm chiếu về phía cổ h ọ g tấn tương mà đồng tới tìm chỗ chết tấn tương tay trái kích d a o hữu quyền đã nhanh chóng như tia điện r u n g mạnh đập ra trong lúc đó trường kiếm của tề quân tư mã gần như sát qua trước mặt giáp của t ấ n tương nhưng thiết quyền của t ấ n tương mạnh mẽn đèn vào phía trên đầu quân tư mã chỉ nghe tiếng đ ê o của thiết quyền đầu của tên tề quân tư mã vỡ t o a n vụ nát n như một quả dưa hấu ó cũng c bị vỡ vụn sức cốt nhục dịch vẩy ra đời trời cực kỳ thê thảm dầm dầm dầm dầm lại thêm mấy tiếng nổ n g ư c của tân tương liên tục đụng xuyên trọng giáp của tề quân tổng cộng bốn đường phong tỏa một đầu đụng vào đội ng q u á n tính hùng mạnh của chiến mã khi tiến lên đã mang đến cho nó sức mạnh tổn thương trí mạng hơn mười cây t r ư ờ n g kích trường mâu cùng lúc muốn đâm vào ngực và bụng của ngựa tấn tương hí luật luật ngựa của tấn tương bi hí một tiếng cuối cùng ngã xuống trong vũng máu tấn tương trên lưng ngựa dưới tác dụng của q u á n tính bị hất đi rất cao không đợi khi tấn tương rơi xuống đất hơn nghìn cây t r ư ờ n g kích trường mâu đã hội tu thành một núi mâu kích lớn những lơi ư nhọn sắc bén chỉ thẳng lên trời cao t i ê n t ĩ n h chờ cho tấn tương từ trên không trung rơi xuống sau đó người y sẽ lộ ra đến mấy trăm cái lỗ thùng trong suốt bạn đang đọc truyện tại sống chết trước mắt tấn tương trên không trung trở mình biến thế đầu dưới chân ở dưới lập tức hai tay cầm kích điên cuồng quét ngang làm cho mấy chục cây kích đang đâm về hướng tấn tương thoáng chốc gây hết lưới nhọn chỉ còn lại có cán gỗ tấn tương lông tóc chẳng có chút tổn thương gì rơi xuống đất lập tức cả người với kích như con quay xoay tròn khinh binh tể quân thoáng chốc ngã gục một đám tuy nhiên chẳng bao lâu sau mười mấy tên khinh binh tể quân lại chặn trên đường đi của tấn tương còn một đám khinh binh tể quân theo bốn phương tám hướng chen trúc m ạ tới mấy chục cây trường kích trường mâu thoáng chốc đ a n thành một nhà giam kích mâu nghiêm ngặt trên không trung. h ư ớ ngay về p h í sau đó trường kích trong tay tấn tương đã bám vô số tàn ảnh hướng về bốn phương tám hướng phi thẳng mà ra huyết quang bắn tung tóe mấy chục tên khinh binh tể quân vây quanh bốn phía tấn tương cũng cùng lúc ngã xuống vũng máu có người bị cắt đứt cổ họng có kẻ bị dạch tung bụng và ngực càng nhiều những tên thi thể bị cắt lịa chết ngay tại chỗ cúng tiễn cung thủ ở đâu m a u giết chết y cho bản tướng quân bắn chết y ở bên trong loại quân một âm thanh phẫn nộ t r ợ t v a n g lên tấn tương bỗng nhiên n g n g đầu thấy ngoài v i ệ n trục bước một viên đại tướng tể quân dơ trường kiếm giống giận ở bên cạnh người gã m ấ y trụ tên c u n g tiến thủ đã tụ tập chỉ trong chốc lát khoe miệng tấn tương liền nổi lên một k i a sát khí vô cùng dữ tợn mặc kệ ngươi là ai m ạ n g của ngươi tấn tương ta đã định rồi giống tấn tương nổi giận ầm ầm thân hình như tháp s ắ t lại bay lên trời cùng lúc khi tấn tương cũng không thèm quan tâm tới lý lẽ nhóm chốc mấy chục â y tiến đã bắn tới chỗ tấn tương chỉ nghe thấy len ken vài tiếng nhỏ p h ầ ngay lớn n n h ữ cây tiễn liền bị đánh văng rơi xuống. chỉ có vài cây tiễn có thể chui vào được hở. căn tiễn tiễn thể tổn thương tấn tương. liền rơi vài đánh văng xuống, bản không n lực làm bị đủ để khe hở, vào g sau đó cánh tay phải tấn tương ra sức vươn về phía trước trường kích nặng trịch thoáng chốc mang theo tiếng rít chói thai bắn về hướng đại tướng tề quân đang ở cách đó mấy chục bước đại tướng tề quân có muốn né tránh cũng đã muộn chỉ nghe phủ một tiếng âm thanh cộng hưởng trường kích của tấn tương đã xuyên thủng người gã đem toàn bộ người gã gắn vào tường thành cách đó không xa vù vù vù tấn tương khó khăn rơi xuống đất hơn mười cây trường kích lại theo bốn phương tám hướng đồng thời lao tới tránh ra cho ta mau tránh ra tấn tương nổi giận điên cuồng cơ thể như một t i a chớp kẹp hơn mười cây trường kích dưới nách trong một vòng bất ngờ hơn mười khinh binh tể quân liền kêu thảm ngã xuống dưới mặt đất những khinh binh ngã xuống lại đụng ngã nhiều khinh binh hơn trận hình của tể quân thoáng chốc trở thành đại loạn nhân lúc này tấn tương vội chạy lên hai bước cả người lại bay lên cao trên không trung đạp vào đầu đám khinh binh tể quân liên tục hai lần để mượn lực tấn tương bay lên trời giống như đại bàng rơi xuống phía trên đại kích đang cắm vào tường thành dưới trọng lượng hơn bốn trăm cân thân thể đè nén trường kích làm bằng sắt tạo thành một đường con hình cung nhanh như chớp trường kích bị gấp khúc liền bắt đầu mánh liệt bắn ngược lại mượn lúc trường kích điên cuồng bắn lại với sức mạnh hoang dã thân thể cao lớn của t ấ n tương giống như con chim lớn một lát phóng lên cao trong nháy mắt bay lên trời tay trái y vung lên hoành đao bên hông nắm trong tay ánh đao l o ạ sáng ánh lên như ban ngày t à o thọ cuối cùng đâm hai kiếm vào bụng của viên tướng sở quân lúc đó vẹn sở tướng mới vô lực nối l ò n g cổ họng của y y thi thể của gã như tòa tháp ngã xuống đầu thành tàu thọ rốt cuộc cũng có thể xuyễn lại g ọ n g điệu sau đó với g ọ n g điệu còn thở hồn hẹn nguy hiểm mánh liệt từ sau đầu như thủy triều đang th một viên tướng sở đã bay lên tới đầu thành ở dưới không hề có thang nào không ngờ có thể bay thẳng tới đây ngay sau đó lạnh như băng y nhanh chóng tới gần một luồng hơi lạnh đóng băng cả sương thủy hoàn toàn c ă n sẽ gã trong lúc ý thức cuối cùng như sắp đánh mất tào thọ mơ hồ nghe một tiếng kêu la bi thương thiết đán chỉ một đao tấn tường đã chém tào thọ làm hai mảnh từ đầu tới chân không đợi xác chết của tào thọ rơi xuống đất tấn tương lại nhảy về phía đầu thành nâng thiết đán đang nằm trong vũng máu dậy thiết đán tuy rằng là xuất thân từ thân binh cao sơ nhưng quan hệ cá nhân với tấn tương rất tốt thiết đán đã ngừng thở tấn tương không khỏi bị phẫn thiết đán đáng nhẹ ra không chết. ba nghìn sĩ tốt trong thành phủ ly cũng có thể bảo toàn lực lượng nếu hổ bí quân có thể đến sớm nửa canh giờ không chỉ cần trong nửa k h ắ c có thể tới những việc này sẽ không thể xảy ra tấn tương đủ tin tưởng rằng có thể đánh bại mấy chục nghìn tề quân này không cần biết là ngự lầm quân hay là cấm quân trước mặt hổ bí quân nó chỉ là một con mồi nhưng lệnh của thượng tướng quân thì không thể trái thượng tướng quân đã nghiêm lệnh không đến giữa t r ư a tuyệt không được gấp rút tiếp viện phủ ly thiết đán đã chết ba nghìn quân sở phần lớn cũng hy sinh lựa giận của tấn tương lập tức hướng về phía quân tề trên đầu thành tấn tương đột nhiên mừng đầu ánh mắt vô cùng dữ tợn đã gắt gao tập trung vào đám tư mã tề quân tư mã tề quân lập tức như bị một trận địa lôi không thể nhúc đ í c h bốn t r ă n g 404, thế công thủ hàn tín không hổ là thần tiên binh ra vài chục năm tung hoành năng dọc thanh danh tuyệt đối không phải là đơn giản ông ta vừa mới xuất hiện trên tổ xe thậm chí còn chưa truyền đạt quân lệnh gì sĩ khí của tướng sĩ quân tề vốn đang giảm sút nghiêm trọng lập tức hoan hô như sấm dậy sĩ khí cũng theo đó mà phục hồi đợi khi hàn tín tiếp nhận quyền chỉ huy lập tức chỉ huy liên quân khởi xướng tấn công mánh liệt quân sở bởi vì sự xuất hiện của hàn tín mà khí thế liên quân tăng cao tới cực độ. đối mặt với liên quân tấn công mãnh liệt như thủy triều ngũ tử kỳ đã tiếp nhận quyền chỉ huy từ trong tay tất thư không thể không hạ lệnh lui quân triển khai tư thế toàn lực phòng ngự bởi vì lúc này liên quân đang ở thế thượng p h ò n g lúc này mà tấn công trực diện không phải là hành động sản xuất trên tổ xe cao n g ấ t tất thư đang ngầm truyền đạt quân lệnh lại đối mặt với hàn tín tất thư lúc này đã thong dong hơn ba năm trước rất nhiều trình độ chỉ huy của hàn tín vẫn thâm hậu như vậy thế tấn công của quân tề vẫn linh hoạt sắc bén giả quyết như vậy nhưng tất thư cũng đã trưởng thành bất kể hàn tín điều hành chỉ huy thế nào bất kể quân tề tổ chức tấn công xảo quyệt cớ nào đều bị tất thư thong dong hóa giải trận hình quân sở dù đang có rút lại nhưng không hề loạn chút nào tây khất liệt hít một hơi thật sâu nói với tất thư không hổ là hàn tín không n g ờ dựa vào bản thân mà thay đổi được thế cục của toàn bộ chiến trường lực kêu gọi này trình độ chỉ huy này thật khiến người ta ngưỡng mộ từ xa xưa cũng trao mày kiếm lại trầm giọng nói nhưng dù lực triệu tập của hàn tín thật cường thịnh trình độ chỉ huy thâm sâu thế nào trong lòng hàn tín hẳn hiểu rõ thượng thượng quân đã hoàn toàn không thua kém hắn ta đừng thấy hiện tại liên quân đã chiếm hết thế thượng phòng muốn phá hủy quân ta cũng là si tâm vọng tưởng ngũ tử kỳ nói rất rõ ràng hàn tín vẫn còn chuẩy phía sau tất thư cười nói hàn tín đang Đợi m ngờ. Ngờ người biết n h h k dù là ngũ tử kỳ là trọng tướng trong quân hay là tấn tương của hổ bí quân cũng không hề biết bọn họ tưởng rằng hổ bí quân mai phục tại gần đây đợi trận chiến trước mắt này vào đến phút quyết định thì sẽ xuất hiện dễ ra lại không ngờ tất thư có an bài khác nữa đúng hàn tín còn an bài một lộ phục binh khác tất thư khẽ vất cảm nói tiếp tuy nhiên lộ phục binh này không phải sẽ gây cho hắn ta niềm vui bất ngờ mà là tin giữ nói tới đây hàn tín hơi quay đầu lại ánh mắt thâm thúy như lướt qua mấy chục dặm hư không rơi xuống thành p h ủ li thấp bé ba phủ li đại chiến dĩ nhiên kết thúc ba mươi ngàn quân tề tuy rằng là cấm quân tinh nhuệ nhất của nước tề nhưng dù tinh nhuệ nhất cũng không thể sánh với hổ bí quân bất kể là huấn luyện tố chất từng binh sĩ hay là trang bị hổ bí quân đều vượt xa cấm quân nước tề rất nhiều mấu chốt là cấm quân nước tề đã ở dưới thành p h ủ li ác chiến s u ố t nửa n g à y tiêu hao thể lực và tinh lực rất nhiều tấn tương đem một đao chém giáo h y quân tề trước mặt thành hai nửa khi nhìn quanh một phía chỉ thấy quân tề đã hoàn toàn sụ đổ đang chạy bởi vì tất thư suy xét vô cùng đầy đủ lấy tường thành phù ly thấp bé chưa tới hai triệu dưới sự tấn công dũng mánh của đại quân nước tề ba nghìn quân thiết đ a n coi giữ thành coi như cũng gần như là có thể đủ để thủ vững tới giữa chưa nói cách khác lúc hổ bí quân xuất kích thì là thời điểm quân tề đang nhìn thấy thắng lợi quân tề đang từ thắng lợi chuyển địch đột ngột tình thế loại cảm giác từ trên cao rơi thẳng xuống vực sâu thật khổ sở đến mức nào đặc biệt lại là những lao binh ý chí kiên định nhất cũng khó tránh khỏi xa suốt tinh thần hơn nữa quân tề chém giết ngửa ngày thể lực tiêu hao rất lớn mà hổ bí quân lại nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu kết quả cuối cùng không nói cũng biết cuối cùng hổ bí quân gần như là không đánh mà thắng phá hủy cấm quân nước tề nếu hổ bí quân xuất kích trước một canh giờ cố nhiên có thể cứu được thiết đ á n và hầu hết quân coi giữ thành nhưng khi đó cấm quân nước tề vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng của sự thắng lợi lúc lọt vào giáp công của hổ bí quân tâm lý sẽ không trên h lệnh quá lớn lúc đó cấm quân nước tề và hổ bí quân khẳng định sẽ có một trận át chiến hổ bí quân sẽ phải trả một cái giá mà tuyệt đối không chỉ có 3.000 n g ư ờ i không thôi nói cách khác tất thư lấy sự hy sinh của thiết đ á n và 3.000 phụ binh để đổi lấy số lượng lớn hổ bí tinh nhuệ vụ mua bán này tuyệt đối siêu giá trị nhưng tấn tương vẫn không thể tiếp nhận được sự máu lệnh của tất thư nếu tấn tương hắn l ĩ n h quân hắn thả rằng hy sinh nhiều hổ bí quân cũng thể phải cứu thiết đán và quân coi giữ thành phù ly tấn tương nhận thấy đây không phải là vấn đề đáng giá hay không mà là vấn đề tín nhiệm và sự ủy thác giữa t ì n h bằng hữu và đồng liêu hôm nay ngươi thấy thiết đán chết mà không cứ u vậy sau này người khác có thể thấy ngươi chết mà không cứu nếu tất cả mọi người đều chỉ suy xét lợi ích mà không có chút tình nghĩa huynh đệ đồng liêu vậy thật là quá ác nghiệt tấn tương không hy vọng hổ bí quân của hắn sẽ biến thành một đội quân ác nghiệt vô tình tuyệt đối không hy vọng từ trên đầu thành nhìn xuống dưới đường cái và trong ngoài cửa thành thi thể quân sở la liệt tân tương siết chặt nắm tay lại thành quyền thượng tướng quân tuy rằng ngươi bảo tồn binh lực cho h ổ bí quân cũng t hay đại sở tích lũy binh lực nhưng tân tương ta tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà cảm kích ngươi càng lại không coi ngươi là đồng liêu ba sau nửa canh giờ tất thư liền nhận được tin chiến thắng của tân tương sau khi nghe tin cấm quân nước tề đại bại dưới tay h ổ bí quân tại dưới thành phù ly n g u tử kỳ từ xa x ư a tây khất liệt phấn chấn không ngừng hẳn tín hào âm hiểm không ngờ muốn đánh lén căn cứ lương thực của chúng ta tây khất liệt nói may mà thượng tướng quân sớm có phòng bị sớm địa điệ bằng không lần này phiền phá lớn từ xa sư hiểu rõ ràng hơn tây khất liệt nói thượng tướng quân cấm quân nước tề bại vong tin tức sau khi chuyển về quân tâm liên quân tất sẽ giao động không bằng hạ lệnh xuất kích đi đánh bại hàn tín ngay vào lúc này không tất thư lại khoát tay áo thản nhiên nói hàn tín sẽ không để tin tức này chuyển rộng ra chúng ta p h ả i ngươi kêu gọi đầu hàng cũng không c o i ai tin cho nên trận chiến hôm nay chúng ta chỉ thủ không công ba thế tấn công của liên quân càng linh hoạt sắp bén tuy nhiên quân sở vẫn vững như bàn thạch như cũ anh bố lau mồ hôi trên trán quay sang nói với hàn tín tể vương quân sở ngoan cường quá mức tưởng tượng liên quân đều đã tấn công hai canh giờ mà bọn họ không hề xuất hiện chút hiện tượng thất bại gì cả không sao hàn tín k h o á t tay á o nói quân sở dù ngoan cường cũng phải để lộ sơ hở thật không trong lòng anh bố k h ẽ động nói xin hỏi tề vương không biết quân sở khi nào thì sẽ lộ ra sơ hở hàn tín khẽ mỉm cười nói hoài nam vương yên tâm khi nào cần lộ ra sơ hở quân sở sẽ tự lộ ra sơ hở thấy hàn tín tự tin như thế anh bố cũng không nói gì thêm chỉ có điều trong lòng lại vô cùng hiếu kỳ hàn tín này đến rốt cuộc còn chuẩn bị cái gì ở phía sau thấy anh bố có vẻ khó chịu triệu viêm không kịp nổi nói hoài nam vương vương ta đã phái tào thọ tướng quân dẫn ba mươi ngàn cấm quân tinh nhuệ tiến đến tập kích căn cứ tích lương của quân sở tại thành phù ly chỉ chờ tào thọ tướng quân tập kích phá phù ly thiêu hủy đồ quân n u lương thảo quân sở quân sở đương nhiên sẽ lộ ra sơ hở ồ、oh, anh bố nghiêm nghị nói tề vương tính toán t à i t ì n h quả nhân t h â m phục anh bố vừa dứt lời đông nhiên giới tổ xe chuyển đến tiếng v õ ngựa r ồ n r ậ p mọi người vội nhìn xuống thấy một con khoai mã phi như bay đến trên lưng ngựa là một viên tướng lanh quân tề mặc áo bảo màu đỏ thấm viên tướng lanh quân tề kia vừa phóng ngựa vừa hô to lúc tới gần tổ xe nhưng v hàn tín cũng mơ hồ có dự cảm không hay rất nhanh tướng linh quân tể kia đã được lực sĩ quân tể dùng giỏ đưa lên tổ xe thấy hàn tín liền quy sụp xuống hai tay ôm quyển sầu thảm nói đ ạ i vừng xong rồi toàn bộ xong rồi sắc mặt hàn tín thoáng chốc tái nhợt thân hình gầy yếu khẽ lay động thái tử hàn hạp đứng bên cạnh vội tiến lên nửa bước giơ tay định đỡ hàn tín lại bị hàn tín ngăn lại hàn tín hỏi tướng tề kia nói từ từ chỉ cần có quả nhân ở đây đại tề sẽ không sụp đổ vâng tướng tề lộ vẻ đau lòng trả lời đem trận chiến phủ ly kể lại một lượt từ đầu đến cuối nghe tướng tề nói lại xong anh bố k h á i triệt triệu viêm h Tiếp đâu đều b hàn tín n g u cái không chút nào bất động lạnh lùng thốt sợ cái gì triệu viêm hàn hạp tiết lâu đang khe khe bàn luận trợt ít bạt anh bố cũng ngượng ngập hàn tín thản nhiên nhìn mọi người một lượn nói tập kích bất ngờ phủ ly chỉ là một trong thủ đoạn của quả nhân cho dù thất thủ cũng không liên quan đến đại cục Tào thọ và tuy nhiên và cấm bây ạ i v giờ không thể lui binh mà tiếp tục tấn công mánh liệt quân sự đợi khi trời tối mới lui binh hàn tín không hề trước mắt nhìn chằm chằm vào công dương thái ý ỉa trầm giọng nói lao công dương thật là không còn cách nào nữa sao công dương thái y mặt lộ vẻ khó xử do dự một lát sau cùng vẫn nói đại vương lao thần đây vẫn còn cất giấu nửa cây nhân sâm nghìn năm để phụ trợ cho một bộ châm pháp có thể làm cho đại vương mau chóng hồi phục cơ hội sống nhưng mà đây là hổ l n g pháp một khi xâm dược hết hiệu quả sự sống của đại vương sẽ bất ngờ hai chữ cuối cùng công dương thái y không nói tuy nhiên hàn tín đều có thể tự nhiên hiểu được hàn tín mắt lộ vẻ chán nản khẽ than thở nói lao công dương có thể chống đỡ được bao lâu công dương thái y lao mồ hôi lạnh trên chắn nói nếu như đại vương có thể quay về nước nghỉ ngơi ít nhất có thể chống đỡ được sáu tháng nhưng mà đại vương nếu vẫn tiếp tục ở lại dốc hết tâm huyết trong quân lao thần lao lực vậy thì rất khó nói quả nhân biết rồi hàn tín vô lực phất phất tay lại nói hãy chấm đi công dương thái y cắn chặt r ă n g xoay người từ trong hồng thuốc lấy ra một chắc g ấ m lại lấy ra một bộ châm cứu khoảng chừng nửa canh giờ sau lều lớn đóng chặt cuối cùng cũng phải lớn ra công dương thái y với khuôn mặt m ệ t mỏi chạy vội ra ngoài nói với đám người anh bố hàn hạp triệu viêm khoái triệt tiết âu đại vương đã tỉnh rồi mọi người lập tức nối đuôi nhau vào trong lều khi đi qua trước mặt công dương thái y ỉa anh bố đột nhiên dừng bước chân dường như muốn hỏi cái gì nhưng cuối cùng lại không hỏi gì cả nhưng trong lòng anh bố lại hiện lên vẻ lo lắng y đã sớm nghe nói tề vương bị trọng thương dường như là bị thần tiễn thủ sở quốc do huyên bắn bị thương anh bố vốn dĩ vẫn không tin tưởng tuy nhiên hiện giờ mười phần thì có tám chín phần là thật nếu không khi lui binh lúc nhá n h m tối tề vương sao lại ngất đi h êm đẹp như vậy anh bố không thể không lo lắng nếu lỡ như đại quân tề quốc vì hàn tín ngất đi mà thoái binh như vậy thì hoài nam quốc khẳng định là xong rồi chỉ dựa vào không tới một trăm nghìn quân hoài nam sao có thể ngăn cản được hơn hai mươi vạn tinh binh của tất thư trong lều lớn hàn tín đã ngồi dậy lộ vẽ phấn chấn tinh thần hoàn toàn không lộ vẻ bệnh trần g nào nhìn thấy tình hình kỳ lạ như vậy hàn hạp triệu viêm trong lòng lập tức sợ hãi vội quay đầu lại hướng về đi công dương thái y mà nhìn công dương thái y lại né tránh ánh nhìn không dám nhìn đối diện hai người anh bố vái lạy có phần thần thiết nói tề vương sức khỏe của người không việc gì chứ không sao cả hàn tín q u á t tay nhìn về hướng mọi người nghiêm túc nói ngồi đi mọi người đều ngồi xuống đi lập tức đám người anh bố đều vào trong lều mà ngồi xuống tiết âu xông vào vai trò hàn tín đầu tiên nói lại vương quân ta tập kích bất ngờ đại doanh quân sở huyện phù ly liên tiếp thất bại xem ra quân sở sớm đã có phòng bị sợ là phải có một trận ác c h i ế n đến rồi tiết âu kỳ thực vẫn chưa nói câu nào từ kết quả của hai cuộc chiến này thấy được tất thư đối với bộ sách võ dụng binh của hàn tín dường như đã rõ như lòng bàn tay hàn tín lại khoát tay á o thản nhiên nói tập kích bất ngờ sở doanh phù ly chính là kỳ kế kỳ kế bị nhìn thấu cũng không lấy làm lạ cuộc chiến tình hình n ă m đó lý tả s a cũng đã từng nhìn thấu được kỳ kế của quả nhân đồng thời còn dâng cho trần dư một độ kế suýt nữa làm cho quả nhân rơi vào chỗ chết lý tả xa cũng có thể nhìn thấu được kỳ kế của quả nhân h u n g chi là tất thư anh bố khoái triệt nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nếu đã là kỳ kế thì khó tránh khỏi lúc bị nhìn thấu được dưng một hồi hà n tín lại nói chỉ là quả nhân không ngờ tới tất thư có thể trơ mắt nhìn ba nghìn thủ quân phủ ly bị quân ta chém sạch rết sạch mãi đến khi sắp phá được thành khoảng m ộ t k h ắ c quân sở mới bất ngờ phát động phụ c u i n h địa bộ máu lạnh như vậy quả nhân cũng tự than vãn cũng không bằng quân sở bị thảm bại cũng là có tình lý rồi tấn tương đang mở to hai mắt phẫn nộ nhìn chừng chừng tất thư giọng điệu cứng ngắc nói mà tướng nhất định phải thừa nhận rằng t h ư ợ n tướng quân tại cuộc chiến huyện phủ ly đã khiến cho quân coi giữ quân tấn ể vương binh tương lại không chút do dự đem nhưng điều trong lòng nói ra hết lạnh lùng nói nhưng mà thượng tướng quân không cảm thấy làm vậy quá máu lạnh sao thiết đắn và ba nghìn tướng sĩ phòng thủ ở phủ ly không phải là súc vật mà là người đang sống bọn họ là huynh đệ của chúng ta là để chúng ta dựa vào nhau mà sống chết tính mạng tương tác nói một hồi tấn tương lại nói với giọng điệu không tốt mặt tướng có trách nhiệm át sẽ thể sống chết nghe theo quân lệnh của thượng tướng quân trong nước trong lửa tuyệt sẽ không cho mày thượng tướng quân quyết ý hy sinh toàn thể tướng sĩ quân hồ bí mặt tướng cũng không hề có câu nào á n giận nhưng mà tấn tương ta vĩnh viễn sẽ không xem người là đồng chí thử dứt lời tấn tương liền vây áo khoác nên ngang mà đi thử xa x ư a tây khất liệt l i ế y nhau đuổi theo ngu tử kỳ vẻ mặt ngượng ủng khuyên tất thư thượng tướng quân t ấ n tương tướng quân cùng với thiết đán tướng quân quan hệ cá nhân rất sâu sắc trong lòng y ngay lập tức không thể tiếp nhận được sự thật cái chết chiến trận của thiết đán không tránh khỏi có chút cảm xúc hy vọng thượng tướng quân không để trong lòng b u ồ n tướng quân sẽ không vì vậy mà tức giận tất thư g á t tay lại nói tuy nhiên có câu nói tấn tương cũng nói không sai lúc cần thiết b u ồ n tướng quân sẽ không chút do dự vì quân hổ bí mà hy sinh chỉ cần cuộc chiến hoài nam giành được thắng lợi thì không có gì có thể đủ để hy sinh chiến tranh tới bây giờ chỉ có thắng bại thành bãi ách điều này ngu tử kỳ liền n g ạ lời ga không biết nên nói gì khoe miệm tất thư có lại thản nhiên hỏi tử kỳ tướng quân ngươi không phải cũng cảm thấy bổn tướng quân rất máu lạnh sao điều này ngu tử kỳ nghe vậy hơi ngại lời bèn nói tránh đi thượng tướng quân mặt tướng lo lắng tấn tương nhất thời phẫn nộ làm điều gì ngốc n g h ế c nếu y muốn đem quân hổ bí đi công kích đại doanh quân tề thì phiền phức rồi mặt tướng đi xem sao dứt lời ngu tử kỳ cũng xoay người đi trong lều lớn chỉ còn lại một mình tất thư nhìn theo ngu tử kỳ vội vàng rời khỏi khoe m i ệ n g tất thư lại nổi lên một chút tiếp nối ba hàn tín nhìn mọi người c u n g quanh nói tiếp tất thư máu lạnh như vậy tất nhiên không bị tướng lĩnh dưới t r ư ớ vui mừng t ư ớ ngày lĩnh l quân sở hơn phân nửa sẽ không sở sẽ tiếp quân lĩnh c theo ư nhưng khẳng định không sẽ nơi chân trời phía đông vừa mới lộ ra một vệ trắng bạc liên quân trong đại doanh liền vang lên tiếng kèn lệnh trầm trong tiếng kèn lệnh kéo dài không thôi một đội liên quân tướng sĩ mắt lim dim từ trong lều vải nói k h ẽ mà đi ra vừa k h o á t chiến bảo lấy binh khí vừa với tốc độ nhanh nhất mà xông về hướng nhà bếp dựa theo lệ thường mỗi lần trước cuộc đại chiến đều có một bữa cơm thịnh soạn có lúc thậm chí còn có rượu để uống nếu làm không tốt thì chính là bữa cơm chặt đầu lại há có thể lạc hậu sao các bộ các doanh tạm thời đứng đầy trước lều vải của nhà bếp lúc này bánh bao đã sớm được sắp trồng chất như núi bánh lúa mạch còn có cả hơi nóng hừng hực của cơm nắm cái nồi to gác trên bếp còn đang n các binh lính từ bốn phương tám hướng chen trúc liền xôn s a o cả lên bạn đang xem tại vê đ ú vê đúp vê đ ú chấm gạch ngang đường chen trúc mọi người không cần chen trúc ai cũng có phần hỏa đầu quân thua cái môi thật lớn nghiêm nghị giống to hơn đại vương nói rồi mỗi người ba miếng thịt còn có cả canh bánh bao bánh lúa mạch cơm nắm lo gì không đủ khi hỏa đầu quân kêu gọi trên vẻ mặt có chút hơi mất tự nhiên kỳ thật tồn lương trong quân không nhiều lắm theo cách ăn như hôm nay nhiều nhất là nửa tháng sẽ không còn gì để ăn nữa nhưng sau khi nghe hỏa đầu quân kêu gọi vốn dĩ liệu mạng chen trúc về phía trước các binh lính lại quả nhiên ý bạn dù sao mọi người để không đến nửa k h ắ c sau liên quân các doanh trong doanh trại các bộ liền vang lên tiếng thức ăn rầm rầm chờ khi sắc trời sáng lên hơn hai mươi vạn l i ê n quân tướng sĩ đã ăn xong bữa sáng cực kỳ phong phú sau đó ớt bụng các cấp tướng ta bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ liền liên tục không ngừng ra khỏi đại doanh ba khi các chư tướng n g u tử kỳ từ s a t sư tây khất liệt tấn tương tiến vào lều lớn của tất thư chỉ thấy tất thư đang nghiêng tựa trên giường nhỏ lật xem binh thư chư tướng bèn có chút không rõ nguyên do liên quân đều đã dồn ép ước chiến ngoài đại doanh thượng tướng quân không ngờ lại vẫn có thể un dung lật xem binh thư lúc này ông ta không ngờ vẫn có hứng thú này, xuất chiến thôi từ xa xưa cũng nói đúng xuất chiến hắn muốn chiến ta sẽ chiến tây khất liệt và tấn tương cũng liên thanh phụ họa trong lòng tấn tương tuy có chút vô cùng bất mãn với tất thư nhưng y vẫn còn phân b i ế t nặng nhẹ rất rõ ràng đối đầu với kẻ đ ị c h mạnh tuyệt không thể nôn nóng xuất chiến tất thư lại nâng mí mắt lên thản nhiên nói chiến đấu cái gì không chiến không chiến chư tướng đưa mắt nhìn nhau quân tể quân doanh hoài nam m ờ i chiến quân sở nếu không xuất chiến há không phải là tự mình làm yếu đi uy phong hay sao thông thường mà nói chỉ có thực lực rõ ràng không bằng đối phương mới lựa chọn đóng doanh thủ、vững. tất r á n h x u chiến, có thư ể phát vẫn lắc đầu thản nhiên nói hôm nay không phải ngày tốt không chiến không phải ngày tốt ngũ tử kỳ t ử xa sư nghe vậy chỉ có thể cởi gượng tây khất liệt và tấn tương thì có chút thất vọng nhất là tấn tương dồn nén đủ rồi muốn trên chiến trường chém giết mấy tên đại tướng liên quân báo thụ cho thiết đán nhưng thượng tướng quân lại nói tiếng không chiến đơn giản như vậy làm cho ý nguyện tan thành b ọ t nước đúng rồi còn cái này nữa tất thư bỗng chỉ tay vào một cái một bài ở góc lều nói với tấn tương tấn tương tướng quân đừng quên đem theo cái này treo trên viên môn ngay bây giờ tấn tương liền tiến lên cầm lấy khối một bài khoảng chừng năm thước vông lại quay lại nhìn chỉ thấy trên mặt viết chữ m i ê n chiến không ngờ là một bài m i ê n chiến chương bốn trăm linh sáu trận chiến tiêu hao buổi chiều khi quay về đại doanh sắc mặt hàn tín vô cùng khó coi suốt một buổi sáng quân tể tuy nhiên Nam tìm mọi i cách h rất c đại nhanh q u i t hàn tín phủ định suy đoán của mình tất thư không phải thật tiên tuyệt đối không thể đoán biết được chuyện này vậy thì giải thích duy nhất là quân sở đã phát hiện sự thật có thể quân hoài nam thiếu lương thực cho nên chuẩn bị cùng liên quân đánh trận tiêu hao đánh trận tiêu hao cuối cùng không chống đỡ khẳng định là liên quân nghĩ đến đây hàn tín không kìm n ổ i khẽ thở dài nếu kết quả trận chiến phủ ly có thể xoay chuyển được thì tốt biết bao kể từ đó không chỉ có vấn đề thiếu lương thực của quân tề được giải quyết dễ dàng quân sở cũng sẽ bị lương thảo không nhiều mà lâm vào thế bị động đến lúc đó sẽ là quân sở nóng lóng khiêu chiến chứ không phải quân tề quân hoài nam đang lúc suy nghĩ hàn tín đã bước vào lều lớn tề vương đám người anh bố hàn hạc triệu viêm k h á i triệt tiết âu lần lượt đi theo vào lại tự phân chia vị trí hai bên mà ngồi xuống tuy rằng anh bố cũng đứng hàng chư hầu vương địa vị ngang với hà n tín nhưng ông ta thật sự cũng không dám cùng ngồi cùng ăn với hà n tín giống như hàn tín ở trước mặt lưu bang cũng chưa từng có tư cách cùng ngồi cùng ăn giữa chư hầu vương cũng có phân biệt cao thấp anh bố vào chiếu chắp tay với hàn tín lo lắng nói tề vương xem ra thẳng nhai tất thư đã dự tính đánh trận chiến tiêu hao với chúng ta thật là khéo mã vẻ mặt đám người hàn h ạ c triệu viêm khoái triệt ngồi bên cũng đầy nghiêm trọng liên quân quả thật đã tiêu hao sắp không nổi nữa từ ba năm trước đây bị kỵ quân hạm trang đã cướp sạch nước tề đã bị tổn hại nghiêm trọng trước khi đại quân xuất chính Hơn hơn h à hành hành. nếu không nhanh chóng nghĩ cách nhiều nhất là qua nửa tháng nữa liên quân đã cạn lương thực tiết âu bỗng ngồi dậy quỳ xuống chủ động xin đi giết giặc với hàn tín đại vương thần tình nguyện dẫn một đội tinh binh qua sông xâm nhập giam đông một mặt tập kích quấy dối đất sở một mặt gom góp quân lương để giải quyết việc khẩn cấp cho liên quân tiết âu là muốn làm theo bành việt để đi quấy nhớ sở năm xưa tiết âu cũng định mượn việc này để thoát khỏi hàn tín tự lập làm vương trong lòng anh bố lập tức k h é động việc này cũng được coi là biện pháp tốt năm xưa sở hán đại chiến tại bình dương lưu bang vì mất lương thực tại ngao thương nên không thể tiếp tục đánh được nữa đối với việc bành việt dẫn quân xâm nhập đất sở tùy tiện giết người c ấ p của đã k i ể m chế được binh lực quân sở đồng thời làm suy yếu thực lực của nước sở còn cấp lại cho lưu bang nhu cầu quân lương cấp bách có số quân lương này quân hán mới có thể ở bình dương c h u y ể n bại thành thắng h á n tín lại lạnh lùng lắc đầu bành việt quấy nhiều sở có hiệu quả là bởi vì bành việt có bản lĩnh dưới tay có lưu khấu và đội quân hồ làng tiết âu có thể sánh với bành việt sao cái khác không nói chỉ riêng giới từ xa xưa còn có tây khất liệt khả năng lĩnh binh chưa chắc đã dưới tiết âu lúc này quân t h á m bảo hai quân đã trải rộng toàn bộ hoài nam nhất cử nhất động của liên quân đều nằm dưới sự giám sát của quân sở một khi tiết âu dẫn binh quấy nhiều giang đông chắc chắn tất thư sẽ phái đại tướng lĩnh binh đi chặn giết mà đối với việc tây khất liệt từ xa xưa n g u tử kỳ thậm chí tấn tương h ổ bị quân chặn giết tiết âu có khả năng thắng không mấu chốt nhất chính là âu giang còn có thủy quân của trung ly m u i ngay cả nếu hàn tín đích thân đã đại quân tới đó chưa chắc đã có thể qua sông âu giang thống chi đội quân nhiệm trợ cho nên nói để tiết âu đi tập kích quấy dối g i a n g đông ngoại trừ tiến thêm một bước làm suy yếu binh lực quân thể còn ngoài ra không có hiệu quả gì nữa vẻ mặt tiết âu có chút ngượng ngập còn tưởng rằng hàn tín đã đoán được tâm tư của y y triệu viêm cũng nói lúc này ưu thế binh lực của liên quân với quân sở tuy chưa bộc lộ rõ ràng nhưng v ề trang bị huấn luyện thì liên quân không thể bằng nếu chế binh hậu quả đặc biệt khó đoán trước được dừng lại một chút triệu viêm lại nói trong lúc này tốt nhất là làm tốt hai việc cần chuẩn bị thứ nhất là trong nước khẩn trường trưng thu lương thực để đáp ứng nhu cầu bất cứ nào mặt khác tạo ra quân giới chuẩn bị cường công đại doanh quân sở hàn tín hài lòng hai việc này để ngươi toàn quyền phụ trách vâng triệu viêm vội ngồi dậy quỳ xuống cung kính đáp lời nhưng trong lòng lại thờm bàn t h ắ n quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy trên mặt hàn hạp đầy vẻ khó chịu ba chiến trường hoài nam tạm thời lắng xuống chiến trường tinh tương thì vẫn gợn sóng như cũ từ lúc hai quân sở hán vừa gặp nhau ngày đầu tiên đã bạo phát trận đấu tướng trước trận rất m ã y liệt từ đó về sai hai quân không hẹn mà cũng lựa chọn sự trầm mặc quân hán đóng quân tại thành tây huyện đặng còn quân sở thì tạm thời xây dựng cơ sở tại bờ bắc sông miền thủy hai quân cách nhau chưa tới mười dặm thậm trên thực tế lại ngược lại từ sau khi hai quân ở huyện đặng hình thành thế g i ằ n g co thám báo song phương trong phạm vi trăm dặm triển khai liều chết chém giết nhau bất kể là ban ngày hay là đêm tối chỉ cần bắt gặp thám báo du kỵ của đối phương là lập tức không ngừng giết nhau nếu đối phương không chết toàn bộ thì sẽ tuyệt đối không ngừng chiến đối với việc thám báo kỵ binh liều chết chém giết nhau lưu bang hạng trang cũng không biết bởi vì bất kể là quân sở hay là quân hán binh lực song phương đều từ bốn trăm ngàn kỵ binh trở lên chỉ là mấy trăm thám báo du kỵ bị thương vong tướng quân thám báo song phương căn bản sẽ không kinh động hạng trang hay là lưu bang ba bạch mâu là người huyện sơn â m quận hội Kê, được chọn làm ba năm trước bạch mâu được chọn làm kỵ quân trong hệ thống quân đội nước sở địa vị cấm quân rõ ràng là cao hơn p h ủ b i n h mà trong p h ủ b i n h địa vị kỵ binh là cao nhất bạch mâu đến nay vẫn còn nhớ rất rõ gã đã được trải qua việc lựa chọn nhập vào kỵ binh như nào trải qua suốt ba năm huấn luyện gian khổ bạch mâu đã trở thành một kỵ binh ưu tú bởi vì kỹ thuật cưỡi ngựa xuất xạ bạ bạch mâu trước khi xuất trình đã được để bạt làm tập h trưởng lúc này bạch mâu đang mang theo thủ hạ của mình là chính kỵ binh đi đến cánh đồng mênh n ô n g trăng khuyết như câu ánh trăng trong trẹo nhưng lạnh lùng rơi trên gó đất chiếu cảnh vật hiện lên mờ, mờ. bạch mâu vẫn đủ thị lực mới có thể nhìn kỹ được bốn phía hai cẩn thận lắng nghe trong đêm chuyển đến tiếng động rất nhỏ bạch mâu biết rõ bốn phía trong đêm đều gần giấu sát khi vô tận chỉ hơi khinh suất chút thôi là tiểu đội thám báo của g ã sẽ bị rết sạch đột nhiên giữa lúc đó bạch mâu nghe được những âm thanh kỳ lạ vang lên những âm thanh này rất khẽ không để ý thì sẽ cho rằng đó là tạm â m trong đêm nhưng bạch mâu dựa vào tính lực nhạy bén mà thấy rõ đó chính là v õ ngựa dẫm lên trên cỏ tuy rằng rất khẽ những nhất định là tiếng vó ngựa gần đây chỉ có một đội quân thám báo của bọn họ cho nên n g m tới chắc chắn là thám báo quân hán bạch mâu giơ tay lên, làm động tác một lát sau một đội kỵ binh từ sau gò đất từ từ sông ra không chút do dự gì bạch m â u bung dây cùng chỉ nghe vút một tiếng một kỵ binh đi trước đeo thảm một tiếng ngã nhào từ trên ngựa xuống những kỵ binh khác thì gần như cùng lúc chín kỵ binh theo hình quạt đã bung dây cùng bắn về phía gò đất lại có hai kỵ binh đeo thảm ngã xuống ngựa nước sở chết tiệt liều mạng với bọn chúng thám báo quân ham trợt gặp phúc kích đã bị tổn thất ba kỵ binh rồi nhưng sau bảy kỵ binh còn lại không lùi vừa ngược lại giơ kiếm hai lưới lên cao sung phong liều chết hướng về phía nhóm bạch mâu dưới ánh trăng trong trẹo lạnh lùng chiếu lên thanh kiếm hai lưới thoáng chốc phản xạ ra luồng hàn b ă n g lạnh lẽo bạn đang xem tại vê đốt vê đốt vê đốt bạch mâu đ ứ n g im lại bắn ra hai tiễn lại có hai kỵ binh quân hán ngã xuống ngựa sau đó bạch mâu mới rút hoàn thủ đao ra thúc ngựa xông về phía năm kỵ binh thám báo quân hán còn lại gần như là cùng lúc chín kỵ binh quân sở bảy trận hình quạt cũng nhanh chóng xông tới cuộc r ằ n g có chém g i ế t mãnh liệt không đến nửa khắc thì kết thúc trong năm kỵ binh quân hán còn lại thì có hai kỵ binh bị bạch mâu chém xuống ngựa còn hai kỵ binh khác bị chín kỵ binh quân sở vây quanh loạn đao chém chết một kỵ binh còn lại có ý đồ chạy trốn lại bị bạch mâu dùng tiện bắn chết đến lúc này tiểu đội thám báo quân hán bị g i ế t sạch tiểu đội bạch mâu chỉ có hai người bị thương nhẹ bạch mâu cắt lây sáu thủ cấp treo trên cổ ngựa lập tức gây ra những ánh mắt phẫn nộ của chín kỵ binh các ngựa đừng dùng ánh mắt này nhìn ta ai bảo các ngươi chân tay quá chậm lao tử cũng không có ý định đo không bằng nhanh chóng đi tuần tra b ố n phía may mắn thì có thể gặp được đội thám báo quân h à n khác đấy dứt lời bạch mâu k h ẽ tìm đầu ngựa phóng ngựa lao lên trên gò đất ba chu quan phu bước vào lều lớn của lá đài lá đài đang ăn điểm tâm sáng thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của chu quan phu lá đài kinh ngạc thắng chi ngươi sao vậy chu quan phu đặt mông ngồi xuống chiếu đối diện với lá đài tiện tay cầm bình rượu trắng đặt trên bàn uống ngược hai ngụm lớn sau đó mới lau miệng tức giận nói đêm qua phái tiểu đội gồm năm mươi thám báo đi tuần tra thì có chín người không trở về xem ra là đã bị đội thám báo quân sở giết rồi lá đài nhữ mày chúng chương u bốn trăm linh bảy đại chiến sở hán đại chiến kinh tương là cuộc chiến đột nhiên bùng nổ cho dù là lưu bang hạng trang cũng không muốn tùy tiện quyết chiến với đối phương lúc này nhưng có lúc diễn biến thế cục cũng không để người ta thay đổi ý chí nói tóm lại lần đầu tiên cuộc đại chiến đột nhiên bùng nổ như vậy nguyên do nhỏ nhất còn được lính trinh sát còn liều chết giết nhau bởi vì thám báo quân sở trong ám chiến chiếm thế thượng phong thượng tướng quân đại hán lá đài phiêu kỵ tướng quân chu quan phu liền điều nhiều kỵ binh hơn thành lập một đội gồm năm mươi thám báo không ngờ quân sở phản ứng cũng rất nhanh buổi tối đó thành lập mỗi đội gồm trăm kỵ binh thám báo kết quả tối ngày hôm đó tổn thất của thám báo quân hán càng nhiều hơn càng thảm bại hơn ngôn buổi sáng ngày tiếp theo sau khi chu quan phu biết được tin tức liền hầm hầm giận dữ lúc này tự mình dẫn hai nghìn kỵ binh đi c à n quét liên tục hạng là trang c khi biết được tin tức hơn nghìn tàn binh đã tháo chạy đến trước đại doanh nhưng kỵ binh quân hắn đã đuổi theo rất chặt chẽ nếu như không phái cứu viện quân sở khẳng định chạy không thoát hạng trang đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu lúc này nếu như thấy chết không cứu không chỉ sẽ làm cho trái tim của mông khanh và hơn nghìn tàn quân băng giá mà càng làm cho bốn mươi vạn đại quân trong đại doanh sẽ cờ chê hơn nữa tên chu quan phu này lên mặt như vậy chỉ mang theo hai nghìn kỵ binh mà dám đuổi tới trước đại doanh quân sở điều này cũng cho hạng trang có cơ hội được bắt s ố n g hắn hắn lại là tên dũng mãnh thiện chiến còn có thể mang theo hai nghìn tàn binh giết được năm vạn kỵ quân của sở quốc hạng trang lệnh một tiếng làm cho chu quan phu và hai nghìn quân hắn bị bao vây lại chu quan phu thật là phiêu kỵ dũng mãnh đối mặt với lớp vòng vây mấy vạn quân sở hắn vẫn không có gì là sợ hãi mang theo hai nghìn quân hắn xông vào trận của quân sở hô to đánh nhau kịch liệt quân sở liền giống như làn sóng mãnh liệt nhưng lại không có ai ngăn chặn được nó mắt thấy muốn phá vòng vây. Hạng trang lập tức hạ lệnh kỵ binh quân sở liền vạn tiễn m à phát kỵ binh quân h á n đi theo sau chu quan phu đều bị trúng tên liền ầm ầm ngã xuống ngựa nhưng chu quan phu lại đạp h ồ n g xích long mã tăng tốc vẫn là đánh đâu thằng đó tả sung hữu đột chu quan phu khi chi rẽ thượng tướng quân đại h á n l ã đài mang theo tám vạn hán binh đổi tới lập tức hướng về phía kỵ binh quân sở tiến công như thủy triều nổi lên hạng trang lập tức phát động hơn ba mươi vạn bộ binh đầu nhập chiến đấu không bao lâu lưu bang cũng mang theo hơn ba mươi vạn bộ binh công thêm vào mười vạn hồ binh đổi tới chiến trường đại chiến sở hắn thứ nhất trên chiến trường tương dương đã bùng nổ sở vương hạng trang cũng không đủ tâm lý chuẩn bị ba hạng trang tay v i ệ n vào hàng rào đứng trang nghiêm trên xe toàn bộ chiến trường đều thu hết vào tầm mắt cánh tả chiến trường là kỵ binh song phương thắt chặt chính giữa và cánh hữu là bộ binh đang quyết đấu đứng phía trước hạng trang vẫn là trận hình của bộ binh trọng giáp bọn họ đa số thân hình cao lớn trên người mặc giáp trụ dạng v ả y cá nặng nề g h tay trái cầm thuẫn tay phải giữ đ a o kiếm sắp thành hàng trên nghìn vạn người h ọ hét la mắng chen trúc đẩy lên phía trước tuy rằng cách hơn trăm bước xa hạng trang vẫn cảm nhận được sức bật trên cơ thể bọn họ nếu như kỵ binh là mâu sắc bén nhất trên thế giới này vậy thì bộ binh là cái thuận k i ê n cổ nhất khi đại thuận kiên cố hai mặt đột nhiên va chạm cũng một chỗ thì sự bùng nổ c n g bạo sẽ va đập vào nhau đủ để thiêu đốt mỗi một trái tim của nam nhân theo sau là trọng giáp bộ binh kích m â u trên người bọn họ đa số chỉ mặc giáp bì nhẹ nhàng nhiều nhất chính là vị trí áo may ô trước ngực bên ngoài trụ một miếng bảo vệ binh kích m â u chia làm hai tốt một t ố t tay cầm trưng m â u chiều dài vượt q u a ba trượng vượt qua đỉnh đầu điên cùn g của bộ binh trọng giáp tiến lên phía trước m à đông bọn họ giống như con rắn độc nấp trong bóng dâm kèm theo mỗi một lần bọn họ phun độc tất nhiên sẽ làm cho một tên bộ binh trọng giáp đối phương bị trọng thương và kêu gào thảm thiết trong vũng máu một t ố t binh kích mâu khác thì cầm phi mâu trong tay đẩy phi mâu ném về hướng quân địch trong tiếng gào thét đinh thai nhức góc của tướng sĩ song phương nghìn vạn phi mâu bay trong không trung lại mang theo tiếng gào rít chói thai hung hăng ác liệt trong trận đối phương trong trận chen chút thoáng chốc sẽ nổ lên tiếng kêu thảm thiết kéo dài không thôi tiếng khóc thét là tiếng tuấn kiên cố nhất cũng giống như không có cách nào ngăn cản phi mâu đâm tới nam ở cuối trận hình là một đội cung tiến thủ cùng với cung tiến thủ song phương kéo cung lần thứ nhất đều đã có một mảng lớn tiến bay l xen lẫn vào tiếng mưa tên thành một mảng kéo dài trong không trung hướng về phía trận hình song phương mà gào rít xuống đang khua mâu đâm tới đang chạy lấy đả với ý đồ ném phi mâu vào binh kích mâu một mảng lớn liền ngã xuống toàn bộ chiến trường giống như một nồi nước đa n g s ô i loạn s ị bắt náo nhìn chiến trường ồn ào náo động hạ trang thân t r i n h bách chiến mà trong lòng bàn tay cũng không khỏi l ạ n h toát mồ hôi trận chiến này ngoài trừ giữ lại một vạn kích mâu binh cùng với hai vạn cung tiến thủ đóng ở đại doanh còn lại ba mươi bảy vạn đại quân kỵ binh đã dốc toàn bộ ra tuy nhiên đối mặt với binh lực quân hắn càng khổng lỗ hơn nhất là kỵ binh kỵ binh quân hán thêm vào kỵ binh người hồ ít nhất cũng có hai trăm vạn binh điều này đối với quân sở là một sự uy hiếp rất lớn bách lý hiện buông quạt lông xuống c h á n thản nhiên nói lại vương quân hán bắt đầu biến trận rồi hạng trang im lặng gật đầu sau khi quân tiên phong trải qua thăm dò ban đầu quân hán trước tiên đã bắt đầu biến trận h i ệ n nhiên quân hán đã phát hiện điểm yếu của quân sở ít nhất bọn họ cho rằng đó là điểm yếu điểm yếu này chính là kỵ binh cánh tả của quân sở vì đông n h ì n n h ị t giống như đàn kiến binh hồ đang hướng về phía cánh tả tập kết lượng lớn đứng ở trên xe từ trên cao nhìn xuống toàn bộ trận hình quân hán giống như một đại truy ng đôi u truy mà kỵ binh cánh tả là thể truy cực lớn cái thể truy cực lớn này vẫn tiếp tục bành trướng khi nó bành trướng đến mức lớn nhất thì sẽ hướng về phía quân sở mà mãnh liệt xuống qua mà trận hình quân sở thì càng giống như một thanh trường đao ở giữa bộ quân cánh hiệu là cán dài và đôi đao kỵ quân cánh tả là đầu đao của trường đao m ú i đ a o hình vòng cũng đang đối diện với quân hán hai cánh hơi rút về phía sau kiên cố lại sắp bén tuy nhiên khi đối mặt với thiết truy cực lớn của kỵ binh quân hán có thể ngăn trở được hay không thì khó mà đoán trước được h ạ đà trầm giọng nói lưu bang muốn đánh cánh tả kỵ quân ta trước dừng một ch hạ lệnh kỵ quân chặn đánh đi thần không tin năm vạn tinh kỵ của đại sở ta lại địch không nổi hơn mười vạn kỵ hồ lời này của hạng đà cũng không phải là nói sằng vậy số lượng kỵ binh quân sở tuy không kịp đối phương nhưng trang bị hoàn hảo còn cải thiện phẩm chất chiến mã tuyệt không phải là đối thủ có thể so được không hạng trang nhẹ nhàng giơ tay phải lên thản nhiên nói không cần thiết phải như vậy ưu thế của kỵ quân ở chỗ là tốc độ nhanh tập kích nhanh tấn công mau mới là việc mà bọn họ nên làm về phần quyết đấu trực diện thì phải giao cho bộ quân thôi nói một hồi hạng trang lại nói truyền lệnh kỵ quân lập tức hướng về phía bên trái giả vỡ động h i ể m h ộ đồ quân nhu xuất kích chờ binh quân nhu tập trận hoàn thành kỵ quân lại quay trở về sau đ ạ i trận đánh vào sườn cánh hữu của quân hán h ạ n g trang ra lệnh một tiếng năm vạn kỵ binh quân sở cánh tả thoáng chốc đập lên giống như là nhóm bỏ rừng di chuyển lao nhanh hướng về phía trái chiến trận mánh liệt mà đi mười mấy vạn gót sắt c u ầ n bạo dẫm lên mặt đất khô cằn khói bùi quần quận lên như diều gặp gió tới tận mây xanh thậm chí ngay cả tầm nhìn của c h ủ tướng song p ư ơ n g cũng bị quá nhiều dựa vào bụi mù đầy chờ ẩm ẩm chạy ra theo sát sau mấy vạn quân nhu k i n h binh thoáng chốc bận rộn cả lên, tháo rời thùng xe. lấy thiết đinh nối với thùng xe lắp thàn b ả n g chắn sau cùng làm một bộ n ỏ sàn mắt trên đỉnh thùng xe ba b ả n trận của quân h á n lưu bang trương lương trần bình còn cả chu bột đồng thời đều trao mày lại cử động dị thường của kỵ binh quân sở hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ lưu bang thì không nói rồi y đánh giặc gần như là không thắng qua trương lương trần bình tuy chỉ là trí kế bách xuất nhưng khi lâm chậm thì chỉ huy không phải là trưởng nữa chu bột tuy là danh tướng nhưng hắn đối với kỵ chiến cũng không phải là sở t r ư ờ n g chỉ có lá đài là hiểu do ý đồ của kỵ binh quân sở lá đài xông vào vai trào lưu bang dọn cung kính nói đại vương kỵ binh quân sở rõ ràng là chuẩn bị quay ngược lại phía sau lại chọc vào sườn cánh tả cô ta lưu bang gật gật đầu lại nói tương chi nên đối phó thế nào lã đại khẽ mỉm cười đáp chỉ cần lệnh kỵ quân kẹp chặt kỵ sở chiến thuật của lã đại hướng dẫn tư tướng là một vậy thì kỵ binh đối với kỵ binh bộ binh đối với bộ binh chiến thuật này chỉ đạo tư tưởng tuy đơn giản lại cực kỳ tàn nhẫn bộ binh quân sở nếu muốn đánh hạ bộ binh quân hắn cũng không dễ dàng nhưng kỵ binh quân hắn lại có thể dựa vào ưu thế binh lực tuyệt đối thì trong thời gian ngắn sẽ đánh tăng những kỵ binh quân sở chờ khi kỵ binh qu lưu bang vui vẻ gật đầu lại quay đầu q u á t to chuyển lệnh toàn quân kỵ binh xuất kích kèm chặt kỵ binh quân sở cho quả nhân ăn tươi bọn chúng n u ố t sống bọn chúng bốn chu quan phu từ trên xe xa xa thu hồi tầm mắt khoe miệng thoáng chốc nổi lên một luồng sát khí giận dữ lập tức giơ tay phải lên hung h ă n g sông thiết kích về phía trước đồng thời n g ự a mặt rú dài toàn quân nghe lệnh đuổi theo một trăm nghìn kỵ hán một trăm ngàn hồ kỵ liền ẩm ẩm đuổi theo sau kỵ binh quân sở mà đi chu quan phu xông trận ngựa lên trước nên đón về phía tây chạy như thủy triều vô số đầu ngựa đang tụ tập nhấp đô ô vô số bầm ba mười mấy vạn gót sắt đang ầm ầm giấm điên cường lên mặt đất hoang dã giống như tiếng gót sắt trong thủy triều càng c u ộ n c u ộ n b ù i mù lên như diều gặp gió tinh này c ả n h này ngọn lửa đáy lòng chu quan phu lại thiêu đốt lên ngao ha ha chu quan phu ngẩng đầu hướng lên trời phát ra một tiếng điên c u ồ n g không giống người lập tức dùng thiết kích trong tay đánh hung hăng đại hán có chút hùng binh sao lại không thắng tiểu tử hạ n g trang chuẩn bị chịu chết đi chương bốn trăm linh tám liên nọ phát huy bụi mù dâng lên quần quận ở chỗ kỵ bình bên trong hai nghìn trọng binh quân sở phụ trách đồ quân n u đang bận rộn thần trương tướng quân quân sở phụ trách đồ quân nhu dương hoành đao sắc bén lên đang lớn tiếng răn dạy sĩ tốt dưới trướng nhanh đào nhanh lên đừng chậm chạp sử dụng hết sức bình sinh đi nhanh lên nói ngươi đấy con mẹ ngươi còn thất thần ra đấy làm gì chứ chờ kỵ binh quân hán xông lên chém đầu ngươi ạ ngươi ngươi ngươi còn các ngươi nữa mấy cái thằng này đem t r ư ớ n g ngại vật lại đây chôn chắc chắn vào chết tiệt nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi cách buộc mã thương đối kháng không phải như thế buộc như thế khi kỵ binh xông lên toàn bộ sẽ sụp đổ hiểu chưa như vậy được rồi lần sau còn sai phạm cẩn thận ta đánh chết tướng quân chỉ huy điều hành đồ quân n u lớn tiếng khiển trách thuộc hạng hai mươi nghìn tên chuyển đồ quân n u chia làm vài nhóm nhóm thì ở bên ngoài xa trận đào chiến hào t r ô n t r ư ớ n g ngại vật còn có nhóm thì ở xa trận bố trí cự mã thương đối phó kỵ binh chỉ dựa vào hơn một trượng cao xa trận là không đủ còn phải dùng thêm t r ư ớ n g ngại vật cùng với mã thương đối kháng cũng may là t r ư ớ n g ngại vật cùng với mã thương đối kháng đều có sắn trong xe chứa đồ quân n u không đến gần nửa canh giờ hơn một nghìn xe chở đồ quân n u bên cánh trái quân sở đã kết thành một đạo dài xa trận ở sau cùng thậm chí còn hướng vào phía trong đối l ư ợ n che chở toàn bộ đại trận quân sở ở bên trong ở bên ngoài xa trận, có to có nhỏ có nông có sâu tới gần xa trận ở phía trong cạm bẫy còn t r ô n trướng lại vật ở bên trong xa trận sắp xếp mấy hàng mã thương đối kháng cắm một góc khoảng bốn mươi năm độ hướng ra phía ngoài những cái mã thương đối kháng đó tuy rằng chiều dài chưa đến hai t r ư ợ n g nhưng lại được buộc rất đặc biệt và dày đặc đầu thương được m á i sắp bén thực sự nếu kỵ binh phóng qua xa trận để đột nhập vào trong trận tuyệt đối ngựa sẽ bị mã thương đối kháng đâm xuyên đương nhiên đây mới chỉ là biện pháp phòng thủ trọng binh quân sở phụ trách đồ quân nhu cũng không phải chỉ biết phòng thủ Nhóm người nhảy lên xa trận g i xếp đặt có vẻ hơi giải rác lại đem từng cảnh cây tên cắm ở trước chân để tùy thời cơ lấy dùng tất cả chuẩn bị sẵn sàng tướng quân đồ quân nhu lại lớn tiếng quắt to châm lửa phát tín hiệu năm bên bờ sông miệt thủy kỵ binh h á n sở giống như gió cuốn mây tan hướng về cánh đồng phía đông bắt n g á t mà thổi quất đi ngay lúc này ở bên ngoài quân kỵ binh sở quốc và ở bên trong quân h á n quốc đã muốn lao vào nhau hai bên kỵ binh nào rút đao kiếm dốc sức l i ề u mạng lao vào c h é m giết lần lượt chạm chán nhau còn lại không theo hai bên kỵ binh thì đều kéo cung bắn tên những chùm mưa tên chút xuống trên đầu đ ố i p h ư ơ n g Bên t r o n g c ả n h t à n sát khốc l i ệ t mưa t ê n c h i t xuống, h a i b ê n kỵ binh ngã xuống ngựa không ngừng kêu lên thảm thiết lập tức lại bị kỵ binh lao qua mãnh liệt như thủy triều đạp thành thị nát tuy nhiên vừa mới nở rộ lập tức trôi đi biến mất ở bên trong tiên binh văn mã m ô n g khanh vừa phóng ngựa chạy như bay vừa hướng về phía bên phải quân hàn kéo cung bắn tên kèm theo m ũ i lần kéo cung của hắn nhất định sẽ có một gã kỵ binh quân hắn lên tiếng mà ngã ngựa mỗi một khắc m ô n g khanh lại phải đưa tay ra phía sau lưng lấy tên nhưng lại chỉ s ở thấy khoảng không không ngờ toàn bộ ba m ũ i tên đã bắn hết rồi chết tiệt m ô n g khanh chửi một tiếng đang định hỏi thân binh dưới chướng ai còn tên thì đưa nhiên một viên thuộc cấp ngựa đuổi theo. cao giọng hét lớn tướng quân mau nhìn khói báo động khói báo động nổi lên rồi ừ n ô n g khanh nghe tiếng vội quay đầu lại nhìn lên quả nhiên nhìn thấy một làn khói báo động trong trận gió lốc quân sở mà d ự lên ngoài trời bụi mù mịt mà cũng không thể che lấp hết được lập tức mông khanh đưa cung vào vỏ rồi rào rào rút hành đao ra d ơ lên cao q u a đỉnh sau đó ghìm cơ ngựa n g chiến mã liền ngẩng đầu hí dài một tiếng vẹo mình lao đi hướng về phía đông bắc bạn đang xem chuyện được sao chép t ạ i chấm xe om thì ổ sau mông khanh năm mươi nghìn sở kỵ chậm rãi bắt đầu chuyển hướng năm chu quan phu cơ xích long mã múa đôi thích kích đang thủy ý chém giết kỵ binh sở quốc chu quan phu võ nghệ vô cùng giỏi bình thường kỵ binh không phải là đối thủ của hắn ngay cả tướng ta quân s í ha ha ha, tuy người nhiên rất nhanh chu quan phu liền phát hiện kỵ binh quân sở đã thay đổi phương hướng dần dần thoát khỏi kỵ binh quân hán chu quan phu ánh mắt thoáng chóc ngưng tụ âm thanh hung dữ nói muốn chạy không có cửa đâu ngay sau đó chu quan phu thúc nhảy h r ê n xích long mã lập tức hí dài một tiếng rồi nghiêng mình chạy nhanh về phía đông bắc theo sau chu quan phu kỵ binh quân hán và kỵ binh người hồ cũng bắt đầu chuyển hướng lúc này nếu quan sát từ trên cao xuống có thể nhìn thấy một cảnh vô cùng đồ sộ một bức tranh quẩn tròn vô cùng nguy nga t r ắ n g lệ hai bên kỵ binh khổng lồ giống như hai dòng sông lớn lao nhanh về hướng đông mỗi một khắc lại chuyển hướng vẹo chạy về phía phương bắc tiếp theo lại chuyển hướng sau đó lại quẩn quẩn chạy về phía tây rất nhanh hai quân kỵ binh liên tục lao nhanh vào trong bụi mù lại không nhìn thấy nữa bởi vì lúc này bụi mù mới bắt đầu dâng lên nên chưa có tan đi chút nào bụi mù quẩn quẩn che phủ ở phía dưới ngay cả chu quan phủ hai bên kỵ binh nếu chăm chú nhìn kỹ mới có thể thấy rõ bóng dáng đối phương sau đó tiếp tục đao kiếm chém nhau liều chết chém giết ba mông khanh dơ hoành đao lên cao xung trận ngựa lên trước lao nhanh về phía quân sở cùng phong gào thét t u ổ i ngựa bụi mù cuồn cuộn tuy rằng trên mặt c h e khăn lụa nhưng bụi mù vẫn bay qua khe hở của khăn lụa sặc vào mũi làm hắn suýt nữa không thể thở nhìn lại phía sau bụi mù mở mịt chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng kỵ binh có quân sở quân hắn lại có càng nhiều thời gian trôi qua phía trước bụi mù dần dần trở nên lo hơn đông nhiên trong lúc đó từ phía tiền phương xuất hiện sau phút chốc mông khanh nhẹ nhàng g tìm c ư ơ n g ngựa ngựa nghiêng mình chuyển hướng lao về phương bắc kỵ binh quân sở theo sau cũng đều g tìm cương chuyển hướng chậm rãi theo sau mông khanh hướng về phương bắc đội kỵ binh khổng lồ đi vẹo qua xa trận suýt n ữ a dẫm lên hố đã được vùi lấp của quân mình nằm gần như là cùng lúc chu quan phu cũng nhìn thấy xa trận quân sở ở phía trước lúc này kỵ binh quân hán nếu như không muốn đánh chính diện vào xa trận quân sở cũng chỉ có hai lựa chọn một là đi ngược chiều kỵ binh quân sở để làm tránh sau đó nhìn kỵ binh quân sở ung dung đi về phương bắc thoát khỏ chạm chắ chu quan phu liền theo sau quân sở không tha chu quan phu đã thấy ở trước xa trận quân sở bảy vô số nọ sàng thậm chí hắn còn đoán được mặt sau xa trận quân sở nhất định có rất nhiều đội cung tiến thủ như vậy thì tính sao độ sát thương của nọ sàng tuy lớn nhưng tốc độ bắn lại chậm trong thời gian ngắn ngủi kỵ binh quân hán đi qua xa trận liệu có thể bắn ra được mấy lần về phần đội cung tiến thủ ở phía sau xa trận quân hán thì càng không phải nói kỵ binh quân hán cưỡi ngựa ít ở mực hồ hữu trừ hồn tả và phía dưới người hồ đến lúc đó núp người dưới s ừ n ngựa thậm chí núp dưới bụng ngựa như vậy đủ để né tránh m chu quan phu nhận được lệnh v u a chính là gắt gao theo sau kỵ binh quân sở tiến lên chém hết toàn bộ kỵ binh quân sở ngao chu quan phu h ú dài một tiếng thúc ngựa đi nhanh như bay về phương bắc kỵ binh quân h á n kỵ binh người hồ đi theo phía sau đều g ì m cương chuyển đầu ngựa lại xa trận quân sở ở phía trước đi vòng vèo chạm vào phần đuôi của kỵ binh quân sở tiếp tục đuổi theo tuy nhiên số lượng kỵ binh quân h á n khác xa quá nhiều quân sở mặt trận trở nên lớn hơn ngoặt vào thành vòng tròn thì lại càng lớn hơn nữa vì vậy kỵ binh quân hàn bên ngoài không thể né tránh mà tiến đánh lên xa t r ư ợ lập tức một mảnh người ngã ngựa trước xa trận rất nhiều kỵ binh quân hán dẫm xuống hố được vùi lấp hoặc là đâm vào chướng ngại vật một con ngựa hí ngã trên đất theo quán tính một đám kỵ binh quân hán bị bay lên không trùng rồi lại rơi xuống đất tuy không bị chướng ngại vật sắc bén đâm xuyên qua thân thể nhưng lại bị kỵ binh phía sau mánh liệt tiến đến dấm lên thành t h ị t n á t nhưng mà như này chỉ như là món ăn khai vị buổi sáng ác mộng với quân hán giờ mới bắt đầu trước xa trận quân sở Thướng quân phụ trách đồ quân nhu giơ hoành đao lên cao rồi trợt hạ xuống tám trăm tên trọng binh phụ trách đồ quân nhu trong tay cầm m ộ t truy nện xuống không chút do dự kèm theo đó là những tiếng bành bành bành nổ mạnh thoáng chốc tám trăm cái liên nọ giữ tận lộ ra phía trước xa trận mỗi cái năm nhánh tổng cộng bốn nghìn nhánh trừng cánh tay thô mũi tên lớn gào thét mà ra thoáng chút toàn bộ rơi xuống trận kỵ binh quân h á n bên trong thiên binh v ạ n mã không ít kỵ binh quân h á n bị tên lấn liên tục bắn thủng vài kỵ binh quân hắn đem thân thể bọn họ như đường hồ lô bị xuyên thành một c h ỗ bốn nghìn mũi tên lớn, giống như thoáng chốc trong trận kỵ binh quân hán bốn nghìn đầu bị k h u é t ra thành danh máu thoáng chốc trong trận quân hán người ngã ngựa đổ trong khoảnh khắc toàn bộ trận kỵ binh hỗn loạn cả lên đồng tử chu quan phu cũng nhanh chóng co lại không ngờ nọ sảng quân sở khác rất nhiều quân hán không ngờ nó có thể đồng thời bắn ra năm tên lớn vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh dùng thiết kích ngăn hai tên lớn bắn về phía mình thì suýt nữa đã xảy ra tai nạn lúc này chỉ sợ hắn đã chết thảm tại chỗ tuy nhiên rất nhanh thêm một cảnh tượng xuất hiện khiến chu quan phu càng thêm giật mình thời gian chưa qua một lát không ngờ nọ sảng một mảng người lại ngã ngựa chương q bốn trăm linh chín thời cơ chiến đấu xuất hiện bên trong s a trận quân sở nhiều đội trọng binh ngực trần phụ trách đồ quân nhu thông qua một cái cây d u n g dây thường ra sức kéo liên n ỏ và hộp đựng tên lên cứ lấy một hộp đựng tên xong lại trở về vị trí cũ tiểu giáo quân sở canh giữ bên cạnh liên n ỏ h ù n g tận tay cầm m ộ t truy nệ n xuống kèm theo đó khúc trưởng quân sở trong tay m ộ t truy hạ xuống một loạt năm nhánh cánh tay thô tên lớn gào thét mà ra một đội xe dài trên tường đủ tám trăm cái liên nọ tiến lên liên tục phóng ra đem từng dãy tên lớn bắn vào trong trận kỵ binh quân hán như gió táp mưa rào những cái liên nọ to lớn như này kéo ra lực ước chừng mấy c h ụ c thạch cần hai mươi người cùng nhau phát lực mới có thể bắn một lần nữa tên lớn bắn ra thì không thân thể nào có thể ngăn cản được tên lớn đi qua nơi nào người ngựa trong trận quân hán lập tức n g ã đổ máu bay tung tóe phúc một gác kỵ binh quân hán né tránh không kịp bị tên lớn xuyên vào mặt tên lớn phóng ra mang theo lực đánh rất mạnh tàn p h a xuống đầu kỵ binh quân hán trong khoảnh khắc thành máu chảy đầy trời tên lớn uy thế lại dường như không có giảm đi mang theo tiếng rít chói thai liên t Thẳng đ một, một viên g tiêu hồ tướng h m ngã trên từ l n ự a xuống đầu dưới thi đất, mắt thể lúc quân h à n mắt vô cùng tốt phản ứng cũng nhanh khi suýt xảy ra tai nạn bỗng nhiên một kiếm chém ra đúng lúc chém vào một tên lớn vừa bắn tới nhưng mà ngay sau đó với sức lực vô cùng m á n h liệt như thủy triều c u ộ n c u ộ n mà quay lại tiêu tướng quân hán trong tay cầm kiếm hai lưỡi bông chốc bị bắn bay mà tên lớn chỉ bay hơi lạc cùng lúc bắn vào sườn trái tiêu tướng quân hán đồng thời xuyên qua áo giáp và thân thể tiêu tướng quân hán mang đi một khối máu thịt lớn ạch a lập tức tiêu tướng quân hán kêu lên thăng thiết sau đó là một loạt tên lớn từ phía trước xa trận gào thét mà trút xuống giống như một tia chớp bắn vào ngực tiêu tướng quân hán tiêu tướng quân hán kêu lên một tiếng cả người bị mang trên lưng ngựa lao đi vọt tới sau lưng một kỵ binh người hồ khác chu thúc chu quan phu thấy thế hắn làm anh tướng đứng đầu chu gia ở trên chiến trường hắn đã cứu mạng chu bột thậm chí còn dạy kiếm thuật cho chu quan phu lúc còn nhỏ chu quan phu lộ vẻ sầu thảm kêu to tiếng chói t hai trợ từ phía sau đầu bàn tới dựa vào bản năng giống như da thú chu quan phu trở tay một kích chỉ nghe một tiếng cạch nổ v a n g lập tức chu quan phu thấy cánh tay phải r u n lên gan bàn tay phải run lên một hồi tên lớn vừa bắn về phía hắn lập tức bị thiết kích đập bay nghiêng bắn thủng một con ngựa phía sau đâm sâu đóng đinh vào bên trong bùn đất chu quan phu g h m ngựa quay đầu lại xem chỉ thấy phía sau không còn mấy thân binh chung quanh quân hán k� tiếng rên rỉ thảm thiết trong vòng trăm bước lực sát thương của liên n ỏ tên lớn không gì s á n h kịp dù chỉ bắn trúng vị trí không nguy hiểm cũng đủ để trí mạng bởi vì thân tên rung động rất nhanh tạo thành chấn động đủ để phá hủy thân thể một người trong vòng hai trăm bước có thể bắn xuyên qua cả người lẫn ngựa kỵ binh quân hán dù là ngoài năm trăm bước lực sát thương của tên lớn cũng không thể khinh thường không đến nửa khác liên n ỏ quân sở cũng đã bắn ra hai mươi lượt tên lớn tám vạn nhánh cánh tay thô tên lớn điên cùng bắn quần bắn trục xuống quân hán kỵ binh người hồ lập tức một mảnh ngựa xuống dưới cách xa trận quân sở trong vòng một trăm bước đã thành một mảnh tu la huyết ngục, gần như tất cả k đồng đồng tại vung vút bốn đông nhiên trong lúc đó lại một loạt tên lớn dày đặc như mưa từ trước xa trận bắn nhanh mà đến dù máy mạnh mẽ như chu quang phu giờ này cũng đánh mất ý chí chiến đấu hoàn toàn ra sức ngăn cản hai cảnh tên lớn bắn về phía mình và xích long mã chu quang phu đột nhiên tìm cưỡng ngựa nghiêng mình hướng về phía đông bắc ngay lúc này chu quan phu đã chẳng quan tâm đổi g i ế t kỵ binh quân sở nữa rồi nếu mà đổi g i ế t tiếp nữa liền toàn bộ kỵ binh quân hắn xong rồi những nọ sàng này cũng không biết quân sở làm ra từ nơi nào rất là tan ác trong khoảng thời gian quá ngắn chu quan phu thúc ngựa xích long tăng tốc thật nhanh giống như gió cuốn mây tan rời xa xa trận quân sở phi thẳng ra hơn trăm bước chu quan phu mới thở nhẹ một cái tay phải lại giơ cao trường kích ngựa mặt lên trời hú dài toàn quân quay lại quay lại hướng đông quay lại hướng đông quân hắn và kỵ binh người hồ phía sau chu quan phu cũng đều quay lại theo nhưng mà quân sở công kích vẫn chưa ngừng từng dãy tên lớn vẫn như cũ gào thép tới một đồng đồng mưa tên vẫn không ngừng trên không trung rơi xuống quân sở công kích mạnh liệt xuống cuối cùng kỵ binh người hồ mất khống chế hoàn toàn như con rồi không có đầu bay loạn xạ kỵ binh quân h á n đang quay lại trong khoảnh khắc rơi vào cảnh hỗn loạn năm bản trận quân h á n đám người lưu bang trương lương trần bình chu bột lữ đài tất cả đồng thời phát hiện cánh trái bất thường nhìn từ trên xào xe trên chiến trường đụi mù cũng đang dần dần tan đi có thể bởi vì khoảng cách quá xa dù thị lực tốt nhất là lữ đài cũng không thể thấy rõ hoàn toàn cánh trái đang diễn ra cảnh tàn sát thảm kịch lưu bang bọn họ chỉ có thể nhìn thấy kỵ binh quân hắn đang đổi u g i ế t quân sở đột nhiên quay đầu hướng đông sau đó liền lâm vào cảnh rối loạn chuyện gì xảy ra lưu bang vịn vào chiếc cột nhìn xa về hướng đông vẻ mặt không tin thắng chi sao không đuổi theo mà lại quay đầu hướng đông làm gì chứ chẳng lẽ có điều gì không hay xảy đến sao n g ư ơ i xem n g ư ơ i xem dối loạn à toàn bộ trận hình dối loạn à thắng chi cũng là lao tướng trải qua trăm trận chiến kiểu gì chẳng biết nặng nhẹ quả thực đây là xăng bậy chu bột vẻ mặt xấu hổ im lặng không nói hắn cũng có chút hoang mang trương lương b ỗ n nhiên quay đầu nhìn lữ đại hỏi tương chi ngươi có nhìn thấy rõ không mày kiếm dài của lữ đài bỗng nhiên trao lại rồi lập tức giang hắn ra sau đó quay đầu nhìn lưu bang nói đ ạ i vương bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì thần cũng không rõ lắm chỉ nhìn thấy một chút rất rõ ràng kỵ binh quân thắng chi đã rối loạn hoàn toàn h ạ n trang đã trải qua hàng trăm trận chiến rất giỏi về việc nắm bắt thời cơ chiến đấu thần n g h ĩ hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội như vậy thời cơ chiến đấu lưu bang nghiêm nghị nói tương chi ngươi có ý gì lữ đài tiến lên nửa bước tiến gần đến thai lưu bang nói nhỏ vài câu lưu bang nhăn nhũ mày vẻ mặt tối tam phiền muộn mà nói tương chi chỉ có như vậy sao sợ là chỉ có như thế lưu bang có chút không cam lòng nhìn về phía trương lương và trần bình hai người đồng thời nhìn về phía lưu bang buông tay ra nói cho cùng trương lương trần bình đều chỉ là chủ n mưu mà không phải là thông soái hiến kế là b u ồ n phận của bọn họ bọn họ cần phải ra trận chỉ huy điều binh kiểm tướng ngăn cơn sóng giữ quay lại vậy cố mà làm lữ đài lại thở dài nói đ ạ i vương chặn đường thì chặn ở đâu lưu bang có chút căm tức còn có chút không cam lòng tuy nhiên vẫn phải tiếp thu những lời nói của lữ đài không còn cách nào khác nói được rồi khẩn trương đi không là không kịp nữa rồi vâng lữ đài vai trào xoay người đi nên ngang năm những gì lữ đài lo lắng là không thừa hạ n g trang đích thực đã ngửi thấy hương vị chiến thắng dối loạn đại vương kỵ binh quân hán đã dối loạn bách lý hiền đưa quạt lông lên c h á n quay đầu nhìn hạ n g trang trong giọng nói không kìm được sự kích động ha ha ha liên nọ phát đi rồi vẻ mặt hạ n g đà cũng chấn động lớn cái này quân hán có thể chịu được bách lý mậu cũng hung hăng nắm chặt thiết quyền ánh mắt hạ n g trang cũng sáng lên liên nọ đã sát thương rất nhiều kỵ binh quân hán các chư tướng đang rất hưng phấn hạ trang lại nhạy cảm, cảm nhận thấy đã đến thời cơ chiến đấu nếu như lúc này kỵ binh mông khanh đột nhiên quay lại xung ố phong hướng vào trận kỵ binh quân h á n đang h ỗ n loạn như vậy khả năng kỵ binh quân h á n lập tức binh bại như núi đổ một khi cánh trái kỵ binh quân h á n sụp đổ nhất định sẽ ảnh hưởng đến cánh phải bộ binh quân hán ha ha lưu bang lão nhân lúc này ngươi gặp nạn rồi lao tử muốn nhìn xem ngươi hóa giải nguy cấp như thế nào lập tức hạng trang đ ỗ n g nhiên quay đầu lại nhìn bách lý mộ hung tận mà quát tử m ì n h lập tức truyền lệnh cho mông khanh dẫn kỵ binh lập tức quay lại hướng về phía kỵ binh quân hắn tổng tiến công đánh là tổng tiến công đánh không phải du kích không phải du kích vâng bách lý mộ ấm ấm đ ỗ n g nhiên trong lúc đó một viên thuộc cấp thuốc ngựa đuổi theo mông khanh cao giọng kêu lớn tướng quân đại vương có lệnh toàn quân quay đầu lại hướng về phía kỵ binh quân hán tổng tiến công đánh là tổng tiến công đánh không phải du kích không phải du kích tổng tiến công đánh mông khanh trong lòng rùng mình vội quay đầu nhìn lên quả nhiên nhìn thấy trên xảo xe ở trung quân một hàng lệnh kỳ tam giác ba mặt đỏ thấm bay lên tại lệnh kỳ tam giác đỏ thấm bên trái có một mặt màu vàng mặt màu vàng thêu một lông bẩm trên đầu ngựa đó là danh hiệu của kỵ quân nao mông khanh lập tức rào, rào rút h à n h đao g ơ lên quá đỉnh một bên t h u c ngựa lao đi về phía hướng đông b theo sau mông khanh kỵ binh quân sở chuyển động thành một nửa vòng tròn quay đầu lại hướng nam đuổi theo sau mông quân hán giết chương 410, t r ọ n g kỵ quân hán không được hoảng loạn mọi người không được hoảng loạn h o ả n g cái gì mẹ nó h o ả n g cái gì chứ không được phép chạy con mẹ nó xếp thành hàng xếp thành hàng ngay n g ắ n bảo chu quang phu ra sức vung vẩy xong thiết kích cái kích binh khí c ổ ngày xưa gầm thét liên tục hông giới của xích long mã cảm nhận rõ được cơn tức giận trong lòng của chủ nhân trong nháy mắt n h ấ t vó ngựa người liền dựng lên rồi ngẩng đầu hí lên một tiếng văng lớn quân hán gần đây trong trong nháy mắt im lặng xuống nhưng kỵ binh người hồ ở chỗ x chu quan g phu tức nổ mũi lại chẳng còn cách nào điều khiến hắn bực bội nhất không dễ dàng làm mấy nghìn kỵ binh không loạn lại làm cho kỵ binh người hồ chọc l o ạ n rồi n g u y ệ t thị nhân này hồn tả nhân hưu chư nhân vốn chưa từng chấp nhận đội ngũ huấn luyện chính quy điều cần nhiều hơn trong đánh giặc chính là dựa vào khí huyết anh dũng khi thuận lợi như ong vỡ tổ sông lên phía trước khi không thuận lợi thì sẽ binh bại như núi đổ bản chất những kỵ binh người hồ này chính là đáng người dân chăn nuôi tự do t à n mạng nếu như là bản thân mình vì chiến tranh chu quan phu liệu quan tâm đến sống chết của bọn họ đối với những người hồ đến từ thảo nguyên hà bắc này chu quan phu vốn di đã không có chút cảm cho dù toàn bộ mười vạn hồ kỵ này bị d i ệ t hết đi nữa hắn tuyệt đối sẽ không cho mày nhưng vấn đề là hiện giờ mọi người đã cùng làm dối lên người hồ dối loạn sẽ làm hại chết kỵ binh quân hắn chu q u a n phu đan xen cái cảm giác kinh ngạc tức giận nếu như không thể đàn áp dối loạn xuống đúng lúc chẳng may kỵ binh quân sở quay lại xuống đến hậu quả sẽ là tai nạn khó lường lúc đó chờ kỵ binh quân hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ ngoài mười vạn h ắ n kỵ thêm mười vạn hồ kỵ cuối cùng có thể còn mấy vạn kỵ chạy được về đại doanh điều đó chỉ có trời mới biết nhưng mà thế sự là thế đó ngươi càng lo lắng điều gì thì điều đó càng đến trong một viên bộ tướng bỗng nhiên thúc ngựa đuổi theo tỏ vẻ sầu cảm nói tướng quân ngài nhìn quân sở kỵ binh sát sát thủ kỵ binh quân sở quay trở lại rồi bọn sát thủ đó quay trở lại rồi ngươi nói cái gì chu quan phu ngạc nhiên lúc đó vội quay đầu lại nhìn nhìn v ề phương bắt chỉ thấy trên cánh đồng bắt ngát là cơn lốc đ u ổ i mù kỵ binh quân sở đông nghìn nghịt giống như cơn thủy triều đánh lén lại nhìn đám giày đặc đao sắc bén kia trong lòng chu quan phu thoáng chốc lạng u ố n g k i ể u u lấy cốc xong rồi thế là xong rồi đây là kỵ binh quân sở tổng tiến công chu quan phu rất rõ phương thức tác chiến của k i n h kỵ binh có hai loại loại thứ nhất là du kích, chính là chạy vòng quanh quân địch cưới ngựa bắn cung làm sát thương quân địch ngoài ra còn một loại là tổng tiến công chính là tập trung toàn bộ kỵ binh xung phong đánh trực diện quân địch bởi khả năng đột kích của khinh kỵ binh không mạnh thường rất ít sử dụng loại chiến thuật này nhưng khi quân địch đầu m ố i đã tan giã hoặc là đến một thời điểm binh lực bị suy yếu tập trung khinh kỵ binh khởi xướng tổng tiến công sẽ có thể đập nát thế trận của quân địch dễ như trở bàn tay kỵ binh quân hàn lúc này sẽ tan tác kỵ binh quân sở chọn thời điểm này phản công lại nắm được thời cơ quả là tuyệt vời diện mở ổng khanh xung trận ngựa lên trước n g a mặt lên trời phía sau mông khanh năm vạn quân sở đã dần dần triển khai sang hai cánh trái phải tạo thành một khoảng hành trận hơn năm dặm lấy thế trận không gì ngăn được hướng về phía quân hán vẫn đang nằm trong rối loạn kỵ binh người hồ q u ẩ n quận ập tới gót sắt đ ố i tung đầu ngựa nhấp đồ, mấy chục ngàn kỵ binh đồng thanh hy vang khi thế kinh người dết bốn mông khanh gào thét giơ cao hành đao sắt bén dết ế z z năm vạn sở kỵ điên c u ầ n hưởng ứng ao thảo dơ hoàn thủ đao lạnh lùng lên ánh nắng mặt trời chiếu d ọ i xuống năm vạn thanh đao thoáng chốc phản chiếu một mảng máu tươi quay lại tất cả theo ta quay lại chu quan phu vẫn không chịu bông thà ra sức dùng lực Chu quay n trong lòng hiểu rõ, binh quân Hán còn lại một cơ hội. Đó là trước khi binh quân sở đến Phu cấp hiểu hội, khi u một trước giết, tốc rõ, lại là kỵ kỵ q cơ đó sở a lại tấn công trực công diện phương, cần binh chỉ với đối kỵ quay â n Hán q u lại kịp tấn h thì vẫn có thể dựa vào thế binh lực để chuyển thành thắng, ờ i bại lại, quay lại t vẫn vào có lực để dựa quay quay ưu công chu quan phu liên tục gào thét nhưng lại không có người hưởng ứng tuấn thần như xích long mã dưới háng chu quan phu dưới thế kẹp hai bên thiên binh văn mã cũng chỉ có thể bị động chạy như bay về hướng nam căn bản là không thể tìm ngừa quay đầu được càng không cần nói quay lại tấn công giờ khác này chu quan phu cuối cùng cũng bất đắc dĩ dùng châu chấu đa xe dưới thế kìm kẹp của mười mấy hai mươi vạn quân một mình hắn r y r u a n h ư bất lực vậy tướng quân vô dụng có thân binh vẽ sầu thảm nói chạy đi nếu không sẽ không thể kịp được cuối cùng chu quan phu quay đầu nhìn lại nơi đầy núi đồi ánh mắt đệ nghiến kỵ binh quân sở cuối cùng đành bỏ cuộc đôi chân hiệp xích long mã theo loạn quân nước lũ hốt hoảng chạy hướng về phía nam chu quan phu tuy rằng tự tin về võ nghệ của mình nhưng cũng không t i ê u ngạo n ô n g c u ầ n mà dựa vào sức mạnh của một người chiến đấu với mấy vạn kỵ quân nước sở giết năm vạn tinh kỵ sở cốt đi như hình với bóng tiến công mãnh liệt về phía trước thời gian trôi đi khoảng cách hai bên đang dần rút ngắn lại tiền tuyến bắt đầu lần lượt xuất hiện lập đơn quân hán bị thương hoặc kỵ binh người hồ giữa một trận l o ạ n mùa đao đội quân hán hoặc kỵ binh người hồ này nhanh chóng bị trôn vùi vào trong đại dương rộng mênh mông của tình kỵ nước sở ngôn tại http h ừ mông khanh quát khẽ một tiếng hoành đao trong tay l o a sáng một ngựa một người hồ trên cổ của các kỵ binh đã tách ra một đoá hoa màu tươi kỵ binh người hồ thậm chí đều không kịp kêu lên được một tiếng thì từ trên lưng ngựa một cái đầu rơi xuống lập tức kỵ binh quân sở như cơn thủy triều đạp thành những thứ nhỏ vụn hoành đ a o không hề gặp trở ngại đâm vào những chỗ hiểm của kỵ binh quân hán hán quân lập tức kêu lên thảm thiết sau đó tiếng kêu thảm thiết tiếp tục rằng có một lát kỵ binh quân hán liền từ trên lưng ngựa rơi xuống phút chốc cũng bị đại dương kỵ binh quân sở trông bụi sau liên tục chặt giết hơn mười lạc đơn của người hồ hoặc kỵ binh quân hán quân sở cuối cùng cũng đuổi được quân hán hàng trước của quân sở trong nháy mắt gào lên trong từng con ngươi đều lộ ra cái vẻ dữ tợn ánh sáng lóe ra trong thanh ngao rơi xuống mặt sau của quân hán kỵ binh người hồ cũng đều kêu gào thảm thiết rơi xuống ngựa k� bách lý hiền và sức chú ý của quân thần nước sở toàn bộ đã di chuyển bộ binh cánh hữu tấn công mặc dù vô cùng o a n liệt nhưng trong thời gian ngắn muốn quyết định được thắng bại lại là vô cùng khó mà kỵ binh cánh tả thắng thì rất có thể quyết định kết cục cuối cùng của trận đại chiến này l ạ i vương đuổi theo hạng đà hung hăng kích động kỵ quân đã đổi lực rồi tốt lắm rất tốt hạng trang tinh thần cũng phấn chấn chỉ cần kỵ quân mông khanh đánh tan được quân chu quang phu thậm chí cuối cùng giải quyết nội bộ binh quân hán thì đó cũng là thắng lợi đương nhiên trong lòng hạng trang vẫn hy vọng kỵ binh cánh tả có thể nắm chắc được trận chiến hạng trang chưa bao giờ có vọng tưởng đến việc đánh bại sáu mươi vạn đại quân của lưu bang thế nhưng cơ hội xuất hiện trước mặt hạng trang hạng trang tuyệt đối sẽ không có chút yếu lòng chùn tay đám quân thần nước sở gieo mừng nhưng đám quân thần hán quốc lại kêu trên hán vương lưu bang nôn nóng đến tái mặt nắm hai tay lại vì quá dùng sức các đốt ngón tay có những cái trắng bệnh rồi nói năng lộn xộn nói năng không đâu vào đầu chu quan phu đang làm gì quan quân hầu của quả nhân làm sao vậy mười vạn kỵ binh tinh nhuệ cộng thêm mười vạn kỵ binh người hồ lại không địch được năm vạn kỵ binh nước sở sao trương lương trần bình cười nhạt chu quan phu vốn dĩ là, tướng tài, lại còn là phi khi chu quan phu được phong làm quan quân hầu lưu bang đem tướng binh giao cho quan phu thống x o á i chu quan phu vốn là phiêu kỵ tướng quân kỵ binh thống x o á i hoàn toàn cũng có tình ý bên trong nhưng trương lương trần bình khéo léo phản đối chu bột lại kiên quyết phản đối nhưng thái độ lần này của lưu bang lại khắc t h ư ờ n g kiên quyết tự tuyệt mọi lời khuyên ngăn của mọi người khăng khăng đem kỵ binh giao cho chu quan phu chu bột vẻ mặt đau khổ có ý nói vài câu g i ả i bày cho con trai mình nhưng cuối cùng cũng không nói điều gì kỵ binh c á n h tả đột nhiên tan tác hoàn toàn làm cho người ta khó hiểu trong đó có lẽ có ẩn tình nhưng là chủ tướng kỵ binh b ấ trận luận thế nào, Chu Quan Phu nào cũng không thế ũ bỏ được đại được trách、nhiệm. cái khác cản thể thì t rồi. r quá nhiệm, không không không nói, không thể ngăn cản đại quân làm loạn làm là không được rồi. Trận chiến hôm nay ép quân h á n sử dụng đòn sát thủ cuối cùng mới có thể xoay chuyển bại cục chu q u a n phu chắc chắn phải chịu trách nhiệm chính nghĩ đến đây trong lòng chu bột liền vô cùng c h u a sót đây cũng thật ứng với từ với câu kia họa h ề phúc sở ỵ phúc h ề họa sở phúc chu q u a n phu trước trận đấu tướng đại phóng k i a sáng l ạ n h ư n g quay đầu lại thì đo ván thê thảm phì ạ sau q u â hàn như lâm vào bàn cờ ba nghìn kỵ binh lẳng lặng đứng nghiêm trang đây tuyệt đối không phải là kỵ binh quân hàn bình thường mà cả người lẫn ngựa đều được báo cáo giáp trọng giáp thiết kỵ lưu bang đã mất mười một năm hao phí vô số tiền bạc lương thực công sức tạo và đưa ra một quyết định tính chiến lược kỵ binh ban đầu là giữ lại thời khắc mấu chốt dùng để giải quyết dứt khoát nhưng hôm nay lại buộc phải ra tay trước lã đài cưỡi bạch mã đứng im nghiêm trang trước ba trọng kỵ của lưu tị liền từ từ bỏ mặt giáp trên mặt xuống trong nháy mắt ba trọng kỵ cũng từ từ hạ mặt giáp xuống một trọng kỳ hàng đầu tiên trong tay tùy tùng nhận cây giáo dài chừng ba bốn triệu tia nắng mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống chiếu vào trên thiết giáp của trọng kỵ trong nháy mắt phản xạ ra u quang l ệ n h l é o lạnh như băng sơ sát tiêu đều hơi thở khởi đầu trong trận tràn ra khắp nơi không ít chiến mã bị kinh động ả o ả o năm chạy loạn không yên mỗi một khắc b ả o hiệp trong tay lã đại rút ra nhẹ nhàng về phía trước lưu thị nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa đặt một cái vào ngựa chiến nó liền phì trong m u i ra một tiếng nặng nghề bắt đầu vung b ố n bó chậm rãi bước về phía trước phía sau lưu thị ba ngàn trọng kỵ cũng ả o ảo thúc ngựa dồn dập đi theo c h ư n bốn trăm mười một thật sự quá nguy hiểm kỵ quân theo tinh kỷ quân hàn giết ra rất nhanh liền khiến cho quân thần nước sở tròn mắt trời têu lên đại vương người xem lại có một đội kỵ binh sau trận quân hán g i ế t ra bọn họ lập tức chạy về phía đông xem ra là định chặn giết kỵ quân mông khanh thật l à quá cuồn g vọng đi mấy ngàn kỵ mà đòi chặn giết năm mươi ngàn kỵ sao không đúng không đúng bách lý h i ề n lại phát hiện không đúng kỵ binh này thật lạ rất bất thường trọng c ư ớ i trọng kỵ binh hạng trang kinh hãi mồ hôi lạnh trên trán chạy xuống sao lại có thể sao lại có thể chứ lao giả lưu bang sao lại tạo ra trọng kỵ được chẳng lẽ lao giả lưu bang cũng là người xui qua hoặc nói bí mật của trọng kỵ binh đã bị tiết lộ cái gì trọng quân hắn cũng thành lập trọng kỵ binh lúc nào vậy thật không thể nào lưu bang sao lại có trọng kỵ binh được hạng trang vừa nói xong đám người bách lý h i ể n hạng đà bách lý mộ lập tức thay đổi sắc mặt làm tướng quốc nửa sở hơn nữa là người hiểu rõ trọng kỵ binh hơn ai hết chi phí cho trọng kỵ binh cực cao bất kể là áo giáp người ngựa hay là chọn chiến mã tất cả đều vô cùng h ạ khắc nhưng lực của nó quả thật không gì ngăn cản được trọng kỵ binh khổng lồ toàn thân mặc giáp trước mặt khinh kỵ binh chỉ là căn bã trên mặt khuất bất tài thoáng chốc cũng đổ mồ hôi lạnh làm đại thống linh ô một n g a y ông ta không ngờ lại không biết nước hán đã huấn luyện được đội trọng kỵ binh khổng lồ như thế thật không thể tha thứ được đây là việc không làm tròn b ố n phận không thể tha thứ được trên thực tế hạng trang đoán không sai ước chừng mười ba năm trước đây lưu bang lấy cựu giang làm mồi để thực hiện kế ba hộ cạnh tranh miếng mồi ý đồ gây xích mích để gây hôn chiến giữa anh bố vành việt cùng hạng trang kết quả lại bị hạng trang tương kế t i ể u kế tập kích cựu giang tuy nhiên lưu bang cũng có thu hoạch là bại binh sau khi từ cựu giang trốn trở về đã nói cho ông ta biết bí mật trọng k� những dị tộc xung quanh quan trung như hung nô n g u y ệ t thị hưu trừ hồn tạ đều là những dân tộc lớn trên lưng ngựa nước hán có được tài nguyên ngựa vượt xa nước sở hơn nữa nước hán và n g u y ệ t thị có quan hệ rất tốt có thể thông qua n g u y ệ t thị từ tây vực đạt được ngựa đại huyền những điều này đã khiến cho lưu bang có thể thành lập được trọng kỵ binh trải qua suốt 13 năm bận rộn lưu bang cuối cùng đã huấn luyện thành công 3.000 trọng kỵ binh lần này đại chiến kinh tương 3.000 trọng kỵ này chính là đòn sát thủ cuối cùng của lưu bang vốn là định giữ lại để quyết chiến trận cuối cùng dứt khoát với quân sở nhưng kế hoạch lại không cản được sự biến hóa vị kỵ quân của chu quan mông khanh đang thúc ngựa còn có kỵ binh quân sở ở hàng trước cũng đã phát hiện trọng kỵ quân hán nhìn sau trận quân hán phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện trọng kỵ quân hán đồng tử mông khanh thoáng chốc có rút lại kịch liệt trọng kỵ không ngờ là thiết kỵ trọng giáp quân hán từ lúc nào lại có trọng giáp thiết kỵ theo theo trong chốc lát ba nghìn trọng kỵ đ ỗ n g nhiên gia tăng tốc độ trong tiếng vó ngựa nặng nề ba nghìn trọng kỵ rất nhanh đã tăng tốc độ ngựa đến cực hạn hàng trọng kỵ binh đầu tiên đã dựng thương lên cao một loạt lưỡi thương lóe da tia sáng sắc bén lạnh lẽo giống như răng nanh của thu lớn nghiênh hướng về k dường như thời gian ngừng rồi ba vẻ mặt mồng khanh nghiêm trọng vẻ mặt chu quan phu phân chấn đại vương đã xuất ra trọng kỵ binh h ù bốn chu quan phu giơ s o n g thiết kích lên ngửa mặt lên trời cùng bạo hú dài một tiếng quay lại quay lại xung phong là phiêu kỵ tướng quân nước đại hán chu quan phu hiểu rõ hơn bất kỳ ai trọng kỵ quân h á n xuất kích có ý nghĩa gì có ý nghĩa là kỵ binh quân h á n có cơ hội chuyển bại thành thắng chỉ cần ý có thể đúng lúc khống chế được bại binh sau đó nhanh chóng chỉnh đốn lại đội ngũ lại quay lại xung phong có thể giết cho kỵ binh quân sở đại bại ba vẻ mặt lưu b a n phân chấn trên khuôn trần bình còn có chui bột đứng ở phía sau lưu bang cũng khẩn trương bọn họ biết đại vương luôn âm thầm huấn luyện trọng kỵ binh nhưng bọn họ lại chưa bao giờ nhìn thấy những trọng kỵ binh này thậm chí cũng không biết trọng kỵ binh được huấn luyện ở đâu đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đội trọng kỵ binh này quân thần nước hán vô cùng m u ố n biết trọng kỵ binh này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại quân thần nước hán vô cùng m u ố n biết trọng kỵ binh quân hán này có lợi hại như miêu tả mà bại binh quân h á n sau khi từ chiến trường cựu giang trở về đã miêu tả không nếu trọng kỵ binh thật sự kiên cố vững chặt không gì phá n kỵ quân đại hán sẽ đánh đâu thằng đó không gì cả nổi giã chiến vô địch ba lưu t ị cầm trong tay t r ư ờ n g kích đầu tàu gương mẫu s u n g phong liều chết đi tới phía trước ba nghìn trọng kỵ chiếc mũi giáp chỉ để trừ một đôi mắt hẹp dài đem tầm nhìn của lưu t ị chằm chằm tập trung ở phía trước phía t r ư ớ c ngàn vạn khinh kỵ binh quân sở đang như thủy t r i ề u mánh liệt tiến đến gần lưu t ị cảm thấy không chút sợ hãi dưới trướng gác kỵ binh tuy lại đều là những trọng kỵ binh là trọng kỵ binh vương giả đống nhiên giữa lúc đó k i n h kỵ binh quân sở phía trước đang nhanh chóng đến gần ngay trước mắt. lưu t ị cầm kích vươn về phía trước chuẩn bị cuộc công kích cuối cùng chiến mã d ư ớ i hồng đã được gia tăng tốc độ đến cực hạn trong tiếng ồn ào náo động lưu t ị đều có thể nghe rõ được những tiếng thở ồ ồ phát ra từ chiến mã d ư ớ i hồng dù là hàn huyết bảo mã đến từ tây vực nhưng trên lưng lại đeo áo giáp nặng hơn mấy trăm cân hơn nữa lưu tị lại là thanh niên trai tráng luôn muốn tốc hành cực nhanh đối với nó quả là nhiệm vụ vô cùng gian nan với tốc độ nhanh như vậy ba ngàn trọng kỵ của lưu tị đã mang theo khí thế không thể ngăn cản được khi đang ở hướng nghiêng đi theo sau sát bại binh quân hắn và kỵ binh quân sở và chạm nhẹ vào nhau trong nh sau đó gã tiếp tục dương thi thể đó hướng về phía trước gần như là cùng lúc chiến mã giới hông lưu tị và chiến mã của tiểu giáo kia nghiêng chạm vào nhau chỉ nghe một tiếng nổ vang lên chiến mã của tiểu giáo quân sở đã bị đánh bay mà chiến mã của lưu tị chỉ loạn trọn mất phương hướng một chút lại tiếp tục tiến về phía trước rồi lại liên tiếp đụng vào kỵ binh quân sở thứ hai thứ ba cùng lúc đó ba ngàn trọng kỵ phía sau lưu tị cũng cùng bạo đụng vào trọng trận quân sở vào giờ k h ắ c này trọng kỵ binh bày ra hung y ngọc trời trọng kỵ quân hán cả người lẫn n g a toàn bộ sức nặng vượt hơn bốn ngàn cân giống như một cỗ xe tăng thịt người khổng lồ đâm ngã khinh kỵ binh quân sở với sức nặng chỉ hơn ngàn cân đội quân tăng giã trọng kỵ quân hàn lấy góc nhỏ va chạm vào khinh kỵ binh quân sở có nhiều điểm có lợi bởi vì có thể giảm bớt mức độ va chạm ảnh hưởng đối với tốc độ ngựa trọng kỵ binh có lợi cho việc trọng kỵ binh liên tiếp gia tăng tốc độ chạy nước rút thế nhưng trọng kỵ quân hàn chỉ dựa vào lực đánh vào không gì sánh được cắt đức sự dâng lên như thủy triều của k i n h kỵ binh quân sở ba trong lòng hạng trang nghiêm trọng lực đánh vào và lực phá hoại của trọng kỵ binh thật không phải đơn giản đứng trên tổ xe xa xa nhìn lại chỉ thấy ba nghìn trọng kỵ quân h á n giống như là những chiếc đinh ba sắc cực lớn thông qua hơn ngàn chiếc răng đinh ba sắc bén ở trong trận kỵ binh quân sở cào xé từng d á n h máu thật sâu trước đụng sau chen trúc người ngã ngựa đổ toàn bộ phần e o trước trận kỵ quân sở trong khoảnh khắc lâm v à hỗn loạn kỵ binh phía sau theo tác dụng của quán tính lại tiếp tục tiến về trước sau đó va chạm với kỵ binh đằng trước lại càng làm tăng thêm sự hỗn loạn của kỵ binh quân sở k i n h kỵ binh quân sở đối với thế đổi rét của k i n h kỵ binh qu k i n h kỵ binh của chu quan phu đang ở thế bại trận chỉ cần cho y có chút thời gian kỵ binh quân h á n sẽ rất nhanh một lần nữa sửa lại trận hình sau đó lại khởi s ư ớ n g quay lại tấn công k i n h kỵ binh quân sở đến lúc này tại k i n h kỵ binh quân h á n dưới sự liên hợp tấn công của trọng kỵ binh k i n h kỵ binh quân sở của mông khanh chắc chắn sẽ bại truyền lệnh kỵ quân lui về phía sau hạng trang không chút do dự truyền đạt mệnh lệnh lui quân lực đánh vào lực phá hoại của trọng kỵ quân h á n tuy rằng không gì sen kịp nhưng sức chịu đựng của chúng rất kém tốc độ cũng không nhanh lấy trọng kỵ binh để đuổi rét khinh k� về phần khinh kỵ binh quân hán của chu quan phu và khinh kỵ binh của người hồ trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó một lần nữa chỉnh đốn kỵ b lúc này không lùi còn đợi đến khi nào trong tiếng kèn lui binh kỵ binh quân sở bắt đầu kêu gào rút lui về sau đúng như hạng trang đã lường trước được trọng kỵ quân hán đang tiến hành tiếp tục gia tăng tốc độ một lần nữa nhân lực mã lực đã đến mức cực hạn không thể tiến hành sung phong lần thứ hai k i n h kỵ binh quân hán của chu quan phu cùng với khinh kỵ binh của người thị hư hồ tả và người hồ vẫn đang hỗn loạn chưa khôi phục được bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn k i n h kỵ binh quân sở hạng đà ảo não thở dài lo lắng nói với hạng trang đại vương quân hán có trọng kỵ binh đây thật sự là phiền thoái xe trận của chúng ta cũng rất khó có thể ngăn cản được trọng kỵ quân hán một khi hai quân quyết chiến quân hán đột nhiên đầu nhập trọng kỵ tấn công ngay từ chính diện chẳng phải nguy hiểm sao hạng trang không kìm nổi quay sang liền nhìn bách lý hiền một cái trong ánh mắt hai người đều t o á t lên tia may mắn may quá may quá may mà lao già lưu bang chưa có kinh nghiệm sử dụng trọng kỵ binh chỉ ngốc l i ế c lấy trọng kỵ binh đi tấn công k i n h kỵ binh của mông k h a n kết quả là tuy rằng cứu được bại binh của chu q u a n phu nhưng lại đánh mất một cơ hội tuyệt vời. nếu nếu lưu bang không đi cứu chu quan phu mà là đem trọng kỵ binh đầu nhập vào ngay chính diện chiến trường vậy thì kết quả sẽ thế nào bởi vì khuất bất t ả i và ô m m ộ t nhai không làm tròn một phận hạng trang chưa từng nghĩ tới không ngờ quân hán lại có được trọng kỵ binh đương nhiên cũng không có để phòng trọng kỵ binh lúc này nếu đột nhiên lưu bang đầu nhập trọng kỵ đột kích chính diện trung quân quân sở vậy thì trọng g i á p bộ binh trung quân tuyệt đối không thể ngăn được một khi trung quân bị đánh tan toàn bộ quân sở xong rồi nghĩ đến đây hạng trang không hỏi toát mồ hôi nguy hiểm thật thật sự quá nguy hiểm